Chương 401. Động đỉnh nước hẹn, gặp lại vô diện. Chương 401. Động đỉnh nước hẹn, gặp lại vô diện. Nghe được Đầu Châu lời nói, ba vị đại năng liếc mắt nhìn nhau. Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, dẫn đầu nói trước đó đã được đến tin tức, Thiên Cương thần hồn đã tới Thiên Linh hậu kỳ, thậm chí ở tại chúng ta phía trên, có được Thánh giai uy áp tuyệt đối không phải nói ngoa. Đầu Hổ nhìn về phía Đầu Châu theo ngươi hiểu rõ, có biết hắn lui đi nơi nào. Đầu Châu suy tư một cái chớp mắt, nói ra người này đối với địch nhân mặc dù sát phạt quả quyết, nhưng đối với đồng bạn hoặc phạm nhân thì mặt lãnh tâm tốt, rất có học cung quân tử phong thái, không giống như là sẽ liên lụy người khác vô tình hạ người. Cho nên thuộc hạ suy đoán, hắn hẳn là sẽ không trở lại trong thành. Thực lớn xác suất, có lẽ còn là ẩn thân tại mảnh biển cắt này. Tuyết Nhi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, dám một mình cùng chúng ta tại xa hải của nhau, hắn lá gan ngược lại là rất lớn. Thật coi chính mình là cái kia xanh thần lộ do phải không? Đầu châu im lặng nửa ngày, nói bổ sung mặc dù không phải xanh thần, nhưng hắn có được một đầu xa hủy vương là tỏa giá, tại trong biển cắt này cũng là tới lui như gió. Lại thêm nơi đây báo cắt cực lớn, cho hắn vùi lấp vết tích, chúng ta muốn tìm được hắn, đoán chừng cũng không phải chuyện dễ. Đầu hổ hừ lạnh một tiếng, hất lên tay áo, cả người bay lên mà lên bàn tọa cũng không tin liền lớn như vậy chia xuống đất một đầu xuất sinh thêm một cái lập nôn cảnh có thể có bao nhiêu khó tìm ba người lựa chọn một phương như phát hiện thiên cương cũng đừng khinh thị cấp tốc lấy tự thân linh lực cảnh báo bảo đảm sẽ không bỏ chạy chỉ là xa hại bằng vào ta các loại tu vi chớp mắt như đến vừa dứt lời hắn dẫn đầu hướng về trong biển cắt một phương hướng nào đó tìm kiếm mà đi tại đầu hổ sau khi rời đi tuyết nhi quay đầu nhìn thoáng qua đầu châu ngươi cùng ta cùng nhau tìm kiếm đi đầu châu cảm thấy xiết chặt cái này rõ ràng là chưa triệt để tin tưởng mình đem chính mình an bài đến bên người nàng cũng chỉ là thuận tiện trông coi thôi Lại tại lúc này, mặt trắng tu sĩ cười nói nếu như không để cho hắn cùng Lão Phu một đạo đi, cùng trời cương giao chiến chi tiết chỗ, Lão Phu còn muốn hiểu rõ hơn một phen. Tuyết Nhi nghe vậy nhìn thật sâu mặt trắng tu sĩ một chút, nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là thẳng tuyển cùng đầu hổ quay lưng phương hướng mau chóng bay đi đợi trong sân không người sau đầu châu trong nháy mắt nhìn về phía mặt trắng tu sĩ, lui lại ra một khoảng cách, một mặt cảnh giác quát hỏi người rốt cuộc là ai. Mặt trắng tu sĩ xoay người nhìn chăm chú lên hắn, thanh âm dường như mang theo một vòng đùa cợt mặc dù sớm đã đoán được, nhưng nghĩ đến ngươi thật không có đem cái nước định kia để ở trong lòng, ta vẫn là có chút thương tâm đâu. Quý mục nghe vậy khẽ giật mình ước định. Cái gì ước định? Hắn làm sao không nhớ rõ cùng ai từng có ước định? Chứng chi người này hay là tu di giáo đại năng tu sĩ cùng đầu hổ đặt song song? Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, mặt trắng tu sĩ tham thảm thở dài đã cuốt, động đình hồ Quý mục tĩnh mịch nửa ngày, nội tâm bởi vì mặt trắng tu sĩ năm chữ mắt đột nhiên nhắc lên kinh đảo hại lãng người là vô diện. Mặt trắng tu sĩ trầm rãi đưa tay tháo xuống cái kia đạo mặt nạ màu trắng, lộ ra dưới đó chân dung. Quý mục mỗi lần trông thấy người này, mặt mũi của hắn đều sẽ có trâu biến hóa. Nhưng này trên mặt mang theo lấy đùa cận mỉm cười, mãi mãi cũng là hoàn toàn như trước đây xa sâu tại trong trí nhớ của hắn, để Quý Mục một chút liền có thể phân biệt. Nhìn thấy Vô Diện chân dung sau, Quý Mục hao tốn một hồi lâu lắng lại nỗi lòng, cuối cùng trùng điệp thở dài thật sự là âm hồn bất tàn a. Không nên cảm tạ ta cứu được ngươi a. Ngươi muốn làm cái gì? Vô Diện cười ha ha, lời này hẳn là trước ta hỏi ngươi đi. Thời gian này, ngươi không tại động Đình hồ, thậm chí cũng không tại hải vực chiến trường, lại chạy đến Tây vực tới làm cái gì? Quý Mục quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh động đỉnh hồ hẹn. Ta coi như thực có can đảm đi, ngươi lại dám đến a? Thật không sợ ta gọi Tam Đại tông môn người cho ngươi trực tiếp tới cái bắt rủa trong hũ? Không phải vậy ngươi, vì cái gì không tại động Đình Hổ cũng xuất hiện tại cái này? Vô Diện mặc dù cũng không thèm để ý Quý Mục nói tới bắt rựa trong hũ, nhưng vẫn là từ đấy lòng cảm thán một câu có bối chân cảnh tốt. Ngươi cũng có thể thử kêu lên sư môn của ngươi. Quý Mục châm chọc một câu. Vô Diện có chút kỳ dị nhìn hắn một cái u, nói chuyện như thế có lực lượng. Ngươi liền không sợ ta quay đầu hướng Diêm La ngục cái kia hai người đầm xuyên thân phận của ngươi. Quý Mục tháo mặt nạ xuống, liếc mắt nhìn hắn thân phận của ngươi, rất có thể thấy hết. Vô Diện nghe vậy im lặng, giống như là có chút bất đắc dĩ giống như nói ra tính toán, không cùng ngươi đấu võ mồm. Nếu gặp được Động đình hồ ước hẹn liền tiếp theo, địa điểm đổi tại biển cắt này cũng giống như vậy. Ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ tại tu di giáo thân phận không thấp, hứa hẹn ngươi chui vào giáo này cũng không phải là việc khó. Ngươi suy tính như thế nào? Quý mục lắc đầu, ta không có mang theo đạo cốt. Vô diện nhàn nhạt đáp, có thể đặt ở đằng sau. Tin tưởng ta như vậy, quân tử khi lời hướng ngàn vàng, không phải sao? Đó là đối với quân tử nói. Vô diện lại lần nữa thở dài lấy tốc độ phát triển của ngươi, đạo cốt ngươi không có bất kỳ cái gì ích lợi, thậm chí còn có thể trở thành liên lụy. Chui vào tu di giáo cơ hội muốn so cái này, một kẻ ngoại vật chân quý quá nhiều, ngươi cần gì phải chân tàng không thả. Huống hồ, hồ ngươi nếu là cảm thấy chuyến này là tại tư địch, kỳ thật cũng đều có thể không cần. Ta đối với ngươi uy hiếp, dù nói thế nào cũng không có một vị một lòng muốn giết ngươi thánh nhân lớn đi. Chương 402, Cựu Vũ hồn thế, tử địch cùng thuyền bên trên. Chương 402, Cựu Vũ hồn thế, tử địch cùng thuyền bên trên. Quý Mục nghe vậy lâm vào trầm mặc, thấy mình lời nói lên hiệu quả, thừa cơ hội này, vô diện tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói tự tại đi xa hảo phi chu thời điểm ta liền nói qua ta cần trên người ngươi thần vận đến kết thúc thánh nhân, mà ngươi, thì cần muốn ta vì ngươi mở ra tu di giáo cửa lớn. thậm chí, thầy cho chúng ta tương tàn, cũng hẳn là là ngươi vui lòng nhìn thấy. cho nên, tại vận ngã sư tôn ta trước đó, ta một mực là ngươi tại trên cùng một con thuyền đồng bạn. lợi ích chính là tốt nhất tín nhiệm. Về phần tại sau đó, đều bằng bản sự thôi. ngươi đường đường ngũ đại đế tinh đứng đầu, chẳng lẽ còn sợ một cái không trọn vẹn tiên thiên đạo thể sao? quý mục thật lâu không nói gì. hắn biết vô diện nói tới kỳ thật không sai, cùng kết minh lợi muốn xa xa lớn hơn hại, nhưng hắn chỉ là không muốn tin tưởng người trước mặt này. Quý mục biết người này là cái người đáng thương, nguyên bản có được cường tuyệt thiên phú lại bị sinh sinh tức đoạt hết thảy. Một khi rơi vào vực sâu, liền vĩnh viễn không cách nào thoát ly. Nhưng cũng chính vì vậy, người này vì sinh tồn, sự tình gì đều làm được đối với một cái chỉ là còn sống liền cần dốc hết toàn lực người mà nói, đạo đức trói buộc chính là chuyện tiêu lâm. Hắn sẽ không tiếc hết thể đi dãi dùa cầu sinh, muốn từ trong vực sâu kia leo ra, dòm nó bình minh. Dù là quý mục tạm thời có thể buông xuống sát thân mối thù, nhưng cùng người như vậy liên hệ, đồng dạng không dám vỡ lở. Bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào đối phương trong bẫy đối với vô diện tới nói. Ngoại trừ chính hắn bất cứ sự vật gì cũng có thể bỏ qua thẻ đánh bạc, không đáng giá nhắc tới. Quý mục đối với người này có cực kỳ khắc sâu nhận biết. một đương xuống tới, hắn cũng không có an ý đối phương thua thiệt. thân thức chìm xuống, quan sát một chút ngọc y thì hương trạng thái, quý mục phát hiện tu vi của nàng đã hướng tới bình ổn, không cần nửa ngày liền có thể thức tỉnh, nội tâm an tâm một chút. bất luận như thế nào, cần trước ổn định vô diện đợi ngọc y thì hương thức tỉnh, hợp đạo đỉnh phong tồn tại có thể giải hết thệ tử cục đằng sau môn thế nào, không đến độ tùy theo chính mình. quý mục chính nghĩ như vậy, vô diện đột nhiên lấy ra một đạo khế thư, đưa tới trước mặt hắn. quý mục cúi đầu nhìn thoáng qua làm cái gì vậy? Vô Diện mặt không thay đổi đáp kiểu lũ hồn thế, coi đây là chứng, hai người chúng ta hôm nay kết minh, tự vẽ thánh chết kết thúc. Người cung cấp đạo cốt, ta cung cấp thân phận. Tại thánh chiến trước đó, người ta cần hô bang hỗ trợ, nếu có phản bội, sẽ nhận kiểu lũ thánh quân nhìn chăm chú cùng truy sát. Quý Mục có chút mở to hai mắt nhìn. Không có đi để ý tới nét mặt của hắn, Vô Diện tiếp tục tự mình nói ra họa thánh vừa chết, khế ước liền kết thúc, đến lúc đó người ta sinh tử bất luận, toàn bằng bản sự. Ta biết ngươi cùng tu di trở mặt, không sợ thiên đạo lợi thể, cho nên liền chuẩn bị một phần đến từ kiểu Vũ khế đức. Người ta lẫn nhau làm một giọt tinh huyết tại khế thư bên trên cái này khế thư liền sẽ bị tỉnh lại kích hoạt, chỉ cần trở lại cứ điểm, ta liền có thể vận chuyển ngươi đánh vào tu di giáo, đạo cốt ngươi cũng có thể đằng sau lấy thêm cho ta, thời hạn là nửa năm. ngươi cũng có thể thử đổi ý, nhưng ta cảm thấy, ngươi cũng không quá muốn nếm thử bị thánh giai đỉnh phong tồn tại tùy thời nhìn chăm chú khát vọng cảm giác. quý mục không có đi đón vô diện khế thư ngươi đây là không tin học cùng quân tử, thật có lỗi, ta là tiểu nhân, mắt thấy tại chính mình cự tuyệt sau, vô diện đưa qua tới tay như cũ không có thu hồi đi, quý mục liền biết đối phương đây là chuẩn bị tới cứng, lần trước gặp mặt, quý mục còn tại vô diện trong không chế, nhưng lần này gặp nhau. Vô diện đấy lòng cũng đã rõ ràng, hắn không có lần tiếp theo cơ hội. Thiên cương tốc độ phát triển quá mức đáng sợ, chỉ là mấy tháng ở giữa, Quý Mục liền từ một cái nhập hư cảnh tiểu tu sĩ trở nên tại lập nôn cảnh như vào chỗ không người. Một người liền bưng y là la lư thành gần như tất cả diêm la ngục thích khách, thậm chí có thể ngạnh hám minh đạo. Cái này nếu là lại cách cái một năm nửa năm, vô diện nhìn thấy Quý Mục cũng chỉ có chạy phần đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Bởi vì khí vận cùng nhau phệ, nhất định phải tự thân chính là có người có đại khí vận mới có thể đánh giết ngang nhau khí vận tồn tại. Tông môn tiêu võ vận, siêu phàm nhập thánh thánh vận, chân long thiên tử long vận. Tu Di Sơn đỉnh thần vận, thiên hạ khí vận một đạo, ngũ vương đế tinh đại biểu thần tính toán là cực mạnh một phương, vô diện lại thế nào tìm kiếm, cũng không có khả năng tìm tới so đế tinh càng thích hợp đâu. Cho nên nếu là đã mất đi quý mục viện thủ này, vô diện một cái không chọn vẹn đạo thể, võ vận giải rác tồn tại, thì như thế nào vẫn ngã hỏa thành cây đại thủ này? Cho nên thừa dịp lần này ngẫu nhiên có được cơ hội, vô diện liền xem như chói, cũng phải đem quý mục cưỡng ép cùng hắn chói đến một cái trên thuyền, căn bản không có khả năng buông tha. Nếu như không thoát ly hỏa thánh. Hắn chỉ có chờ lấy bị đùa chơi chết phần, cho nên nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là cùng một cái thời khắc muốn giết kẻ thù của hắn kết minh. Quý Mục cũng rõ ràng điểm này, cho nên mới không muốn tiếp nhận vô diện khế thư đằng sau trực diện thánh nhân hung hiểm tạm dừng không nói, chỉ bằng vào có thể ở thời điểm này bị vô diện lấy ra làm ước thúc đồ vật, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên không phải cái gì thứ đơn giản. Chương 403. Cửu ưu hồn khế, tử địch cùng thuyền bên dưới. Chương 403. Cửu Vũ hồn thế, tử địch cùng thuyền bên dưới. Cửu Vũ thánh quân danh hảo, Quý Mục mặc dù không hiểu nhiều nhưng cùng kiểu u móc nối tồn tại đều là tu hành giới tránh không kịp quý mục tự nhiên rất rõ lợi hại nhìn thấy quý mục không tiếp vô diện liền lại lại thêm một mùi lửa thân phận ta bại lộ bằng vào ta cảnh giới tự vệ không ngại cho dù chết cũng không có gì lớn sư tôn hiện tại còn cần ta cho nên tiểu gì cũng sẽ phục sinh ta nhưng ngươi có năm chắc tại nhập đạo cảnh đại năng dưới tay toàn thân trở ra a quý mục cảm thấy riu lên vô diện trong lời nói uy hiếp ý vị đã rất rõ ràng không tiếp kế thư hắn quay đầu liền muốn hướng diêm la ngục người đâm xuyên quý mục thân phận thậm chí không tiếp bại lộ thân phận của mình đến lúc đó một mình đối mặt đầu hổ Quý mục tự nhiên thập tử vô sinh, khẽ thở dài một cái một tiếng. Quý mục đưa tay, nhận lấy vô diện khế thư có hai cái điều kiện. Nói, chuyện chỗ này, ngươi muốn theo ta đi chấn hải quan. Vô diện trên khuôn mặt cũng không có lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn, dường như sớm đã ngờ tới. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra còn có một cái. Vương Diêm Lang ngục, tốt, ân. Vô diện ngốc trệ một cái chớp mắt, trực lăng lăng nhìn xem quý mục, hơn nửa ngày đều chưa từng nói chuyện. Vương Diêm Lang ngục, huynh đệ, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi mới một cái lập muôn cảnh, khẩu vị liền đã lớn như vậy sao? Quý Mục thân sắc ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là an tĩnh nhìn xem Vô Diện, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Không oán không kỷ, lại tùy ý đem bọn hắn 5 người liệt vào thiên bảng mục tiêu, phái người hành thích. Quý Mục đối với cái này không có chút nào danh giới cuối cùng tông môn hoàn toàn không có hảo cảm, thậm chí sinh ra ý quyết giết. Hiện tại có tốt hơn tay chân, không dùng thì phí. Khế đức không chỉ có là trói buộc Quý Mục, đối với Vô Diện tự nhiên cũng là đồng dạng hiệu quả. Vô Diện nguyên bản không để ý chút nào bị Quý Mục xem như tay chân, thậm chí còn thích thú, đi nói chấn hải quan lông mày cũng đều không có nhíu một cái nhưng khi quý mục nói ra nội dung chính diêm lang ngục thời điểm vô diện vẫn như cũng là bị kinh đến dường như sợ quý mục không rõ ràng so sánh thực lực của hai bên hắn nhựt nhủ mảy nói ra diêm lang ngục cũng có thanh dài đối đầu một cái cùng đối đầu hai cái có khác nhau sao vô diện trầm tư một cái chớp mắt phát hiện chính mình vậy mà không cách nào phản bác hắn nghĩ nghĩ cuối cùng bất đắc dĩ vương tay chỉ có hai chúng ta có thể không đủ ta tự sẽ tìm giúp đỡ như vậy ta đáp ứng ngươi nhìn thấy vô diện gật đầu quý mục lúc này mới triển khai khí thư nhìn lướt qua Quý mục phát hiện trên đó tiểu chữ là lấy một loại hắt trầm như vực sâu giống như mực nước viết, giống như là cửu u hoàng tuyển. Bọn chúng nối liền cùng một chỗ, mang theo một vòng hấp phệ chi lực, để cho người ta một chút liền muốn lâm vào trầm luân. Nếu không có quý mục thần hồn tăng lên tới thiên linh cảnh, sánh vai thành cấp, nhìn cái nhìn này nói không chừng liền phải ngất đi. Quý mục cảm thấy run lên, vật này cấp bậc tuyệt sẽ không thấp. Có chút rời đi cảm thấy choáng váng ánh mắt, quý mục cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết bám vào khế thư phía trên, vô diện cũng là làm ra động tác giống nhau. Xong việc sau, quý mục tiện tay đem khế thư thu về cây đàn hương thế giới, không có còn cho vô diện lập tức hắn giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh một dạng, khẳng nhiên nói hiện tại lực lượng còn chưa đủ, Diêm Lang ngục mối thủ lại đợi ngày sau lại báo, chẳng qua trước tiên có thể thu một chút lợi tức, trước hết từ nơi này đầu hổ cùng máu con bắt đầu đi. Vô Diện gật đầu, chợt lại nhắc nhở một câu đầu hổ không sao, chỉ là cái này máu hay, cùng ngươi những huynh đệ kia có chút nguồn gốc, khẳng định muốn giết. Huynh đệ, Quý Mục sừng sốt một chút, phía sau mới phản ứng được hắn chỉ là đế tinh. Hắn suy tư nửa này, nhìn về phía Vô Diện ngươi nói, là chu Vô Diện gật đầu hai người bọn họ là một đôi bất nhân. Quý Mục hỏi cái này nói thời điểm trong đầu không khỏi nhớ lại chu cồn cái kia lẩy người sắc khí băng lanh thấu xương bóng lưng như thế một cái khối băng lớn lại còn có nhân tình cũng không tính đi tình huống có chút phức tạp căn cứ quan sát của ta cái này máu hai hẳn là chỉ là tương tư đơn vương thậm chí khả năng mang theo một loại bệnh trạng tham muốn giữ lấy chu cồn như phản diêm lang ngục, có lẽ cũng có muốn thoát đi một phần của nàng nguyên nhân ở bên trong quý mục nghe nghe biểu lộ dần dần đặc sắc nghe là thật phức tạp còn muốn xuống tay với nàng sao quý mục quát tay áo quên đi thôi không để cho nàng vướng bận là được ngày sau để chu cồn tự mình xử lý nhà của hắn vụ sự tình đi vậy chúng ta bây giờ đấu thủ, ngươi có thể đánh giết nhập đạo, sánh vai có thể đánh giết, hơi có chút độ khó, quý mục nhìn vô diện một chút, lần trước ở trên phi thuyền gặp mặt, vô diện còn xa không có mạnh như vậy, đối mặt một cái đỉnh tiêm đại năng sát thủ cũng có thể mặt không đổi sắc, hắn tốc độ phát triển đồng dạng không chậm, không chút nào kém cỏi hơn tông môn đỉnh tiêm đệ tử hạch tâm, trên thực tế, hắn vốn là thuộc về họa các đệ tử hạch tâm, chỉ là cái này hạch tâm cùng bình thường tông môn hạch tâm có chút sai lệch đối với bình thường tông môn mà nói, đệ tử hạch tâm đại đa số đều là để dùng cho cho chỉ có vô diện, hắn là bị đòi lấy đây là không chọn vẹn trạng thái dưới tấn thăng tốc độ. Nếu là trả lại đạo cốt, Tiên thiên Đồ vật cường đại, Quý Mục đã tại linh mộng điệp trên thân khắc sâu ý thức được. Bất quá như là đã ký kết khế ước, cái kia Quý Mục liền sẽ không lại xoắn xuýt chuyện này. Chính như vô diện nói tới, ngày sau đều bằng bản sự thôi. Chương 404. Diêm La Tuyết Nhi, có gai hoa hồng. Chương 404. Diêm La Tuyết Nhi, có gai hoa hồng người có biện pháp nào đẩy ra nữ nhân kia sao? Tại trước khi đi, Quý Mục đánh giá một chút thực lực của hai bên, cảm thấy vô diện một người đối phó hai người có chút căng thẳng chính mình mặc dù có thánh giai uy áp nhưng ở đẳng cấp này trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ không có gì quá lớn trợ rút. nghĩa linh hay là đường dính vào loại chuyện này đương nhiên cũng có thể lựa chọn kéo tới nửa ngày sau các loại ngọc y dị hương thức tỉnh khi đó coi như tăng thêm vô diện diêm lang ngục ba cái cùng tiến lên đều không đủ nán đánh bất quá quý mục không muốn để cho ngọc y dị hương một khi thức tỉnh liền quá mức mệnh nhọc như là đã cùng vô diện ký kết khế thư để đó tốt như vậy một cái tay chân không dùng thì phí nghe được quý mục lời nói vô diện trầm tư một cái trước mắt dường như có chú ý Khẽ miệng dần dần phát họa lên một vòng đường cong đầy ra nữ nhân kia, tự nhiên rất dễ dàng. Như thế nào? Vô diện chỉ chỉ quý mục ngươi biến thành chu cồn dẫn đi nàng liền có thể. Tại giao quang bi cảnh gặp nhau lúc, vô diện biết quý mục cũng có cải biến dung mạo năng lực, đồng thời sánh vai chính mình còn muốn càng thêm xuất thần nhập hóa, khó mà làm cho người phát giác. Nghe được vô diện lời nói, quý mục mặt không biểu tình ngươi thấy ta giống là kẻ ngu sao? Tuyết Nhi tuy là minh đạo cảnh, nhưng từ chu cồn sau khi đi, nàng làm diêm ngục danh xứng với thực thứ nhất máu con, nàng chân thực chiến lực cùng lúc trước đầu châu tuyệt đối không thể so sánh nổi dựa vào chính mình lĩnh ngộ đạo pháp cùng dựa vào người khác bố thí lĩnh ngộ đạo pháp cả hai ở giữa không thể so sánh nổi thậm chí tại Diêm Lang ngục tới trong ba người thật muốn đánh đứng lên nàng mới là thực lực mạnh nhất một cái kia đầu hổ đều muốn hơi kém một chút cương giả như vậy dựa vào quý mục chính mình đi hấp dẫn kiềm chế Là Ngại chết không đủ nhanh sao hú hồn nữ nhân kia phải là có bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể tin tưởng trong biển cắt lại đột nhiên đụng tới một vòng cồn cho nên quý mục hạ quyết tâm tự tuyệt nhìn thấy quý mục cái bộ dáng này vô mặt không khỏi có chút bất đắc dĩ ngươi coi như muốn lợi dụng ta chính mình cũng hầu như đạt được thêm chút sức đi chẳng lẽ lại Ngươi thật cảm thấy ta một người có thể đánh thắng hai người bọn họ liên thủ? Quý mục không tuân theo, ngược lại cười ha ha. Ngươi cảm thấy ta một cái lập nôn đều không có đứng vững tiểu tu sĩ có thể đánh thắng minh đạo cảnh máu con. Không cần động thủ thật, ngươi chỉ cần biến thành chú cổn, nữ nhân kia liền sẽ không đối với ngươi hạ tử thủ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tín a? Ta nếu là ở chỗ này lừa ngươi, há không xem như vi phạm ghế ước. Quý mục trầm tư một cái trước mắt sẽ không hạ tử thủ. Là chỉ trước lúc này, ta có thể sẽ bị đánh rất thảm. Ta chỉ có thể cam đoan ngươi sẽ không chết. Vì cái gì xác định như vậy? Bởi vì nữ nhân kia là thằng điên. Quý Mục cuối cùng vẫn căn cứ ký ức biến thành chu cột bộ dáng, trước khi đi còn muốn đi Nghĩa Linh, lấy linh ngộng điệp thiên phú. Chỉ cần bóng người tồn tại ở quý mục trong trí nhớ, liền có thể làm đến hoàn toàn lấy ra trở lại như cũ, không có mảy may khác biệt. Cái này thuộc về huyền một trong đạo, là nó tối cao tầng thứ vận dụng. Theo tìm Tuyết Nhi đi hướng biển cắt vị trí, quý mục dẫn đầu lên đường. Tại hắn sau khi đi, vô diện một lần nữa mang lên trên mặt nạ màu trắng, bước vào biển cắt chỗ sâu. Nhập đạo cấp bậc chiến đấu ba động, toàn bộ biển cát đều có thể cảm thụ được. Có thể hay không ngăn chặn nữ nhân kia kia, liền phải nhìn quý mục năng lực. Mấy năm trước Vô Diện còn tự thân tính toán tại Quý Mục, nếu không có có trí cường giả thay hắn Man Tiên quá hải, Quý Mục đã sớm thân tử đạo tiêu. Nhưng chưa từng nghĩ quay đầu lại, chính mình lại muốn lên vội vàng cùng hắn chung sức hợp tác. Vận mệnh luân hồi, luôn luôn kỳ diệu như vậy. Nghĩ đến đây, Vô Diện liền không nhịn được bật cười. Nhưng cười cười, hắn nhưng lại khóc lên. Nước mắt thuận mặt nạ trượt xuống, nhỏ xuống tại cực nóng trong biển cát, rất nhanh liền bút hơi hầu như không còn, không để lại bất cứ dấu vết gì, không đáng giá nhắc tới đang chạy ra tốt một khoảng cách, Vô Diện rốt cục cảm giác được đầu hổ khí tức. Sắp gặp mặt thời điểm, Vô diện thần sắc lại cấp tốc hướng tới bình tĩnh, đáy mắt hắc trầm như vực sâu. Hiện ra lãnh ý vô luận lại thấp tiện, hắn đều nhất định phải sống sót, thoát khỏi hết thảy. Bất luận cái gì khi nhục tức đoạt hắn người, đều sẽ được hắn ép là bụi đất. Vì thế hắn có thể chịu đựng hết thảy. Tìm Tuyết Nhi trên đường, Quý Mục hướng nghĩa linh hỏi linh, trong biển cắt có cái gì bí cảnh loại hình địa phương sao? Linh, đây coi như là ngoại hiệu sao? Chớ để ý, trả lời trước ta. Nghĩa linh nhớ lại một chút, nói ra có là có, nhưng là có chút hung hiểm. Ngươi muốn đem nàng dẫn vào bí cảnh, Quý Mục gật đầu đích thật là một biện pháp tốt, bất quá ngươi xác định nàng sẽ cùng ngươi đi. Không xác định, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Đang nói, quý mục trước mắt dần dần hiện ra một bóng người xinh đẹp. Nhìn thấy Tuyết Nhi trong nháy mắt, quý mục trong nháy mắt tập trung ý chí, toàn thân kéo căng. Nhưng chính đang hắn nghĩ đến như thế nào mở miệng mở ra cục diện thời khắc. Tuyết Nhi dường như phát hiện hắn, thấy rõ mặt mũi của hắn sau, Tuyết Nhi dường như sừng sốt một chút, sau đó lúc này liền nào tới. Thân là Giang Hồ nhất tới gần đỉnh phong mấy vị sát thủ một trong, Tuyết Nhi tốc độ cực nhanh, nhanh đến quý mục chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh, đối phương liền xuất hiện ở trước mặt mình. Quý mục chỉ cảm thấy một trận dị hương quất vào mặt, Tuyết Nhi lắc mông trì, môi đỏ dẫn lửa, một thanh liền đem hắn ôm vào trong ngực, ca ca ngươi rốt cục chịu trở về gặp Tuyết Nhi sao? Chương 405 Tên điên mỹ nhân, xa hại kinh hồn. Chương 405 Tên điên mỹ nhân, xa hại kinh hồn. Tuyết Nhi cái kia tê dại tận xương thanh âm làm cho Quý mục toàn thân nổi da gà lên đồng thời cũng làm cho hắn dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. có tốt, không có hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng sau một khắc, hắn chỉ nghe thấy một tiếng phốc thử tiếng vang, to lớn cảm giác đau để Quý mục không thể tin túi đầu. Tuyết Nhi trắng non như ngọc tố thủ giờ phút này chính cầm một thanh đòn ao, không chút do dự đâm vào bộ ngực của hắn Kaka. Nếu trở về, vậy liền vĩnh viễn đừng lại rời đi Tuyết Nhi. Tại thời khắc này, Quý Mục vô cùng rõ ràng ý thức được, vô diện trong lời nói, nữ nhân này là thằng điên rốt cuộc là ý gì? Bởi vì đây thật là một người điên đại Kaka, một đạo lo lắng thanh âm quanh quẩn tại Quý Mục não hải. Quý Mục hoảng hốt một chút, lấy lại tinh thần mới phát hiện, đây không phải nữ nhân điên kia thanh âm, mà là bơm bướm tiếng kêu, tiếng hô hoán này để Quý Mục Náo hải hơi tỉnh táo thêm một chút. Hắn trùng điệp ho khan mấy lần, sau đó trấn an một chút bương bướm. bướm ra hiệu chính mình không có việc gì để nàng tiếp tục duy trì bề ngoài huyễn tượng. Mấu chốt này nếu là giải trừ huyễn tượng, đó mới càng là thập tử vô sinh. Quý mục năng cảm nhận được, trước ngực mình cắm chui kia đoạn đao tránh đi cho yếu hại của mình vị trí, cách mình trái tim còn có một tấc khoảng cách. Lấy lập nhoan tu sĩ năng lực khôi phục, còn xa không đủ để chí tử. tuyệt Nhi không muốn giết hắn. Không phải vậy, lấy diêm la ngục máu con động thủ năng lực, một đao này căn bản không thể lại thất thủ. Nhưng nương theo lấy mũi đao nhập thể, quý mục chỉ cảm thấy thân thể mềm đúng, khí lực dần dần đánh mất. Hắn có lòng muốn điều động linh lực lại phát hiện kinh mạch của mình vướng vĩu không gì sánh được, phản phất bị phong cấm bình thường. Kết quả này làm hắn cảm thấy châm xuống. Tây đau này, mang độc. Kaka, ngươi biết không? Thanh này thực hồn đau là Tuyết Nhi từ ngươi sau khi đi, hao tốn tất cả tích xúc mua được dị bảo đâu nó là Tuyết Nhi vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Thích không? Chỉ cần nó cắm ở nơi này, thân hồn của ngươi cùng linh lực đều sẽ không cách nào vận chuyển, trở thành một cái cực kỳ yếu đuối phàm nhân. Ngươi nhìn, nó nhìn, rất đáng yêu đi. Dạng này, ngươi liền chạy không xong nữa nha muốn vĩnh viễn nằm tại Tuyết Nhi trong ngực cá hì hì thọc một đao này đằng sau, Tuyết Nhi dường như cảm thấy ca ca của nàng đã không cách nào lại chạy, trở nên không gì sánh được vui vẻ, tiếng cười như như chuông bạc quanh quần hư không. trong lúc bất chợt, nàng dường như ngửi thấy cái gì, túi đầu xem xét, duyên là bởi vì vừa rồi một đao kia nguyên nhân, quý mục lồng ngực chậm rãi dớm máu, thấm ướt y phục đỏ tươi máu tại trước ngực hắn mở ra một mảng lớn đỏ ửng, lộ ra một cô thương ngọt khí tức. Tuyết Nhi hít thật sâu một hơi, túi người gần sát quý mục lồng ngực, mê người môi đỏ khẽ nếp, linh xảo lưỡi mềm chậm rãi nô ra, tại cái kia xích hồng huyết hoa bên trên nhẹ nhàng liếm lát, mặt lộ say mê. quý mục trong nháy mắt tê cả da đầu nữ nhân này quá không đúng pháp, chẳng trách chu cổn thà rằng bỏ qua diêm lang ngục thiếu chủ vị trí, cũng muốn thoát đi cái chỗ kia. có như thế một cái tên điên mỹ nhân ở bên cạnh, ai mẹ nó đợi đến xuống dưới a, dọa đều hù chết tốt ta. quý mục giờ phút này không gì sánh được hối hận đến xa hại chỗ sâu tìm nữ nhân này, hắn hiện tại chỉ muốn thoát đi, nhưng bị thực hồn đau cắm ở tim hắn toàn thân sủi lơ, giờ phút này chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố. không biết qua nhiều, tuyết nhi rốt cục ngẩng đầu lên, đầu lưỡi còn chưa đã ngứa liếm lấp một chút kẹo môi, ngón tay ngọc nhánh tuyết nhi chậm rãi nâng lên quý mục cái cằm màu đỏ thâm con ngươi mang theo một vòng mê ly thâm tình nhìn chăm chú lên cái kia quen thuộc dung nhan các ca, ngươi biết không? Tuyết Nhi rất nhớ ngươi a. Quý mục nhìn xem nàng, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh. Một bên khác, thân thức của hắn gian nan chìm xuống, muốn tỉnh lại cây đàn hương trong thế giới ngọc y hệt hương. cục diện này đã không phải là chính hắn có thể ứng phó. Hắn có thể tiếp nhận bị đánh gần chết, nhưng bây giờ cục diện như vậy, Quý mục không thể không thừa nhận, đáy lòng của hắn sinh ra một tia sợ hãi. Nữ nhân này đợi lát nữa sẽ không đem chính mình ăn đi. Tuy nói thực hồn đau có thể phong cấm linh lực thần hồn, nhưng này cũng là phân cấp bậc. Tu vi cảnh giới không cao quý mục linh lực tự nhiên bị triệt để phong kín, nhưng tiên linh hậu kỳ thần hồn cũng không phải một thanh nho nhỏ đoạn đao liền có thể triệt để phong cấm. Giờ phút này mặc dù có chút gian nan, nhưng quý mục thần thức hay là đã rơi vào cây đàn hương trong thế giới. Vừa mới vào đến, quý mục liền từ không gian gào lên đau xót nói theo hương, "Chúng ta." Trăng sáng trong lầu, một bộ hồng y lý thân ảnh chậm rãi mở mắt. Xá hại một chỗ khác. Vô diện thời khắc này trạng thái không phải rất tốt, toàn thân áo bào rách dưới, khắp nơi máu me đầm đìa, mặt nạ cũng hư hại một nửa nhưng so với đối diện đầu hổ tới nói, tình trạng của hắn không coi là cái gì đầu hổ một đầu cánh tay liên đối nửa bên bả vai triệt để không thấy, hiện lên gầm thét trạng mặt nạ đầu hổ bị phĩn vì lộ ra dưới đó không có làn da khuôn mặt giữ tận. hắn nhìn về phía đứng hàng hư không, mặt không thay đổi vô diện, trong ánh mắt chất chứa cực hạn hận ý cùng lửa giận. nhưng hắn khí tức cùng hắn ánh mắt tương phản, về vải không gì sánh được, đúng như đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. bởi vậy mặc dù hận không thể đem cái này đánh lén mình đạo trích nghiền xương thành cho, đầu hổ giờ phút này cũng không thể không nuốt vào lửa giận, tận lực bình tĩnh cùng vô diện nói chuyện các hạ đây là ý gì. Tu Di giáo là muốn cùng ta Diêm La ngục là địch sao? Chương 406. Thánh nữ thức tỉnh, vô diện tránh lui. Chương 406. Thánh nữ thức tỉnh, vô diện tránh lui. Nghe được đầu hổ chất vấn, vô diện nhẹ nhàng cười một tiếng không phải Tu Di giáo muốn cùng Diêm La ngục là địch, mà là có người muốn cùng vùng thiên địa này là địch. Vô luận là Diêm La ngục hay là Tu Di giáo, bất quá, cũng chỉ là nhân tiện thôi. Lời nói vừa dứt, vô diện chậm rãi đưa tay. Tại đầu hổ giữ tận cùng trong ánh mắt sợ hãi, vô tận lưu quang chút xuống, triệt để bao phủ kín nơi này đợi hết thảy lắng lại sau. Vô diện chậm rãi nhìn về phía biển cắt một chỗ khác, cảm giác bên kia cuồng bạo không nghỉ linh lực, cười ha ha liền biết ngươi còn cất giấu một tay. May mắn ta vội buộc ngươi ký xuống hôn kế, không phải vậy, vẫn thật là không có cơ hội. Dừng một chút, vô diện đột nhiên phát giác được cái tia cuồng bạo khí tức chính cách mình càng ngày càng gần, rốt cuộc bưng không nổi hắn cường giả phong phạm, vô diện nuốt một ngụm nước bọt, hướng một phương hướng khác quay người ta vẫn là đi trước đi, tại hải vực chiến trường chờ ngươi. Miễn cho bị nữ nhân điên tia thừa cơ lại đánh một trận, những này để tinh, từng cái. Thiên phú kinh người thì như thế nào, ánh mắt còn không phải đều không ra thế nào. Tốt xấu tìm hai cái người bình thường a, ai tìm dạng này ngày sau đều nạp không được tiếp. Tội gì đến quá thay, một trận giò đến, đem vô diện thân ảnh thổi tan tại trong biển cát, không có tung tích gì nữa theo. Theo hương a, ân, lưu, lưu cái mạng, làm sao? Người yêu hồ ly lẳng lơ này, không, không phải, ân, nàng, nàng là ta bạn cũ vợ, quý mục lại nói một nửa, đột nhiên bị phanh một tiếng đánh gãy. Ngọc Y Dị hưng hung ác vỗ phượng nữ, cầm âm chấn động, một vòng cương âm linh bà văn bỗng nhiên quyết tán trong nháy mắt đem đã hơi thở mong manh tuyết nhi lại vùi lấp tiến vào sóng cắt bên trong, mà tại lúc này quý mục lời nói đuôi mới chậm rãi phun ra, còn chưa qua cửa, vừa dứt lời, quý mục dùng khỏe mắt liếc qua liếc qua bị vùi lấp tiến biển cắt tuyết nhi, giầm một tiếng nuốt một ngụm nước bọt, chợt liền đối với lên ngọc y huy hương có chút phiếm hồng ánh mắt ngươi vừa nói cái gì, cùng tuyết nhi tự mang mắt đỏ khác biệt, ngọc y thì hương trong con mắt đỏ, thuần túy là bị tức không có, không có gì, ngươi hôm nay nói chuyện làm sao mấp mô ba ba, ta, cô hậu, khuku, có chút không thoải mái, quý mục chính nói, đột nhiên ho ra một ngụm mau đến. Ngọc Y Dị Hương thần sắc lộ ra một vòng bối rối, trong ngay mắt không có vừa mới thần cản giết thần khí thế người thụ thương, nàng trợn lách người liền cọ sát đi lên, đỡ lấy quý mục thân thể, ngón tay ngọc nhẹ dựng, chuẩn bị điều tra quý mục trạng thái khủng cự. Khủ. Quý mục lại ho ra miệng máu, gian nan chỉ chỉ lồng ngực của mình, hơi thở mong manh nói đau. A a, Ngọc Y Dị Hương ánh mắt vòng xuống, nhanh đi nhổ cắm ở bộ ngực hắn thượng thủ đau. Trước đó vào xem lấy đánh tơi bởi hồ ly lẳng lơ kia, đúng là đem cái này đem quên đi. Ngọc Y Dị Hương cắn răng thầm hận. chính mình chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện nữ nhân kia đều nhanh nằm sấp chính mình người yêu trên thân, cái này ai có thể nhịn? tưởng tượng lấy ngọc y di hương trên tay kình đạo liền không tự chủ nặng chút xoẹn một tiếng liền đem thực hồn đao rút ra mang ra một đạo thật dài hình cung màu máu giống như là một đạo huyết sắc loan nguyện rút ra sau nhìn thấy cái kia phun ra máu ngọc y di hương mới giật mình hiểu ra vội vàng đưa tay đi che đồng thời lấy tự thân linh lực phong hợp vết thương giải cơn gió mạnh ngươi không có sao chứ quý mục cảm thấy ngọc y di hương nhất định là cố ý nhìn thấy vừa rồi một màn kia nàng ấy lòng còn có khí nhưng hắn muốn nói là hắn cũng không nghĩ tới nữ nhân này như thế đến a Hắn chỉ là muốn thừa dịp Ngọc Y dị hương thức tỉnh trước đó đem mọi chuyện giải quyết, không nghĩ tới xảy ra dạng này được rẽ. An Thần hồi nguyên đan được hiệu, đọc qua đan kinh quý mục cũng rõ ràng, tốt nhất là chờ đến cuối cùng tự nhiên thức tỉnh, thương thế mới có thể hoàn mỹ chữa trị, không bị ngoại lực quấy rầy, dạng này mới sẽ không lưu lại cái gì hậu di mầm thai vạn. Chỉ là, nghĩ đến cái này, quý mục dưới đáy lòng thở dài. Sự tình phát triển đến nước này, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích, có khả năng càng tô càng đen. Dù sao Tuyết Nhi trước đó thực sự dán hắn quá gần, nhưng vào lúc này Quý mục lại nhìn thấy Ngọc Y Dị Hương hai con ngươi lại lần nữa, phiếm hồng đang lúc tâm hắn sinh không ổn, coi là đối phương lại phải sinh khí thời khắc. Ngọc Y Dị Hương lại đột nhiên nói ra nguyên lai like chỉ là không muốn đánh thức ta. Thật có lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Quý mục sững sốt một chút, thì phản ứng sau đột nhiên thêu một tiếng Diệp Nhi. Thất thải Lưu Quang thổi qua, Diệp Nhi thân ảnh xuất hiện ở Ngọc Y Dị Hương sau lưng, nô ra một cái đầu nhỏ, hướng Quý mục thè lưỡi. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Nhi giải khai đối với Quý mục tâm cung chế lập. Tu luyện qua thất tâm tông tâm pháp Ngọc Y Dị Hương là có giống như là tha tâm thông năng lực, tự nhiên đem Quý mục phương tại nội tâm động thoại cùng bất đắc dĩ đều nghe sạch sẽ không kịp giáo huấn Diệp Nhi, Quý Mục đã bị Ngọc Y Lệ Hương nhào tới một thanh ôm vào trong lòng đồ đần. Quý Mục ngơ ngác một chút, khoe môi hiện ra nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay đồng dạng đem mỹ nhân nắm ở trong ngực, thật lâu không muốn tách rời. cây đàn hương thế giới, trăng sáng lâu. Nghĩa Linh ánh mắt có chút rời về phía trên trời, thở dài có thể hay không trước tiên đem tiểu tăng phóng xuất à. chương 407 cây đàn hương thế giới, nhân gian nguyện cảnh. chương 407 cây đàn hương thế giới, nhân gian nguyện cảnh. mặc dù Tuyết Nhi chính mình người trong lòng một đau, nhưng ở Quý Mục cầu tình bên dưới, Ngọc Y Hương cuối cùng vẫn là không có hạ từ thủ, lưu lại Tuyết Nhi một mạng sau đó quý mục đem nghĩa linh từ cây đàn hương trong thế giới thả ra ba người một linh hướng về na lạng đạt tự phương hướng mà đi tại bọn hắn sau khi rời đi tuyết nhi từ bốn chỗ chảy máu trong biển cát đứng dậy toàn thân dính đầy bụi đất nhưng nàng không thèm để ý chút nào thậm chí đều chẳng muốn tọa hạ chữa thương nhìn về phía quý mục cùng ngọc y di hương một đoàn người rời đi thân ảnh trong mắt nàng không có cử hận chỉ là tràn đầy vô tận thất lạc màu đỏ tươi con ngươi cũng nhiễm lên một lớp bụi tối muôn lai không phải hắn a nàng khập khanh hướng xa hải chỗ sâu đi đến trong mắt vô lệ cũng không ánh sáng chỉ có vô tận trống dông cùng bàng hoàng trong lúc bất trận, nàng tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt cũng bởi vậy có chút lóe lên một cái cái kia biến thành người của ngươi từng nói, tuyệt nhi là ngươi xuất giá thê tử ai? quá dào hoạt. mặc dù lựa ta, nhưng ta cũng không hận nổi đâu. lại đi ra một khoảng cách, máu tươi của nàng ở trong sa mạc lưu lại một đạo thật dài quý tích ngươi. Xe muốn ta à? Nghỉ non âm thanh dấu tại trong gió, nửa đậy tại bụi đất, bé không thể nghe bốn. tây vực, na lạn đạt tự. trải qua ba ngày bốn ba, quý mục một nhóm rốt cục tại buổi chiều đã tới tòa này tây vực to lớn nhất chùa. tòa này cổ lão chùa miếu thấp thoáng tại mông lung ánh trăng bên trong, cổ mục che trời. Nhưng Y Nguyên che đợi không được, nó tựa như thiên cung giống như rộng rãi cảnh tượng. Lần đầu đến chỗ này, Quý Mục cùng Ngọc Y Dị Hương không khỏi sợ hai thán phục không hổ là Phật môn đệ nhất tông. Điệp Nhi bị Quý Mục cùng Ngọc Y Dị Hương một người một bàn tay lôi kéo, mắt to nháy không ngừng, bốn chỗ nhìn xem, tràn đầy hiếu kỳ. Lúc này, Nghĩa Linh ở trước sơn môn có chút chắp tay trước ngực thỉnh cầu trung thí chủ tiện thể một lát, tiểu tăng đi trước xin chỉ thị phương trưởng Sau đó mang trung thí chủ ngủ tạm nhập túc. Quý Mục chú ý tới, về tới đây sau, Nghĩa Linh ngưỡng cảnh lại biến trở về trước đó bộ dáng, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ là nhẹ gật đầu trong lòng cũng đối với vị kia từng lên qua nhà mình trang sáng lâu ba tầng phương trưởng có chút hiếu kỳ đúng lúc này một thanh âm từ thâm viện bên trong truyền ra nghĩa linh dẫn bọn hắn vào đi lão nạp đã đợi chờ đã lâu đạo thanh âm này mang theo một cỗ cảm giác tang thương cổ lão mà nặng nề phảng phất đã trải qua tuế nguyệt lắng động cùng tẩy lễ để cho người ta nghe chút liền không tự kiềm hãm được vì đó tin phục lòng sinh kính ý nghĩa linh khẽ bước cằm chậm chắp tay trước ngực mặt hướng quý mục bọn người nếu như thế ba vị thí chủ mời theo tiểu tăng vào đi không bao lâu nghĩa linh mang theo quý mục đám người đi tới một gian cũng không thu hút căn phòng so với cái khác điện đường rộng rãi Nơi này tựa như là một gian để đặt tạp vật thảo xá bình thường, dị thường đơn sơ. Nghĩa Linh ở ngoài cửa ngừng chân, tiến lên gõ ba cái, "Xin chỉ thị sư phụ." Cửa phòng chậm rãi mở rộng, Điệp Nhi thăm dò nhìn lại, phát hiện trong đó có lao tăng chính diện hướng Phật tổ, thấp giọng tụng kinh chúng thí chủ mới đến. Quý mục cung ngọc y dị hương lẫn nhau, cùng nhau lôi kéo Điệp Nhi bước vào căn này không đáng chú ý phương trọ thất, Nghĩa Linh sau đó tiến vào, đứng hầu một bên. Vào cửa sau, hai người đồng thời hướng lao tăng không người thi lễ gặp qua giới hiện tượng nhân. Điệp Nhi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng cũng học động tác của bọn hắn hữu mô hữu dạng đi theo thi lễ một cái. Cẩm kỳ thư họa tăng Kiếm Minh, Nam Châu bảy thánh bên trong, tăng thánh một mực trì cứ rất trọng yếu một cái ghế, lịch đại đều chưa từng đoạn tuyệt. Thế hệ này giới hiện, Cang La tập đại thừa Phật giáo lý luận đại thành người, được cao vọng trọng. Vô luận là từ thân phận hay là cảnh giới, Quý mục cùng Ngọc Y Hương đều nên có thi lễ này. Nghe được sau lưng thanh âm, giới hiện tượng nhân chậm rãi quay người, dẫn đầu nhìn về phía Quý mục, lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Nhưng hắn câu nói đầu tiên liền lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trực tiếp để Quý mục cứ thế ngay tại chỗ lao nạn nguyên cùng phụ thân ngươi có cái ước định, nhưng bởi vì ngoại lực quá nhiễu, chưa từng hoàn thành. Việc này một mực là lão nạp trong lòng một đạo cảm. Lúc này thí chủ đích thân đến, tự nhiên hảo hảo bồi thường, giải quyết xong nơi đây nhân quả. Thí chủ phụ thân xác nhận lưu cho thí chủ một cái lọ cờ. Vật này có 361 con, đối ứng thiên thượng nhân gian 361 lầu các đỉnh đài, điện đường miếu thờ. Trong đó, lão nạp na lạ đà tự có thể chiếm thứ nhất. Quý mục qua hồi lâu mới tại Ngọc Y Dì hương lôi kéo ống tay áo trong động tác hoàn hồn, nhưng vẫn cũng là tiếng nói khô khốc nói thượng nhân ý tứ, là muốn cho ta lấy trên đàn thế giới. Luyện hóa na lạ tự. Giới hiện thượng nhân khẽ hước cằm. Quý mục nuốt một ngụm nước bọn, thế nhưng là luyện hóa sau, Na Lạn Đả tự hóa thành trong lọ cờ một con cờ, sẽ được vĩnh viễn thu về tại lọ cờ bên trong, tan biến tại Tây vực. Cái này, cũng là ngài có thể tiếp nhận sao? Quý mục mặc dù nói rất là huyền chuyển, nhưng biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Một khi hắn đem Na Lạn đã tự luyện hóa, liền đại biểu cho Phật môn đệ nhất tông như vậy trên giang hồ biến mất, trong đó tăng chúng cùng truyền thừa, đều đem quy về hắn một người chi có. Như vậy hậu lễ, coi như để hắn tiếp, hắn đều có chút không dám nhận, quá mức nặng nề. Giới tượng nhân nghe vậy cười một tiếng, lắc đầu giải thích nói không phải là luyện hóa mà là dung hợp. Ngươi lấy lọ cờ lạc tử tại tây vực, đem cái kia nát đã dung quy một chỗ. Nó vẫn tồn tại như cũ nơi này, không chỉ có thể để cây đàn hương thế giới tiến thêm một bước, hoàn thiện chữa trị, càng là tại thí chủ cần thời khắc, nó có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, tương trợ ngươi. Giống nhau phụ thân ngươi kỳ vọng tranh cảnh. Quý mục chỉ cảm thấy chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô, mặc dù đã có chỗ dự cảm, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên phụ thân ta. Hắn kỳ vọng chính là sẽ có một ngày, tại tu di sơ đỉnh tái hiện nhân gian thị cảnh. Quý mục não hải hoanh một tiếng, ngắn ngủi đã mất đi bất luận cái gì suy nghĩ. Dưới hiện tượng nhân lời nói rất dễ lý giải đó chính là Quý nói do đối với Quý mục kỳ vọng, rõ ràng là đem toàn bộ nhân gian đem đến thiên cung chỗ ở, một lần nữa đánh lên đỉnh núi đây là hắn làm cơ thánh, dưới cuối cùng một bản sơn hải cờ lớn, 361 con. Tại đỉnh núi tái hiện hồng trần nhân gian, chương 408. Nhân gian làm nền, sơn hải làm cơ sở. Chương 408. Nhân gian làm nền, sơn hải làm cơ sở. Từ phương trưởng thất sau khi ra ngoài, Quý mục thần tình vẫn như cũ hoàng hốt. Ngọc Y hương nhìn xem hắn, cười hỏi, "Như thế nào?" Một bên nghĩa linh thay Quý mục hồi đáp, hắn không có lý do cự tuyệt quý mục trường thở ra một hơi, xác thực như vậy, vô luận là tùy chỗ triệu hóa dạng này một tòa tông môn đỉnh tiêm, hay là cây đàn hương thế giới trưởng thành chữa trị, đều là quý mục căn bản không có khả năng cự tuyệt sự tình. Nhưng tới đối đầu, hắn muốn chân chính mang trên lưng những này quân cờ khí vận, vô luận là minh nguyệt sơn trang chân tàng người đối diện đứt nghiệm hay là trang sáng lâu lấy không hết kiếm năm xuân, hoặc là chạm tiên đại bị đánh hoàn thành tội tiên tinh tộc tướng sĩ, thậm chí là sẽ phải thêm ra tới na lạn đã tử 4 361 con, mỗi nhiều dung hội một chỗ, đều lại biểu cho quý mục muốn bao nhiêu lưng béo một phần trách nhiệm cùng tín nhiệm, lãnh chịu lấy bọn chúng tiến lên con cờ này có thể là nhà, có thể là tông môn, có thể là một phương địa vực, có thể là cùng quý mục liên lụy vô tận chúng sinh vốn. Bọn chúng có thể không oán không hối trở thành quý mục trợ lực. Nhưng tương tự, bị gửi hy vọng ở một thân quý mục cũng tất nhiên muốn đem bọn chúng mang lên đỉnh núi, hồi báo bọn chúng bao quát mọi núi nhỏ thị cảnh. Nếu nói nhân gian các đại tông môn địa vực, sông núi thịnh cảnh đều tính làm quân cờ. Như vậy toàn bộ cây đàn hương thế giới, chính là một cái mới lấy nhân gian làm nền, sơn hải làm cơ sở, một lần nữa ký kết, là quý mục chế tạo riêng, sơn hải quận. Đây mới là cờ thành chân chính truyền thừa. Quý nói do sớm tại quý mục sơ đạp giang hồ thời khắc, liền giao phó chính mình hết thảy. Chỉ bất quá đợi đến hắn đi vào cái kia nát đà, mới do lão tăng triệt để công bố. Mặc dù bây giờ cây đàn hương thế giới còn chưa đủ hoàn thiện, giống như là một cái cây chủng, nhưng nó tương lai có thể trưởng thành độ cao, đem hơn xa tại quý nói do nắm giữ sơn hải quận, cuối cùng rồi sẽ trưởng thành làm một khoa có thể che khuất bầu trời đại thụ. Phụ thân có lẽ không sợ trường ngôn nữ, nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ đem chân quý nhất hết thảy đều lưu cho con cái, lại cười xem bọn hắn thuận gió tiến lên. Quý mục có chút run rẩy lấy ra lọ cờ, nhìn chăm chú lên nó thật lâu, thật lâu không nói gì. Chỉ có trong mắt nước mắt tận hiện. Chính mình có thể quống lên a? Biết được phụ thân đối với hắn chờ mong sau, Quý Mục không khỏi tự hỏi. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền lại lần nữa kiên định. Không, nhất định phải quống. Coi như gánh không nổi, quỷ bỏ. Hắn cũng phải đem cây đàn hương thế giới đưa đến Tu Di Sơn đỉnh. Vô luận là vì phụ thân, vẫn là vì chính mình, hoặc là vì tương lai cây đàn hương trong thế giới ngàn ngàn vạn vạn chúng sinh, Quý Mục đều không cho phép lùi bước. Hắn thân là Thiên Cương Đế Tinh, đồng thời còn là quý gia trưởng tử, Thân phận cùng huyết mạch để quý mục sinh lai liền nhất định sẽ trở thành trời sập xuống cái thứ nhất chống đi tới cao to. Không có kéo dài hơi tàn, hèn mọn cầu tồn lý do. Coi như hắn không định muốn tránh đứng lên, trời sụp cũng sẽ cái thứ nhất tìm tới hắn, đem hắn hủy diệt. Bởi vì hắn là tinh tộc chi chủ, bởi vì hắn là cờ thánh chi tử, bởi vì hắn là thư thánh môn đồ, bởi vì hắn là cây đàn hương thế giới chủ nhân. Vô luận như thế nào tranh lẽ, cho dù đủ tiểu không muốn, quý mục từ lâu đặt mình vào trong cục. Giống nhau Ngọc Hoàng lấy vạn tái tuế nguyệt là tử, mời sơn hải chúng sinh một trận chiến. Quý mục chính là đứng hàng thiên nguyên vị trí viên thứ nhất. Khi tránh né không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không ngại đối diện mà lên, đánh thẳng ra một vùng thiên địa. Quý mục tay cầm cây đàn hương thế giới, ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Dường như cảm thụ suy nghĩ của hắn, cây đàn hương thế giới đột nhiên đại phóng kim quang. Bình trên thân vô tận minh văn lưu chuyển, giống nhau diệu nhật hào quang, sáng chói chói mắt, uy nghiêm ngàn vạn. Nhưng quý mục gần như chỉ ở trong đó, cảm giác được một cô ấm áp, giống như là nhà khí tức, lại như là phụ thân vỗ nhẹ đầu vai, chính cười nói cho hắn biết chạy, chạy càng xa càng tốt. Vượt qua sơn cốc, vượt qua bờ sông, vượt qua nhân gian, đi đứng tại đó, thế giới chi đỉnh. Quý Mục đột nhiên nắm chặt trong tay cây đàn hương thế giới, sau đó đột nhiên cười. Một cái tông môn khí vận mà thôi, lúc này mới cái nào đến đâu? Vừa mới bắt đầu thôi. Cây đàn hương thế giới quân cờ, tính cả sắp dung hợp na lạ đà tự, cũng mới khó khăn lắm tụ tập bốn khỏa. Cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn muốn đem 361 khỏa toàn bộ tề tiểu, mang đến thế giới kia chi đỉnh, cùng người đầu pháp. Người khác còn cực hạn tại thần thông chú thuật, duy chỉ có chính mình, vừa ra tay chính là một phương nhân gian muốn. Đến lúc đó, lại nên cỡ nào cảnh tượng. Nghĩ đến cái này, Quý Mục liền không tự kiềm hãm được cảm xúc bành trướng bên cạnh, Ngọc Y Ly Hương nhìn hắn ánh mắt sáng ngời, lại cúi đầu nhìn ván qua trong tay hắn lọ cờ, Ôn Uyển cười một tiếng cơn gió mạnh, chờ ta tiếp nhận thất tâm tông, cũng coi như làm một con đi. Quý Mục nhìn lại, dùng sức nhẹ gật đầu tốt. Lập tức hắn nhìn về phía Nghĩa Linh, cầm trong tay lọ cờ hỏi, chính là ở đây sao? Khi nào có thể bắt đầu? Nghĩa Linh mỉm cười, hiện tại. Chương 409, trên đàn lọ cờ, lạc tử Phật tông. Chương 409, trên đàn lọ cờ, lạc tử Phật tông. Na Lạn đã tự chiếm diện tích cực lớn. Cung điện nguy nga, cổ mục che trời. Cục kính Thông Cố Tân là Nam Châu, số lượng không nhiều có thánh nhân chấn giữ một phương tông môn, trong viện cũng là cường giả như mây. Già Lam hộ pháp trận lấy sơn môn làm ranh giới, đem trọn tòa chùa chiền đều bao dung trong đó. Vô tận kim quang tầng tầng lớp lớp, đầy trời kinh văn lưu chuyển trong đó, tạo ra một loại hùng vị khí tức. Giờ phút này, ngay tại cái này hộ pháp đại trận trung tâm, một thân áo bào trắng quý mục quanh chân ở vào trên đó, hai tay gấp lại đan điển, trên đàn thế giới phát ra ánh sáng nhạt, đặt lòng bàn tay. Giữa hiện tượng nhân xếp bằng ở quý mục đối diện, chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng tụng niệm kinh văn. Quanh người hắn tản ra vầng sáng màu vàng, thánh cấp uy năng không hiện, lại có hùng hậu tinh khiết linh lực liên tục không ngừng từ hắn trên người tràn ra, sau đó rót vào Quý Mục thể nội. Na Lạn Đạt Tự không giống Minh Nguyệt Sơn trang cùng tàn bại Trạm Tiên Đài, là một cái thế tại đỉnh phong lại có rất nhiều đại đức cao tăng siêu cấp đại tông. Nó không có bất kỳ cái gì không chọn vẹn, hoàn chỉnh không gì sánh được. Lấy Quý Mục bây giờ cảnh giới, cho dù có trên đàn thế giới kỳ dị, lại thêm thánh giai thần hồn, muốn dung hợp Na Lạn Đạt Tự cũng không phải chuyện dễ. Cho nên giới hiền thượng nhân tự mình xuất thủ, đem tự thân cảnh giới ngắn ngủi quá độ cho Quý Mục, để hắn có thể thuận lợi dung hợp. Tu sĩ bình thường không cách nào tiếp nhận dạng này con chú, nhưng bởi vì Quý mục Thần hồn đã tới thánh giai, đồng thời đã sớm chịu qua linh ngộng điệp tàn phá, núi rộng gánh chịu giới hạn, lại thêm tinh hạch nạp thủ. Quý mục tiếp nhận giới hiện tượng nhân cảnh giới đúng là không có chút nào trì trệ cùng không chịu nổi cảm giác, ngược lại như cá gặp nước, một cố đỉnh phong thánh cảnh uy áp từ hắn trên người ẩn ẩn phát ra. Cảm nhận được cố khí tức này, Na Lạn đã tự giả lam hộ pháp trận tự hành kích phát, tại đêm khuya hiện hóa ra một tòa màu vàng thông thiên bảo tháp, chiếu rọi tinh không, dẫn tới trong phạm vi ngàn dặm vô số sinh linh quỷ bái. Mà lấy giới hiện tượng nhân kiến thức lúc này cũng không tự kìm hãm được sợ hai than nói tiểu thí chủ nội tình chi hùng hồn lão nạp đời này ít thấy nguyên bản còn muốn nếu là không chịu nổi liền mượn nhờ trận pháp thử một lần hiện tại xem ra ngược lại là lão nạp buồn lo vô cớ ngọc y di hương cũng là mắt hiện dị sắc trước đó ngủ say nàng cũng không rõ ràng quý mục trên thân phát sinh rất nhiều sự tình phía sau mặc dù sau khi tỉnh dậy ở trên đường bị quý mục cáo chi nhưng đến cùng vẫn là không có giờ phút này tận mắt gặp nhau tới càng khiến người ta lòng sinh vui sướng thật sao nguyên lai like trước đó đem chính mình đánh thành trọng thương không phải cường giả bí ẩn kia thủ bút mà là trưởng phong thật sự có mạnh như vậy Thiên Linh viên mãn, Thánh giai thần hồn đúng là còn cao hơn chính mình ra một đường. Ngọc Y Dị Hương không có chút nào bởi vì từng bị Quý Mục đả thương mà nổi nóng, ngược lại chân thành cho hắn vui sướng. Nhìn như vậy, có lẽ nàng nhập Thánh Thời Gian có thể hơi lại đầy đấy. Nói không chừng, còn có thể chờ hắn cùng một chỗ. Khi linh lực cảnh giới gánh chịu tới trình độ nhất định, Quý Mục quanh thân tản ra Thánh giai khí tức, linh đài một mảnh không minh. Lúc này, trong mắt của hắn trên đàn thế giới cũng phát sinh biến hóa. Trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được một cái cự đại không gì sánh được, có thể bao phủ thiên địa bàn cờ. Trên bàn cờ, mỗi một đạo thập tự giao thoa chỗ cơ hồ đều tồn tại một mảnh hỗn độn, trong đó nhìn không rõ ràng, giống như là chưa giải phóng. Mà tại toàn bộ trên bàn cờ, chỉ có ba cái vị trí rơi xuống quân cờ. Xin lại gần xem xét, lại chính là trang sáng lâu, Minh Nguyệt Sơn Trang, chẳng tiên đại ba tòa đỉnh viện kiến trúc. Quý mục cảm thấy thời khắc này chính mình một ý niệm, liền có thể đưa chúng nó bày ra tại bàn cờ bất kỳ vị trí nào. Trong mắt của hắn có chỗ minh ngộ, mỗi một đạo thập tự giao thoa, có lẽ đều là một tòa tiêu chí, có thể gánh chịu quân cờ hạ xuống. Trong đó, Quý mục phát hiện trong đó một chỗ tiêu chí, Thanh Linh chính là Hải Châu, cái này chẳng phải là nói. Tại chính mình trở thành thánh nhân sau, lại tụ hợp đủ tất cả quân cờ, hắn liền có thể cách không đem mấy trăm cái thế lực ném đưa đến chiến trường. Đánh cái gì cầm có thể thua. Chỉ bất quá ý nghĩ mặc dù rất tốt đẹp, nhưng căn bản không phải Quý Mục hiện tại có thể làm được sự tình. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả cảnh giới đều là mượn. Thu nhiếp tinh thần, Quý Mục đem ánh mắt từ trên đàn trên thế giới rơi đi, rơi vào đối diện giới hiện tượng nhân trên thân. Giới hiện tượng nhân nhìn về phía hắn, khẽ bước cằm. Quý Mục đạt được tu ý, đưa tay đẩy, trên đàn thế giới liền bị hắn lắp tại trong hư không. Cùng lúc đó, Na Lạn Đạt tự bên trong có hơn ngàn vị tăng chúng ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống trong miệng tụng niệm kinh văn, từng vòng từng vòng quang mang màu vàng từ đám bọn hắn trên thân bay hơi, chạy ngược tiến lọ cờ bên trong. trên đàn thế giới lớn lên theo gió, hư ảnh vô hạn cất cao, bản cờ một chút xíu diễn hóa thành sơn hải hư ảnh. chỉ chốc lát sau, na lạn đà tự tại trên đàn thế giới hư ảnh trước mặt liền trở nên không gì sánh được nhỏ, nhỏ, giống như là một con cờ. nhưng vào lúc này, quý mục đột nhiên đưa tay một nắm lọ cờ, miệng quát thu. trong chốc lát, trên đàn thế giới tách ra chói mắt thần quang, đêm đêm tối chiếu rọi thành ban ngày. cốt tinh đều đã mất đi thân ảnh của bọn nó, tan tại trong quang mang, mà tại thần quang này bên trong. Bành Trướng vô số lần trên đàn thế giới lấy cực nhanh tốc độ đột nhiên thu nhỏ, cuối cùng liên đối bị nó bao dung trong đó na lạng đạt tự cùng nhau rơi vào quý mục trong tay. Thân quang đống nhiên nội liễm, trên đàn thế giới lại biến trở về nguyên bản bộ dáng, thường thường không có gì lạ, cùng phổ thông lọ cờ không khác chút nào. Quý mục hai con ngươi hiện hiện ngân mang, hướng lọ cờ nội bộ nhìn lại, một viên nóng ánh sáng long lanh bạch tử, lặng lặng rơi vào trên bàn cờ một đạo thập tự giao thoa chỗ, cùng còn lại ba viên hô ứng lẫn nhau thành công. Chương 410, vương khí trả lại hậu tích bát phát. Chương 410, vương khí trả lại hậu tích bát phát. Quý mục trường thở một hơi, trên người thánh cấp khí tức dần dần tiêu tán. Một mực duy trì thánh cấp cảnh giới, vô luận là đối với quý mục hay là giới hiện thượng nhân tới nói, đều là một loại lớn lao tiêu hao a di đà phật. Như vậy, tiểu thí chủ cho ta Phật môn trợ lực, lão nạp cũng giải quyết xong một phen tâm sự. Nghe được giới hiện thượng nhân lời nói, quý mục vừa định đứng dậy ứng tạ ơn, nhưng vào lúc này, một cỗ tinh thuần không gì sánh được linh khí từ trong lọ cờ bỗng nhiên dân trào, rót vào trong trong cơ thể của hắn đây là trên đàn thế giới đối với quý mục lạc từ phản hồi. Có được thánh cấp chân giữ thông môn, không có chỗ nào mà không phải là có người có đại khí vận mà trên đàn thế giới hiện tại làm chính là đem cố này hùng hồn tông môn khí vận điệp ra tại quý mục trên thân, đem cả hai ngưng luyện dung hợp, khí vận tăng trưởng cơ duyên, muốn xa so với cảnh giới tu hành tăng lên càng khó có thể hơn tìm được, này sẽ đối với quý mục mang đến lợi ích rất lớn. Đồng thời chuyến này sẽ không đối với Na Lạn Đạt Tự tạo thành ảnh hưởng, bởi vì lần này trên đàn thế giới dung hợp địa thế, Na Lạn Đạt Tự khí vận cùng quý mục triệt để cột vào cùng một chỗ, có quan hệ quý mục bất luận cái gì tăng trưởng, đều sẽ trả lại bọn hắn, để Na Lạn Đạt Tự khí vận trở nên càng tăng lên, thậm chí. Bởi vì quý mục đế tinh hạ phàm thân phận, Na Lạn Đạt tự bởi vì lần này dung hợp, không duyên cớ nhiều hơn một sợi thân phận. Trong đó lợi hại, chắc hẳn chỉ có tương lai mới có thể đều thấy rõ. Giờ phút này, bởi vì khí vận được ra, quý mục toàn thân bị một cỗ bạch khí bao phủ, đan điên tràn đầy. Thể nội tinh hạch cũng tràn ngập một cỗ tinh thuần linh khí, phiêu đang tại tinh hạch trên không, hóa thành nhìn không thấy bờ biển mây. Những linh khí này chi vân ngưng thực tới trình độ nhất định, lại hóa thành hạt mưa từ tinh hạch trên không rơi xuống. Bọn chúng hội tụ một chỗ, Cuối cùng tại tinh hạch trên đại địa hóa thành từng mảnh từng mảnh tràn ngập mờ mịt hơi thở linh chỉ đến tận đây. Cái này quanh năm hoàn toàn tĩnh mịch tinh thần, rốt cục xuất hiện một vòng sinh cơ. Trong thoáng chốc, tọa lạc ở tinh hạch phía trên đại địa thần hồn có chút đưa tay, giống như là lấn tới bút để tự. Quý mục giờ khắc này không gì sánh được rõ ràng. Chỉ cần hắn muốn, liền có thể tại thẻ này hắn cảnh giới thật lâu tinh hạch trên đại địa khắc xuống thuộc về mình lập luôn chữ viết, đồng thời còn không chỉ một bút. Trong khoảng thời gian này tích lũy, để quý mục nói ít cũng có thể ngay cả sách ba chữ, nói không chừng còn có thể trực tiếp nhờ vào đó bước vào trung cảnh. Nhưng quý mục đem thần hồn bản năng nâng tay lên lại để ép xuống kiểm chế lại không có đi năng ngút lập ngôn cảnh là trên con đường tu hành một cái cực kỳ trọng yếu đường danh giới nó ở vào vị trí giữa sơn núi từ nơi này cảnh giới xuống xuống là tiềm long nhập hư các loại tầng dưới chót tiểu tu sĩ nhưng lại hướng lên một bước chính là minh tâm kiến tính đại năng minh đạo lập ngôn nhất cảnh tu luyện tốt xấu sẽ trực tiếp quyết định một vị tu sĩ tương lai thành tựu sách chữ lúc tín niệm chữ viết bản thân có thể cùng thiên đạo câu thông trình độ phải chăng nước chảy mây trôi không có chút nào trì trệ hết thảy đủ loại đều sẽ thành tương lai đúc thành minh đạo cảnh nền tảng chữ viết càng tản lẫn nhau không có liên kết tu sĩ càng yếu tương lai thành tựu càng thấp, chữ viết càng ngắn cướp, tu sĩ càng mạnh, tương lai đi thì càng xa. lập ngôn cảnh phương thức tu luyện, đại thể nói đến có hai loại. loại thứ nhất là làm từng bước tu luyện, mỗi tích lũy tới trình độ nhất định, liền tại lập ngôn trên bia đá để tiếp theo chữ, tấn thăng một tiểu cảnh, cho đến bảy chữ viên mãn đây là tương đối ổn thỏa phương thức. nhưng tương lai thành tựu cũng sẽ cực hạn tại trong phạm vi nhất định, nếu không có cơ duyên xảo hợp, rất khó tấn thăng. loại thứ hai là tích lũy buộc phát thức tu luyện đến cảnh giới này tu sĩ tích luy tới trình độ nhất định, chứ không để tự, mà là đem cảnh giới tu vi lại lần nữa nện vững chắc, ngưng luyện đợi đến hoàn toàn không cách nào áp chế tu vi đột phá thời điểm, lại đi để bút. Lúc này, hậu tích bạc phát dưới lập luôn cảnh người tu hành để tự đem không chỉ cực hạn tại một chữ, mà là hai chữ hoặc ba chữ không đợi ăn cướp đặt bút. Nhìn như đạt tới cảnh giới cùng loại thứ nhất phương thức tu luyện bằng nhau, nhưng loại thứ hai phương thức tu luyện đem cực lớn trình độ nâng lên cao lập luôn bảy chữ cuối cùng giữa lẫn nhau liên kết cùng trôi chạy trình độ đây là vô số các bậc tiền bối vượt mọi trông gai, từng bước một thân thử mà đến kết quả. Chữ viết giữa lẫn nhau càng là trôi chảy. Vận chuyển linh lực cùng đạo pháp liền càng là lưu loát, từ đó càng cùng thiên đạo tương hợp, câu thông sơn hải vạn đạo liền càng là dễ dàng đồng thời, tại ngộ đạo minh đạo thời điểm người thứ hai cũng sẽ càng thêm thuận lợi, cùng người đấu pháp thời điểm, chiến lực tự nhiên cũng sẽ có điều tăng thêm đại đa số tán tu người tu hành. Bọn hắn khuyết thiếu tài nguyên cùng các loại điều kiện tu luyện, đều sẽ lựa chọn loại thứ nhất phương thức tu luyện, có thể thăng nhất cảnh là nhất cảnh. Dù sao, tự thân cũng không biết lúc nào liền sẽ thân tử đạo tiêu, chỗ nào còn có hậu tích bạc phát điều kiện. Ma ẩn thế gia tộc cùng các đại tông môn môn phái chi lưu đi ra thiên tài, thì không chút do dự đều sẽ lựa chọn người sau. Quý mục tự nhiên cũng giống như vậy. Bất quá có chỗ khác biệt chính là, bình thường thiên tài đệ tử tu luyện, lại thế nào tích lũy, cuối cùng cũng chỉ là đến có thể ngay cả để 2 3 chữ thời điểm liền không cách nào ngăn chặn cảnh giới. Thu thiên phú thời hạn, khi đó bọn hắn lại không đột phá liền sẽ no bạo linh hải, làm không tốt lập nôn bia đá đều sẽ nứt ra đến lúc đó đừng nói sách chữ, tự thân đều sẽ thành một tên phế nhân. Chương 411. Phật tông thánh địa, Ao Sen Quan tưởng một. Chương 411. Phật tông thánh địa, Ao Sen Quan tưởng một ít có kẻ thiên phú dị bẩm. Tích lũy đến cực hạn, có thể đồng thời sách bên dưới bốn chữ. Những thiên tiêu này phân hai lần liền có thể đi đến lập ngôn toàn cảnh, có thể xưng rồng phượng trong loài người. Tương lai nếu không vỡ lạc, hẳn là một phương cửu phách. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là tông môn đỉnh tiêm đệ tử hệ tâm, có thể ngay cả để năm đến sáu chữ, cơ bản đều là tương lai thánh nhân hạt giống. Nhất cổ tác khí ngay cả để bảy chữ trực tiếp từ chuẩn lập ngôn bước vào lập ngôn viên mãn trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng quý mục cùng tất cả mọi người không giống nhau lắm. Nếu nói bình thường tu sĩ linh đài là một phương thanh chỉ, cái tiêu quý mục linh đài chính là ngang qua tứ đại bộ châu tu di chi hải, căn bản không cần lo lắng bị tăng kín. Người khác thể nội là một khối ngưng tụ lập nôn bia đá, quý mục thể nội là một viên từ cựu thiên mà rơi tinh thần thay thế bia đá, lại thế nào tích lũy cũng không có khả năng để nói ra. Nói cách khác, quý mục gánh chịu linh lực bắc trị muốn so những người khác cao hơn rất rất nhiều, ngay cả có được thành thánh tư chất thiên tài đều xa xa không kịp. Có được như vậy điều kiện hắn làm sao có thể cam tâm tại lúc này liền nâng bút khắc chữ? Ngay cả để ba chữ tính là gì, không đồng nhất cổ tác khí tích lũy đến bảy chữ, như thế nào xứng với cái này một thân nghịch thiên, thiên phú? Không bao lâu, cây đàn hương thế giới không còn phun ra nuốt vào hường quang, lại lần nữa đi lại Quý Mục cũng bởi vậy chậm rãi mở mắt, khép mở thời khắc, có sáng chói thần quang từ hắn hai con người ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Quý Mục dung hội khí vận thời khắc, Giới hiền Thượng nhân một mực tại bên cạnh hắn vì đó hộ pháp, chưa từng rời đi. Giờ phút này, đối đầu Quý Mục trong mắt Uy Quang, giới hiện toàn thân chấn động, Thánh giai lĩnh vực đúng là vô ý thức tự chủ triển khai, dường như muốn cùng cái nhìn kia địa vị ngang nhau. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, giới hiện thượng nhân liền thu hồi lĩnh vực. Hắn thật sâu nhìn Quý Mục một chút, tán thán nói thí chủ tuổi còn trẻ, liền đã sơ hiển thiên cương đế uy, trong lòng cảm sắp tới có thể thấy được. Quý Mục đứng dậy, Trịnh Trọng hướng giới hiện tượng nhân thi lễ một cái tiểu tử đạt tại đại sư cùng Na Lạn Đạt tự lần này tương trợ, hồn thỏa không phụ kỳ vọng. Giới hiện tượng nhân lắc đầu tương lai như thế nào, cho dù là Phật tổ, cũng không dám bảo hoàn toàn thấy rõ. Không cần có áp lực quá lớn, chiếu vào trong lòng ngươi chỗ hướng, tiến lên thuận tiện. Quý Mục lại lần nữa túi đầu, tiểu tử thụ giáo. Giới hiện tượng nhân chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị trở về hướng chính mình phương chỗ thất. Dung hợp đằng sau, Quý Mục liền đem Na Lạn Đạt tự lại lần nữa sắp đặt ngay tại chỗ, không hề động một chút nào cũng không có chút nào mạnh mẽ dùng lọ cờ mang theo một phương này tông môn đi thiên hạ ý nghĩ đây là đối với thánh nhân cùng phật môn đệ nhất tông tôn kính vừa mới cất bước giới hiền liền giống như nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn về phía quý mục lão nạp nghe tiểu đồ lời nói thí chủ chuyến này đằng sau là muốn tiến đến chấn hải quan quý mục trịnh trọng điểm đầu chính là thiện hai thiện hai na lạn đà tự cách hải vực rất xa lần này tu di hải chi loạn mặc dù nghe nói nhưng vẫn là ngoài tầm tay với bất quá nếu thí chủ đằng sau muốn đi tham chiến tây vực cũng có thể ra một phần lực ngăn địch bên ngoài đồng thời cũng không hưởng công trung nguyên rất nhiều bạn bè đối với na lạn đà tự chiếu cố Quý mục nghe vậy, không khỏi vui mừng quá đỗi. Trên đàn thế giới dung hợp na lạn đã tự đằng sau, quý mục là có thể tại đến chấn hải quan đằng sau, trực tiếp dùng lọ cờ triệu hồi ra cả một cái na lạn đả tự. Nguyên bản người khác xem thường hơi, mặc dù có phụ thân nhất trọng quan hệ ở bên trong, nhưng cũng không tốt để người ta cả một cái cửa chùa trực tiếp kéo đến chiến trường. Hắn hay là biết tự thân cân lượng, nhưng giờ phút này, giới hiện thượng nhân tự mình mở miệng, lại là chính giữa quý mục ý muốn đây cơ hồ tương đương sáng loáng nói cho quý mục, vung tay ra đi làm, phật tổ liền là của ngươi hậu thuẫn. Đột nhiên đến kinh hỉ làm cho quý mục ém chút nhịn không được chắp tay trước ngực, đến câu trước a di đà phật nhưng tốt xấu là nhìn xuống, giao phó xong đằng sau, giới hiền thượng nhân ánh mắt nhìn nghĩa linh, phân phó nói nghĩa linh, ngươi mang ba vị thí chủ tiến về hao sen, đơn thuần khí vận tăng trưởng, có thể không đủ để khắc bảy chữ. nghĩa linh khẽ không người chắp tay trước ngực là, sư phụ, ước chừng một nén nhang thời gian. quý mục ngọc y lê hương điệp nhi tại nghĩa linh dẫn đầu xuống, xuyên qua tham thảm đường mòn cuối cùng đi tới hao sen châu đến đằng sau, quý mục đảo qua một chút, mắt lộ ra nghi hoặc, trước mà thấy, nào có cái gì hao sen, chỉ có một tòa lấy tảng đá rèn luyện mà thành đài sen. Đứng lặng tại đường mòn chỗ sâu nhất, nhìn tàn phá không chịu nổi, trên đó thậm chí còn sinh trưởng rêu. Thạch đài cao trừng hơn một trượng, có thể dung nạp mấy người đồng thời ngồi xếp bằng, Diệp Nhi nhảy nhảy nhót nhót vòng quanh hoa sen thạch đài dạo qua một vòng, thay quý mục hướng nghĩa Linh hỏi trong lòng của hắn nghi hoặc nghĩa Linh ca ca, ao sen ở đâu a? Nghĩa Linh mỉm cười, người ngồi lên nhìn xem. Diệp Nhi nháy mấy lần con mắt, chợt thả người nhảy lên, hóa thành thải điệp nhẹ nhàng bay đến trên bề đá, sau đó lại lại lần nữa hóa thành nhân hình tọa hạ là cái dạng này sao? Nhắm mắt lại, sau đó cùng ta tụ nghiệm. A a, tốt đắc. Gặp Diệp Nhi nhu thuận nhắm mắt lại. Ngã Linh khỏe miệng không tự kiềm hãm được lộ ra ý cười. Chợt hắn có chút nghi mặt chắp tay trước ngực tụng niệm nói Á Di Đà Phật. Muốn xem kia Phật giả, làm lên tưởng nghiệm, tại thất bảo trên mặt đất làm liên hoa mướn. Chỉ trung liên hoa, to như sa luân, màu xanh thanh quang, màu vàng đất hoàng quang, màu đỏ xích quang, màu trắng bạch quang. Vi diệu thương thanh khiết chương 412. Phật tông thánh địa, ao sen quan tưởng 2. Chương 412, Phật tông thánh địa, ao sen quan tưởng 2 đừng nhìn Điệp Nhi ngày bình thường hi chơi trò chơi nhân gian. Nhưng khi nàng đối với một việc thật cảm thấy hiếu kỳ lúc, như vậy nàng liền trở nên không gì sánh được trong chú. Nghĩa Linh trong miệng tụng niệm kinh văn, nàng một chữ không kém đều đi theo niệm xuống tới. Nương theo Nghĩa Linh một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Điệp Nhi đi theo niệm xong sau, trong lúc bất chợt liền bất động. Thượng Như lâm vào Phật môn thiền định trạng thái. Quý Mục cung ngọc y thì hương lẫn nhau, lẫn nhau dắt tay đi lên thềm đài, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Nghĩa Linh thấy thế lắc đầu, nhìn xem Quý Mục nói ra cũng không cần tiểu tăng đọc tiếp một lần đi. Quý Mục lắc đầu. Có được đã gặp qua là không quên được ký ức hắn, tự nhiên không cần Nghĩa Linh lại thuật lại lần thứ hai. Trong rãi nhắm mắt, Quý Mục y tìm ký ức, hoàn chỉnh đem Nghĩa Linh vừa rồi sở niệm khẩu quyết tụng niệm một lần, ngọc y hương mở miệng đi theo. Không bao lâu, khẩu quyết liền đã tới hồi cuối. Quý mục cung ngọc y dị hương một khắc trước còn chỉ cảm thấy không có thay đổi gì, nhưng sau một khắc, hai người bên thai liền không hẹn mà cùng xuất hiện dòng nước róc rách thanh âm. Nương theo lấy tiếng nước chảy, còn có một mùi thơm thấm vào trong núi, làm cho người toàn thân thư sướng. Hai người đồng thời mở mắt, thấy rõ cảnh sắc trước mắt, sau đó đều là không tự chủ được lâm vào ngốc trệ. Tuy nói là ao sen, nhưng bọn hắn hiện tại thấy, rõ ràng là nguyên một phiến hoa sen chi hải. Giống như lưu ly li sáng long lanh, cũng giống như như hoàng kim sáng chói, các loại địa bảo, thiên biện sinh sen cùng nhau tản ra các loại mỹ ngọc hào quang trói mắt, đem nước ao chiếu rọi thất thải lộng lẫy, chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này, quý mục cung ngọc y di hương phân biệt ngồi ngay ngắn ở một đóa trên hoa sen. Quý mục tọa hạ hoa sen giống như là sinh trưởng tại vạn tái băng sơn chỗ sâu tuyết liên, một mảnh trắng tinh không tì vết. Ngọc y di hương đầu gối ngọc bên dưới thì là một đóa tiên diễm sen hồng, giống như là đang thiêu đốt giống như nỏ rộ, xinh đẹp động lòng người. Tuyết liên cùng hồng liên cộng đồng phiêu đang tại trên ao nước, chưa vào nước, ao sen trên không phiêu đang bằng bạc linh khí liền đã điên cuồng hướng cả hai chạy ngược mà đến. Dù là xuất thân tông môn đỉnh cấp, Ngọc Y Dị Hương lúc này cũng không nhịn được cảm khái so sánh bí cảnh huyền diệu đây chính là Ao Sen thánh cảnh A, Quả nhiên danh bất hư truyền. Quý mục quan sát bốn phía, hơi có chút không thể tưởng tượng nổi đáp đây rốt cuộc là truyền tống hay là huyễn cảnh chúng ta còn tại đài đá vương kia lên sao? Ngọc Y Dị Hương trầm tư một cái chớp mắt, lắc đầu ta cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết nơi đây tuyệt không phải huyễn cảnh, không phải vậy thì như thế nào để cho chúng ta tôi thể tu luyện? Đúng lúc này, một đạo lộc cực lộc cực thanh âm đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Quý mục quay đầu chỉ gặp một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ trên mặt ao tung bay tới điệp nhi một đôi chân ngắn nhỏ ở trong nước cộc cộc cộc đắt đánh ra thì lên đồng thời cái đầu nhỏ nửa chôn ở trong nước phun ra nuốt vào lấy vô tận bong bóng chơi quên cả trời đất trông thấy bọn hắn tiến đến điệp nhi còn dương lên tay vui vẻ nói buồn lộc cộc bọn họ lộc cộc xuống tới lộc cộc lộc cộc a quý mục cung ngọc y dị hương cùng quý mục lướt nhau khỏe miệng riêng phần mình lộ ra một vòng ý cười chợt riêng phần mình nhảy vào trong nước hồ tòa hạ hoa sen chầm rãi khép kín chìm vào nước ao chỗ sâu ra thịt vừa vào ao cảm giác mát rượi liền thấm vào phế phủ Dòng nước dốc rách lướt qua hết thảy các bụi đều bị cọ rửa hầu như không còn không nói ra được thể sắc tinh thần thư xướng quý mục chỉ cảm thấy cùng nhau đi tới mọi mệ cùng phong trần tại thời khắc này đều chiếm được làm dịu cùng dừng lại từ trong tới ngoài chỉ còn lại có yên tĩnh cùng thanh lương hắn hết thảy ngoại thương đều tại nhập ao trong nháy mắt khép lại nội thương cũng đang thông thả chữa trị thể nội rất nhiều tạp chất cũng đều được tinh hóa cái này khiến cả người hắn toàn thân trở nhẹ như đoạn mây mù mặc dù tại trong ao lại là có phi thăng phiêu khởi cảm giác nội quan tinh hạch nguyên bản yên tĩnh lại linh hồn lại lần nữa sôi trào nhận ao sen quý tức nhiễm, từng đó từng đó thất thải sắc như lưu ly giống như hoa sen tùy ý sinh trưởng nở rộ, đó là trong tinh hạch linh lực ngưng tụ thành thực chất sau kết tinh phân phân. Xem chiêu. Một tiếng tiếng gào to đánh gãy quý mục nội thị. Hắn tập trung nhìn vào. Duyên là một bên Ngọc Yy Hương cùng Điệp Nhi đã bắt đầu đánh lên nước cẩm, cánh tay lật múa ở giữa, bọt nước văng khắp nơi, Điệp Nhi thân thể nho nhỏ lại là vô cùng uy mãnh, cánh tay bị nàng vòng thành một cái vòng tròn, đem Ngọc Yy Hương làm cho liên tục bại lui. Quý Mục thấy thế lắc đầu cười một tiếng. Nhưng tùy theo mà đến, chính là thổi phong dội tại trên mặt hắn thanh thủy. Lắc lắc đầu, Quý Mục nhìn về phía hai người. Phát hiện các nàng cười khinh khách, một bên chạy một bên tại hướng hắn ngắc. Quý mục ánh mắt lộ ra một vòng chiến ý, cười lạnh, vẽ tay háo lên liền nhào tới tốt. Hai người các ngươi cùng một chỗ liên thủ lại khi dễ ta đúng không? Xem chiêu. Rất nhanh, ba người ngay tại ao sen thánh cảnh đánh nhau ở cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, bọn nước bốc lên. Vô tận hào quang lộ ra, theo tiếng hoan hô của bọn họ cười nói lưu liên gián tiếp. Không biết qua bao lâu, đánh xong nước cầm ba người dường như rốt cục nghĩ tới chính sự. Ngọc Y Dị hương ngâm mình ở trong ao nhắm mắt điều tức, dốc hết toàn lực hấp thu trong ao sen nồng đậm đến cực hạn linh khí. Là tương lai phá cảnh nhập thánh làm chuẩn bị điệp nhi có cấp tại một đóa thải liên phía trên ngủ thê say. Duy chỉ có thanh tỉnh quý mục lặng lặng nhìn các nàng, thật lâu không muốn hoàn hồn đây hết thảy, không phải là mộng trương 413. Thái hành sơn mạch, biển hoa phó ước một. Trương 413, thái hành sơn mạch, biển hoa phó ước một con đường tu hành nhiều long đong, đại đạo trên trước tàn khốc không gì sánh được. Nhân sinh nếu là có thể một mực duy trì một màn này, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện vui. Cảm khái một phen, nhưng không bao lâu, quý mục lại lắc đầu tự rêu giống như cởi cười kém chút say mê đến cái này trong ôn nu gương đỉnh núi nhìn lại có thể nửa đường rượt lạc cũng không phải một chuyện tốt ta lập tức quý mục ngừng phát tán suy nghĩ chậm rãi nhắm mắt lại cái gì cũng không muốn chỉ để say mê tại ao sen thanh lương bên trong hướng về sau khẽ đảo tự có dòng nước đem hắn nâng lên phiêu đãng tại mặt ao du dương dập dần không cần tận lực hấp thu vô tận linh khí tựa như cùng chạy xiết vào biển giống như điên cuồng hướng trong cơ thể hắn quan chú không bao lâu quý mục đúng là cũng như điệp nhìn một dạng đã mất đi ý thức ngủ thiếp đi đại ca ca kỳ quái đại ca ca chớ ngủ nữa muốn đứng lên trồng hoa rồi, quý mục đột nhiên mở mắt, đạn ngồi xuống, kinh dị quan sát một chút phía trước, quý mục phát hiện chính mình đang đứng ở trên một ngọn núi, nhìn còn có chút quen thuộc, giống như là đã từng tới. toạ hạ cứng rắn lạnh bước, không có chút nào dòng nước mềm mại cảm giác mát mẻ. nhìn xuống dưới, lại là một khối to lớn kỳ thạch. tình cảnh này để quý mục có chút sững sở. tình huống như thế nào? chính mình không phải tại ao sen thánh cảnh ngâm trong buồn tắm sao? làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây, mà lại nơi này? quý mục tìm tòi một chút ký ức, cuối cùng rốt cục nghĩ tới nơi này là chỗ nào? một lần. Hắn tại đi xa tìm kiếm nơi độ kiếp thời điểm, từng cưỡi phi chu tại Thái hành sơn mạch dừng lại. Hắn ở nơi đó tựa hồ tản bộ đi tới một cái cùng loại với bí cảnh địa phương, ở vào khoảng chân thực cùng hư ảo. Bây giờ nghĩ lại, nơi đây huyền diệu trình độ hẳn là cũng không kém gì ao Sen thánh địa. Quý mục ở nơi đó đạt được số lượng cực kỳ khổng lồ Thái hành kỳ thạch, tăng lên thật nhiều. Hắn ngay lúc đó tốc độ tu luyện đương nhiên trọng yếu nhất, là hắn chính ở chỗ này gặp một cái kỳ dị tiểu nữ hải, thậm chí cùng nàng lập xuống nước định muốn tại một năm sau hẹn nhau trồng hoa. Nơi này là Thái hành sơn mạch, Quý mục hoàn toàn không biết mình là làm sao tới được nơi này chính mình trước đó tại Na Lạng đã tự mà Thái Hành Sơn cách nơi đây có gần mấy ngàn dặm chi cách kỳ xa không gì sánh được Cưới phi chu đi đường đều được tốn hao mấy ngày thời gian Quý mục không nghĩ ra chính mình là thế nào đang ngủ bên trên một giấc công phu liền chạy tới nơi này nếu nói là mộng lời nói vậy mình giờ phút này không khỏi quá mức thanh tỉnh đúng lúc này một tiếng quen thuộc kêu gọi đánh gậy suy nghĩ của hắn kỳ quái đại ca ca lại đang nơi này mở người đi mau rồi một hồi Thái Dương đều muốn xuống núi đen kịt có thể do người không tốt chồng hoa đấy Quý mục theo tiếng kêu nhìn lại Cuối cùng ở sau lưng mình thấy được một cái thân ảnh quen thuộc đây là một cái con sọa hoa. cùng Diệp Nhi không xê xích bao nhiêu tiểu nữ hài, trên tay còn cầm một cái cái xe nhỏ, chính chớp lấy mắt to nhìn chăm chú quý mục. Quý mục hoàng hốt một chút, nhẹ giọng thì thầm An Nu Nhi. Làm sao rồi? Mới một năm không thấy, Đại ca ca liền không biết Nu mà rồi. Một năm? Quý mục có chút theo xoa bóp một cái đầu, hắn nhớ mang máng, chính mình lần trước rời đi Thái Hành Sơn đến bây giờ, khoảng cách thời gian hẳn là chưa đầy một năm. Nhưng nhìn An Nu Nhi thời khắc này thân sắc, Quý mục lại không biết trí nhớ của mình có chính xác không. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là nơi này tốc độ thời gian trôi qua có lẽ cùng ngoại giới khác biệt, giữa thiên địa huyền diệu nhiều vô số kể. Tại đi vào trước đây, Quý Mục liền thân ở tại ao sen thánh cảnh, nơi đó một dạng để hắn không thể nào hiểu được cũng vì chi sợ hai thảm phục. Nơi đây, có lẽ cũng là một cái tương tự nơi trốn. Trong chớp mắt, Quý Mục não hải tung ra rất nhiều ý nghĩ, nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm suy nghĩ, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía An -Nu Nhi, vừa cười vừa nói làm sao lại quên. Chúng ta đi thôi, nhu mà, không phải đã nói muốn cùng một chỗ đủ loại núi khắp nơi biển hòa sao? An Nu Nhi sững sờ nhìn xem quý mục, lộ ra một cái sán lạn không gì sánh được dáng tươi cười ân. "Liên nơi này sao?" "Ừ. Tốt, ta đến sẵn đất. Đi một trận, truyền định vị trí tốt sao?" Quý mục lỗ lên tay áo, chuẩn bị mở đào đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. An Nhi cũng ở đây tế hỏi đúng rồi đại ca, ca ngươi cái sèn đâu? Cái sèn? Quý mục nhớ tới, tại lần trước ly biệt thời khắc, An Nhi từng đưa tặng cho hắn một cái đào đất cái sèn. Thành kia cái sèn nhìn thường thường không có gì lạ lại là có thể tùy tiện gõ mở Thái Hành Kỳ Thạch để trong đó tích chứa dòng năng lượng tràn chỉ bất quá càng về sau Quý Mục cũng rất ít đưa nó lấy ra dù sao phía sau tuyệt đại bộ phận thời gian hắn không phải ở trong mơ chính là tại cùng người đối chiến trong nhộng còn chưa tính Thường nghĩ cùng người đấu pháp thời khắc đột nhiên móc ra cái cái sẻn tính chuyện gì xảy ra cho nên đằng sau thanh kia cái sẻn liền một mực phong tồn tại cây đàn hương trong thế giới duy nhất tàng bảo cát, trang sáng trong lầu giờ phút này đi qua An Nu Nhi nhắc nhở Quý Mục cuối cùng là liền nghĩ tới chính mình thanh kia cái sẻn. Hắn đưa tay tới eo lưng ở giữa sờ soạn một chút, nhưng chợt chính là sững sờ. Lại lần nữa tìm kiếm một phen, quý mục phát hiện chính mình một mực mang theo người lọ cờ. Không thấy, chương 414, Thái hành dây núi, Biển Hoa phó ứng hai. Chương 414, Thái hành dây núi, Biển Hoa phó ứng hai. Trừ kiếm cùng bầu rượu bên ngoài, lọ cờ có thể nói là quý mục trọng yếu nhất một kiện pháp bảo. Tuy là pháp bảo, nhưng lại không chỉ cực hạn tại pháp bảo ở trong đó còn ký thác hắn người đối diện tưởng niệm. Bởi vậy quý mục chưa bao giờ để cây đàn hương thế giới rời đi chính mình có thể đụng tay đến vị trí. Nhưng bây giờ Quý mục sở khắp bản thân, lại đều không có tìm được trang bị lọ cờ không gian khí vật. Phát hiện này để quý mục chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ tại sao lại như vậy. Có thể làm cho loại tình huống này phát sinh khả năng không nhiều. Loại thứ nhất là quan tưởng ao sen thời điểm chỉ là thần hồn tiến bảo, tây đàn hương thế giới trên thực tế còn tại thực đại. Nhưng lời như vậy, quý mục trước đó hấp thu hết thể linh khí đều thành nói xuông đồng thời nước ao tôi thể cảm giác rất là chân thực, tăng lên cũng rất rõ ràng. Tinh hạch bên trong hoa sen bây giờ vẫn tại nở rộ, cho nên cũng rất không có khả năng. Cho nên loại tình huống thứ hai càng phù hợp quý mục suy đoán đó chính là chính mình bây giờ chính đặt mình vào mộng cảnh trừ tự thân bên ngoài, không một vật làm bạn ở bên đang nghĩ ngợi thời điểm. Quý mục trong đầu hiện lên thu thủy kiếm, thanh thần hồ, ngọc châm hạ hoa các loại mấy món pháp bảo. hắn đột nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi cũng không có sở đến thân ảnh của bọn nó, thế là liền càng xác định nơi này là động. nhưng vào lúc này, trước mắt đột nhiên mấy đạo lưu quang hiện lên, ánh sáng chói mắt để quý mục nhịn không được lấy tay che lấp. chờ nở ra tay lúc, một màn trước mắt để quý mục lại lần nữa sững sờ. chỉ gặp trước người cách đó không xa, một khối vương bức trên núi đá. hắn vừa rồi trong đầu lóe lên mấy món đồ vật, giờ phút này tất cả đều bày ra trên mặt đá. thu thủy kiếm. Thanh thần hồ, ngọc trâm, một cái không lọt. Quý mục cầm lấy kiếm, bấm tay gậy nhẹ thân kiếm. Tranh minh rung động đầu ngón tay có chút chuyển đến cảm giác đau để hắn bắt đầu hoài nghi mình vừa rồi phán đoán suy luận có chính xác không. Nơi này thật là một sao. Còn có vì cái gì chính mình tâm niệm vừa động, những pháp bảo này liền xuất hiện ở trước mặt mình. Là ai đang giám thị ý thức của mình? Đúng lúc này nhìn thấy quý mục thưởng thức phi kiếm An Nhu Nhi ở một bên nghi hoặc mở miệng nói đại ca ca, ngươi đây là kiếm, không phải cái sừng a? Ngươi có phải hay không cầm nhầm? Quý mục quay đầu, đôi mắt hơi có chút thâm trầm nhìn chăm chú An Nhu Nhi hồi lâu. Thẳng đem đối phương nhìn có chút run rẩy sao? Làm sao rồi đại ca ca? Vì cái gì một mực nhìn lấy Nu mà? Quý mục chậm rãi thở hắt ra, lắc đầu không có gì, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Vừa dứt lời, Quý mục buông xuống thu thủy, đem tay phải chậm rãi vươn về trước, trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ Thái hành kỳ xúc Một đạo lưu quang hiện lên, một cái đen kịt cái sẹn trong chốc lát rơi vào trên tay của hắn. Quý mục nhìn chăm chú cái sẹn thật lâu, im lặng không nói. Anu Nhi nhìn thấy cái sẹn xuất hiện, tại bên cạnh giơ cao hai tay reo hò nói chính là cái này. Thưa ta, hiện tại có thể trồng hoa rồi. Quý Mục lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ cười một tiếng, sờ lên đầu của nàng, chợt liền ngồi xổm người xuống bắt đầu xem đất. Tuy nói là làm lấy cùng lần trước một dạng sự tình, nhưng Quý Mục lần này hay là phát hiện một vài điểm khác biệt. Nương theo lấy hắn mỗi một xẻng rơi xuống, cả ngọn núi đều sẽ truyền đến một cỗ nhỏ xíu chấn động, giống như là núi đá hóa thành gọn sóng một dạng, tầng tầng lớp lớp, chấn động không ngớt. Nếu không có Quý Mục thần hồn đã đạt đến hóa cảnh, đối với vạn sự vạn vật thậm chí có cây gió thổi các loại rất nhỏ đến cực hạn địa phương đều có thể cảm thụ nhập vì, cũng căn bản không phát hiện được đồng thời Quý Mục còn phát hiện, chính mình mỗi một xẻng đằng sau phía sau bên dưới xúc trọng lượng đều tại tăng lên lấy hắn bây giờ tu vi ba bốn xúc đằng sau đúng là muốn toàn lực ứng phó thậm chí càng vận dụng lực lượng thần hồn đến cuối cùng chân của hắn ở giữa đã dịu ra tràn đầy mồ hôi nhỏ xuống tại trên thổ địa nhìn cố hết sức không thôi vừa thức tỉnh thời khắc quý mục từng lấy thần hồn từng điều tra phương này bí cảnh thậm chí một mực chạm đến nơi này biên giới bị gãy trở về nhưng giờ phút này nương theo quý mục trong tay mỗi một sẹn rơi xuống hắn có thể cảm nhận được nơi này biên giới đang lấy gấp bội tốc độ khuyết trường cái này phản hồi để quý mục cảm thấy mình không phải đang đào hầm mà là tại mở rộng thế giới biên giới. Hắn không khỏi túi đầu, vừa nhìn về phía một chút trên tay cái sẹn đây rốt cuộc là cấp bậc gì pháp bảo. Dương quý mục đào một hồi, sắp sức cùng lực kiệt trước đó, một cái vòng tròn hình hố nhỏ cuối cùng là xuất hiện ở hai người trước người. Anu Nhi thấy thế vỗ tay nhỏ, nhẹ cất không thôi nói đủ rồi đủ rồi đại ca ca, lại đào liền có chút sâu, dạng này vừa vặn trồng hoa. Quý mục nhẹ gật đầu, đừng động tác trên tay, vung xuống cái sẹn sau, hắn một mạch ngồi liệt trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm. Thời chậm một lúc sau, hắn tại trong lúc lơ đãng đem thần thức phóng thích mà ra, muốn tìm kiếm mới biên giới. Thời khắc này bị cảnh, chiếu so trước đó đã bành trướng gấp đôi còn chưa hết tực kỳ bao la, lấy quý mục cường độ thần hồn, đúng là cung cơ hồ nhìn không thấy mở. Trên thực tế, không cần An Nu Nhi nhắc nhở. Trước mắt cái hố này chiều sâu cũng chính là quý mục bây giờ mức cực hạn, lại để cho hắn đào hắn cũng đào không nổi. Liên tưởng đến An Nu Nhi trước đó lời nói, quý mục tâm tiếp theo run sợ nàng biết cực hạn của ta ở đâu? Thì xảo hợp yêu. Chính như này nghĩ đến, quý mục thu hồi thần thức quét qua một mảnh bị mê vụ bao phủ địa phương. Chương 415. Thái hành sơn mạch, biển hoa phó ấp ba Chương 415. Thái hành sơn mạch, biển hoa phó ấp ba Nhìn qua mảnh mê vụ kia, Quý Mục nội tâm đột nhiên sinh ra một cố khát vọng mãnh liệt, muốn thấy trong đó cảnh tượng. Hắn đem nguyên bản phát tán lực lượng thần hồn kiềm chế làm một cỗ, đem hết toàn lực hướng mê vụ kia lan tràn mà đi. Một tấc, hai tấc, ba tấc. không biết qua bao lâu, Quý Mục thần hồn rốt cục đột phá mê vụ bình thường, thấy được trong xương mù đồ vật một góc. Chỉ một chút, cố gắng thật lâu Quý Mục liền triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ, không thể tin được trước mắt mình thấy. Mặc dù thần thức của hắn đã tiến vào cực sâu, nhưng có thể nhìn thấy địa phương như cũ rất ít, ít đến chỉ có thể nhìn thấy trong sương mù đồ vật một đoạn xương nhỏ. Nhưng chính là cái này một đoạn xương nhỏ lại làm cho quý mục náo hải vụ vụ rung động. cái tiếng nói xanh hình thái cùng ái hiên nhà tưởng, quý mục vĩnh viễn không có khả năng nhận lầm đó là trăng sáng lâu các đỉnh. trong chấp nhoáng này, quý mục trong đầu tồn tại rất nhiều phá toái mặt kính giờ phút này rốt cục bổ sung cuối cùng một khối, tổ hợp đến cùng một chỗ. hắn rốt cục biết được tại sao mình sợ không tới lọ cờ lại có thể triệu hắn trong đó đồ vật. bởi vì nơi này chính là cây đàn hương thế giới. tại quý mục ngây người công phu, anu An nhi đã đem hạt giống hoa tốt cầm chính nàng cái nhỏ bắt đầu một lần nữa lấp đất. nương theo lấy nàng mũi một sẻn đi xuống động tác. Quý mục năng cảm nhận được, bốn phía nguyên một phiến không gian đều tại chấn động. Chấn động biên độ so với hắn chính mình đảo thời điểm mãnh liệt rất rất nhiều. Nếu nói trước đó chấn động biên độ cần quý mục lấy thánh giai thần hồn tra xét rõ ràng mới có thể phát hiện. Như vậy hiện tại, cho dù là một vị phàm nhân đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm nhận được ngọn núi cùng hư không lay động đồng thời quý mục phát hiện, An Nu Nhi mỗi một xén bộ khuyết, đều để linh khí bốn phía một chút xíu trở nên nồng đồng. Hắn tạm thời không tưởng tượng nổi cả hai ở giữa liên hệ. Nhưng quý mục bản năng cảm thấy An Nu Nhi tồn tại đối với mảnh không gian này, cũng chính là cây đàn hương thế giới không gì sánh được trọng yếu. Quý mục trước đó đào móc là mảnh không gian này mở rộng biên giới, mà An Nhi thời khắc này bổ khuyết chính là đem nơi này tại vốn có trên cơ sở thăng hoa tiến hóa, tuy là chống hoa, lại tại trong bất tri bất giác lại tế luyện một lần không gian. Nhưng cẩn thận quan sát, Quý mục phát hiện An Nhi tựa hồ cũng không hiểu biết nàng tự thân hành vi đối với chỗ này mang đến bao lớn ảnh hưởng ở trong mắt nàng, giống như liền thật chỉ là cùng Quý mục gieo một đống hoa trùng mà thôi. Quý mục nhìn xem An Nhi, mắt lộ ra kỳ dị, trong đầu không ngừng suy tư thân phận của nàng. Hán thấy An Nhi tồn tại 89 phần 10 là cây đàn hương thế giới chân chính khí linh. Chỉ bất quá ở giữa hẳn là sẽ ra vấn đề gì, để nàng đã mất đi đối với cây đàn hương thế giới không chế, thậm chí có khả năng hoàn toàn quên đi nó tồn tại. Chỉ bất quá Quý Mục cũng không dám mượn tin. Dù sao vô luận là cây đàn hương thế giới hay là An Nu Nhi, tự thân huyền diệu trình độ đều là lấy Quý Mục hiện tại kiến thức không cách nào phân tích. Tại Đem Na Lạn Đạt tự thu về nội cảnh sau, cây đàn hương thế giới liền do hạ phẩm vương khí tấn thăng đến trung phẩm. Phát sinh một chút huyền diệu sự tình, thậm chí trong lúc Lơ đãng liên tiếp đến một ít tồn tại, đều là cực khả năng chuyện phát sinh. Quý Mục đối với chỗ này thăm dò, thậm chí không có 1% nhưng lần này gặp phải để hắn âm thầm hạ quyết tâm đằng sau nhất định phải thăm dò cẩn thận một chút cái này phụ thân cuối cùng lưu cho mình kỳ vật không bao lâu nhìn An Nu Nhi không sai biệt lắm nhanh chủng xong hạt giống hoa rốt cục không có bận rộn như vậy quý mục lên tiếng hỏi Nu mà ngươi ở chỗ này bao lâu Ngô no. Nu Nhi cũng nhớ không rõ nữa nha giống như vẫn luôn ở chỗ này hàng năm đều tới đây trồng hoa sao là đắt, vì cái gì muốn như thế chấp nhất tại trồng hoa đâu Anu An Nhi vuốt vuốt đầu ánh mắt giống như là có chút mở mịt Nu mà cũng không biết chỉ là cảm giác giống như cùng một người từng có ước định muốn trồng ra một mảnh biển hoa phía sau người kia không thấy rốt cuộc chưa từng tới nơi này nu mà liền một mực trùng một mực trùng nếu có một ngày nu mà thật đem nơi này trồng đấy, hắn có phải hay không liền sẽ trở về rồi từ lúc nào bắt đầu đây này giống như rất lâu thật lâu rồi quý mục trầm mặc hồi lâu sờ lên an nu nhi đầu mặc dù an nu nhi nói không nên lời thời gian cụ thể nhưng hắn không hiểu có loại dự cảm an nu nhi chờ đợi cái kia thời gian hẳn là sẽ rất dài rất dài một lát sau Quý mục thần hồn đột nhiên cảm giác được một cô mánh liệt chia cắt cảm giác để đầu óc hắn trận trận đau nhức, dường như muốn đem hắn tức đoạt nơi này. Hắn cảm thấy xiết chặt, liền vội vàng hỏi Anu mà: Ngươi còn nhớ rõ nơi này là địa phương nào sao? Anu An Nhi lắc đầu: Ngươi biết cây đàn hương thế giới sao? Thiên, đàn, thế giới, là, cái gì? Giờ phút này, quý mục cảm giác sẽ rách lực lượng của mình đã càng ngày càng mạnh, chính mình dần dần mất đi năng lực chống đỡ. Anu An Nhi thanh âm cũng theo đó càng ngày càng xa, nghe không rõ ràng. Hắn đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh cùng bi thường vảy mắt không bị khống chế chạy xuống nước mắt, nhưng lại không biết đây là vì gì. Dưới tình thế cấp bách, Quý Mục vội vàng quát du mà, chờ ta, ta sẽ còn trở lại, rất nhanh. Đủ loại biển hoa hứa hẹn, ta cùng ngươi cùng nhau hoàn thành. Chờ ta. Lúc này, còn không có nghe được An Nu Nhi đáp lại, Quý Mục bên thai liền lại lần nữa chuyển đến tiếng nước. Hắn đột nhiên mở mắt, khỏe mắt như cũ dương dương, thật lâu không cách nào hoàn hồn, phảng phất y nguyên đặt mình vào trong động. Chương 416. Thái hành sơn mạch, biển hoa phó 4. Chương 416. Thái hành sơn mạch, biển hoa phó 4. Ao sen thánh cảnh. Nội dụng Tuyết Liên phía trên, Điệp Nhi cùng Ngọc Y Hương đều là một mặt lo lắng nhìn xem Quý Mục. Giờ phút này gặp hắn rốt cục tỉnh lại, hai nữ đều là vui mừng quá đỗi, chợt vừa vội âm thanh hỏi trường phòng, ngươi thế nào? Vừa mới phát sinh cái gì? Các nàng tiếng kêu làm cho Quý Mục chậm rãi hoàn hồn. Hắn lung lay hơi có chút căng đau đầu, ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, quen thuộc cao sen cảnh sắc lại lần nữa đập vào mỹ mắt. Quý Mục hướng hai nữ khoát tay náo, ra hiệu chính mình không có việc gì, sau đó trước tiên đem bàn tay hướng về phía bên hông. Chuyên trở lọ cờ không gian cỡ nhỏ đồ vật giờ phút này chính treo ở hắn dây buộc bên trên, tựa như chưa bao giờ thay đổi qua vị trí. Quý mục đem trên đàn thế giới đem ra, đặt ở trong lòng bàn tay nắm nhìn, thật lâu không nói. Trải qua vừa rồi dò xét, quý mục cũng không tại lọ cờ trong nội cảnh nhìn thấy An Nu Nhi thân ảnh, nhưng hắn lại thấy được trang sáng lâu các đỉnh. Cái kia quen thuộc nói xanh cùng mái hiên nhà tường, cùng vừa rồi Thái Hành Sơn thấy không khác nhau chút nào đồng thời quý mục còn phát ra được. Trên đàn trong thế giới linh khí nồng nặc mấy lần không chỉ, nguyên bản ngông lung hỗn độn khu vực cũng tiêu trừ một chút, lộ ra một mảng lớn nơi trống trải mang, có thể lại lần nữa An trí Kỳ tự tiến vào. Lúc này, quý mục đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Điệp Nhi hỏi Diệp Nhi, tại bách thu lâm thời điểm. Ngươi từng lấy ra qua ta trong trí nhớ An Nhu Nhi, lúc đó còn chứng kiến cùng nàng có liên quan cái khác hình ảnh sao? Điệp Nhi chăm chú suy tư một cái trước mắt, hồi đáp thấy không rõ quá nhiều hình ảnh, nhưng có một chút cảm giác rất là kỳ quái đâu. Là cái gì? Điệp Nhi nghĩ ngợi nói ra lại sau này nhìn mấy chục hoặc là trên trăm năm, nàng cũng chưa từng thay đổi qua hình tượng, vẫn luôn là con sói hoa, mang theo cái sẹn nhỏ tiểu nữ hài dáng vẻ, giống như là vĩnh viễn sẽ không lớn lên một dạng. Tuế Nguyệt không cách nào ở trên người nàng lưu lại vết tích Quý mục nhiễu nhiễu mày, đọc qua trong đầu tri thức cũng chưa từng tìm tới qua tương cận lệ. Quý mục biết Điệp Nhi cùng An Nhu Nhi khác biệt. Từ lần trước đột phá ngộ cảnh cùng hiện thực bình thường, hấp thu linh ngộng điệp bản thể hết thảy, hoàn toàn trưởng thành sau điệp nhi, nhưng thật ra là có thể trưởng thành một cái đại cô nương. Chỉ bất quá nàng giống như càng thích trí như bây giờ, cho nên sau khi biến hóa vẫn như cũng là hiện tại tiểu nữ hài này dáng vẻ. Chỉ cần nàng muốn, nàng tùy thời có thể lấy hiện hóa thành bất luận cái gì bộ dáng, nhưng An Nhu Nhi khác biệt, nàng là hoàn toàn không cách nào trưởng thành. Tựa như thời không bị cắt miếng dừng lại, hiện ra ở nơi đó, cũng chỉ là trong đó một đoạn, không có đủ hướng về sau thôi diễn trưởng thành năng lực. Nhìn thấy Quý mục nhíu mày lâm vào khổ tư, Điệp Nhi cũng tìm tòi một phen chính mình tiên tiên thánh linh ký ức truyền thừa. Nhưng việc này tựa hồ liên quan đến thời không, am hiểu huyễn chi lĩnh vực nàng tìm kiếm một hồi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đúng lúc này, một mực tại một bên an tĩnh nghe Ngọc Y Lý Hương nói ra chính mình suy đoán có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất là có đại năng đưa nàng thời không đứng im, tách ra thời không trường hà bên ngoài. Tình cảnh này có chút nghe giận cả người, chỉ ít nhân gian tư châu, không người có thể làm được việc này. Nhưng trường phong nơi tiền thân, Thiên Cương, nói không chừng có thể. Loại thứ hai cũng là như ngươi đoán một dạng, nàng là trên đàn thế giới khí linh chỉ là bởi vì kiện pháp khí này tổn hại cũng không hoàn chỉnh, cho nên nàng mới bị vây ở nội cảnh nơi nào đó, không cách nào thoát thân. mà loại thứ ba, ngọc y di hương lời nói một trận, quý mục ánh mắt quay lại, trâm mặt một cái trước mắt, ngọc y di hương than nhẹ giống như nói đây là có khả năng nhất một loại, đó chính là nàng sớm đã chết ở tới. từ hao sen sau khi ra ngoài, quý mục chẳng những không có toàn thân khí tức phóng đại vui sướng, ngược lại lộ ra tâm sự nặng nề. tại sau đó, hắn không biết từng điều tra bao nhiêu lần trên đàn trong thế giới cảnh, đều chưa từng thấy qua cái kia một đoạn núi. Giống như lúc trước hắn thấy hết thảy, cũng chỉ là giấc mộng năm kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Nhưng trải qua linh mộng điệp một chuyện quý mục không gì sánh được rõ ràng, coi như thật là mộng, cũng tất nhiên có nó nguyên do cùng căn nguyên, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Huống chi, giấc mộng kia thật đúng là thực không gì sánh được. Quý mục ca nguyện tin tưởng ăn nu nhi giờ phút này ngay tại lọ cờ nội cảnh bên trong, ngay tại cái kia một mảnh hỗn độn bên trong, chờ lấy hắn tiến đến phó ước, Chứ đã thu về trong bình bốn ký tử, chiếm nội cảnh một phương địa vực. Còn lại tuyệt đại đa số địa phương đều không thể nhìn thấy trong đó diện mạo. quý mục ngắm nhìn mảnh kia hỗn độn nội tâm suy nghĩ có thể hay không theo kỳ tử tăng thêm chính mình sẽ lại lần nữa vu mộ một ngày liên tiếp đến phía kia bí cảnh từ đó cùng An Nu Nhi gặp nhau ngọc tỉnh từ giao sen sau khi ra ngoài quý mục cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm An Nu Nhi coi như đi đến Thái Hành Sơn hắn cũng không dám bước tin có thể lại lần nữa tìm tới cái chỗ kia một lần kia càng giống là ngẫu nhiên bởi vì sau đó khi hắn cầm Thái Hành Kỳ Thạch đi trên phi thuyền hỏi hứa kiếm thanh cùng một chút thuyền viên thời điểm phát hiện Thái Hành Sơn căn bản lại không tồn tại hắn gặp được An Nu Nhi cái chốt kia có thể hay không đi tới đó cũng không quyết định bởi tại quý mục tự thân Càng giống là cơ duyên xảo hợp, nước chảy thành sông. Chư trong cõi u minh tiếp dẫn, hắn đến bất kỳ địa phương đi tìm đều tất nhiên sẽ tốn công vô ích. Chương 417. Thái hành sơn mạch, Biển Hoa phó năm. Chương 417. Thái hành sơn mạch, Biển Hoa phó năm. Lần này cây đàn hương thế giới kết nối, cũng xác nhận Quý Mục suy đoán. Cùng Ngọc Y dị hương luận thuật đằng sau, Quý Mục càng có khuynh hướng loại khả năng thứ nhất cùng loại thứ hai khả năng kết hợp, duy trì có không muốn tin tưởng người thứ ba. Hắn tình nguyện tin tưởng An Nhu Nhi chính là cây đàn hương thế giới khí linh, nhưng là bị vây ở một chỗ thời không đứng im lĩnh vực trong không gian. Mà cây đàn hương thế giới là duy nhất có thể liên tiếp đến nơi đó tồn tại. Lọ cờ sở dĩ không hoàn chỉnh cũng là bởi vì An Nhu Nhi trạng thái không đối. Bởi vì khí linh cùng pháp khí ở giữa kết nối, quý mục mới có thể tại khác biệt địa phương liên tiếp lấy mộng cảnh phương thức gặp phải hai lần An Nhu Nhi. Mặc dù cái kết luận này cũng không tìm được chứng minh, nhưng quý mục đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bởi vì chết liền chẳng còn gì nữa. Mặc cho hắn sau này đạo pháp thông thiên, nạo thị xuân hải cũng không cứu lại được đến một sợi chấp niệm đồng thời quý mục cũng hiểu biết. Một năm bước hẹn cũng không thật chính là chỉ một năm. Châu bí cảnh tia dòng thời không nhanh cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, có thể là hoàn toàn bất động cũng có thể là nhảy vào thức, cũng có khả năng mình tại bên ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nơi đó liền đã đi qua Thương Hải Tam Điển. Chỉ bất quá bởi vì An Nhu Nhi tự thân đặc thủ, vô luận thời gian như thế nào lưu động, nàng tự thân đều ở vào ổn định dừng lại trạng thái, bởi vậy mới sẽ không tiêu vong, có thể một mực chờ đợi chính mình. Thời không huyền diệu, còn không phải quý mục bây giờ có thể lĩnh hội. Có tư cách lĩnh hội, không thể nghi ngờ đều là thánh nhân. Quý mục không biết An Nhu Nhi các loại người kia có phải hay không chính mình, hắn không dám suy nghĩ, chỉ là nói với chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, đừng cho An Nu Nhi chờ đợi quá lâu. Mặc dù ép buộc chính mình tin tưởng An Nu Nhi tồn tại, nhưng hắn trong lòng như cũng ẩn ẩn có một cố bất an. Hắn không hy vọng chờ hắn có được cứu ra An Nu Nhi thực lực cùng nội tình đằng sau. Cứu ra cũng chỉ là một sợi chấp niệm. Nhưng bất luận như thế nào, tăng thêm quân cờ lại lần nữa liên tiếp đến chỗ bí cảnh kia, đều là đi Hải Châu tham chiến đằng sau. Quý mục nội tâm xếp ở vị trí thứ nhất sự tình. Chỉ có đối với nơi đó giải càng sâu, hắn mới càng có giải cứu An Nu Nhi khả năng. Vì thế, Quý mục nhất định phải lại lần nữa trở lại chỗ bí cảnh kia. Có thể nghĩ tới phương pháp duy nhất chính là tăng thêm cây đàn hương thế giới quân cờ. Nếu không có lần này, Thu Nạp có được Thánh Nhân chấn giữ cái kia nát đà chùa, Quý Mục cũng không có khả năng tiếp thu được cây đàn hương thế giới chỉ dẫn. Lại lần nữa nhìn thấy An Nhu Nhi, vô luận như thế nào, hắn đều muốn lại lần nữa đến nơi đó. Vây nốt một phương sơn cốc vô số năm, cả ngày chỉ dựa vào một cái chấp niệm tổ tụ. Diêm Làng ngấm lại, Quý Mục liền cảm nhận được một cấu ngạt thở giống như tuyệt vọng. Hắn thậm chí cảm thấy đến nơi đó kỳ thật sớm đã bị An Nhu Nhi trồng đầy hạt giống hoa, chỉ là biến hoa, nhưng chưa bao giờ có nở rộ qua, bởi vì cái định tiêm người còn chưa tới. Chính mình gặp phải hai lần, cũng đều chỉ là trong ngập thôi. Cho dù không có An Nu Nhi xuất hiện, Quý Mục bản thân cũng là muốn thu nạp quân cờ. An Như Nhi chỉ là càng thêm chạm vào tiến trình này, để Quý Mục đối với chữa trị lọ cờ một chuyện nhiều hơn một tia vội vàng. Từ Quý Mục ba người tiến vào ao sen sau, Nghĩa Linh liền một mực không có rời đi, mà là chờ đợi ở bên ngoài. Gặp bọn họ đi ra, Nghĩa Linh khẽ bước cẩm, chợt nhìn về phía Quý Mục đang điền vị trí, hỏi như thế nào. Ở thời điểm này, Quý Mục mới phản ứng được chú ý tự thân tình huống. Nội thị tinh hạch, Quý Mục toàn bộ sững sở, Chỉ gặp tinh hạch trên không, mây mù phiêu miểu, trên đại địa, hồ nước màu vàng nóng khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi trên đất sinh sen cũng không tiếp tục phục đã từng hoang vu cái này vẫn là của ta tinh hoạch quý mục thân hồn ở vào cảnh tượng này trung ương tự lẩm bẩm mà hắn tự thân giờ phút này cũng bị bốn phía rất nhiều hào quang sáng chói chiếu rọi càng thêm chói mắt giờ phút này quý mục chỉ cần muốn tại tinh hoạch trên đại địa ngay cả để năm chữ tuyệt không phải việc khó khẽ cắn môi lấy đan dược công pháp phụ tá thậm chí ngay cả thứ sáu chữ có lẽ cũng có thể cùng nhau khắc xuống hắn giờ phút này toàn thân trên dưới đều xung quanh một cỗ cường thịnh khí tức gần như không cách nào che đợi bây giờ dù là không tá trợ ngoại lực quý mục cũng có thể ngạnh hám lúc trước đầu châu hay là lại không từng khắc chữ trước đó chỉ bất quá mặc dù tích lũy đến loại trình độ này, siêu việt thiên hạ tuyệt đại đa số cùng giai thiên tiêu, quý mục vẫn như cũ là không có nói bút dự định, bởi vì tích lũy nội tình còn chưa đủ ngay cả khắc bảy chữ, bước vào viên mãn đây không phải cực hạn của mình. quý mục năng cảm giác được, mặc dù chịu được ao sen cọ rửa, nhưng mình cách khắc họa bảy chữ như cũ còn rất dài một khoảng cách, muốn tích lũy đủ cuối cùng một chữ nội tình, cần thiết độ khó thậm chí là phía trước 6 chữ chi cùng, bởi vậy từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người hoàn thành qua hành động vĩ đại này. quý mục phong đoán, có thể khắc chữ tấn giai cơ duyên, nói chung hẳn là tại chấn hải quan bên ngoài trên chiến trường. Tây đàn hương thế giới khí vận phản hồi, Ao Sen thánh cảnh tẩy luyện, liên tục hai lần linh khí quan thể, cũng là nên lắng động một chút, mà chiến trường, mặc dù tăng khốc, nhưng cùng lúc cũng là tốt nhất ma luyện chi địa, hơn xa bất luận cái gì cơ duyên xảo hợp. Nếu là thật góp nhặt đến khắc họa bảy chữ nội tình, nhưng này lúc, còn không biết sẽ mạnh đến mức nào. Quý Mục trong mắt dần dần lộ ra chờ mong. Tại đi theo Nghĩa Linh đi hướng trụ sở trên đường, Quý Mục đem An Nhu Nhi sự tình cũng nói cho Nghĩa Linh, lấy được đáp lại lại cùng Ngọc Y Hương cùng loại. Nhưng Nghĩa Linh kết luận càng thiên hướng về loại thứ ba khả năng đó chính là An Nhu Nhi sớm đã chết đi. Trong mộng thấy chẳng qua là một sợi chấp niệm, Là An nhi nhưng có lẽ cũng có thể là Quý Mục chính mình. Chương 418, Trung chuyển sơ lạc, lao tới Hải Châu 1. Chương 418, Trung chuyển sơ lạc, lao tới Hải Châu 1. Nghĩa Linh lấy số mệnh nhìn chung xem xét, cũng chỉ bất quá truyền đến một chút hỗn độn không rõ hình ảnh An -Nu nhi đại khái đã chết. Hắn thẳng thắn điểm ra, khuyên Quý Mục không cần quá độ hãm sâu trong đó. Nếu có kết cục công bố một ngày, Nghĩa Linh hy vọng Quý Mục có thể có gánh chịu chân tướng lực lượng. Quý Mục đối với Nghĩa Linh lời nói không dành để ý, nhưng tâm tình lại không bị khống chế càng nặng nề. Tại Nghĩa Linh dẫn đầu xuống, Ba người riêng phần mình ngủ lại chìm vào giấc ngủ, bởi vì cái kia nát đà trong chùa nam nữ khác nhau. Xuất phát từ tôn trọng, Quý Mục cùng Ngọc Y Hương phân biệt tại khác biệt gian phòng ngủ lại, Điệp Nhi bởi vì Quý Mục tâm sự nặng nghề duyên cớ, cũng bị Ngọc Y Hương mang đi. Quý Mục có thể không bị quấy giày, một người an tĩnh nằm một mình. Khi hắn nằm ngựa tại giường, nóng nhìn bên cửa sổ minh nguyệt, An nhi cái kia mang theo mở mịt thần sắc liền tại trước mắt hắn thỉnh thoảng hiện hiện, bên tai vu tự truyền đến nàng nói nhỏ từ lúc nào bắt đầu đây này. Giống như, rất lâu thật lâu rồi. Quý mục cảm thấy mình quên đi một chuyện rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu, nhưng hắn cũng không biết cố này cảm giác từ đâu mà đến. Là tiền thân thiên cương còn sót lại sao? Quý mục nhíu mày, không dám vững tin. Nếu là kiếp trước lời nói, cái kia tại ngọc hoàng giáng lâm trước đó, như thế nào cũng sẽ lộ ra một chút tin tức, nhưng vì sao hoàn toàn chưa từng đề cập, thậm chí cảm thấy tỉnh trong trí nhớ truyền thừa cũng tìm kiếm không đến. Lúc này một trận gió nhẹ mang theo hùng hậu tiếng trung du dương lướt qua bên cửa sổ, trong chuỗi trận trận phạm sướng thanh quanh quẩn tại quý mục bên thay, làm hắn tạm nhạp suy nghĩ có chút bình tĩnh mấy phần. Hắn thở sâu, trầm rãi phun ra, nhắm mắt lại. Chỉ cần đi tìm kiếm mê vụ cuối cùng là phải bị sốc lên. Bất luận qua lại như thế nào, hắn hiện tại chuyện cần làm đã rất rõ ràng minh xác. Chấn Hải Quan chiến trường là nhất định phải đi. Lão sư của mình cùng các sư huynh đệ đều ở nơi đó ác chiến, độc thụ nó sủng quý mục không có lý do không đến xử đến. Nhưng ở chiến sự sau khi kết thúc, thu thập quân cờ, cứu ra An Nu Nhi, tăng trưởng cảnh giới, sau đó vượt qua tiếp xuống tiến tiếp. Chính là quý mục đằng sau muốn đi làm sự tỉnh. Vô luận là có hay không nguyện ý, hắn đều không thể không đi xuống. Hắn nhất định phải đứng lên, đỉnh tiên lập địa. Bởi vì đã mất người lại thay hắn khiêng mảnh ngài trời. Sáng sớm hôm sau quý mục cung ngọc y dị hương mang theo điệp nhi bãi biệt giới hiền thượng nhân sau liền tại nghĩa linh đưa mắt nhìn bên dưới rời đi bọn hắn đích đến của chuyến này là tây vực trung tâm thành thị sơ lạc thành bọn hắn muốn ở nơi đó cơi phi chu thẳng tới hải châu phân đà đến chấn hải quan chiến trường sơ lạc thành cũng là tây vực duy nhất có phi thuyền cỡ lớn thành thị tới chỗ này phi chu mặc dù không nhiều nhưng phòng hộ đều đạt đến vương khí cấp bậc bằng không thì cũng không có khả năng xuyên qua trên biển cắt chống không cơn phong nguyên bản ngọc y dị hương cũng có phi chu chính là chiếc kia có thể thượng thiên vào biển xe ngựa chỉ bất quá phía sau bị mất lý trí quý mục làm phía đi tốc độ trở nên kỳ chậm không gì sánh được cho nên bọn hắn nếu là muốn trước tiên đến hải châu đi hướng sơ lạc cưỡi phi thuyền cỡ lớn không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất đơn thuần lấy tu vi đi bộ vượt qua mấy ngàn dặm không phải không được nhưng tốc độ chưa hẳn liền thật so phi chu nhanh đồng thời dạng này đi đường tiêu hao rất nhiều đuổi tới chiến trường cũng đã sức cùng lực kiệt, đi lên chính là chịu làm thì mệnh trừ phi có thể đạt tới thánh nhân có thể là học cung sanh thần loại trình độ kia nếu không phần lớn được không bù mất trải qua hai ngày ba quý mục ba người rốt cục đã tới tòa này tây vực đại thành đệ nhất. Tuy là Tây vực tiên đều, nhưng đi tại trên đường phố, đúng là cũng nhìn thấy không ít người Trung Nguyên, một chút kiến trúc cũng rất có Trung Nguyên chi phong. Làm Tây vực duy nhất có được phi Chu bánh lái đại thành. Nơi đây tự nhiên tiếp nạp không ít bốn phương tám hướng vãng lai đám người, mà trong đám người này lại lấy Trung Nguyên là nhất, tất nhiên là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng không biết. Quý mục cùng Ngọc Y hương tại trà lâu làm sơ nghỉ ngơi, liền thẳng đến thành Đông phi Chu bánh lái mà đi đến bánh lái sau, quý mục tiện tay giữ chặt một vị già mua sơ lật thành người bạn thổ hỏi lão bá, đi hướng Trung Nguyên phi Chu, hôm nay có à? Lão bá kia trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, dường như hơi không kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn là nói ra vậy phải xem ngươi đi đâu, lời ấy giải thích thế nào, lão giả thở dài một tiếng nếu là đi hướng cái kia dạo thi địa, một ngày mấy chuyến cũng là có, cái khác địa vực, bình thường cần các loại một hai ngày, xa xôi chút, nói không chừng mấy ngày mới có thể tới một chiếc. Quý mục nghe vậy khẽ giật mình la bá, xin hỏi cái này dạo thi địa, chỉ nơi nào, lão bá kia lại nhìn hắn một chút, ánh mắt dường như có chút không kiên nhẫn, có chút vô ly đầu nói các ngươi những thằng bắt con này, ngày thường quen sống trong nung nử rồi, sinh tại trong ôn hương mà không biết, lại không hiểu sớm có người thay các ngươi xuất đầu lộ diện, máu nhuộm thương cùng, ai? Thôi, không nói, dường như phát giác chính mình thất thố, lao bá lúc đầu nói về chính đề cái này giáo thi địa, tự nhiên chỉ là cái kia trấn hải quan chiến trưởng. Xuất nhập nơi đó, mặc cho ngươi quan to hiển quý hay là giang hồ hiệp khách, trước khi đi vô luận cỡ nào nhảy nhót tương mừng, oai phong lấm liệt, nhưng cuối cùng muốn rời đi nơi đó, đều chỉ có nằm bị người nhấc trở về phần. Chương 419, trung chuyển sơ lạc, lao tới Hải Châu 2. Chương 419, trung chuyển sơ lạc, lao tới Hải Châu 2 có thể trở về, cũng còn xem như tốt, dù là chỉ có thi thể, cũng là của ta. Bao nhiêu người đều về không được cuối cùng đều biến thành những xúc sinh kia chắc bụng chi nhục ga lão bá kia nói được nửa câu dường như có chút đau lòng nước góc nhịn không được đấm ngực giậm chân nhưng bởi vì tự thân tuổi già người yếu thân thể không được tốt cuối cùng đúng là không người bắt đầu hò khan đứng lên quý mục thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn cổ tay khái đảo hiện ra một viên huyền giai chữa trị loại đan dược an ủi lão bá an vào qua nửa ngày lão bá trạng thái thoáng chuyển biến tốt đẹp hắn có chút ngồi dậy nhìn về phía quý mục thở dài nói nhìn tiểu gia hỏa ngươi mi thanh tú một thân thư quyền khí không giống tây vương người lần này chẳng lẽ cũng chuẩn bị đi đến cái kia thi địa đi Quý mục trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu. Lão giả giơ tay lên một cái, lại vô lực buông xuống, lại lần nữa thở dài. Lặng im nửa ngày, hắn giống như là xì hơi giống như nói ra đều là tốt hơn hạt giống a. Lão phu giả mới có con, muốn lão phu cái kia đứng đỗ, cùng tiểu gia hỏa ngươi cũng xê xích không bao nhiêu. Nửa tháng trước, hắn còn cùng ta khoe khoang khoác lác, nói muốn đánh ra một phen công danh, tốt trở về hiếu thuận chúng ta. Chưa từng nghĩ, ngày hôm trước đi hướng cái kia giảo thi địa phi chu trở về địa điểm xuất phát lúc, liền chỉ trả lại hắn một tấp nhốn máu tóc ai, đáng thương ta tuổi lục tuần, dần dần già đi, lại vẫn muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Quý mục cung ngọc y dị hương lướt nhau, tất cả đều trầm mặc. Lão bá trong mắt ẩn hiện nước mắt, lưng nhìn có chút còng xuống, vô lực khoát tay áo đi thôi đi thôi. Phía trước chiếc phi thuyền kia chính là lái hướng Hải Châu, một lúc lâu sau liền xuất phát. Đi thôi. Quý mục cung ngọc y dị hương riêng phần mình trang trọng hướng lão giả thi cái lễ, chậm cất bước hướng về phi chu mà đi. Lão giả nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, thì thào nói nhỏ không cần giống ta cái kia đứa nó một dạng. Phải sống. Rời đi nơi đó a đi ra một khoảng cách sau, quý mục quay đầu. Lão bá thân ảnh đơn bạc đứng tại bánh lái rộn rộn ràng, ràng trong đám người hương giống như là trong sóng gió một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út. Bánh lái phụ cận, lui tới đón đưa rất nhiều người. Nhưng vị lão bá này, cũng rốt cuộc đợi không được cái kia cười cùng hắn nói, muốn chiêng trống vang trời trở về cho hắn căng căng mặt thân ảnh. Hắn lại chỗ nào quan tâm những này, đầy bụi đất trở về, thì như thế nào? Hắn chỉ là muốn lại nhìn hắn một cái, a nhìn cái kia mang theo khí chất vô lại dáng tươi cười, nhìn cái kia vĩnh hằng khắc họa sắp chia tay một chút. Bánh lái đám người rộn ràng, phi chung nghẹn nào đưa hắn đi hướng chiến trường tàu thuyền còn tại. Nhưng hắn, cũng rốt cuộc không cách nào đón hắn về nhà. Mãi cho đến đạp ở đăng nhập phi chu trên thang mây lúc, quý mục đều là trở mặc. Trước đó hắn cùng Linh Mộng Gia Phong, tinh thần bị thương, không phân rõ hiện thực một cảnh, bị Ngọc Y đi Hương từ Hải Châu mang đi thời điểm, chiến tranh chưa bắt đầu. Trước đây không lâu, hắn lấy Thánh Giai thần hồn quan sát chiến trường, cũng chỉ là thấy được nơi đó đáng khí mạnh mẽ, vô số thiên kiêu cạnh tướng tranh phong một mặt, lại không để ý đến tại cái này phía dưới, cái kia đấm máu tàn khốc hiện thực. Vô luận lại thế nào ca tụng tán dương, bản chất của chiến tranh đều là tàn khốc, không có bất luận cái gì sửa đổi. Vừa rồi gặp phải lão bá, chính là trong hiện thực này một đạo hành thu nhỏ. Trên thực tế, Từ Trấn Hải Quan Thiết lập sau khi đứng lên, vô số thiên tài tướng sĩ si gây kích trầm xa, vĩnh viễn lưu tại nơi đó, không thể trở về đến cùng chí thân thấy một lần. Giống lao ba dạng này mất đi người chí thân, trải rộng toàn bộ Nam Châu đại địa, chiến tranh đã là như thế. Quý mục bước chân có chút nặng nề đi hướng chiến trường tìm kiếm đột phá cơ duyên, mở ra thân thủ hài lòng. Bây giờ cũng chuyển biến thành ngương trọng nghiêm túc. Ngọc Y Dị Hương cũng là như vậy ở mảnh này rào thi địa, thành cấp đều có nguy cơ vẫn là, chi là bọn hắn. Điệp nhi tại đi vào trước đây liền biến hóa thành yêu hình, rơi vào quý mục đầu vai giờ phút này thấy hai người thần sắc đều là xa sút không biết như thế nào cho phải. Nàng chỉ có thể một chút một chút kích động cánh, phát ra vài tiếng nghẹn nào. Quý mục thấy thế, thu liễm mấy phần một nhớ, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một phen nàng thái dự, sau đó rất ngọc y liềng tay, vừa cười vừa nói theo hương, vui vẻ chút đi. Điệp Nhi cũng không biết làm như thế nào dỗ dành chúng ta. ít, chúng ta không phải là vì để lão bá người như vậy biến thiếu, mới đi chiến trường thôi. Ngọc y hương nhẹ nhàng ân một tiếng. Lúc này, một tiếng tiếng gào to dẫn đi hai người chú ý hay hay, để mua cái vé tàu cảng đi về phía trước hay. Quý mục trầm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy trên thang mây vừa mới vị nam tử chính hướng bọn hắn vươn tay ra. Người này dường như thuyền viên, cầm trong tay một chồng ngân phiếu, cấp trên khắc họa lấy xạ lọn hai chữ mắt. Nhìn thấy Quý Mục đi tới gần, hắn lộ ra một cái cực kỳ khoa trương dáng tươi cười, lắc lắc trên tay ngân phiếu, giới thiệu nói phổ thông khoang thuyền 100 linh thạch, cao đẳng khoang thuyền 300, thực phẩm khoang thuyền nghìn. Khách quan bọn họ muốn mua gì khoang thuyền? Ngay tại Quý Mục suy tư thời điểm, thuyền kia viên ánh mắt tại hắn cùng ngọc y hương trên thân đảo qua, ánh mắt có chút sáng lên, lại bổ sung một câu phổ thông khoang thuyền là dùng chung, không thể lắm Cao đẳng khoang thuyền trở lên gian phòng cũng có thể thờ hai người đồng thời vào ở. Hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, khách quan không suy tính một chút. Nếu là vào ở thực phẩm, ta còn có thể làm chủ đánh cái giảm 20% khách quan chỉ cần giao 800 linh thạch liền có thể. Thế nào? Giá cả thực sự, chỉ lần này một vị, qua thôn này liền không có tiệm này u. Chương 420. Trung chuyển sơ lạc, lao tới Hải Châu 3. Chương 420, trung chuyển sơ lạc, lao tới Hải Châu 3. Nghe được thuyền viên kích tình bắn ra bốn phía giới thiệu, quý mục cung ngọc y hương lẫn nhau, hơi có chút ý động. Mặc dù giá cả hoàn toàn chính xác không ít, nhưng có một cái an tính không gian tư nhân hay là một kiện trọng yếu hơn sự tình cũng không thể thật ở giường chung đi thôi. người nơi đó nhiều nào, có lẽ còn có mùi vị khác thường. coi như quý mục có thể chịu được, lại thế nào khả năng để ngọc y hương ở tới đó. Cầm thánh nếu là biết, không được đem hắn chặt thành vụ thịt. đang muốn gật đầu đáp ứng lúc, lại nghe bên cạnh bong thuyền truyền đến một tiếng kêu gọi quý tiên sinh. ân. quý mục ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào trong mắt Mạc bách xuyên. chính ngay người thời điểm, Mạc bách xuyên cũng đã hướng phía thang mấy bên này chạy tới. rất nhanh, hắn liền đi tới quý mục trước mặt mấy ngày không thấy, hắn khuôn mặt hơi có vẻ tiểu thụy, nhưng ánh mắt lại sáng ngời có thần, giống như là đã trải qua một loại nào đó độc thuộc về nam nhân lịch luyện, cả người cũng không giống nhau. gặp hắn tới, bán vẽ thuyền viên nhìn về phía hắn hỏi mặc tiên sinh, ngươi biết vị tiên sinh này? hắn là bằng hữu của ta. bán vẽ nam tử trầm tư một cái chớp mắt, chợt giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm giống như nói ra đã là mặc tiên sinh hảo hữu. như vậy vẽ tàu tại hạ liền làm chủ miễn đi, tiên sinh trực tiếp lên thuyền thuận tiện. sau đó ta sẽ để cho đồng bạn mang các ngươi đi chọn lựa khoang thuyền. bất quá khoang phòng cũng không phải là cực phẩm. nếu là muốn nhập ở cực phẩm khoang thuyền hay là đến lại thêm chút linh thạch mới là. Quý mục nhìn về phía mặt bách xuyên, mắt lộ ra hỏi ý chi ý. Người sau truyền âm giải thích nói trước này xạ lòn hào thuyền trưởng cùng công chúa có chút quan hệ, trước đó từng chịu qua nàng trong non. Lần này đi ra, công chúa phái người cùng hắn bắt chuyện qua. Bởi vậy những thuyền viên này đều sẽ bán ta mấy phần mặt mũi. Quý mục giật mình, ôm quyền cảm ơn thuyền viên, sau đó cùng mặt bách xuyên leo lên bong thuyền. Ngọc y dị hương gót sen luyện theo sát phía sau, leo lên bong thuyền sau, Quý mục nhìn về phía mặt Bắc xuyên, đưa tay vu vu bờ vai của hắn, kinh ngạc mà hỏi ngươi không tại lưu thành đợi, chạy tới đây làm gì? Nhìn điệu bộ này sẽ không cũng là muốn đi hại châu đi, Mặc bách xuyên sờ lên cái, cười hát hát ta cũng là người trung nguyên, cố hương gặp nạn, tự nhiên muốn đi ra một phần lực. quý mục nhìn hắn một cái, phát hiện hắn là chăm chú, không khỏi càng thêm ngạc nhiên vừa xác nhận tâm ý liền muốn đi hướng chiến trường. nhà ngươi vị kia, cũng bỏ được thả ngươi đi ra, mặt bách xuyên im lặng một cái trước mắt, nói ra nàng không phải nữ tử tầm thường, biết rõ hai tình nếu là lâu dài lúc, không tại chiều sớm tối mộ lần này đi ra, cũng có một phần của nàng quan hệ ở bên trong. nàng nói ta cùng cựu gia trên lệch quá lớn, muốn báo thủ vậy cũng chỉ có trước tăng lên thực lực bản thân. chiến trường mặc dù hung hiểm nhưng cũng đầy ngầm kỳ ngộ đối với giống ta loại này cũng không phải là đại tông môn tu sĩ mà nói nơi đó là nhanh nhất tấn thăng đường tắt cho nên hai ngày trước nàng liền cho ta một số lớn linh hạch sau đó đem ta đuổi ra ngoài quý mục nghe vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong lòng đối với cái kia có qua gặp mặt một lần tử ngọc cũng sinh ra một phần kính nể phách lực như thế cũng không phải nữ tử tầm thường có thể có được thật không hổ là công chúa của một nước thật không sợ ngươi về không được a Mạc bách xuyên lắc đầu tử ngọc nói nếu như ta về không được đời này không thú vị nàng liền cũng không muốn sống Nàng sẽ ở đằng sau chắn quy tư hết thảy, cùng cửu gia của ta đến cái cá chết lưới rách. Báo thủ cho ta đằng sau, nàng lại tại ta trước mộ phần tự sát. Nàng là chăm chú, vì thế thậm chí lập xuống đạo vệ. Cho nên vì nàng, ta cũng nhất định phải còn sống trở về. Quý mục con ngươi có chút trường lớn mấy phần, sợ hai thán phục không gì sánh được. Đồng thời lại thay những cái kia quy tư bách tính cảm thấy bất đắc dĩ. Bày ra như thế một vị già dặn lại si tình công chúa, cũng không biết là tốt là xấu. Tương lai của bọn hắn, có lẽ thật đúng là liên hệ tại mặc bách xuyên trên thân đúng lúc này. Mặc bách xuyên thấy được quý mục sau lưng ngọc y lệ hương, hỏi vị này là. Quý mục hao nhẹ một tiếng nói đây là thất âm tông thánh nữ Ngọc Y Lệ Hương cũng là vị hôn thê của ta. A ân. Mặc Bách xuyên lên tiếng âm điệu đột nhiên cất cao mấy bậc không thể tin nhìn về phía Ngọc Y Lệ Hương ánh mắt của hắn chừng cùng trung đồng một dạng so với vừa nãy quý mục còn lớn hơn nửa ngày nói không ra lời hắn cho là mình có thể được đến công chúa của một nước yếu ái liền đã đủ không hợp với thường nhưng trước mắt vị này thế nhưng là xuất từ một tông nhìn qua một học cung cái kia một tông trung nguyên chân chính quái vật khổng lồ một trong thất âm tông thánh nữ cái kia phải là nhân vật bậc nào? Tương lai nắm giữ một phương thánh cấp thế lực, tự thân cũng vô cùng có khả năng đăng thánh tồn tại, giờ phút này vậy mà liền cùng hắn tại trên cùng một con thuyền, hay là quý mục vị hôn thê. Mạc Bách Xuyên náo hải ông ông tác hưởng. Một bên khác, nghe được Quý Mục giới thiệu chính mình, Ngọc Y Di Hương quay đầu hướng Mạc Bách Xuyên gật đầu cười một tiếng. Mạc Bách Xuyên cuốn quýt đáp lễ, đầu cơ hồ muốn công tới trên mặt đất gặp qua thánh nữ lại nhân. Chương 421, Trung chuyển sơ lạc, lao tới Hải Châu 4. Chương 421, Trung chuyển sơ lạc, lao tới Hải Châu 4. Ngọc Y Di Hương ôn nhuận cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng lên Mạc Bách Xuyên cánh tay Mạc Tiên Sinh không cần như vậy công nghệ. Ngươi là Trường Phong Bằng Hữu, vậy liền cũng là tiểu nữ bạn bè. Ngày sau khi nhiều lẫn nhau chiếu cố mới là. Mạc Bách Xuyên sau khi đứng dậy, nhìn về phía Quý Mục ánh mắt đã nhiều hơn một phần sùng bài ý vị. Quý Mục lắc đầu cười cười, không nói gì. Đúng lúc này, Mặc Bách Xuyên đột nhiên tỉnh táo lại. Nếu chính mình cũng là chạy Hải Châu đi, cái kia Quý Mục xuất hiện tại cái này, mục đích cũng đã rất rõ ràng. Các ngươi cũng muốn đi Hải Châu, không sợ chết ta? Ngươi cũng không sợ, ta vì sao muốn sợ? Ta đó là có Kiều Gia, ta có thể giống nhau a? Kiều Gia a? Quý Mục ánh mắt nhắm lại, ngẩng đầu nóng nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói nhỏ, ai lại không có đâu? Mạc Bách xuyên không từng nghe rõ ràng, nhưng nhìn quý mục thần sắc, nhưng cũng biết thú không có hỏi, chỉ là giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi có chút hào hứng nói nếu quý tiên sinh cũng muốn đi Hải Châu, có thể từng nghe nói luyện yêu bảng. Luyện yêu bảng. Quý mục cung ngọc y dì hương ánh mắt đều nhìn lại. Gặp bọn họ không biết, Mạc Bách xuyên liền chậm rãi mà đàm đạo binh thánh Lưu Văn Tĩnh cố ý mời tới Phong Vân các người. Tại Trấn Hải quan mới thiết lập một cái giết địch bảng danh sách, bởi vì lấy diệt yêu thú dùng nó yêu đan luyện hóa tu luyện chi ý, trực tiếp liền gọi là luyện yêu bảng gián tiếp tại cái kia quan trên tường. Cái này tân bảng cùng Phong Vân các dĩ vãng hàng ra bảng danh sách khác biệt không thể so với cảnh giới, không liều thiên phú, không nhìn thân phận, liền lấy các cảnh giới tu sĩ giết địch số lượng định bảng, chỉ cần ngươi giết đủ nhiều, liền có thể trên bảng nổi danh. có thể nói, này bằng với là tán tu mở rộng cánh cửa tiện lợi, hấp dẫn vô số giang hồ hiệp khách, càng là hiện tại trung nguyên giữa các tu sĩ lớn nhất hàm kim lượng bảng danh sách, đầu ngọn gió vô lượng, bởi vì đều là đao thật thương thật chém giết đi ra chi tích, cho nên không giả được. đồng thời binh thánh muốn cái này bảng danh sách, không chỉ có chỉ là nhìn xem, xếp hạng hàng đầu sát thần, mỗi người đều có thể mang số lượng nhất định đội ngũ, chỉ cần những người khác giết không có ngươi nhiều, liền phải nghe ngươi phân công ở dưới điều kiện như vậy, ta tu cũng có thể hiệu lệnh tông môn tu sĩ. cái này vẫn chưa xong, triều đình cùng các đại tông môn sẽ còn đi qua luyện yêu bảng bên trên tu sĩ xếp hạng theo tháng vì bọn họ phân phát ban thưởng. nghe nói những phần thưởng này cũng là cực kỳ phong phú, đan dược phù lục, pháp khí công pháp, linh thạch dị bảo, cái gì cần có đều có, khẳng khái đến từ điểm. hy vọng đến lúc đó hai người chúng ta đều có thể ở vào danh sách kia hàng ngũ. quý mục can tính nghe xong, đột nhiên tháo xuống bầu rượu, đưa cho mặc bách xuyên, vừa cười vừa nói không ngại so một lần. mặc bách xuyên một thanh qua, hướng trong miệng ước mạnh một lớn, gọi thẳng rượu ngon. Hắn nhịn không được lại tới một ngụm, lúc này mới lau miệng, đưa còn bầu rượu, đã tốt. So thực lực, ta không sánh bằng ngươi, nhưng luận chiến trường này giết địch, ta mặc ra cơ quan thuật có thể xưng nhất tuyệt, thắng bại cũng khó mà nói a. Đến lúc đó, nếu là ngươi giết địch số không bằng ta, mà ta tiến vào bảng danh sách, có thể dẫn đầu đội ngũ, cái thứ nhất tìm ngươi, chỉ cần nghe ta điều lệnh. Quý Mục ha ha cười một tiếng vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Nói chuyện thời khắc, một vị thuyền viên đi tới Quý Mục trước mặt, công bố muốn chỉ dẫn hắn tiến đến khoa phòng, mặt bách xuyên chắp tay từ biệt. Quý Mục cùng Ngọc Y Dị đi theo thuyền viên. Cuối cùng đi tới xạ lọn hào tầng hai lầu các cái cuối cùng gần bên trong gian phòng ở vào phi thuyền bên trái đằng trước hướng lấy ánh sáng cực dai trong phòng không gian cực lớn lúc đầu dung nạp bốn người cùng ở đều dư xài nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là nơi này chỉ trải một cái giường trải quý mục thậm chí có thể nhìn ra gian phòng nơi nào đó di chuyển vết tích rất rõ ràng nơi này trước đó không chỉ trưng bày một cái giường mà là tại trước đây không lâu mới bị người rời đi đối với cái này quý mục có chút bất đắc dĩ nhưng lại không có biện pháp gì dù sao nói tỉ mỉ lời nói người ta đây coi như là hảo tâm mà lại rõ ràng là tính toán kỹ. Liên chờ chỉ còn cái này một cái cao đẳng khoang phòng thời điểm mới phái người dẫn bọn hắn đi lên muốn đổi đều đổi không được tại quý mục lược có chút không biết làm sao thời điểm trên bờ vai bướm bướm hiện ra thân hình một thanh bé nào vào mềm mại trên giường xoay chuyển lăn lộn thật là hài lòng ngọc ý dị hương sau đó đi tới nhìn xem cái này một cái giường trải nàng quay đầu nhìn về phía quý mục nhìn xem hắn có chút luống cuống phản ứng không khỏi che miệng cười khẽ làm sao là sợ ta đem người ăn a quý mục mặt mo đỏ ửng ngoài miệng lại là hào khí vượt mấy ai ai ăn ai còn không nhất định đâu a có đúng không Ngọc Y Dị Hương liếm liếm môi đỏ, xuống tới. Quý Mục trong nháy mắt bại lui, che mặt chạy ra. Tại Ngọc Y Dị Hương ngân linh giống như trong tiếng cười, hắn chợt vật chạy trốn tới bong thuyền. Lúc này, xã lòn hào khách nhân đã bên trên đầy, thang mây cũng đã bị triệt hạ phi thuyền. Nương theo một tiếng kèn lệnh, tựa như cung điện thật lớn phi thuyền chậm rãi lên không, nhấc lên to lớn song gió, hướng về vân hải xuất phát. Vô tận cuồng phong đem Quý Mục như mặc giống như sợi tóc dơ lên. Hắn đón gió, nâng liêm một ngụm liệt hữu, trong mắt thoáng hiện ngưng quang, thâm thúy mà kiên nghị. Cuối cùng, hắn để bầu rượu xuống nhìn về phía Trung Nguyên Hải vượt phương hướng, nắm chặt bên hông chuôi kiếm Trần Hải Quan, ta tới. Quyển thứ ba, Hồng Trần Điện Mộng. Song, chương 422, ngàn dặm qua tường, bắt ngát huyết hải. chương 422, ngàn dặm qua tường, bắt ngát huyết hải. Sau 7 ngày, xã lòn hào chống ra phòng hộ, xuyên qua tầng cương phòng, một đường đi thuyền mấy ngàn dặm, rốt cục đến Hải Châu phân đà. Mặc Bách xuyên ở trong đám người cái thứ nhất nhảy xuống thuyền, sau đó quay đầu hướng phía sau quý mục vây vây tay, nhảy nói câu trên chiến trường gặp. Sau đó, hắn liền không thấy bóng dáng. Nhìn bộ dạng này. Hắn dường như vội vàng muốn giết địch, tốt đem quý mục đặt vào dưới trướng. Cái này giống như thành hắn tại báo thù bên ngoài, một cái nhân sinh mới mục tiêu đối với cái này, quý mục chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trong đầu hắn không khỏi nổi lên tại leo lên phi chu trước, vị lao bá kia còn xuống dưng dưng thân ảnh. Hắn xa xa nhìn qua mặc bách xuyên biến mất bóng dáng, tự lẩm bẩm hy vọng ngươi tại đã trải qua chiến trường tẩy lệ sau, còn có thể có được như vậy tâm tính đi. Nơi đây mặc dù cách hải vực rất gần, nhưng cách mới thiết chân hải quan thành còn cách một đoạn, cho nên quý mục bọn người chuẩn bị tại hải châu hơi chút nghỉ ngơi, điều chỉnh bên dưới bởi vì mấy ngày liền buôn ba mà phun trào bất ổn khí tức càng la tới gần chiến trường, càng là muốn tâm cảnh bình thản. giết chóc cùng thủ hộ, nhập đạo cùng nhập ma, thường thường gần như chỉ ở một ý niệm. cho dù đã trải qua ao sen tẩy lễ, quý mục sát khí trên người biến mất dần, nhưng ở chân chính ra chiến trường trước đó, cũng cần hảo hảo hỏi một chút chính mình, đến cùng là đến thủ hộ hay là đến giết chóc. một khi lên chiến trường, bọn hắn có lẽ cũng rất ít có thể lại có như vậy chú ý nội tâm thời gian. thứ phân đả sau khi ra ngoài, vừa vào hải châu, quý mục cung ngọc y ly hương liền cảm nhận được một bầu không khí tăng tóc ở trong thành trận lập. người đi đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng, ít có nhàn nhã dạo bước người trên đường, cửa hàng đều đóng lại, duy nhất mở, không phải vũ khí cất chính là đan dược các, không có còn lại tạp vụ mặt tiền cửa hàng. trừ cái đó ra, các đại chủ yếu trên đường phố vãng lai trong đám người, bệnh tàn thương binh trọn vẹn chiếm tám thành. phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản trông không đến đâu. khai trên sau, bởi vì tàn tật số lượng to lớn, các đại tông môn bên trong phân biệt rút ra không ít tam hiểu trị liệu thuật pháp đệ tử. cố ý để bọn hắn từ tiền tuyến xuống tới, đi hướng trong quan hải châu, chuyên môn trị liệu bị thương nặng bệnh nhân. mà trên đường phố những đám người này, trên cơ bản đều là bị những này y sư từ tiền tuyến tiếp dẫn trở về đến hậu phương trị liệu chiến sĩ cùng tu sĩ đây cũng là vì cái gì người nơi này đi đường đều rất nóng lòng duyên cơ đối với y sư tới nói chậm hơn một phần liền có khả năng chứng kiến một cái sinh mệnh trôi qua đồng bạn tiêu vong chiến sĩ ở tiền tuyến rơi vãi nhiệt huyết kính dân sinh mệnh nhưng thân ở hậu phương thầy thuốc sao lại không phải cũng tại kinh lịch một trận chiến tranh chiến sĩ thủ vệ biên cương y sư thủ vệ chiến sĩ so với trên chiến trường trong nháy mắt đao kiếm và chạm hậu phương y sư gánh chịu áp lực không kém chút nào tiền tuyến chiến đấu nhân viên thậm chí còn còn hơn bởi vì bọn hắn bao giờ cũng không ở vào giày vò bên trong. Những này nhắc trở về thương binh bên trong, cơ hồ có chín thành lục thân đều không phải là hoàn chỉnh. Không phải thiếu cánh tay chính là chân gãy, thậm chí nửa thân thể đều nhìn không thấy. Thân hồn tổn hại, tu vi mất hết, ngu dại điên. Càng là cực kỳ thường gặp sự tình. Bất luận là cấm quân tướng sĩ, tông môn thiên tài, hoặc là giang hồ tán tu ở chỗ này, tất cả cũng không có khác biệt. Nên nằm xuống liền nằm xuống. Sẽ không bởi vì ngươi là thân phận gì, liền sẽ có thay đổi. Quan ngoại còn có thể nghe thấy hò hét, nhưng ở trong quan, tất cả mọi người là chết lặng. Bất luận là y sư hay là tướng sĩ, Hoặc là đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt bách tính bình thường, đều quen thuộc trầm mặc gặp nhau. Không chừng lần sau nhất trở về, chính là mình một vị nào đó thân ảnh quen thuộc ở chỗ này, không ai có được dáng tươi cười. Chết có thể là con sống, đều đã sớm bị kéo ra linh hồn. Quý Mục cung ngọc Y Tử Hương tại một mảnh tàn tật bên trong lượ qua, nghe bọn hắn liên tiếp rên dị thanh âm, tâm tình càng nặng nề. Giờ khắc này, bọn hắn đối với chiến tranh hai chữ này có càng thêm trực quan nhận biết. Không cần tu chỉnh quá lâu ở trong thành nhìn lên một cái, Quý Mục liền có rút kiếm lý do, dù là chuyến này chính là tàn sát ngàn vạn sinh linh. Cung ngọc Y Tử Hương nhau bọn hắn thẳng đến chấn hải quan mà đi ước chừng nửa canh giờ công phu, bọn hắn đã tới tòa này quan thành. Chưa tới gần, thông thiên triệt địa tiếng hò rít liền đã xuyên thấu nặng nề tường thành, quen quẩn tại thiên địa này bên trong, lại hướng phía trước một khoảng cách. Một đạo đứng lặng ở trong thiên địa hùng vĩ đại thành liền hiện ra ở quý mục trước mặt, phương viên hơn 10 dặm địa vực đều bị nó bóng ma bao phủ, che khuất bầu trời, bao la hùng vĩ hùng hồn. Leo lên thành lâu sau, quý mục gặp được, để hắn đời này rung động nhất một màn. Trên đầu thành, một chút nhìn không thấy bờ trận pháp pháo đài nằm ngang ở hàng, phun ra bướm vào lấy hủy diệt qua mang, điên cuồng phát tiết tại trong vùng biển mỗi một bùa hỏa lực rơi xuống đều là một tiếng sét ở chân trời nổ vang, cung bạo linh lực hóa thành một vòng đông nhiên bành trướng gợn sóng, quét sạch hết thảy, trôn vùi tất cả đụng vào đồ vật. trừ cái đó ra còn có đến không hết phi thuyền khổng lồ du tàu bầu trời, từng chùm tráng kiện linh lực cổ sáng từ bọn chúng cánh bên dâng trào, tinh chuẩn đả kích đến mỗi một vị đối với tu sĩ đại quân tạo thành khốn nhiều yêu thú, có thể là đã khóa chặt mục tiêu yêu thú biết bay. mà tại chấn hải quan bên dưới đen nghị tu sĩ đại quân tạo thành một đạo căn bản không có giới hạn biển người, thinh linh cùng yêu hình thành vô tận thủy triều chạm giao hội. tại tầm này ngũ quang thập sát thủy triều phía dưới mới chạy xuôi chân chính nước biển. Viết sát chi hải, chương 423. Trước khi chiến đấu độc viên, tân binh quý mục 1. Chương 423, trước khi chiến đấu độc viên, tân binh quý mục 1. Quý mục cung ngọc Y Tử Hương đang thượng thành lâu sau, cùng rất nhiều đồng thời trèo lên quan ngắm nhìn người tu hành một dạng, rất nhanh liền bị trên môn lâu một đội người khoác ngân giáp tướng sĩ hết lại. Thanh âm của bọn hắn đều là quán chú linh lực, chấn biết phát hội mới tới theo ta đi. Chúng ta là đại đường cấm quân, có được đại tướng quân tướng lệnh. Muốn tham chiến tu sĩ, cần nghe theo quân lệnh thống nhất điều phối. Cấm chỉ ngự không, cấm chỉ một mình trái với quân lệnh, xuất quan tác chiến không phục tùng điều khiển người, thỉnh cầu dẹp đường hồi phủ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, khi nhất chi đối ngoại làm loạn sinh sự người, một lần cảnh cáo, hai lần chém thẳng. Trấn Hải Quan thành lâu để dành Trấn Hải, tổng cộng có tầng 7. Tựa như thiên cung tọa trấn quan tường, có thể quan sát toàn bộ hải vực chiến trường. Giờ phút này, tại ngân giáp tướng lĩnh dẫn đầu xuống. Quý mục Cung Ngọc Y Di Hương cùng một đám người tu hành đều được đưa tới Trấn Hải lâu tầng thứ 2, ước chừng trăm người. Những người này đều là từ các nơi chạy tới người tu hành, cảnh giới cao thấp không đều, cao có thấp có. Nhưng trừ Ngọc Y Di Hương bên ngoài, cao nhất cũng không có vượt qua Minh đạo. Dạng này tu sĩ trấn hải quan mỗi ngày đều có thể tiếp thu mấy trăm lời, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ngay từ đầu, nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu tỷ lệ tử vong cực cao, mà tán tu chiếm cứ trong đó một cố cực kỳ khổng lồ số lượng. Về sau đi qua các đại thế lực tông chủ thương nghị phía dưới, binh giới thánh phát tướng lệnh, thiết kế chuyên môn phụ trách việc này một đám tướng lĩnh. Bọn hắn phụ trách đem mới tới người tu hành lấy thời gian ngắn nhất bày ra đến phù hợp vị trí, đồng tiến đi thích hợp thao luyện, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng dung nhập chiến trường. Dạng này có thể để cao thật lớn tán tu tác dụng, ngăn kết lực lượng của bọn hắn, giảm xuống tỷ lệ tử vong, mà không phải chỉ là đến đầu tường nhìn một chút. Sau đó liền xuống đi cho yêu tộc cho ăn. Dẫn đầu đám người leo lên tầng hai sau. Ngân Giáp Tướng sĩ bên trong, cầm đầu tướng linh Anh mắt lợi hại quét về phía đám người, dẫn đầu hỏi một câu ở đây chư vị, có thể có tông môn môn phái đệ tử. Nếu là có, có thể trực tiếp trở về tông môn, bước vào chiến trường. Các đại tông môn ở trên chiến trường đều có đặc biệt vị trí. Bọn chúng sẽ phụ trách an nguy của các ngươi, cũng nói cho các ngươi biết chiến trường công việc, không cần ta đến thao luyện. Trấn Hải lâu tầng thứ 6 chính là các đại tông môn phái người tiến vào chiếm giữ địa phương, hiện tại liền có thể đi lên bản tướng nơi này chỉ phụ trách không có thế lực, lần thứ nhất bước vào chiến trường người tu hành. Ngọc Y Di Hương nhìn Quý Mục một chút. Quý Mục gật đầu, mỉm cười truyền âm nói, "Đi thôi, một hồi trên chiến trường gạo." Ngọc Y Di Hương ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, "Ngươi không có ý định đi học cùng bên kia?" Quý Mục lắc đầu, giải thích nói nếu là trở về học cùng, vô luận là tiền sinh hay là các sư mình, đều sẽ vì ta lo lắng phi công, đủ kiểu bảo hộ. Như thế ta liền mất đi đến chỗ này ý nghĩa. Vừa rồi ta xem, tất cả chiến trường vị trí, cấm quân đều là xông lên đầu tiền tuyến, chia sẻ tuyệt đại đa số thú triều áp lực. Như muốn bảo vệ quốc gia, tận chính mình một phần lực, đi theo cấm quân tác chiến là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời cái này cũng có thể làm cho ta được đến tốt hơn hực luyện, cấp tốc trưởng thành. Cho nên, ta trước hết không đi tìm tiên sinh cùng sư mình. Ngọc Y dị Hương nghe được cái này, biết Quý mục đã quyết định quyết tâm, liền không còn khuyên can. Tại một đám tướng sĩ cùng mới tới những người tu hành trong ánh mắt, nàng đột nhiên xông tới ôn nhuận môi đỏ tại Quý mục gương mặt nhẹ nhàng lớn một chút, chợt tách ra, sau đó nàng phất phắt tay, vừa cười vừa nói vậy ta đi trước rồi. Trên chiến trường gặp. Quý Mục sơ sơ gật mặt, cảm thụ được như cũ lưu lại ở phía trên dư ôn, chậm rãi gật đầu tốt. Nó Y Ly Hương đột nhiên cử động, đem cả trấn biển lâu tầng 2 người đều thấy choáng. Mới tới những người tu hành liên tiếp phía sau, không mất âm mộ nhìn xem Quý Mục. Ngân Giáp Tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng Quý Mục một chút, xem như nhớ kỹ tiểu tử này. Lúc này, sắc mặt bình thản, giống như là chỉ là làm một kiện chuyện tầm thường, Ngọc Y Ly Hương chậm rãi phóng ra một bước, hướng Ngân Giáp Tướng lĩnh nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng dậy leo lên tầng lầu cao hơn. Cung nàng cùng nhau, còn có mười mấy vị chạy tới nơi này tông môn tu sĩ. Những người này phần lớn đều là ở bên ngoài du lịch, nghe nói Hải Châu chiến sự đến đây cùng riêng phần mình tông môn tụ hợp tu sĩ nghe được ngân giáp tướng lĩnh lời nói, bọn hắn liền cũng, cũng cùng nhau đi hướng sáu tầng tìm riêng phần mình tông môn liên hệ người. Ngân giáp tướng lĩnh hiển nhiên là nhận ra ngọc y dì hương thân phận, biết đây là thất âm tông tương lai tông chủ, bởi vậy cũng không có lãnh đạo. Khẽ vuốt cầm sau, hắn liền lách mình liền tránh ra vị trí. Nếu không có biết vị kỳ nữ này là ngọc y dì hương, sớm tại cái kia một hôn trước đó, ngân giáp tướng lĩnh liền nên nổi giận. Tới chỗ này đạo lữ hắn gặp cũng không phải đôi thứ nhất, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám ở ngay trước mặt hắn tuấn ái thư sinh này là đầu một cái. hết lần này tới lần khác liền cái này một cái, hắn còn không thể nói cái gì một vị hợp đạo đại năng, hôn một chút cũng không có gì, dù sao muốn lên chiến trường thôi. Ngân giáp tướng lĩnh nhìn qua cái kia một bộ hồng y rỉa biến mất thân ảnh, âm thầm tự an ủi mình. Chỉ chốc lát sau, đợi mười mấy vị tông môn đệ tử đều lên lầu sau, ngân giáp tướng lĩnh nhìn về phía còn lưu tại nơi này quý mục ngươi làm sao còn không đi lên? Vì sao muốn đi lên? Quý mục hỏi ngược lại, ngân giáp tướng lĩnh sừng sốt một chút, mắt lộ ra kỳ dị, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đi theo chúng ta, tử vong tỷ lệ sẽ tăng trưởng gấp đôi. Quan ngoại chiến tuyến động một tí liên miên nản dặm nếu có tình thế nguy hiểm, ngươi tông môn trưởng bối căn bản không kịp đi ngang qua tới cứu ngươi. Cho dù sư tôn của ngươi là thánh nhân, cũng giống như vậy. Cảnh giới càng cao, ở trên chiến trường nhận chú ý thì càng nhiều, càng là khó mà thoát thân. Trừ phi ngươi tại hắn phụ cận, nếu không bất luận kẻ nào đối mặt cái kia minh mông thú triều đều đem bất lực. Tất cả trong vòng chiến, tông môn trận địa xem như trên chiến trường chỗ an toàn nhất, vô số người tu hành đoạt bể đầu đều muốn gia nhập. Ngươi thật xác định phải ở lại chỗ này sao? Chương 424. Trước khi chiến đấu độc viên, thân binh quý mục 2. Chương 424. Trước khi chiến đấu độc viên, tân binh quý mục 2. Nói lời này lúc, tướng quân bạc ánh mắt tăng thêm một phần lăng lệ mang theo một cô uy nghiêm, dường như đang chất vấn. Mặc dù không biết quý mục xuất thân phương nào tông môn, nhưng hắn không tin một cái tùy tiện tán tu liền có thể lấy được thất âm tông thánh nữ ưu ái, cho nên mới có vấn đề này. Nghe được tướng quân giáp bạc lời nói, quý mục chậm rãi ngẩng đầu, nghi ngờ nói thoải mái dễ chịu. Xin hỏi tướng quân, nơi này chẳng lẽ là khách sạn sao? Tướng quân giáp bạc nghe vậy ngơ ngác một chút, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười lên ha ha. Nhìn về phía quý mục ánh mắt cũng từ lúc mới bắt đầu địch ý biến thành một vòng tán thưởng can đảm không sai. Bản tướng thưởng thức ngươi, tính toán về hàng đi lần này liền không bởi vì ngươi ở trước mặt ta tú ân ái cho ngươi bên dưới ngang chân nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa quý mục khỏe miệng hơi co quắp một chút người tướng quân này vẫn rất khái ý ân kỷ lúc này tướng quân rắc bạc mặt hướng còn lại hơn 10 vị đến từ bốn phương tám hướng người tu hành ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lăng lệ chờ chút phụ tá sẽ đến ghi chép trừ vị am hiểu phương hướng cũng căn cứ ghi chép phân phối chư vị đằng sau tại chấn hải quan vị trí sau đó do bảng tướng cho các ngươi tiến hành ngắn hạn thao luyện ta hy vọng các ngươi có thể thành thật trả lời vô luận là cảnh giới tu vi Thuật pháp chuyên công, có thể là cái khác năng khiếu, đều tốt nhất đừng xuất hiện thật giả lẫn lộn, báo cáo sai dấu diếm báo tình huống. Nói đến đây, tướng quân giáp bạc lời nói một trận, lần nữa cường điệu nói tuyệt đối không nên xuất hiện thực lực bản thân không đủ, lại cưỡng ép nhiều báo tu vi, muốn lựa gạt ban thưởng tình huống. Đây là đối với ngươi chiến hữu sinh mệnh, cùng chính ngươi sinh mệnh phụ trách. Một khi phát hiện, trực tiếp khu trục chấn hải quan cũng đăng ký ở trong danh sách, tự tôn đời thứ ba đều không được tiến vào quan phủ. Chư vị nhưng còn có nghi hoặc. Một đám người tu hành hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không có người đứng ra nói chuyện. Tướng quân giáp bạc liếc nhìn một vòng, giống như là nghĩ tới cái gì, bổ sung nói ra chư vị vừa rồi hẳn là cũng trông thấy bên ngoài chiến trường thảm liệt cảnh tượng. Nếu là có sinh ra tâm mang sợ hãi, muốn nửa đường bỏ cuộc, cũng có thể trực tiếp đưa ra, gắn liền với thời gian không muộn. Hải Châu có số lượng khổng lồ đội ngũ hậu cần, ý sư, thợ rèn, phù sư cho chút, không phải trường hợp cá biệt, thậm chí coi như chỉ là có thể nhất cái cáng cứu thương, đều có thể. Chỉ cần người đến, chân hải quan liền có vị trí của ngươi, sẽ không trống chỗ, không cần xuất oan, cũng tương tự có thể tận một phần lực mà không phải nhất định phải thấy máu chém giết tướng quân giáp bạc nói đến đây dường như xúc động cái gì ký ức, ánh mắt đột nhiên có chút dọa người nhìn trầm trầm đám người, gàn từng chữ một vĩnh viễn không cần nghi ngờ mang theo sợ hãi của người ra chiến trường. thở sâu, hắn chậm rãi nói hiện tại, không muốn ra quan xin mời đứng ở bên trái, vẫn như cũ có dũng khí xuất quan giết địch, đợi chút một lát, bản tướng dẫn các người nhập chấn hải ba tầng. nếu là có trực tiếp còn muốn chạy, liền đứng ở bên phải đi. bản tướng sẽ cho người mang tới linh thạch đền bù đôn ba tổn thất. lời vừa nói ra, đám người rối loạn tưng mừng, nửa nén hương sau, người tu hành chia làm hai chi đội ngũ, đứng ở bên trái cùng duy trì nguyên dạng bất động. Tướng quân Giáp Bạc nhìn lướt qua, phía bên phải không có người ai, có thể đến nơi đây, vô luận là ai, ôm trong ngực mục đích gì, đều sớm đã hạ quyết tâm, sẽ không bởi vì hai câu ba lời liền sẽ có chỗ sửa đổi, dẹp đường hồi phủ. Nếu là thật sự cảm thấy sợ hãi, không xuất quan chính là, nơi đây còn có bò lớn chính mình có thể làm sự tình. Một khi chấn Hải quan phá, đối với toàn bộ Nam Châu đại địa mà nói, đều là một trận tai nạn. Cùng là bảy thước binh sĩ, không có đạo lý nhìn xem người khác thay mình máu vệ biển sâu, mà chính mình an nhiên ở nhà ngủ say sự tình Bởi vậy coi như tướng quân Giáp Bạc nói xuất tiền, cũng không có người đứng ở phía bên phải không có cái tiêu mặt. nhìn thấy trạng cảnh này, tướng quân rắc bạc trong mắt lộ ra vui mừng, ha ha cười nói tốt tốt tốt. đây mới là ta Trung Nguyên binh sĩ. bản tướng thay Trung Nguyên ngàn vạn bất tín, cảm ơn chư quân, cảm tạ các ngươi bỏ nhà bỏ con, buôn ba ngàn lần dặm, không chối từ vất vả, không sợ tử vong, cam nguyện đến Trấn Hải quan tham chiến. đại nghĩa, tiền tài, danh vọng, lịch luyện, tài nguyên, bất luận bởi vì cái gì mục đích chạy tới nơi này, chỉ cần tới, bản tướng liền nguyện xưng các ngươi một tiếng huynh đệ. người tới, cho các huynh đệ lên rượu. lúc trước ta đại đường trong quân nghiêm lệnh cấm rượu, nhưng từ khi Trấn Hải quan tạo dựng lên. Quy cụ này liền sửa lại. Hiện tại, trấn Hải Quan là mỗi một vị chiến sĩ đều chuẩn bị hai bát vượt qua kiểm tra rượu. Nhưng bản tướng hy vọng các ngươi chỉ có thể uống đến trong đó một bát, bởi vì cái này hai bát rượu, một bát cho tiến quan người mới, một cái khác bát. Liền khuynh đảo tại ngươi trên một địa. Chương 425. Trước khi chiến đấu độc viên, thân binh quý mục ba. Chương 425. Trước khi chiến đấu độc viên, thân binh quý mục 3. Cùng uống vượt qua kiểm tra rượu đằng sau, người tu hành chia hai nhóm. Vừa rồi đứng ở bên trái, không muốn xuất quan, bỏ vào trấn Hải lâu một tầng, từ dưới mặt người tiến hành ghi chép giao tiếp mà duy trì nguyên dạng bất động, vẫn như cũng nguyện ý xuất quan giết địch, thì đi theo tướng quân giáp Bạc leo lên trấn hải lâu ba tầng. Những người này tính cả Quý Mục ở bên trong, không nhiều không ít, vừa vặn 50 người, tu vi từ nhập hư đến lập luôn không đợi. Vừa leo lên ba tầng, liền có vài vị phụ tá tiến lên, hướng những người tu hành này hỏi ý cảnh giới cùng am hiểu chiến đấu phương hướng. Quý Mục trước người còn có hai người, liền đứng ở một bên chờ một chút, nghe phụ tá hỏi ý bọn hắn. Cái này vị thứ nhất là cái diện mạo tu lãng, cầm trong tay quả xếp, phong độ nhẹ nhàng công tử ca. Nhìn thấy phụ tá tiến lên, vị công tử ca này còn ưu nhã hướng hắn nhẹ gật đầu nhưng đối phương lại không chút nào để ý tới, cầm sổ sách liền thì thầm tính danh, không thấp thất, nghe không rõ, không thấp thất, ân, cảnh giới, lập luôn bốn chữ. nói đến cảnh giới của mình lúc không thấp thất có chútưỡng ngực, nhìn quanh một tuần, thanh âm cũng là cất cao một cái âm điệu. trải qua hắn vừa rồi quan sát, từ những đệ tử tông môn kia trèo lên cắt sau, một vòng này trong đám người, cảnh giới của hắn hẳn là nổi trội nhất cái kia một tún, có vốn để kiêu ngạo. quả nhiên, nghe được hắn lớn tiếng báo ra cảnh giới của mình, bốn phía người tu hành liên tiếp mắt, không thiếu vẻ kinh ngạc nhưng đứng ở trước mặt hắn phụ tá lại một mặt không nhịn được nói biết biết, giống lớn tiếng như vậy làm gì? Không thập thất khép lại qua xếp, lông mày vẫn tại một khối không phải ngươi vừa nói muốn ta lớn tiếng chút, ta nói chính là danh tự, không nói cảnh giới. ngươi, không thấp thất trừng mắt, vừa muốn nổi giận, lại trông thấy cách đó không xa tướng quân giáp bạc ánh mắt nhàn nhạt quét tới. hắn hít thở sâu một hơi, nuốt xuống khẩu khí này, trên mặt lại lần nữa gạt ra một cái mỉm cười ngươi. rất tốt. phụ tá mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, hỏi tiếp ngươi am hiểu cái gì? nhấm nháp thực. phụ tá cầm bút viết tư thế một trận, ngẩng đầu nhìn hắn, không thấp thất nhìn thẳng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Hoàng Hốt có dòng điện đi lên. Sau một lúc lâu, phụ tá nhẹ gật đầu, thu hồi sổ sách, xoay người rời đi đi, thích ăn đúng không? Cái kia tiến nhà bếp đi. Khổng Thập Thất nghe chút, con mắt đều trợn tròn. Hắn tới đây là vì kiến công lập nghiệp, giang hồ dương danh, cũng không phải chạy tới đây làm cái đồ bếp. Gặp phụ tá sắp đi xa, Khổng Thập Thất ba bước cũng làm một bước đi, cực tốc tiến lên, kéo lại phụ tá tay áo, một mặt cười định nói huynh đệ, mới là ta nhớ lầm. Nhớ lầm không phải thích ăn. Ta đó là nhầm nháp. Thôi, không thương không thương. Am hiểu cái gì? Vậy trận, năng lượng cao nhất bố trí xuống cái gì đẳng cấp pháp trận? Điệu giai, phu tá hài lòng nhẹ gật đầu, nâng bút tại trên sổ sách viết bên dưới những tin tức này. Không bao lâu, hắn lại lần nữa ngẩng đầu hỏi còn có cái khác am hiểu a. Không đợi Khổng Thập Thất mà miệng, phu tá liền lại lần nữa bổ sung một câu ta là chỉ có thể sử dụng trên chiến đấu. Khổng Thập Thất bị chẹn họ một chút, ngay cả khúc hai tiếng, chậm tới sau mới một mặt dúo đoán nói phụ lục chi đạo, cũng am hiểu một chút. Có thể khắc họa thiên giai phụ lục a. Không có khả năng. Địa giai đâu? Cũng không được. Huyền giai. Trạng thái tốt thời điểm, miễn cưỡng có thể vẽ một tấm. Khổng thập thất nói xong, liền gặp phụ tá tại trên sổ sách ghi chép nói chỉ có thể vẽ phụ lục dai, hạng này không có tác dụng lớn. Không thập thất ghi chép xong, phụ tá quay người đi hướng người kế tiếp. Vị người tu hành này ngay tại quý mục trước người là một nhóm người này bên trong hiếm thấy nữ tử. Phụ tá hướng nàng tra hỏi lúc, nữ khí liền ôn hòa rất nhiều phương danh. Viên ngọc thân, am hiểu đâu? Ta sở tu công pháp tương đối đặc thủ, có thể vì hắn người đưa đến tăng thêm. Phụ tá một bên ghi chép một bên gật đầu không tệ không tệ, là chúng ta cần nhân tài. Một bên khổng thập thất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức khí đấm ngược giậm chân lúc này trước người cách hắn gần nhất nam tử có hai cái, bên trong một cái chính là quý mục, một vị khác là cái khuôn mặt lạnh lùng nhưng khí chẳng cường đại nam tử, toàn thân trên dưới còn kém viết chớ chịu lao tử bốn chữ lớn. nghĩ nghĩ, khổng thập thất cuối cùng vẫn là hướng quý mục nhích lại gần, một mặt không cam lòng thấp giọng nói ra huy đệ, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy đi, cái này chẳng phải rõ ràng là xem điện phim xuống bếp thôi. ân, quý mục trầm ngâm một chút, không có trả lời. trên thực tế hắn muốn nói là, có lẽ là ngươi cái kia quá xếp màu hồng, quá mức chói sáng một chút. nhưng nghĩ lại, phụ tá cha hỏi đã kết thúc để giống như cũng không có ý nghĩa, liền thuận theo tự nhiên bá đúng lúc này, phụ tá kết thúc hướng Viên Ngọc Hân tra hỏi, hướng quý mục đi tới. Khổng Thập Thất trông thấy hắn, hơi có chút ghét bỏ hướng một bên rời mới bước, nhưng bởi vì hiếu kỳ quý mục tình huống, cho nên cũng chưa đi xa tính danh. Quý mục, nghe không? Phụ tá vừa định dẫm vào Khổng Thập Thất vết xe đổ, lại trông thấy quý mục ánh mắt nhàn nhạt quét tới. Trong thoáng chốc, hắn tự hồ trông thấy một đạo sáng chói thần quang từ hắn hai con ngươi ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất. Phụ tá toàn thân chấn động, nội tâm đột nhiên dâng lên cực lớn sợ hãi, chỉ cảm thấy trái tim của mình trong nháy mắt bị người nắm chặt, phảng phất giống như ngạt thở nghe không rõ sao. Quý mục thanh âm đạm mạc tại phụ tá trong thai lại như là kinh lôi, từng tiếng nổ vang. chương 426 trước khi chiến đấu động viên, tân binh quý mục bốn. chương 426 trước khi chiến đấu động viên, tân binh quý mục bốn nghe. nghe được rõ ràng vậy liền tiếp tục đi, phía sau còn có không ít người đâu. tốt, tốt. phụ tá nuốt một ngụm nước bọt, bình phục một thoáng tâm trạng, tiếp lấy hướng xuống hỏi các. các hạ cảnh giới là. quý mục suy nghĩ một chút, đáp lại nói chuẩn lẩm lun. phụ tá mặc dù có chút sợ sệt, nhưng vẫn là nghi ngờ hỏi một câu chuẩn lẩm lun. đây là cảnh giới gì? Lập luôn cảnh hay là nhập hư? Ân, cái kia coi như làm nhập hư viên mãn đi. Lời vừa nói ra, cách đó không xa khổng thập thất lộ ra một vòng như chút được gánh nặng thân sắc. Còn tốt, cảnh giới không cao. Trước đó ẩn ẩn cảm nhận được cố áp lực kia quả nhiên là ảo giác. Ai, vô địch là tịch mịch cỡ nào a? Xem ra đằng sau ở trên chiến trường nếu là phân cùng một chỗ, chính mình còn phải chiếu cố thật tốt một chút những này thấp cảnh đồng bạn a khổng thập thất vừa mở có xếp, đắc ý phẩy phẩy đúng lúc này, phụ tá hỏi tiếp xuống dưới am hiểu là. Kiếm. Phụ tá nhãn tỉnh sáng lên, có thể chém cảnh giới gì đối thủ. Quý mục chăm chú suy nghĩ một chút, đáp lại nói: "Minh đạo cảnh phía dưới." Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Một bên Khổng Thập Thất càng là ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn nghe thấy được cái gì? Một cái nhập hư viên mãn tu sĩ, nói có thể rút kiếm chém minh đạo trở xuống tất cả cảnh giới tu sĩ. Lập Luân Viên mãn cũng bao quát sao? Là đang nói đùa sao? Liền ngay cả một bên tướng quân Giáp Bạc, ánh mắt cũng là đổ tới, như có điều suy nghĩ. Phụ tá trải qua trong nháy mắt ngây người đằng sau, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Mặc dù người trước mặt này không hiểu để hắn có chút rụt rè, nhưng một vài vấn đề là nhất định phải lên tiếng hỏi. Mỗi ngày như vậy tái diễn ghi chép mặc dù để phụ tá cảm giác có chút buồn thể, nhưng hắn cũng tuyệt đối không có khả năng làm qua loa đây là đối với đã ra chiến trường và chưa ra chiến trường các tướng sĩ, là đối với bọn hắn sinh mệnh phụ trách. Huống hồ, phụ tá đứng phía sau chính là Nam Châu mạnh nhất đường quân, cái này tự nhiên cho hắn đầy đủ trực diện bất luận kẻ nào cùng thế lực lực lượng vị huynh đài này, vừa rồi tại tầng 2 thời điểm, Ngọc tướng quân hẳn là có đề cập với ngươi đi. Tuyệt đối không thể xuất hiện thực lực không đủ, lại cưỡng ép nhiều báo cảnh giới chiến lực, muốn lừa gạt ban thưởng tình huống. Một khi phát hiện, vĩnh thế không được bước vào trấn hải quan, lại tử tôn đời thứ ba vào không được triều đình. Quý mục nhẹ gật đầu, thật có để cả qua. đã là như vậy, ngươi còn xác định ngươi có thể đánh bại lập nôn cảnh giới đối thủ sao? Một bên, không ít người tu hành đã bắt đầu lộ ra vẻ khinh thường. Lấy nhập hư chiến lập nôn, sơ cảnh có tốt, nếu là ngay cả lập nôn viên mãn đều bao phủ đi vào, liền ngay cả đại tông môn đệ tử hạch tâm cũng không dám khen bên dưới như vậy hải khẩu. Hắn một cái lưu ở nơi đây tán tu, có tài đứa gì? Một chút người tu hành nhận định quý mục là một cái loại người, muốn lừa gạt ban thưởng cùng danh vọng nhân vật. Chỉ có số lượng không nhiều người còn tại cầm thái độ ngắm nhìn, không có phát biểu ý kiến. Lúc này, gặp quý mục còn không đổi giọng. Không thấp thất cũng ở một bên khuyên nhủ như này, thu tay lại đi. Dạng này còn có thể xuất quan giết địch. Mặc dù ban thưởng kiếm lợi yếu, nhưng ít ra có thể kiếm được. Mà lại, ta còn có thể che chở ngươi. Quý mục có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn cũng là nghĩ lấy muốn hay không ẩn tàng một tay thực lực, nhưng phía sau cảm thấy dạng này cũng không có cái tác dụng gì, đồng thời còn sẽ giảm xuống hắn lịch luyện hiệu quả, cho nên mới hoàn toàn đỡ ra. Thời khắc sinh tử mới thật sự là trưởng thành thời cơ, cho nên hắn cần càng mạnh đối thủ, mà không phải ra chiến trường hành hạ người mới. Cùng bên ngoài những yếu thú này giấu cái gì kém cỏi? Có thể đánh cảnh giới gì, làm liền xong rồi. Ở chỗ này, vóc dáng cao bao nhiêu, liền kháng cao bao nhiêu trời, tận bao lớn lực, mà không phải nhất định phải ngồi xổm xuống giả heo ăn thịt hổ. Vậy không có ý nghĩa. Có thể chém lập luôn toàn cảnh tu sĩ, tự nhiên không phải quý mục báo cáo sai cố tình. Minh đạo cảnh đầu châu hắn đều cùng mặc bách xuyên bọn người liên hợp giết qua, như thế nào lại chém không được lập luôn? Chỉ bất quá, vô luận hắn đối tự thân như thế nào hiểu rõ, chưa từng thấy qua quý mục thực lực đám người tất nhiên là rất khó lấy tin tưởng. Nhưng ngay lúc tuyệt đại đa số người đều có chút hoài nghi thời điểm, một bên tướng quân giáp bạc đột nhiên mở miệng hạ cái vấn đề đi. Phụ tá nghe vậy khẽ giật mình, hơi có chút không thể tin được nhìn về phía tướng quân đây là trực tiếp thừa nhận vị thư sinh này thực lực a người tu hành ở giữa ánh mắt không ngừng lưu chuyển nhìn về phía quý mục ánh mắt cũng riêng phần mình nhiều hơn một phần kỳ dị. Một bên khác, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng phụ tá hay là phục tùng mệnh lệnh, tiếp tục ghi chép quý mục hồ sơ trừ kiếm bên ngoài, phải chăng còn có am hiệu phương hướng, huyết thuật, nhục thân, thần hồn, trừ không bao lâu, phụ tá ghi chép hoàn thành, một bên khổng thập thất thần sắc đã thay đổi, kiếm chủ công sát, nhục thân phòng ngự, thần hồn khống chế, cái này, cái này nha chính là cái tồn tại a lại liên tưởng đến trước đây không lâu tướng quân giáp Bạc tán thành, trên mặt của hắn không khỏi thoáng có chút nóng lên. Nhưng nghĩ lại, có lẽ chỉ là nhìn lầm cũng có nói. Có ít người nhìn rất mạnh, nắm giữ công pháp thần thông đều là thượng thừa, nhưng ra chiến trường lại không phát huy được bao nhiêu thực lực, người như vậy có khối người. Cho nên đến lúc đó nói không chừng còn là phải dựa vào chính mình. Bản thân an ủi một phen, không thập thất lại lần nữa ngẩng đầu lên, khôi phục trước kia tự tin. Chương 427. Sát khí khuất phục, cô Vương uống một mình. Chương 427. Sát khí khuất phục, cô Vương uống một mình ước chừng sau nửa canh giờ. Mấy vị phụ tá đem 50 vị người tu hành tin tức tất cả đều ghi lại ở sách, hướng tướng quân nhẹ gật đầu, chợt lui ra. Tiên đầy đủ Ngọc Vân Hoa tướng quân giáp bạc từ trên ghế ngồi chậm rãi đứng dậy chờ chút phân phối xong riêng phần mình đội ngũ sau, các ngươi liền có thể đi theo đại quân xuất quan. Nhóm trước ra khỏi thành người đã tại ngoài quan ắc chiến ba ngày, mặc kệ là sống lấy hay là chết, đều nên nghỉ ngơi tại xuất quan trước đó, các ngươi cần làm ba chuyện. Cái này cũng có thể nói là đối với các ngươi ba đạo khảo nghiệm, nếu như đều kết thúc không thành, cũng không cần xuất quan. Cái này đạo thứ nhất. Đang nói, Ngọc Vân Hoa đột nhiên bước chân đậm mạnh, lương theo lấy động tác của hắn, một cô cực kỳ bàng bạc sát y ẩm vang phong thích, giống như thực chất giống như làm cả chấn hải lâu ba tầng bỗng nhiên trầm xuống. hắn cũng không có phóng thích cảnh giới khí tức, mà là đơn thuần bung ra tự thân sát khí. dù vậy, cũng làm cho ở đây người tu hành trong lòng trầm xuống, tinh mịn mồ hôi lạnh từ bọn hắn cái chán trở xuống. tuyệt đại đa số người tu hành đều tại cỗ này hung hãn sát khí phía dưới lòng sinh sợ hãi, đứng không vững. giờ khắc này, bọn hắn cảm giác có một thanh vô hình đao treo tại đỉnh đầu bọn họ, từ vòng chi khí chặn thân linh lực bị tự hành kích phát mà ra, ngăn cản cỗ sát khí này chi huy. cho dù này cũng là có không ít người ngã trên mặt đất, mặt lộ hoảng sợ. Quanh năm tại giang hồ, đại đa số người tu hành cũng chỉ là trải qua tiểu đả tiểu nháo chiến đấu, ngẫu nhiên mới có giết chóc phát sinh, nơi nào thấy qua từ trong chiến trường sinh sinh rèn luyện đi ra sát khí. Ngọc Vân Hoa cười lạnh, nói ra cái này cuộc thử thách đầu tiên, chính là tại bản tướng sát khí trong lĩnh vực, kiên trì một nén hương thời gian. Nếu là một nén hương thời gian đều không chịu được được, mất đi ý thức, cũng không cần xuất quan, bởi vì ra ngoài cũng là chịu chết. Cảm thấy sợ hai a. Trên chiến trường những cái kia thị huyết yêu thú huyết khí, chồng chất lên nhau, nhưng so sánh bản tướng một người muốn cường thịnh gấp trăm lần nếu như cái này đều nhịn không được, các ngươi cảm thấy đối mặt những cái kia hung lệ yêu thú, còn có thể rút kiếm giết địch à? Sợ không phải mới vừa vào chiến trường liền hụ chết đi qua, nằm cho đám kia xuất sinh chọn lựa. Không có người đáp lại hắn, bởi vì tuyệt đại đa số người giờ phút này đều đã nói không ra lời. Ngọc Vân Hoa liếc nhìn một chút, lên tiếng lần nữa sát khí này không quan hệ cảnh giới, đối xử như nhau. Một nén hương thời gian, dựa vào là ngươi nghị lực cùng quyết tâm, đi vượt qua trong lòng các ngươi sợ hay đi? Trực diện tử vong, sau đó siêu việt nó. Tại Ngọc Vân Hoa lúc nói chuyện. Cách đó không xa Khổng Thập Thất sắc mặt đỏ lên, nội lên thở ra một hơi dáng chống đỡ lấy cũng không để cho mình ngã xuống, đây là hắn làm giữa sân, tu vi cao nhất người kiêu ngạo, cũng không thể so người tu vi thấp còn trước ngã xuống đất đi. Một bên khác, Viên Ngọc Hân cũng là đau khổ chao chống. Tại Ngọc Vân Hoa sát khí bên trong dáng chống đỡ không ngã đồng thời, Khổng Thập Thất đột nhiên có chút gian nan quay đầu. Hắn muốn nhìn một chút, bên người Quý Mục phải chăng ngã xuống ý nghĩ này thậm chí ngắn ngủi lớn át nội tâm của hắn đối sát ý sợ hãi. Nhưng khi hắn mồ hôi đầm địa, rốt cục gian nan xoay đầu lại thời điểm, Khổng Thập Thất thấy được, mình đời này đều không thể quên được một màn. Hắn kem chút không có đỉnh chỉ khí, bị Ngọc Vân Hoa sát khí kinh khủng kia áp đảo trên mặt đất. Giờ phút này, tại trong tầm mắt của hắn, một bộ áo trắng thân ảnh thẳng tắp như tùng, một kia uốn lượn đều chưa từng có. Thậm chí, cái này thư sinh áo trắng dường như cảm thấy đơn thuần đứng ở chỗ này có chút nhàm chán, thậm chí tháo xuống bên hông bầu rượu, uống mạnh một ngụm rượu lớn. Sau đó, gặp Khổng Thập Thất nhìn mình, hai mắt trường đến căng trọn, không lúc đích. Quý Mục yên nghĩ, nghĩ, hướng hắn đưa ra bầu rượu đến một ngụm. Khổng Thập Thất hai mắt tối sầm, tâm thần thất thủ. Sát khí ở đây tế thừa cơ nhập thể, cuối cùng Khổng Thập Thất trực tiếp một tiếng, rượu trên đất mất đi ý thức trước, trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn một vấn đề, cái này hay là người. Động tính bên này tự nhiên cũng đưa tới Ngọc Vân Hoa chú ý khi hắn thấy có người tại sát khí của mình bao phủ phía dưới hành động tự nhiên, thậm chí còn uống một thót rượu, cũng là không tự kìm hãm được khỏe mặt giật một cái. Lúc này đã có người tới chuẩn bị đem té rượu không thập thất khi đi. Ngọc Vân Hoa khoát tay áo, cản lại bọn hắn. Mặc dù người này đã mất đi ý thức, nhưng ở trước đây hoàn toàn chính xác từng quay đầu đi nhìn vị thư sinh kia. Có thể tại trong lĩnh vực của hắn đủ hành động, làm mầm muốn tốt, còn thừa tuyệt đại đa số người tu hành chỉ là chống đỡ không ngã, liền đã dốc hết toàn lực cho nên Ngọc Vân Hoa cũng không có tức đoạt khổng thập thất xuất quan quyền lợi. Hắn thấy phong thích sát khí chỉ là khiến cái này người trẻ tuổi đều có cái chuẩn bị tâm lý, không đến mức ra chiến trường đằng sau luôn cuống tay chân, cũng không phải là thật muốn đem bọn hắn đuổi đi. Có thể lấy dũng khí đi vào cái này, đồng thời nhìn thấy quan ngoại cảnh tượng vẫn như cũ không lùi, trên cơ bản không có thứ hến nhát, hơi lịch luyện một chút liền không có thể lấy dùng. Khổng thập thất có thể trước tiên hành động, đã cực kỳ ưu tú. Nhưng so sánh dưới, vị này đứng tại đó không coi ai ra gì uống rượu làm vui thư sinh, liền lộ ra càng thêm chói mắt. Ngọc Vân Hoa thở sâu, yên lặng tăng thêm quý mục xung quanh sát khí mức độ đậm đặc. Hắn muốn nhìn một chút, cái này có thể có được thánh nữ yêu hoái người, rốt cuộc còn có bao nhiêu không có triển lộ bản sự. Chương 428. Huyết vực chân lâu, cùng kỳ vượt biển một. Chương 428. Huyết vực chân lâu, cùng kỳ vượt biển một. Ngọc Vân Hoa từng làm vạn phu trưởng, tập lập xuất nhập qua chiến trường, dưới tay chôn vùi đếm rõ số lượng không rõ địch nhân đến hắn cấp bậc này, đã có thể tự chủ khống chế tự thân sát khí. Bởi vậy, tại hắn cố ý phía dưới, Quý Mục trung canh sát khí đã càng lúc càng nồng nặng, gần như ngưng tụ thành thực chất. Bốn phía người tu hành chỉ cảm thấy toàn thân chợn nhẹ, đạt được một cái cơ hội thở dốc. Hơi chậm một chút sau, Bọn hắn trước tiên cũng là đưa ánh mắt về phía bốn phía, muốn nhìn một chút người khác phản ứng thế nào. Ghen đua so sánh chi tâm, mọi người đều có. Chính mình chống thế nào không biết, dù sao không thể so sánh người khác yếu. Nhưng rất nhanh, bọn hắn ánh mắt cuối cùng đều hội tụ tại một chỗ, đó chính là Quý Mục vị trí. Giờ phút này, Quý Mục quanh thân sát khí đã ẩn ẩn có thể trông thấy thực chất gợn sóng, nhưng thực trình độ khiến cái khác người tu hành chỉ là quan sát một chút liền lòng sinh sợ hãi, căn bản không dám tới gần. Quý Mục thân ở trong đó, lại như cái người không việc gì mở dạng, hài lòng uống, rất khoái hoạt. Các tu sĩ đều kinh ngạc. Người này cùng bọn hắn đợi là cùng một nơi, nhưng này sát ý lại không giống như là giả, bởi vì ngọc vân hoa tướng quân lúc này cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Có gan lớn tu sĩ tiến lên một bước, muốn dạo bước tiến lên bao phủ quý mục quanh thân lĩnh vực, thử một chút đi lực. Kết quả vừa mới bước bước vào, cả người liền mặt lộ hoảng sợ ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Rất nhanh, một mực chờ lấy ý sư đem hắn kiếm đi. Các tu sĩ thấy thế, lại không người dám lên trước. Nhìn về phía quý mục ánh mắt cũng từ lúc mới bắt đầu chất vấn chuyển biến thành kính sợ, là cái kẻ tàn nhẫn. Mà lúc này quý mục mới giật mình phát giác, chính mình giống như bị nhầm vào. Hắn chậm rãi để bầu rượu xuống. Nhìn Ngọc Vân Hoa tướng quân một chút, lại một lát sau, thấy đối phương như cũng không có thu tay lại dấu hiệu, Úy mục thở dài. Hắn chậm rãi bước ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ như là Hãn Hải giống như huyết sắc lĩnh vực đột nhiên đem toàn bộ chấn hải lâu ba khóa. Ngọc Vân Hoa sát khí đặt mình vào trong đó, tựa như giọt nước rơi vào biển cả, chớp mắt bị bao khóa thuần vệ. Một tia phản kháng chỗ trống đều không có ở đây rất nhiều người tu hành bên trong. Chư cảnh giới đạt tới lập luôn trở lên, cũng đều chớp mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Còn sót lại, cũng là mắt lộ ra hoảng sợ, không thể tin nhìn về phía cái này huyết sắc lĩnh vực trung tâm, vị kia toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết thư sinh. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Phải là dạng gì kinh lịch mới có thể để cho một cái nhìn điểm đạm nho nhã thư sinh có được kinh khủng như vậy đến cực điểm sát khí. Hắn đến cùng giết bao nhiêu người? Ngọc Vân Hoa cũng bị cố sát khí này chấn nhiếp ngẩn người tại chỗ, cái chán có mấy giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, rơi trên mặt đất, phát ra từng tiếng tinh mịn nhẹ vang lên. Một mực dùng sát khí chấn nhiếp người mới hắn, không nghĩ tới có một ngày sẽ bị người khác lấy phương thức giống nhau dùng tuyệt đối sát ý chấn nhiếp. Dù là hắn cảnh giới cao hơn đối diện mấy bậc, giờ phút này cũng sinh ra người này không thể địch lại cảm giác. Hắn không gì sánh được rõ ràng, đây cũng là sát khí tác dụng, tan rã đối thủ đầu trí. Ngọc Vân Hoa hồi lâu không có động tác, nhưng bao phủ nơi này huyết sắc lại sớm đã biến mất. Từ Lao sen tẩy lễ sau, Quý Mục đã có thể đối sát khí thu phóng tự nhiên. Cho nên chỉ là thả ra nhất sát, Quý Mục liền đem sát khí đều thu liễm đây cũng là xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa. Quý Mục là tại huyền chuyển cáo chi Ngọc Vân Hoa, đừng lại làm chuyện bố ích. Sát khí của bọn hắn, căn bản không tại một cái lựa cấp. Quý Mục thậm chí chỉ triển lộ tự thân sát khí lĩnh vực 1 phần 10. Dù vậy, như cũng bao phủ cả trấn biển lâu. Mặc dù huyết sắc lĩnh vực chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, nhưng ở trong nháy mắt ngắn ngủi này, ở đây tất cả tu sĩ đều có một loại trái tim bị người siết trong tay, quyền sinh sát trong tay, ngạt thở giống như sợ hãi. Đồng thời không chỉ có là chấn hải lâu ba tầng, cả trấn biển trong lầu tu sĩ đều đã nhận ra cỗ sát khí này, đều làm mắt lộ ra kinh hãi. Chỉ bất quá đám bọn hắn cảm nhận được đều không có thân ở ba tầng người tu hành càng thêm trừ quan thôi. Ngọc Vân Hoa trầm rãi quay đầu, nhìn về phía quý mục. Hắn giờ phút này rất muốn hỏi quý mục một câu, người mẹ nó là đồ cả một cái châu người a. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhị được, không có mở miệng. Hít sâu một hơi, bình phục một chút ba động không thôi tâm tư. Ngọc Vân Hoa ho nhẹ một tiếng, tận lực để cho mình giống như là sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Sau đó chậm rãi mở miệng một đạo tiếp thí luyện. Lúc này, một tiếng du dương hùng hậu tiếng kèn đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Ngọc Vân Hoa nghe được cái này âm thanh can lệnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, một vị người khoác áo giáp lính liên lạc leo lên ba tầng, hướng Ngọc Vân Hoa quỳ một chân trên đất, ôm quyền bẩm báo nói bẩm tướng quân: Đại tướng quân có lệnh, trừ duy trì trận pháp pháo đài tướng sĩ bên ngoài, Trấn hải quan còn lại tất cả có thể tham dự chiến đấu tướng sĩ cùng tu sĩ, bất luận cảnh giới, lập tức xuất quan tác chiến, không được trì hoãn. Ngọc Vân Hoa hơi nhún mày. Hỏi vội xảy ra chuyện gì? Lính liên lạc mí môi một cái, nhìn về phía một đám người mới, ánh mắt dường như có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra quan ngoại truyền đến tin tức, Hải Vực chỗ sâu xuất hiện tôn thư tám thánh gia yêu thú, đã tới gần Nam Châu Hải Vực. Lời vừa nói ra, Ngọc Vân Hoa náo hải thành một tiếng, như là thiên lôi nổ vàng. Chương 429, huyết vực chân lâu cùng kỳ vượt biển hai. Chương 429, huyết vực chân lâu cùng kỳ vượt biển hai. Tôn thư tám thánh thú xuất hiện ý vị như thế nào, Ngọc Vân Hoa lại quá là rõ ràng. Bây giờ Hải Vực, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thánh cấp hoàn toàn không ngang nhau cơ hội là trên lệnh gấp đôi, có thể chống đỡ xuống tới, để Trấn Hải Quan sừng sững không ngã. Trừ mấy chục vạn tu sĩ đại quân bên ngoài, còn dựa vào hiện hữu mấy vị thánh nhân rất nhiều kỳ tuyệt thủ đoạn cùng không muốn mạng chết giết, mới có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Nhưng xua đuổi cũng chiến thắng yêu tộc, lấy trước mắt Trấn Hải Quan thực lực, xa xa khó vời. Nguyên bản đã đi tại trên mũi lao, bây giờ yêu thú một phương, nhưng từ Tu Di Hải chỗ sâu lại lần nữa chạy đến một tôn thành thú. Ý vị này, Trấn Hải Quan thật vất vả hình thành chiến trường cân bằng, có khả năng như vậy đánh vỡ. Kết quả này có thể là tính hủy diệt. Khi một phương có được thực lực tuyệt đối thời điểm, quy củ gì chói buộc đều là trò cười. Ngọc Vân Hoa biết rõ đại tướng quân tại sao muốn hạ lệnh toàn quân xuất phát. Nếu là không điều động tất cả binh lực, đem sau yêu thú công kích thủy triều ngăn tại bên ngoài, rất có thể liền không còn cơ hội. Trấn Hải Quan tường thành mặc dù hùng vĩ, nhưng cơ cấu khẩn cấp, chỉ xứng đưa hơn vạn tòa trận pháp pháo đài. Tính công kích của nó cực mạnh, nhưng phòng hộ trình độ tại thánh cấp yêu thú cái kia hủy thiên diệt địa thần thông trước mặt, cung cấp không có gì. Mặc dù thánh tông đã mời ra năm đó sửa chữa Trường An thành hộ thành đại trận bị kia Nhưng trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa có thể ngăn trở thánh giai đại trận. Cái tiêu nhất định phải là năm này tháng nọ, lại tốn hao vô tận tài nguyên trồng chất mới có thể chế tạo mà thành. Hiện tại trấn Hải Quan, căn bản không có đủ điều kiện này. Cho nên tu sĩ đại quân nhất định phải đem thú triều ngăn tại ngoại hải, tận lực không để cho yêu thú tới gần tường thành, mới có thể duy trì trấn Hải Quan trận pháp pháo đài đối với yêu thú tuyệt đối áp chế năng lực. Đây cũng là vì cái gì nghe được hải vực xuất hiện tồn thứ 8 thánh giai yêu thú, binh thánh muốn hạ lệnh ra khỏi thành mà không phải lui binh cố thủ nguyên nhân. Bởi vì lui binh, chẳng khác nào chờ chết. Tại lính liên lạc sau khi rời đi, Ngọc Vân Hoa ánh mắt chuyển hướng đám người, khẽ thở dài một cái một tiếng. Lần này không biết lại muốn chết bao nhiêu người bốn. Trước mặt những người mới này, cuối cùng còn có thể nhìn thấy mấy vị. Nhưng chỉ là sầu não một cái chớp mắt, hắn trong mắt liền lại lần nữa kiên định, lập thân nghiêm trịnh trọng nói vừa rồi các ngươi hẳn là cũng đều nghe thấy được. Quan Ngoại Hải vực xuất hiện tôn thứ 8 thánh thú, sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa yêu thú một phương thế tất yếu một lần phát động đại quy mô tiến công, muốn thừa cơ công phá chấn hải quan. Cái này không giống với di vãng. Vừa rồi các ngươi tại trên tường thành nhìn thấy, đều có thể nói là tiểu đà đá tiểu não. Sắp đến mới thật sự là thảm liệt chiến đấu. Bản tướng không muốn trướng xúc sinh ý chí khí diệt uy phong của mình, nhưng lần này hoàn toàn chính xác có thể là diệt thành chi chiến. Các ngươi cái này 50 người, rất có thể một cái cũng không sống nổi. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Ngọc Vân Hoa dọ xét một phen đám người, đem bọn hắn phản ứng thu hết vào mắt, chợt tiếp tục nói, nhưng xét thấy các ngươi là vừa tới nơi đây người mới, thậm chí không có chịu qua hoàn chỉnh huấn luyện. Bản tướng có thể làm chủ, cuối cùng cho các ngươi một lần đổi ý cơ hội. La đi, tốt hơn theo bản tướng. Xuất quan. Tại Ngọc Vân Hoa nói chuyện thời khắc, Trước đó những cái kia bị sát khí chân thoáng tu sĩ cũng đều bị chữa trị tốt trở về, chỉ là sắc mặt như cũ có chút tái nhợt. Nghe Ngọc Vân Hoa nặng nề lời nói, nương theo lấy hắn cuối cùng một tiếng tra hỏi rơi xuống. Cả chấn biển lâu ba tầng hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu không người ngôn ngữ. Trầm mặc thay thế ồn ào náo động, hóa thành nơi này rộng chính. Ngọc Vân Hoa cũng không có thúc, chỉ là đồng dạng trầm mặc nhìn xem bọn hắn. Hắn biết cái này cần thời gian. Quý mục vốn là muốn nhấc chân, nhưng cũng bị hắn thu hồi lại. Hắn cảm thấy hắn không phải là cái thứ nhất đứng ra đôi này những người khác không công bằng. Lại một lát sau, thấy đám người bên trong vẫn không có động tĩnh. Ngọc Vân Hoa có chút nhắm mắt lại, xoáy lại mở ra. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi thời khắc, một tiếng răng rắc tiếng vang phá vỡ yên lặng, đột nhiên truyền vào Ngọc Vân Hoa trong tai, làm hắn bước chân dừng lại. Không thập thất bệ gây hắn quá xếp, cái thứ nhất đứng dậy, vừa cười vừa nói nơi này ta cảnh giới cao nhất, ta xung phòng, không ai có ý kiến đi. Một bên Viên Ngọc Hân khẽ cười một tiếng đuổi chết đều được cái thứ nhất, ai dám cùng ngươi đoạn? Nói chuyện thời khắc, nàng đúng là cũng đứng ở Không Thấm Thất bên cạnh. Quý Mục nhìn một chút, cảm thấy không sai biệt lắm, liền cũng phóng ra một bước. Lúc này, đám người đột nhiên truyền đến một trận tiếng hô tướng quân, đừng dày vào khổ. Tranh thủ thời gian lên đường đi. Chính là chính là, đại quân đúng vậy bọn người a. Ai huynh đệ, thường ngủ rượu uống, trông mà thèm đã nửa ngày, một hồi nói không chừng liền uống không đến. Cuối cùng lời này là đối với Quý Mục nói. Ngọc Vân Hoa nhìn qua dần dần hỗn nào, nhưng lại không một người lui bước người rời đi bậy, ngơ ngác được ngày, đột nhiên cười. Trong nụ cười này có hình như có mấy phần bất đắc dĩ, hàm ẩn lệ quang. Từ khi nghe theo đại tướng quân mệnh lệnh tới đây tiếp đãi người mới, Ngọc Vân Hoa đa hy vọng những này tới chỗ này người tu hành có thể nhu nhược một chút, có thể thật rời đi mấy vị. Hướng hắn dạng này được phái tới tiếp đãi người mới tướng lĩnh rất nhiều xa không chỉ một vị, nhưng chỉ có hắn, xưa nay không muốn cho người xuất quan, bởi vì chết tại trước mắt hắn người rất rất nhiều. Chương 430. Dậy sóng sóng biển, tân hỏa không tắt. Chương 430. Dậy sóng sóng biển, tân hỏa không tắt. Chỉ Ngọc Vân Hoa một vị tướng lĩnh, liên tiếp đại ba phẩy người đều là đến từ Thiên Nam Hải Bắc người tu hành. Những người này về sau gần ngàn người thân ở Hải Châu, còn lại chiến tử Tăng thành. Từng cái đánh dấu đỏ danh tự từ Ngọc Vân Hoa trước mắt lướt qua, đều là hắn quen thuộc người. Trong này, cuối cùng không có người nào chọn rời đi chấn hải quan. Là chính mình tiếp đãi quá thành công sao? Ngọc Vân Hoa càng hy vọng chính mình thất bại một chút, thậm chí cố ý đi chen ép mới đến người tu hành để phụ tá lãnh đạo ứng đối, tự thân sát khí chấn nhiếp, từng lần một lặp lại chiến trường hung hiểm, từng lần một hỏi ý phải chăng muốn kiên định lưu lại. Nhưng hết thể liền thật giống đại tướng quân nói như vậy. Một lần, Ngọc Vân Hoa bởi vì cố ý chen ép mới tới tu sĩ, đáp lên báo cho Bình Thánh. Tại một lần ngắn hạn ngưng chiến thời điểm, Bình Thánh triệu hắn đến trước mặt một lần, cũng không có sự phạt hắn, ngược lại nói với hắn mấy câu nói như vậy, ngữ vô luận ngữ như thế nào trẻ lốc. Tân Hỏa, luôn luôn muốn tiêu đốt đi xuống. Ngươi có thể tùy ý dựa theo phương thức của ngươi, ứng đối tới chỗ này người thậm chí có thể lựa chọn đuổi bọn hắn đi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, đây hết thảy cuối cùng đều là đang làm vô dụng công bọn hắn chỉ cần đứng lên đầu tượng, nhìn chúng một chút, liền sẽ trở thành nơi này một thành viên, trở thành tiếp nhận tân hòa báo đốc. Ngươi cho rằng, tại đi vào trước đây, bọn hắn không nghĩ tới vấn đề sao này? Cần ngươi tới nhắc nhở nơi này kẻ nguy hiểm, ngay từ đầu liền sẽ không đến. Binh Thánh khẽ nói tại Ngọc Vân Hoa bên tai không ngừng quân quẩn, hắn đột nhiên cười ha hả, cười rất là thoải mái. Dường như triệt để nghĩ thông suốt, Ngọc Vân Hoa một tay lấy quý mục chuẩn bị đưa cho một người khác bầu rượu vất tới khung hang hướng trong miệng rốt một miệng lớn, chợt sắc mặt đỏ lên, lấy linh lực quán chú tiếng nói quát không đi liền đều mẹ nó đừng hỏng đi, theo bản tướng cùng một chỗ. xuất quan vừa dứt lời, ngọc vân hoa đem bầu rượu vung về cho quý mụ, chợt đi đầu một bước hướng về ngoài lầu đi đến, tại phóng ra cửa lầu sau, hắn đột nhiên tôi mắng một câu nãi nãi, kiếm nam xuân tiểu tử này uống rượu ngon như vậy, Trấn hải quan hải vực hội tụ tại hải vực tu sĩ đại quân tổng số người ước gần mấy triệu, mà yêu thú số lượng không rõ, cơ hồ vô tận. giờ phút này thân ở quan ngoại đại quân vượt qua bảy thành, Trấn hải quân nội trừ bỏ duy trì trận pháp pháo đài cần thiết tướng sĩ bên ngoài. Còn sót lại chừng 20 vạn binh lực đây là tăng thêm những cái kia xuất chiến số lần không đủ 3 lần, thậm chí một lần đều không có người mới. Chính quy đại đường tinh binh chỉ có 80. Không không không tông môn sau khi chiến đấu chỉnh đốn đệ tử 20, không không không trải qua nhiều lần chiến trường tẩy lễ giang hồ tán tu 30. Không không không còn sót lại, tất cả đều là tân binh. Cơ hội chiếm cứ một nửa. Tại đại tướng quân tướng lệnh bên dưới, 200. Không không không đại quân đều đã tập kết, chỉnh quân chờ phân phó. Giờ phút này, quý mục liền tân ở 200. Không không không đại quân một chỗ ngóc ngách bên trong, ở vào lệnh hậu vị đưa Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn 50 vị tân binh cũng không có bị cẩn thận phân đội, mà là trực tiếp bị phân đến một khối đường kim đường quân bên trong. Trăm người thành đội, ngàn người thành trận, vạn người thành quân. Cho nên quý mục nhóm người này cùng mặt khác 50 vị tu sĩ tạo thành một đội, do Ngọc Vân Hoa tạm lĩnh Bách Phu trưởng vị trí trực tiếp thống lĩnh. Chi đội ngũ này so sánh 100 người khác đội, chỉ có một cái duy nhất đặc điểm, cơ bản đều không có đi lên chiến trường. Trong này cảnh giới cao nhất là nhận qua trọng tường, cảnh giới rơi xuống là nửa bước Minh đạo Ngọc Vân Hoa. Như không thập thất một dạng lập luôn cảnh có 10, 20 người. Còn lại, tuyển đại đa số đều là nhập hư riêng lấy cảnh giới mà nói, bọn hắn tại Đông đảo Bách Phu trưởng trong đội ngũ, tính làm trung đẳng. Xuất hiện đội kiểm kê nhân số thời khắc, Ngọc Vân Hoa từng cùng quý mục bọn người đại khái phân phối một phen đội ngũ ở giữa phối hợp. Nguyên bản tại xuất chinh trước đó, hắn là muốn tự mình thao luyện một phen. Nhưng quan ngoại chiến cuộc biến động quá nhanh, khiến cho Ngọc Vân Hoa giờ phút này chỉ có thể thô sơ giản lược giảng thuật, sau đó khiến cái này tân binh đi trên chiến trường lấy huyết lệ rèn luyện. Trong đội ngũ, như khổng thập thất viên Ngọc Hân như vậy, chủ tu trận pháp, phù lục, huyết thuật, trị liệu các loại phụ trợ phương hướng, ước chừng hơn 30 người. Bọn hắn phụ trách kiểm chế vây khốn yêu thú. Tăng lên cũng trị liệu chủ công tu sĩ. Chủ tu nhục thân, thân pháp, có thể ngắn ngủi liệu mạng yêu thú, am hiểu phòng ngự, ước chừng hơn 10 người. Bọn hắn phụ trách hấp dẫn tiểu hận, chịu độc nhất đánh, là chiến hữu chế tạo nhất kích tất sát cơ hội. Chủ tu thần thông thuật pháp, quỷ bí đạo quyết các loại cách không thủ đoạn công kích, ước chừng hơn 10 người. Bọn hắn phụ trách tại viễn trình áp chế yêu thú công kích, cho chiến hữu làm dịu áp lực. Còn lại, tất cả đều là chủ tu kiếm quyết, đao pháp cùng cái khác tốt dùng rất nhiều sát phạt vũ khí tu sĩ, chiếm cứ đội ngũ bốn thành. Bọn hắn là chém giết gần người yêu thú chủ lực, muốn bằng nhanh nhất thời gian đánh giết bị chiến hữu kiềm chế lại địch nhân, giảm bất thú triều mang cho hậu phương áp lực. Quý Mục bây giờ liền làm chém giết gần người chủ công tướng sĩ, thân ở bách nhân quân trong trận hơi tới gần vị trí trung tâm. Khổng thấp Thất đứng bên cạnh hắn, nhìn qua trước mắt chậm rãi mở ra hùng vi đóng cửa, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn dùng tươi trò đổi đối Quý Mục ca, ngươi nói, chúng ta còn có thể trở về sao? Chương 431. Vạn đạo lưu tinh, hỏa lực anh minh. Chương 431, Vạn đạo lưu tinh, hỏa lực anh minh. Quý Mục nhìn một cái quan ngoại vô biên thủy triều màu máu ngay đầu nhìn lướt qua khổng thập thất hiện tại bắt đầu muốn vấn đề này khổng thập thất thở dài ai cũng không phải chính là cảm thấy trước khi đến bữa kia có chút chưa ăn no hẳn là lại điểm mười mâm đồ ăn tới gần suốt quan trước quý mục vô vô khổng thập thất bả vai chờ ngươi còn sống trở về ta mời ngươi ai ngươi dạng này nói chuyện tại sao ta cảm giác ta giống như không về được đâu vậy ta ngay tại ngươi trước mộ bia mang lên mười mâm đồ ăn khổng thập thất nhãn tỉnh sáng lên hảo huynh đệ đủ ý tứ lợi như vậy lần này suất quan bản công tử cao thấp cũng phải cho ngươi nhiều khốn vài đầu xuất sinh Quý Mục nghe vậy cười một tiếng tốt, đến lúc đó nhìn ngươi buồn ngủ có hay không ta rất nhanh. Không thập thất trừng mắt xem thường ai đây? Ngươi chờ xem. Đúng lúc này, trấn hải quan cửa lớn đã hoàn toàn mở rộng, đại quân bắt đầu hướng quan ngoại khởi sướng công kích. Ngọc Vân Hoa ở vào bách nhân đội hàng vị thứ nhất, ở phía trước nổi giận gầm lên một tiếng xuất quan. Quý Mục nóng nhìn một phen đại quân đội ngũ, cũng không có tìm tới cái kia tuyên bố muốn đem hắn đặt vào dưới trướng thân ảnh, lại tại đại quân phía trước nhìn thấy Ngọc Y Hề Hương. Bởi vì sự tình ra khẩn cấp, tông môn đệ tử lần này cũng cùng đại quân cùng nhau tiến lên. Dường như đã nhận ra Quý Mục ánh mắt, Ngọc Y Hề Hương ngoái nhìn cười một tiếng. Đại quân lập tức chuyển đến một trận sôi sục tiếng hoan hô, nhưng chỉ có số người cực ít biết, thánh nữ nụ cười này đến cùng là thuộc về ai. Nương theo lấy đóng cửa mở rộng, một đạo khí thế bằng bạc lại dẫn một phần bi tráng ý vị tiếng chống vang tận mây xanh, hành quân chi chống rất hiển nhiên là một kiện trọng bảo. Lôi Minh thời điểm tiếng gầm như biển khu trục mây tầng, làm cho phương viên chăm dặm, chợt hiện vô tận trời chiều chiếu xuống đại quân tiến lên con đường bên trên chiếu ra điểm điểm ánh sáng nhạt hai trăm. Không không không đại quân bước chân đi theo tiếng trống có tiết tấu hướng về hải vực kiên định tiến lên, Trấn hải quan quan trên tường phương một vị khuôn mặt cương nghị, mặc giáp mang trụ nam tử đứng ở quan trong tường, nóng nhìn phía dưới tại ngoài quan chậm rãi thò đầu ra đại quân. tại bên cạnh hắn là một đạo lưu chuyển lên vô tận ánh sáng cự hình trận cơ. trong trận cơ hương cơ cấu lấy một tòa pháo đài hoang pháo kỳ dài, dọc theo quan tường bên ngoài, trình thể ở vào khoảng hư thực ở giữa, lộ ra một cỗ như mộng áo sát thái, không biết ra sao vật liệu chế tác mà thành. ngay tại đại quân vừa mới xuất quan, sắp cùng quan ngoại thú triều giáp dưới thời khắc, trên đầu thành mặc giáp mang trụ nam tử chậm rãi đưa tay duy trì tòa này trận pháp pháo đài chín vị tướng sĩ lập tức nghiêm túc lương thần. quan ngoại hải vực. Vô số yêu thú đã ngửi thấy đại quân đặc thù nồng đậm huyết khí, từng cái thần sắp biến quăng, gầm thét vọt lên 200 Không không không đại quân thứ nhất tới, vạn vu trưởng Giang Bắc thần một thân ngân giáp, yêu thú nương thương, tựa như như lưu tinh sông vào trước nhất. Hắn nhìn cũng không nhìn đã nhanh chỗ sung yếu đến trên mặt mình yêu thú, ánh mắt kiên định không rời, trực tiếp hướng về biển sâu tiến lên. Sau lưng rất nhiều tướng sĩ theo sát lấy bước tiến của hắn, toàn bộ đội ngũ tựa như một hàng dài đều đâu vào đấy tiến lên, trong mắt giống như căn bản không tồn tại những yêu thú này. Ngay tại song phương sắp giao hội thời khắc, quan trên tường mặc giáp mang trụ nam tử tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên, gầm thét một tiếng thả. Trong chốc lát, chín vị duy trì trận pháp pháo đài tướng sĩ quanh thân linh khí dâng trào, minh văn lưu động, dẫn động trận cơ điểm điểm ánh sáng hội tụ pháo đài, hình quang lưu chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hỏa hồng lưu tinh bỗng nhiên từ họng pháo thoát ra, hóa thành một đạo thật dài nội lòng, sấm sét vang rội dây dưa trong đó, gầm thét rơi vào trong thú triều ương. Một tiếng kịch liệt anh minh bỗng nhiên nổ vang, nhấc lên trận trận sóng âm, một đóa đường kính dặm hỏa vân đồng thời tại hải vực sáng sủa dâng lên, trung địa không, hạ xuống vô tận huyết vũ. Hơn vị yêu thú quân mặt giữ tận như vậy dừng lại, chỉ để chôn vùi vào trong ngọn lửa, một tia phản kháng chỗ chống đều không có cái này phát trận pháo phẳng phất là một phát tín hiệu, theo sát lấy đạo này lưu tinh, nhìn không thấy bờ Trấn hải quan tường thành, đột nhiên theo thứ tự sáng lên ngàn vạn đạo ánh lam sắc phủ quang, giống như là quần tinh tại thiên không liên kết thành chuỗi, sắp xếp nhân gian, cực ít sợ hãi cái chết yêu thú, tại đối mặt chấn hải quan nhìn một cái này bắt ngát tinh quang dây chuyển lúc, đúng là cũng hiếm thấy lộ ra thần sắc sợ hãi, bọn chúng trong mắt điên cuồng dừng một cái chớp mắt, sinh cùng tử ở giữa thanh minh để bọn chúng điên cuồng quay người chạy trốn, muốn thoát ly vùng địa vực này, nhưng ở tinh quang sáng lên thời điểm, hết thể liền đều đã đã chậm, trong chốc lát đầy trời lưu tinh truy lạc đại địa. Từng đạo hào quang sáng chói xẹt qua bầu trời, phun ra nuốt vào lấy cực hạn hủy diệt ba động, đem trừ đại quân con đường tiến tới bên ngoài toàn bộ hải vực đều bao trùm. Mỗi một phát linh năng hỏa lực đều trải qua tinh chuẩn đo lường tính toán cùng điều khiển, nhìn như dày đặc, nhưng không có một phát lan đến gần tiến lên đại quân, có thể xương cùng bố. Hỏa lực oanh minh kéo dài suốt thời gian nửa nén hương, vô luận là đối với yêu thú hay là đối với lần thứ nhất đạp vào chiến trường tân binh tới nói, thời gian nửa nén hương này đều như là thương hải tăng điển giống như dài dằng dặc đợi hết thể đã sớm bị cảnh tượng như vậy chấn động tâm thần quý mù cảm thấy chết lặng đồng thời phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Phương viên trầm dặm, một mảnh đường bằng phẳng đây là lưu thủ trấn hải quan pháo đài Tôn Sĩ, đối với xuất trinh đại quân tiệp tiến biệt chi lễ. Bọn hắn dùng vô số yêu thú thi cốt, là xuất trinh đại quân, sinh sinh lắc thành một đầu tiền đồ tươi sáng. Lưu Tinh Văn Đạo, hỏa lực cùng vang lên. Chương 432, mũi kiếm chỉ, lay biển đồ yêu một. Chương 432, mũi kiếm chỉ, lay biển đồ yêu một. Linh năng hỏa lực thanh không hải vực sau, đại quân sắp nhanh chóng tiến lên. Trước lúc này, Quý Mục nhớ tới tại Tây vực lên từ lúc, Mạc Bạch xuyên lời nói. Thừa dịp chưa cất bước, hắn không khỏi nhìn lại một chút. Lần này Quả Nhân nhìn thấy một tấm to lớn bảng danh sách dán thiếp tại trấn hải quan trên tường thành. Liếc mắt qua, quý mục ở phía trên thấy được không ít tên quen thuộc. Luyện yêu bảng tổng cộng có 3 tấm. Phân biệt căn cứ nhập hư, Lập Luân, Minh Đạo ba cái đại cảnh giới tu sĩ giết địch số lượng xếp hạng. Tại nhập hư, Lập Luân hai cái trên bảng danh sách, quý mục cũng chỉ là lướt qua, duy chỉ có ở ngoại sáng đạo cảnh Luyện yêu trên bảng dừng lại hồi lâu độ yêu vị thứ nhất, Colton, Quý tiểu thạc. Giết địch mấy lạng vạn hơn 4000, tươi sáng yêu thú 12 vị, ngưng thần hơn 9000, hóa hình 4. Quý mục khẽ miệng có chút phát họa lên một vòng đường con không hổ là lao tỷ a. Tâm mắt của hắn chậm rãi rời xuống. Xanh thần lộ do, ứng liên thương, học cung chư vị sư huynh đều thỉnh lính tại bảng. Diễn phần mình có sáng loáng chiến tích đương nhiên, trên bảng danh sách còn có rất nhiều người quý mục cũng không nhận ra. bọn hắn có lẽ xuất từ trong quân, có lẽ xuất từ gia tộc, có lẽ lại là giang hồ tản tu. Diễn phần mình đều có. Quân anh hội tụ ở ngoài sáng đạo bảng dừng lại một hồi, quý mục ánh mắt lại lần nữa về tới lập ngôn cảnh luyện yêu trên bảng. Nhập hư cảnh bảng danh sách bị hắn tự động lướt qua. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, hắn chưa đề tự lập luôn nhưng lên bảng lời nói hay là cùng lập luôn cảnh tu sĩ tranh phong đi. Nhập hư cảnh. Có chút quá khi dễ người. Quý mục ánh mắt một đường rơi vào bảng danh sách cuối cùng. Hắn dự định nhìn xem người cuối cùng chiến tích, tính toán chính mình bao lâu có thể xông đi lên. Lại không nghĩ rằng, một cái có chút ngoài ý muốn danh tự xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Luyện Yêu bảng người thứ 100, Vô Vi xem, Lý Hàn Nghị hiện địch số 216, Ngưng Thần yêu thú 19, Hóa hình 197. Quý mục nhìn thấy cái này, cười hơn 200, nhìn cũng là vừa tới không bao lâu a. 19 vị cùng cảnh Ngưng Thần yêu thú a, xem ra gia hỏa này trong khoảng thời gian này không ít khổ tu a. Ngay tại đấy lòng của hắn âm thầm suy nghĩ lúc, một bên không thập thất cũng đang quan sát lập luôn cảnh Luyện Yêu bảng. Tới chỗ này tu sĩ, không có không muốn lên luyện yêu bảng. Thanh danh tại ngoại ngược lại là thứ yếu. Bảng danh sách phát xuống ban thưởng thế, nhưng là thực sự, không thập thất cảnh giới lập ngôn bố chữ, tự nhiên sẽ chú ý lập ngôn cảnh luyện yêu bảng danh sách. Khi thấy cuối bảng người cuối cùng đều giết 19 tôn ngưng thần yêu thú thời điểm, Không Thập Thất không khỏi lên tiếng kinh hô một người giết 19 tôn cùng giai yêu thú. Ta nhỏ lão thiên gia a, đây chẳng phải là nói, ta muốn giết 20 cái cùng dai mới có thể thay thế hắn lên bảng. 20 cái? Đây cũng quá khi dễ người đi. Quý Mục vô vô bờ vai của hắn từ từ sẽ đến, sẽ lên đi. Đúng lúc này, thân ở bách Nhân đội hàng phía trước nhất Ngọc Vân Hoa quay đầu nhắc nhở một tiếng phía trước tăng tốc độ, theo sát không cần tụt lại phía sau. Quý Mục cùng Khổng Thập Thất trong nháy mắt liễm thần, không còn chuyện thiêm. Trấn Hải Quan gần trăm dặm bên ngoài, giở đi hỏa lực bao trùm khu vực sau, hải vực lại lần nữa bị vô tận yêu thú bổ sung. Bọn chúng giống như là vĩnh viễn giết không hết bình thường, vô cùng vô tận. Bởi vì thánh cấp chi huy động một tí diệt thành tồi sơn, cho nên nhân tộc tinh binh đem thú triều chia cắt, có ý thức phân ra từng mảnh từng mảnh chiến trường khu vực. Bọn hắn đem một chút hơi yếu yêu thú phóng tới Trấn Hải Quan bên dưới, giao cho phía sau tu sĩ đại quân cùng Trấn Hải Quan pháo đài đánh giết. Cho nên sau khi xuất quan, muốn đổi đến có nhân tộc thánh cấp chấn giữ chiến trường, còn cần đi ngang qua 200 giảm tu di hải vực. Cái này 200 giảm hải vực yêu thú mặc dù không mạnh, cực ít xuất hiện sánh vai nhân tộc minh đạo cảnh tươi sáng đại yêu, nhưng số lượng lại là vô cùng vô tận. Mặc dù trải qua trấn hải quan một vòng hỏa lực bắn trụn, vì đại quân thanh không một nửa lộ trình yêu thú, nhưng còn lại một nửa vẫn là muốn giết đi qua. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời, mặt biển, khắp nơi đều là lộ ra khuôn mặt dữ tợn yêu thú. Nhân tộc luyện hóa bọn chúng yêu đang tu luyện, mà bọn chúng cũng tương tự sẽ thôn phệ tu sĩ huyết nhục đến tiến hóa. Quen năm bị vây ở biển sâu bọn chúng, căn bản không có khả năng từ bỏ lần này tập thể tiến hóa cơ hội. Tường thành cao ngất kia, hội tụ nhân tộc đại quân đối bọn chúng tới nói, chính là giữa thiên địa thượng đẳng nhất thiên tài địa bảo hội tụ chỗ. Cùng nhân tộc khác biệt, bọn chúng căn bản không quan tâm giữa lẫn nhau có bao nhiêu thương vong, yêu tộc ở giữa liên hệ cũng không chặt chẽ. Chỉ cần chết không phải mình, bọn chúng luôn có thể dẫm lên đồng bạn thi thể, tìm tới để tự thân tiến hóa cơ hội. Trấn Hải quan nội đại quân vừa mới xông ra hỏa lực bao trùm khu vực, liền một đầu va vào hậu phương vô tận thú triều. Vạn phu trưởng giang bất thần lần này không có không nhìn thú triều, mà là vung lên trường đường trực tiếp tát bay hướng hắn nhào tới hai đầu yêu thú, đồng thời thanh âm quản chú linh lực, nổi giận gầm lên một tiếng toàn quân công kích, giết cho ta. Tiếng giống giận dữ tầng tầng lớp lớp, một đường truyền đến hậu Phương. Ngọc Vân Hoa rút kiếm ra khỏi vỏ, cũng là gầm thét lên tiếng riết. Quý mục trong mắt hiện lên một tia hàn mang, tay phải ấn tại trên chu kiếm. Theo tướng lệnh truyền lại 200, không không không đại quân đao kiếm cùng tiêu lên ra khỏi vỏ. Một cỗ bảng bạc liết khí thoáng chốc phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh, chương 433. Mũi kiếm chỉ, lay biển yêu hai. Chương 433, mũi kiếm chỉ, lay biển đồ yêu hai. Khi nhân tộc cùng thú triều đụng vào nhau, trong chốc lát huyết nục vang tung tóe, đầy trời màu đỏ lại lần nữa nhuộm đỏ vùng biển này. Thừa không trung nhìn lại, tu sĩ đại quân đều là thân mang ngân giáp, một mảnh trắng sáng, cùng bờ bên kia đen kịt tám trầm thú triều tạo thành so sánh rõ ràng. Giống như là quang minh đấy ban ngày đâm đầu thẳng vào đêm tối, cho dù thân tử đạo tiêu cũng sẽ không tiếc. Vì chiếu cố tân binh, ngọc vân hoa xuất lĩnh bách nhân đội ở vào đại quân hậu phương, gánh chịu áp lực nhỏ bé. Thú triều có thể đột phá phía trước trúng sát, rơi vào nơi này cần rất dài một đoạn khoảng cách cùng thời gian. Dù vậy cũng có số lượng khá là khổng lồ yêu thú hướng về bọn hắn chạy tới trong nháy mắt trên trăm con yêu thú liền đã chen chúc mà tới bọn chúng cảnh giới phần lớn đều không có vượt qua hóa hình nhập hư tu sĩ liền có thể giết chi đây là tiền tuyến đại quân cố ý buông tha tới một nhóm yêu thú không chỉ có thể giảm bớt phía trước áp lực cũng có thể tiện thể lịch luyện một chút những tân binh này mà không phải toàn bộ nhờ đại quân tiên phong chém giết mắt thấy yêu thú đã tới gần ngọc vân hoa hạ lệnh nục thân mạnh đi lên ngăn trở đợt thứ nhất đừng cho bọn chúng tới gần hiểu trận pháp lập tức bày trận viện trình thuật pháp hiện tại bắt đầu chuẩn bị Tay chủ công các loại viễn trình thuật pháp thả xong vòng thứ nhất, lập tức cận thân diện đám này xuất sinh, có thể chặt bao nhanh chặt bao nhanh, không cần tương tiếc, phía sau có người chặt. Nương theo Ngọc Vân Hoa lời nói, Bách Nhân Quân trận rối loạn vui mừng. Tại Am Hiểu nhục thân tu sĩ chống đi tới sau, Am Hiểu huyết trận tu sĩ lập tức bắt đầu bày trận. Ngay từ đầu, Không Thập thất hoàn thủ bận bịu chân loạn một chút, nhưng cũng may hắn cũng không phải là cái gì chiến đấu đều chưa từng trải qua khoa chân múa tay, rất nhanh liền tiến vào trạng thái thanh toán hương ngự linh trận. Mấy vị Am Hiểu bày trận tu sĩ lướt nhau, lập tức xác nhận sau đó phải bày trận pháp không thập thất hai ngón kép lại, linh lực quán chú đầu ngón tay, cực tốc tại hư không khắc họa ra từng đạo minh văn. hắn cùng viên ngọc hân cùng còn lại mấy vị am hiểu huyết trận tu sĩ cùng nhau, rất nhanh liền bày ra một cái có thể đem toàn bộ bách nhân đội ngũ bao phủ thanh hư ngự linh trận. lũ bóng ánh sắc ngự linh trận cơ phủ vừa xuất hiện, quý mục cũng cảm giác bốn phía yêu thú động tác trong nháy mắt đều chậm lại, mà thân thể của mình lại tại đồng bộ biến nhẹ. hắn không khỏi nhìn không thập thất bọn người một chút. trận pháp này, tựa hồ là trực tiếp tác dụng tại nhục thân, kiềm chế yêu thú hành động đồng thời tăng lên với mình. có chút đồ vật đúng lúc này, thấy trận pháp tạo dựng hoàn thành. Am hiểu nhục thân tu sĩ lui lại trở về thủ, mười mấy vị am hiểu viễn trình thuật pháp tu sĩ giờ phút này đã tụ lực thật lâu. Gặp bọn họ trở về, Ngọc Vân Hoa gầm thét một tiếng đánh cho ta. Chỉ một thoáng, mười mấy đến ngũ quang thập sát thuật pháp quang mang đánh vào ngự linh trận bao phủ khu vực trong. Những thuật pháp này uy năng từ nhập hư đến lập ngôn không đợi, trong đó thậm chí không thiếu địa giai thuật pháp thần thông, rơi xuống trong mắt, liền rõ ràng lui hơn 20 đầu hóa hình yêu thú. Mà những thuật pháp này quang mang so với giết địch, càng giống là một cái tín hiệu. Quý mục gặp vòng thứ nhất thuật pháp đã phong thích hoàn thành, cùng với những cái khác cầm đao kiếm trong tay tay chủ công cùng nhau. Thân ảnh lóe lên liền xông vào trong trận, bắt đầu cận thân cùng yêu thú chém giết. Thu thủy ra khỏi vỏ, đưa tay chính là một thức ban ngày hổ. Hàn Môn Cửu Đao vốn là trấn yêu các trắng thi thi lấy tập đao làm chủ đao pháp, nhưng đến quý mục trong tay liền biến thành kiếm quyết, lại một tia không hài hòa đều không có. Kiếm khí quét ngang, lập tức có 3 bốn yêu thú bị chặn ngang chặt đứt, hừ đều không có hừ một tiếng liền đã rơi vào trong biển. Làm như vậy cũng nhanh chóng một màn dẫn tới chúng quanh mấy vị cùng hắn tương cận tu sĩ trận trận gáy mắt, nhưng không kịp quan tâm quá nhiều, giờ phút này trong trận pháp còn lại yêu thú số lượng như cũ khổng lồ. Viện siêu bọn hắn những này tay chủ công, thậm chí còn tại liên tục không ngừng hiện lên tiền đến. Bởi vậy mấy vị tu sĩ chỉ là đảo qua quý mục một chút, liền riêng phần mình đầu nhập trong chiến đấu. Những yêu thú này đều là hóa hình, tương đương với nhân tộc nhập hư cảnh. Đối với quý mục tới nói giết chi không khó, thú chi hắn giờ phút này còn nhận lấy trận pháp tăng thêm, nhưng hắn cũng không có chém giết quá nhanh. Hắn biết chung quanh những chiến hữu này cần một lần trên chiến trường rèn luyện, mà không phải dựa vào hắn chính mình một người đem nhóm này yêu thú giết sạch sạch sanh. Như thế căn bản không có ý nghĩa, mà lại yêu thú như biển, dựa vào một người lực lượng căn bản không có khả năng giết sạch. Không thừa dịp hiện tại rèn luyện, các loại phía sau càng nhiều hơn lần yêu thú buông tha tới thời điểm, phối hợp độ không cao đội ngũ căn bản gánh không được. Nếu không có như vậy, bốn kiếm đều xuất hiện tình huống dưới. Trong trận pháp chăm con hóa hình yêu thú, quý mục trong chớp mắt cũng có thể diệt sạch sẽ. Tại đánh chết số lượng nhất định, ngự linh trận bao trùm khu vực ngắn ngủi chống không mấy phần. Ngọc Vân Hoa vào lúc này hạ lệnh, để tay chủ công đều rút về tới sự cả. Am Hiểu Viễn Trình Tu Sĩ lúc này đã đem lại một vòng thần thông thuật pháp xúc thế hoàn thành, bọn hắn phối hợp Am Hiểu Phòng Ngự Tu Sĩ lại lần nữa chống được một vòng. Ma không tập thất viên Ngọc Hân các loại phụ trợ tu sĩ lập tức tiến lên điều tra chủ công tu sĩ trạng thái, chữa trị thương thế. Quý mục đem đây hết thảy để ở trong mắt, không khỏi tán thưởng Ngọc Vân Hoa tinh diệu năng lực chỉ huy. Mà quý mục phương tải một kiếm kia cũng bị Ngọc Vân Hoa nhìn thấy, hắn giờ phút này nhìn quý mục một chút, lưa tốc cực nhanh truyền âm nói phía sau nếu là có vượt qua hóa hình yêu thú, ngươi tới làm cái thứ nhất tay chủ công. Bản tướng khiến người khác cho ngươi đánh trợ giúp. Chương 434. Mũi kiếm chỉ, lay biển đồ yêu ba. Chương 434. Mũi kiếm chỉ, lay biển đồ yêu ba nhớ kỹ, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất chấm dứt đối phương trong đội ngũ có rất nhiều nhập hư tu sĩ, tuyệt đối không cần cho nó xông tới cơ hội. quý mục gật đầu đáp ứng, là. đúng lúc này, viễn trình tu sĩ vòng thứ hai thuật pháp đã đánh hụt. quý mục các loại chủ công tu sĩ nhìn thấy đúng không, lại lần nữa trùng sát ra ngoài. như thế lặp lại, liên tiếp mười mấy vòng yêu thú đều bị bọn hắn khiên xuống tới, chưa từng xuất hiện quá sóng lớn động. mười mấy vòng sau, thú triều hiện lên tốc độ hơi chậm, đại quân cũng bởi vậy hướng phía trước đẩy vào mười dặm hải vực. tại chiến trường thấy máu sau, quý mục chỗ bách nhân đội này ngũ giữa lẫn nhau rèn luyện càng ngày càng thuần thục đồng thời trải qua phụ trợ tu sĩ ở trên không thời gian công tác ở giữa trị liệu trừ số ít gánh chịu thú triều dày đặc nhất tiến công áp lực phòng ngự tu sĩ chịu chút vết thương nhẹ bên ngoài đại đa số người đều hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có một vị nhập hư cảnh chủ công tu sĩ bởi vì một nước vô ý bị đẩy vào trong bầy thú rất nhanh liền không thấy bóng dáng cho dù hy sinh đã là như vậy nhỏ lần đầu ra chiến trường kinh lịch kể vai chiến đấu chiến hữu hy sinh đám người cũng là một trận xa suốt bọn hắn chân chính bắt đầu đứng trước trên chiến trường tàn khốc chết ở chỗ này người nếu như không có người khô dự xương cốt cuối cùng đều vứt không trở lại nhưng cũng không có cho bọn hắn bao nhiêu sầu nào thời gian ngọc vân hoa thanh âm lại lần nữa truyền đến chuẩn bị kỹ càng lớn ngựa tới tất cả mọi người lập tức ngưng thần liễu tức chuẩn bị ứng đối vòng tiếp theo thú triều cũng không lâu lắm bao quát quý mục ở bên trong tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại trong chớp mắt đúng là không thấy rõ xuất hiện trước mặt bao nhiêu yêu thú lần này không chỉ có là đến từ mặt biển Nương theo lấy một trận cuồng phong trên bầu thiên đô có vô cử hình cánh yêu thú bay nào mà đến che đậy đám người đại lượng ánh mắt trong nháy mắt vừa nhàn rỗi xuống ngự linh trận đúng là trong nháy mắt bị yêu thú lấp đầy mới tiến lên 10 dặm hải vực cũng đã là loại trình độ này sao quý mục thần tình nghiêm túc mấy phần nhưng chợt hắn liền cảm giác có chút không đúng Tiền tuyến đại quân không có khả năng duy nhất một lần thả nhiều như vậy yêu thú tới, trừ phi là đã tan tác đôi này vừa mới xuất trình, thế đang mạnh hùng binh tới nói là không thể nào phát sinh sự tình. Như vậy hiện tại đột nhiên thêm ra tới yêu thú cũng chỉ có một khả năng, có tân binh đội ngũ đoàn diện tại vừa rồi số vòng trong thú triều, còn sót lại yêu thú mất đi mục tiêu, cuối cùng mới có thể chen chúc mà tới. Không chỉ có là ngọc vân hoa chi đội ngũ này, xung quanh mấy cái bách nhân đội đồng loạt gặp yêu thú mãnh liệt tiến công, banh trướng mấy lần thú triều trùng kích để bọn hắn trong nháy mắt có vẻ hơi bối rối, trong chớp mắt liền có mấy người thụ thương, sắp bị yêu thú kéo đi. Thanh hương ngự linh trong trận. Ngọc Vân Hoa một kiếm chém xuống cắn lấy bên cạnh Tu Sĩ trên người một đầu yêu thú. Ở phía trước Phấn Nộ Quát đều đứng vững, không cần loạn. Đem đợt này yêu thú cho ta cắn chết, cho dù chết cũng phải đem đám này xuất sinh cho ta giết chết một nửa, không sau đó mặt đội ngũ đều được toàn diện. Tuyết Cầu càng lăn càng lớn đạo lý, tất cả mọi người rõ ràng. Trải qua bên cạnh một chút bách nhân đội ngũ toàn diện, yêu thú đã bắt đầu có càng tụ càng nhiều su thế. Phía trước Đại Quân vẫn như cũ cường hãn, đem thú triều ngạnh sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng. Bởi vì muốn bằng nhanh nhất thời gian chạy tới tuyến đầu, Đại Quân lựa chọn dọc tiến lên, từ xé mở lỗ hổng trực tiếp công kích quá cảnh. Dạng này mặc dù đem tiếp xúc thú triều diện tích thu nhỏ, nhưng lại dẫn đến đội ngũ quá dài, đối với phía sau có chút ngoài tầm tay với. Nhưng chỉ huy tướng lĩnh không thể lại để đại quân quay đầu. Quay đầu trợ giúp hậu phương hậu quả chính là để đại quân chỉnh thể tại trong thú triều lại lần nữa hãm sâu một đoạn thời gian. Như thế sẽ bỏ ra càng thêm thê thảm đau đớn đại giới. Tổng thể tới nói, chính là Ngọc Vân Hoa chi tiểu đội này đối với toàn bộ 200. Không không không đại quân tới nói quá mức nhỏ bé, tại công kích trong quá trình sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực quay đầu chú ý mặc dù Bạch Nhân đội ngũ có chút bối rối, nhưng đại quân chỉnh thể cũng không lâm vào tình thế nguy hiểm đương nhiên sẽ không có người dừng lại loại tình huống này chỉ có thể dựa vào ngọc vân hoa bọn hắn tự thân giết ra khỏi chúng đây một lần nữa theo sát phía trước đại quân ngự linh trong trận không thập thất mắt thấy bên cạnh mình một cái chủ tu trận pháp tu sĩ bị liêu đi hắn cắn răng toàn thân linh lực quấy động mà ra thay thế vị trí của đối phương dốc hết toàn lực tôi động trận pháp chỉ hoan yêu thú thế công đột nhiên chen trúc mà tới đàn thú để chủ công tu sĩ luôn cuốn tay chân căn bản không kịp giết sạch ngược lại không kịp yêu thú chui vào tốc độ phòng ngự tu sĩ trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem am hiểu phụ trợ tu sĩ đều bảo hộ cho nên rất nhanh Đợi tại bên trong nhất duy trì trận pháp tu sĩ liền tao ngộ thú triều mãnh liệt cọ dựa. Viên Ngọc Hân Lách mình vừa mới tránh thoát một đầu yêu thú nhào cắn, liền bị một đầu khác chiều cao mười mấy mét cự hình rắn biển một cái đuôi cho quất bay mấy chục mét, trong nháy mắt thổ huyết trọng thương, gần như thoát ly ngự linh trận bao phủ không khí. Không thập thất con người co lại nhanh chóng, hắn thân ảnh vô ý thức tiến lên, dường như muốn xông đi lên giải cứu. Nhưng vừa mới cất bước, liền bị hai đầu dữ tận yêu thú ngăn cản đường đi. Phu cận có chủ công tu sĩ thấy thế, muốn rút kiếm tiến về, lại cũng tương tự thân hàm trong chúng đây. Trong nháy mắt xúm lại tới yêu thú số lượng, thật sự là quá nhiều quá nhanh muốn Chuyện này đối với bọn hắn những tân binh này tới nói, là một trận thời khắc sinh tử khảo nghiệm. Chương 435: Mũi kiếm chỉ, lai biển đồ yêu 4. Chương 435: Mũi kiếm chỉ, lai biển đồ yêu 4. Giờ phút này, thanh Hương ngự linh trong trận yêu thú số lượng là ngọc vân Hòa cả chi bách nhân đội ngũ mấy lần. Bọn chúng xuất hiện tốc độ nhanh đến phụ cận đội ngũ khác cũng căn bản không kịp phản ứng đồng thời tại thời gian này. Cuối cùng đội ngũ khác cũng đều gặp không nhẹ thú chiều áp lực, riêng phần mình đều khó mà trợ rút. Có được tu vi yêu thú cũng không phải là hoàn toàn đấm máu, không có lý trí xúc sinh. Bọn chúng đồng dạng có năng lực suy tính. Sương cứng muốn từ mềm địa phương gặp đạo lý, bọn chúng đồng dạng rõ ràng đại quân tiên phong cực kỳ hung mãnh, yêu thú không cách nào ngăn cản bọn hắn tiến lên phong mang. Cho nên bọn chúng chủ động để phía trước đại quân xé lỗ hổng càng nhanh càng lớn, để bọn hắn nhanh chóng thông qua. Sau đó thừa dịp thời gian này, càng nhiều yêu thú lựa chọn hội tụ đến đại quân cuối cùng. Những này ở vào hậu phương, chưa hoàn toàn thao luyện lên tân binh đội ngũ, là bọn chúng chọn lựa đầu tiên đi săn mục tiêu. Đối với đói khát yêu thú tới nói, biết được như thế nào đi săn, là bọn chúng bản năng. Viên Ngọc Hân bị quất bay sau, tự thân cũng ý thức được nguy hiểm đang nhanh chóng chuẩn bị đứng dậy trở lại trung tâm pháp trận đúng lúc này bầu trời có hai cái yêu thú biết bay phát hiện nàng thoát ly tộc đàn con muỗi là tốt nhất bắt giết trong chốc lát hai cái yêu thú biết bay thay đổi phương hướng một trái một phải từ trên cao trực tiếp đáp xuống thật dài mỏ chim thẳng đến viên ngọc hân đầu lâu lẩm bẩm đi trong đó một cái trên thân tựa hồ có chứa một tia thần điệu huyết mạch mặc dù cũng không tinh thần nhưng cũng để nó cảnh giới đạt đến ngưng thần tản ra hơi thở cực kỳ mạnh lại thêm tốc độ nó cực nhanh càng là dùng không trung đánh lén vô thức dưới sự vội vàng viên ngọc hân căn bản không kịp né tránh. Không thấp thất nhìn thấy một màn này, ở phía xa lo lắng giống to màu tránh ra. Viên Ngọc Hân giật mình trốn tránh, cũng thi triển thuật pháp đánh lui trong đó một cái, nhưng đã tới không kịp tránh đi một đầu khác ngưng thần cảnh yêu thú tiến công. Tại yêu thú mỏ chim sắp mổ ra chính mình đỉnh đầu thời khắc, Viên Ngọc Hân chậm rãi nhắm mắt lại. Không nghĩ tới, cứ như vậy chết ở chỗ này muốn. Viên Ngọc Hân lấy lòng khẽ thở dài một cái, cùng với những cái khác tu sĩ tới chỗ này mục tiêu khác biệt. Viên Ngọc Hân sợ dĩ sẽ đến hải vực chiến trường, chỉ là muốn tới này tìm ca ca của mình. Ca ca của nàng từ khi 20 ngày đến đây đến hải vực chiến trường, liền không còn qua tin tức truyền ra. Người bên cạnh đều nói hắn đã chết, nhưng Viên Ngọc Hân không tin, cho nên nàng tự mình đến đến nơi này, liền xem như thật, nàng cũng muốn tìm kiếm được hắn thi cốt. Nếu là tìm không thấy, có thể là bị yêu thú nuốt chửng, Viên Ngọc Hân liền muốn lấy tìm tới đem ca ca nuốt chửng yêu thú, tự mình rút gần lò xương. Chỉ bất quá vừa tới đến Hải vực không đủ một ngày, thậm chí chưa đến chiến trường chân chính, tìm được ca ca nửa phần tin tức, liền muốn dừng bước ở chỗ này bốn. Viên Ngọc Hân khẽ mắt ẩn hiện lại quang, nhưng sau một lúc lâu, Viên Ngọc Hân trong dự đoán mình bị mổ hết nục mơ hồ tràng cảnh cũng không có phát sinh. Cùng lúc đó, nàng còn nghe thấy được một tiếng tinh mịn lợi vật tiếng xé gió. Viên Ngọc Hân cảm thấy mê mang mở mắt, chỉ gặp đầu kia vừa rồi nhìn hung lệ không gì sánh được Nương Thần chi mây, bây giờ đã trôi lơ lửng ở trên huyết hải, không nhúc nhích, triệt để không một tiếng động. Mà tại trên người của nó, một thanh lưu chuyển lên ngân quang phi kiếm trực tiếp đính tại chỗ yếu hại của nó, tản ra đóng băng cực hạn khí tức. Viên Ngọc Hân ngạc nhiên ngẩng đầu, hướng bốn phía nhìn lại. Rất nhanh, nàng liền tại một mảnh trong vũng máu tìm tới cái kia toàn thân áo trắng thư sinh điều khiển phi kiếm thụt tuyết cứu Viên Ngọc Hân sau, quý mục cũng không dừng lại động tác. Lúc này liền không chỉ có là lịch luyện rèn luyện chuyện, lại không toàn lực xuất thủ, chiến hữu đáng chết hết. Ngân kiếm tuyết lạnh. Kim kiếm năm được mùa, tà khí vẫn tần nhỏ. Kim, Ngân, đỏ ba màu lưu chuyển, mỗi một lần quang mang nhảy vọt ở giữa, đều là một đầu yêu thú vẫn lạc. Quý mục một tay ngự kiếm, một tay nắm chặt thu thủy, áo trắng như tuyết làm phát rủ xuống tinh. Rút kiếm quý nhất, kiếm khí phân biển, trong nháy mắt nhất lên hai đạo cực cao thủy triều màu máu, trùng điệp vài giảm. Chỉ là trong chốc lát, Quý mục liền trước mắt đánh chết mười mấy con yêu thú. Phi kiếm đại đa số đều nhắm chuẩn sắp đối với tu sĩ tạo thành uy hiếp tồn tại, giải bọn hắn khẩn cấp. Một bên khác, Ngọc Vân Hoa cũng là điên cuồng xuất thủ, đồng thời chuyên chọn ngưng thần cảnh yêu thú mỗi một lần kiếm quang hiện lên, liền có một tôn yêu thú thi thể rơi vào trong biển, huyết thủy tràn ngập. Chỉ bất quá ngọc vân hoa thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng pháp bảo so sánh quý mục liền có vẻ hơi giật gấu và va vai. Thường thường tại hắn giết một cái đồng thời, quý mục bốn kiếm đều xuất hiện, có thể đánh giết mấy lần với hắn yêu thú. Bởi vậy từ trên thị giác nhìn, quý mục muốn so nguyên bản thân là tướng quân ngọc vân Hoa hút con người nhiều. Rất nhanh, quý mục bốn phía liền tung bay đầy yêu thú thi thể. Nếu là đụng vào khó chơi, liền phóng thích huyết sắc lĩnh vực một chút lại giết. Sát khí huyết vực, thánh giai thần hồn, bướm bướm lại phối hợp thần khí tức. Bốn người điệp ra phía dưới đối với yêu thú đưa đến chân nhiếp khống chế hiệu quả hơn xa tại tuyệt đại đa số với trận. Thường thường tại yêu thú căn bản không có kịp phản ứng thời điểm, Quý Mục liền đã rút kiếm kết thúc tính mạng của bọn nó. Tại Đông Đảo tu sĩ trong mắt, những này hung tàn yêu thú gặp lại Quý Mục đằng sau, đột nhiên đều quỷ dị không lúc nhích, tựa như là đưa cổ để hắn chặt một dạng. Mà Quý Mục cũng là không chút nào nương tay động tác nước chảy mây trôi, gọn gàng. Tàn sát tựa như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn đều không có một chút biến hóa. Cái này từ thư sinh áo trắng đến mặt lạnh sát thần chuyển biến, cũng đem ở đây rất nhiều tu sĩ đều thấy choáng một luồng hơi lạnh không tự kìm hãm được từ bọn hắn đấy lòng dâng lên chương 436 mũi kiếm chỉ lay biển đồ yêu năm chương 436 mũi kiếm chỉ lay biển đồ yêu năm ở đây tu sĩ bỗng nhiên nhớ tới trước đây không lâu tại Trấn hải lâu bên trong phụ trách ghi chép phụ ta cùng quý mục đối thoại cảnh giới chuẩn lập luôn đó là cái gì nhập hư viên mãn có thể chém cảnh giới gì đối thủ minh đạo cảnh phía dưới lúc đó nghe được lời nói này còn có một số tu sĩ đấy lòng chất vấn còn cảm thấy hắn là tại loại người tranh thủ an thường nhưng thẳng đến tận mắt nhìn thấy trước mắt một màn này các tu sĩ mới biết được Quý mục lúc đó thật không có ở gần người, thậm chí so sánh bên kia nửa bức Minh đạo Ngọc Vân Hoa, tất cả mọi người cảm thấy hắn nói thiếu đi, chém xuống ngưng Thần Cảnh Đại yêu, người này cũng chỉ cần một kiếm. Bị am hiệu phòng ngự tu sĩ trùng điệp bảo vệ không thập thất ngơ ngác nhìn Quý mục thân ảnh, cô đông một tiếng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đung nhiên nhớ tới xuất quan trước mình cùng Quý mục đối thoại, gương mặt không khỏi có chút nóng lên. Liên tốc độ này, ai mẹ hắn buồn ngủ có thể có người này rất nhanh. Ngọc Vân Hoa rút kiếm lại chém dụng một đầu yêu thú đằng sau, hướng Quý mục bên này nhìn lướt qua. Khi thấy quý mục dưới chân bậy đầy trôi nổi yêu thú thi thể sau, Ngọc Vân Hoa khẽ mắt không khỏi co lại đây là từ chỗ nào đụng tới yêu nghiệt, mà lại kiếm pháp của hắn. Ở một bên đánh giết yêu thú giải vây thuộc hạ tân binh thời điểm, Ngọc Vân Hoa còn tại dành thời gian quan sát quý mục kiếm chiêu, càng xem thần sắc càng là ngưng trọng. Hắn cũng là người tập kiếm, tự nhiên có thể nhìn ra kiếm quyết này bất phàm, kiếm lên như lưu tình, kiếm thủ như màn mưa, công phòng nhất thể, thuần túy duy nhất. Chỉ là một chiêu nửa thức, lại để hắn dâng lên một loại nhìn lên cảm giác. Ngọc Vân Hoa bản thân tu luyện kiếm quyết cũng không yếu, thậm chí đạt đến thiên giai, nhưng dù vậy vẫn như cũ kém không ý thậm chí hắn cảm giác đây là chính mình cố gắng cả đời cũng vô pháp truy đuổi cảnh giới, tạo thành loại tình huống này chỉ có một cái khả năng. Tiên thư sinh này sử dụng kiếm pháp là siêu việt thiên gia thần thông phía trên đạo pháp cấp thần thông, mà tại Nam Châu trên đại địa đạo pháp cấp kiếm quyết chỉ có một bộ. Thánh nhân học cung quy nhất kiếm quyết, trong đầu đột nhiên đụng tới ý nghĩ làm cho Ngọc Vân Hoa cảm thấy chấn động, kém chút bị một đầu yêu thú chọc thương. Tiện tay một kiếm đem con yêu thú kia chém thành hai đoạn đằng sau, Ngọc Vân Hoa hoàn toàn chưa từng để ý tới bên kia, chỉ là đưa ánh mắt về phía quý mục trong con mắt tràn đầy chấn kinh. Chính mình đây là gặp được thư thánh đệ tử thân truyền a. Hắn còn tưởng là binh của mình. Ngọc Vân Hoa cảm thấy chuyện này nếu là thật, cấp độ kia chính mình cáo lao hồi hương thời điểm, cùng nhà hàng xóm nửa đời sau đều có khoác lác vô liếng. Trải qua quý mục cùng Ngọc Vân Hoa toàn lực xuất thủ, xông vào trong trận đàn yêu thú rất nhanh liền thiếu một nửa. Các tu sĩ cũng rất nhanh kịp phản ứng, một lần nữa ổn định đội hình, bắt đầu hữu hiệu áp chế phản công. Viên Ngọc Hân cũng thừa cơ về tới nguyên bản vị trí, cùng Khổng thấp Thất bọn người cùng nhau duy trì trận pháp vận chuyển. Phong ngự tu sĩ đúc thành bức tường người, thủ vệ tại bọn hắn cùng viễn trình tu sĩ bên cạnh. Tay chủ công rút kiếm đi theo quý mục cùng Ngọc Vân Hoa, công kích rất địch Sau một nén hương, Ngự linh trong trận yêu thú bị triệt để thanh không, ngắn ngủi lộ ra một mảnh chống trải khu vực. Thở hồng hộp những người tu hành đang tiếp thụ phụ trợ tu sĩ trị liệu đồng thời, ánh mắt đều là nhìn về phía trực tiếp đứng ở phía trước, như cũ sắc mặt bình ổn quý mục, lộ ra kính nể cùng cảm kích. Bị hắn cứu tu sĩ cũng là cùng nhau lên trước, chắp tay nói tạ ơn. Viên Ngọc Hân tiến lên hướng quý mục thật sâu bái, lại bị hắn đỡ lên. Quý mục bình phục một thoáng tâm trạng, để bởi vì tàn sát mà ba động không thôi sát ý dần dần dừng, sau đó hướng Viên Ngọc Hân lộ ra một vòng mỉm cười đều là chiến hữu, không cần như vậy. Viên Ngọc Hân sắc mặt tường đỏ nhẹ gật đầu, chợt lại chạy về trong đám người, trốn đi một chút kiếm tu nhìn về phía quý mục cũng là mắt lộ ra kính ý chỉ hắn một người rất yêu thú số lượng liền cơ hội là toàn đội kiếm tu tu sĩ tổng cộng từ trên cảnh giới nhìn hắn còn không phải cao nhất một cái ngọc vân hoa hất lên mũi kiếm thú huyết liếc mắt nhìn chăm chăm quý mục cũng không có tiến lên hỏi ý quý mục không nói hắn liền sẽ không hỏi cái này giống như là hai người đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức nếu lựa chọn đi theo quân đội cái kia mặc kệ trước đó xuất thân nơi nào bối cảnh có bao nhiêu người chỉ cần ở chỗ này một ngày quý mục đó chính là hắn ngọc vân hoa dưới tay mình nhìn tính huống như vậy quý mục hiển nhiên là không muốn bị đặc thù đối đãi cái tiêm ngọc vân hoa tự nhiên cũng vui vẻ gặp kỳ thành bình bạch nhiều như thế một vị cường lực hán tướng với hắn mà nói quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi một người mang như thế một đội tân binh đi ngang qua thú triều nói không có áp lực đó là giả hiện tại quý mục xuất hiện để ngọc vân hoa gặp phải một chút cường địch cũng rốt cục có người có thể dùng được vượt qua lần này nguy cơ sau ngọc vân hoa hạ lệnh để phòng ngự tu sĩ đệ vào phía trước tiến lên ngăn trở thưa thất đàn thú sau đó hắn ở hậu phương kiểm lại một chút nhân số phát hiện trong đội ngũ lại tử trận một người không khỏi khẽ thở dài một cái đây là tại hắn cùng quý mục điên cuồng xuất thủ phía dưới thậm chí nếu không phải quý mục bên kia cho thấy kinh người đổ yêu tốc độ một đợt này có thể sẽ tử thương càng nhiều chương 437 mũi kiếm chỉ lay biển đồ yêu 6. chương 437 mũi kiếm chỉ lay biển đồ yêu 6 đổi ra một khoảng cách sau ngọc vân hoa nhìn về phía trung quanh. bởi vì vừa rồi thú triều hội tụ hắn phát hiện bao quát đội ngũ của mình ở bên trong hậu phương cái này vài chi tân binh đội ngũ đều có chút cách rời Chấm tư một cái chớp mắt tầm mắt của hắn mịt mở từ quý mục trên thân đảo qua chợt hạ lên đi đuổi theo đại quân nếu là gặp phải bị vây nốt đội ngũ lập tức xuất thủ giải vây tại cái này vô tận trong thú triều liền xem như bách chiến tri chi sư lạc đàn cũng cơ bản giống như là tuyên cáo tử vong, chúng chi là tân binh. nhưng bởi vì có quý mục tồn tại, ngọc vân hoa xuất lĩnh chi đội ngũ này có thể trở thành phụ cận vài chi bách nhân đội ngũ bên trong, nhanh nhất thoát thân một chi đồng thời bởi vì không bị đến tổn thương gì, còn có năng lực trợ giúp đội ngũ khác. không có trì hoãn, ngọc vân hoa dẫn đầu đội ngũ tăng tốc, vọt thẳng vào phía trước bị thú triều vây quanh một cái khác chi bách nhân đội ngũ. từ ngọc vân hoa đưa tới cái ánh mắt kia bên trong, quý mục liền hiểu hắn ý tứ, tay phải hắn nắm chặt chua kiếm, mũi chân tại mặt biển điểm nhẹ. Phi hồng đạp tuyết, sóng vô dập dần, toàn thân áo trắng đồng bền quý mục trong nháy mắt xông vào trong bầy thú. Mỗi một đạo kiếm khí quét ngang, trên biển đều sẽ thêm ra mấy cô yêu thú thi thể, phiêu phù ở mặt biển, chết không nhắm mắt. Càng nhiều tu sĩ bởi vậy được yếu, cũng nhớ ký thân này phát triển áo trắng. Những này vừa tới trấn hải quan tu sĩ phần lớn không kém, chỉ là chưa hoàn toàn thích ứng chiến trường, lại thêm thú triều trọng chất, mới có thể nhất thời lầm vào xu hướng suy tàn. Quý mục hơi giết tới vài đầu hung ác, khống chế một chút thú triều tiến công xu thế, cho những tu sĩ này một cái cơ hội thở dốc, bọn hắn rất nhanh liền có thể đứng lên, một lần nữa đầu nhập chiến đấu, ổn định thế cục. Ngọc Vân Hoa đi theo Quý Mục cùng nhau, liên tục giúp xung quanh mấy chi bác nhân đội ngũ đều giải dây, thu hoạch rất nhiều ánh mắt cảm kích. Mà môi đánh tan một đợt tú triều, Quý mục đều sẽ tê ra vẫn còn nhỏ, đem yêu thú tinh hoa thôn vẻ hầu như không còn, phong tổn tiến chăng sáng trong lậu. Tu sĩ lấy thể nội chất chứa phong phú thiên địa linh lực là quý, Yêu thú mặc dù không có, nhưng bọn hắn trên thân tích chứa huyết khí tinh hoa, thường thường lại là tu sĩ mấy lần. Bởi vì chuyến này là hành quân gấp, cho nên không giống bình thường tác chiến như vậy, có chuyên môn phụ trách phụ trợ tu sĩ tinh luyện yêu thú trong thi thể yêu đan, cung cấp đại quân tu luyện. Nhưng Quý Mục cảm thấy cứ đi như thế thực sự có chút lãng phí. Cũng may vẫn thần nhỏ tồn tại để quý mục không cần tốn thời gian phí sức đi tinh luyện. Hắn chỉ cần dùng cái này, tà khí tại yêu thú trên thi thể mở ra một đường vết rách, nó là có thể đem bên trong tích chứa hết thể đều tức đoan hấp thu. Thậm chí muốn hơn xa đơn thuần đi tinh luyện yêu đan. Quý mục bây giờ góp nhặt nội tình, chỉ đủ hắn tại tinh hạch bên trên ngay cả khắc sáu chữ. Muốn nhất cổ tác khí bước qua lập luôn toàn cảnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cuối cùng một chữ cần thiết nội tình, là phía trước chỗ góp nhặt toàn bộ tổng cộng. Vùng chiến trường này, chính là nhanh nhất góp nhặt nội tình chỗ. Bất luận là vì tại trong chiến trường này sống sót, vẫn là vì tương lai đối mặt phía sau màn điều khiển đây hết thể hấp thủ. Quý mục đều phải cạn kiệt hết thể tăng lên thực lực bản thân, không thể cho phép một tơ một hào lãng phí. Những nơi đi qua, không chỉ có là chính hắn giết chết yêu thú, thậm chí tu sĩ khác giết chết chi yêu, bởi vì không kịp rút ra yêu đan, cũng bị quý mục cùng nhau thu nạp. Trên chiến trường cũng không phải là không ai phát hiện sự biến hóa này. Số lượng nhiều như thế yêu thú thi thể bỗng nhiên biến kiền phiêu tại bên cạnh mình thật là là dễ thấy không gì sánh được, thậm chí làm cho người tê cả da đầu. Muốn cho người không phát hiện cũng khó khăn. Tìm kiếm đầu nguồn phía dưới, tự nhiên có không ít người nhìn thấy quý mục trôi kia phi kiếm màu đỏ ngỏm nhưng bởi vì những tu sĩ này tuyệt đại nhiều đều bị quý mục cứu, bởi vậy bao quát mấy vị bách phu trưởng ở bên trong, phần lớn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con, chỉ cần không phải đem bọn hắn rút khô là được bốn. mà quý mục xuất thủ cũng không có tận lực đi trôn tránh bọn hắn, lấy bơm bướm, bướm năng lực có thể trong khoảng thời gian ngắn che đậy vẫn thần nhỏ sự tỉnh, nhưng không cần thiết. lập thân lấy chính, thử không cần nói, mặc dù vẫn thần nhỏ tồn tại đối với yêu thú tới nói có chút tàn nhẫn, nhưng chúng nó no vốn chính là phe xâm lược, chỉ tự bị tước đoạt huyết khí tinh hoa, tự nhiên cũng là bọn chúng cần tiếp nhận đại giới. Tu sĩ nhân tộc nếu là chiến tử ở đây, đại giới nhưng so sánh hiện tại còn thê thảm hơn nhiều đó là toàn thân bị đều nuốt đau khổ. Tuyệt đại đa số tu sĩ bị nuốt thời điểm còn chưa từng mất đi ý thức, thống khổ trình độ cùng hiện tại xa không thành có quan hệ trực tiếp, làm lẫn nhau phe đối địch. Quý mục dấm lên những yêu thú này thi thể tu luyện, trong lòng không có bất luận cái gì gánh vác. Mặc dù từ trên thị giác nhìn có chút dò người, nhưng quý mục đã sẽ không lại do ngoài ý muốn người cái nhìn đến lúc nào rồi, ai sẽ đi so đo cái này. So sánh dưới, vẫn thần nhỏ tự thân biến hóa để quý mục càng thêm để ý bởi vì nhận lấy rất nhiều yếu tố tinh huyết thoải mái giải luyện, vẫn thần nhỏ nhan sắc trở nên càng ngày càng tiến diễm. Từ vừa mới bắt đầu không có màu sắc đỏ sậm, dần dần biến thành cực hạn đỏ tươi. Khí tức của nó cũng biến thành càng ngày càng sắc bén cường thịnh, thậm chí siêu việt tuyết lạnh năm được mùa, hoàn toàn không kém hơn bình thường dược khí. Không có nó no cắt không gian nhũ thân. Trừ cây đàn hương thế giới bên ngoài, đây là quý mục kiện thứ hai có tính trưởng thành lợi khí đương nhiên, vật này lai lịch có chút thần bí, có lẽ dính líu một cái chuyện. Nhưng đây không phải hiện tại quý mục có thể nghiên cứu thảo luận và phân tích, hắn cũng không có thời gian. Cấp tốc hạ xuống bảy chữ bước vào lập luôn đỉnh phòng, mới là Quý Mục hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu. Vẫn thần nhỏ, chính là nhanh nhất tăng lên đường tắt, chương 438. Mũi kiếm chỉ, lay biển đồ yêu bảy. Chương 438, mũi kiếm chỉ, lay biển đồ yêu bảy đại quân tiến lên cuối cùng. Quý Mục cầm trong tay thu thủy, vàng bạc hai kiếm thu hoạch, vẫn thần nhỏ cuối cùng tinh luyện. Thường thường trải qua một chỗ bách nhân quân hàng. Hai ba hơi thời gian, Quý Mục liền kết thúc chiến đấu, sau đó khởi hành đi hướng xuống một chỗ, lưu lại một mặt biển khô các yêu thú thi thể cùng một đám trận mắt hốc mồm Tân Bình. Hiệu suất nhanh chóng làm cho người chấn kinh đến phía sau. Ngọc Vân Hoa dứt khoát từ bỏ. Hắn không tiếp tục để đội ngũ cương ép đuổi theo quý mục động tác tiến hành trợ rút, hiệu suất quá thấp. Cho nên Ngọc Vân Hoa cuối cùng lựa chọn để quý mục một người một mình tiến đến giải vây từng cái đội ngũ. Một mình rời đi đội ngũ, không hợp trong quân quy chế. Ngọc Vân Hoa biết rõ điều này, nhưng sự cấp toàn quyền cứu người làm trọng, không lo được quy củ nhiều như vậy. So với tân binh tử thương hơn phân nửa, bất quá là lại chịu một trận mắng sự tình. Ngọc Vân Hoa sâu hiểu lợi hại, kết quả là đạt được thụ mệnh quý mục một mình xuất hiện tại từng cái thú triều dày đặc nhất địa phương ở bên trong giết cái bảy và bảy ra đơn thuần tại đại quân phần đuôi khối này hắn cái này áo trắng sát thần sương hào cũng đã chuyên ra tân binh bên trong không ai không biết bởi vì tiền tuyến có nhân tộc tinh binh đóng quân cảnh giới vượt qua ngưng thần cảnh đại yêu cơ bản đều sẽ bị cường giả nhân tộc chặn đường không cách vượt qua nhân tộc trận địa xuyên qua đến hậu phương mà lấy quý mục thực lực hiện nay chỉ cần không phải đụng vào tươi sáng cảnh đại yêu hắn cơ hồ có thể nói là như vào chỗ không người thậm chí không cần toàn lực xuất thủ liền đã không có yêu thú có thể ngăn cản phong mang của hắn cho dù là ngưng thần cảnh yêu thú cũng giống như vậy thậm chí không đến ngưng thần hậu kỳ yêu thú liên tiếp phá mở hắn cùng bương bướng uy áp không chế đều làm không được trừ phi là có được thuần khiết thần thú huyết mạch yêu thú rồng dõi mới có thể hơi cùng hắn chống lại một phen nhưng loại này đại yêu cũng sẽ bị đại quân tiên phong ngăn lại không có khả năng giao qua cuối cùng đường kim tu sĩ đại quân ứng đối thú triều áp dụng chính là chia để trị chiến thuật để mạnh ứng đối mạnh kẻ yếu phóng tới hậu phương lịch luyện đội ngũ mới tiếp nhận tiên phong nay bằng với tuyên cáo tại đi đến tinh anh chiến trường trước đó quý mục không có khả năng gặp phải bất kỳ đối thủ nào thánh cấp phía dưới yêu thú đối với nhân tộc duy nhất có tuyệt đối áp chế năng lực chính là nhũ thân Cho nên trừ kiếm tu bên ngoài, tu sĩ bình thường đều tương đối e ngại bị yêu thú cẩn thân, liền xem như chém giết gần người kiếm tu, cũng sẽ đem khoảng cách khống chế tại một cái thích hợp trình độ, sẽ không quá gần. Nhưng Quý mục hoàn toàn không có lo lắng này. Lục thể của hắn trải qua Ly Long Hà 3 năm rèn luyện, sớm đã sánh vai thế gian cao cấp nhất yêu thú loại kia trình độ, căn bản không sợ yêu thú cẩn thân. Thậm chí có yêu thú phát hiện hắn tồn tại, muốn vây công trước tiên đem người này cắn chết. Nhưng khi tập kích đến phụ cận đằng sau, những yêu thú này mới biết được, bị người dùng tuyệt đối nhục thân lực lượng áp chế là cái gì cảm giác. Dĩ vãng đều là bọn chúng rựa vào nhục thân cận thân căn xé áp chế nhân tộc, không nghĩ tới lần này trái ngược bốn. Cho dù là không sử dụng kiếm, Quý Mục cũng có thể một quyền vỡ nát một cái ngưng thần cảnh yêu thú đầu lâu, so sánh dùng kiếm, khác nhau chỉ là chậm mấy phần thôi. Tại mạnh như vậy lực trợ giúp bên dưới, hậu phương rất nhiều bị vây nốt đội ngũ đều dần dần khôi phục không trạng năng lực, có thể tại bảo trì không xong đội đồng thời thanh lý ngăn tại phía trước thú triều. Mà Quý Mục dạng này dễ thấy tồn tại tự nhiên cũng dần dần bị phía sau có tâm tướng linh phát hiện ở vào 200. Không không không đại quân tối hậu phương áp trận vạn phu trưởng tên là Giang Bắc Hoài, cùng công kích tại đại quân trước nhất thứ nhất cưới Giang Bắc thần là một nhà. Trước đây không lâu hắn sau khi nghe thấy mới có chút bạo động thanh lý thú chiều thời điểm dành thời gian nhìn lại một chút sau đó hướng về xa xa một vị nào đó tướng lĩnh giống to hỏi tăng vũ người bên kia thế nào bị hắn giống đến tướng lĩnh đầu đầy mồ hôi từ phía sau hồi bầm nói bầm bẩm tướng quân thuộc hạ bên này cần muốn trợ giúp thú chiều đối với chúng ta phát khởi vây công thuộc hạ đây đều là tân binh thế cục không ổn lại không chi ách không sao tướng quân ưn chính hay đổi dưới hung yêu thú phương hướng đi tới chuẩn bị một mình hồi viên một chút giang bắc hoài sướng sốt một chút nhưng không đợi hắn hỏi lại, một bên khác hẳn là cũng sẽ không đáp lại. Tăng Vũ con mắt giờ phút này đã trưởng thành to như trung đồng. Hắn trừ câu câu nhìn chằm chằm một cái cầm trong tay trưởng kiếm thư sinh áo trắng, từ chính mình thiên nhân trưởng đội đội thủ nhất đường giết tới cuối hàng, lưu lại một mặt biển trôi nổi thú thi trả diện. Tăng Vũ không tự kìm hãm được kinh hô một tiếng đây là ai thuộc cấp. Cách đó không xa một vị tướng sĩ đáp lại nói bẩm tướng quân, đây là ngọc vân hoa ngọc tướng quân tuyển nhận tân binh. Tăng vũ của hắn, giơ chân nổi giận mắng cái gì ngọc vân hoa ngọc tướng quân. Hắn đều là lão tử Linh của hắn liền cũng là lão tử Minh. Hiểu không hiểu thấu chịu một bàn tay tướng sĩ ủy khuất nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu hiểu đã hiểu tăng vũ cười ha ha úa ta cũng phải hỏi một chút ngươi ngươi hiểu gì liền tướng quân vừa rồi nói tới vậy được hỏi ngươi một lần nữa đây là ai thuộc cấp là tăng tướng quân binh tăng vũ trong nháy mắt lộ ra dáng tươi cười hắn vu tay hiền hòa sờ lên tướng sĩ đầu ai nói rất hay chương 439. đỉnh phong giang co áo trắng thánh hiền một chương 439, trăm đỉnh phong giang co áo trắng thánh hiển chấn hải quan quan tưởng lúc này còn không người chú ý tới Trên tường thành gián tiếp luyện yêu bảng, bây giờ Lặng liên phát sinh một chút biến hóa. Những biến hóa này, phần lớn đều tụ tập tại lập luôn cảnh trên bảng danh sách. Còn lại hai cái tuy có biến động, nhưng cùng lúc trước không kém nhiều. Lập luôn cảnh luyện yêu bảng người thứ 100, Uy Tư Quốc mực trong sông, giết địch số 298, nương thần cảnh 21 tôn, hóa hình 277. Luyện yêu bảng thứ 87 vị, Vô Vi xem Lý Hàn ý hủy hiện địch số 507, nương thần cảnh 46 tôn, hóa hình 461. Luyện yêu bảng thứ 88 vị, Tán Tu trắng Khách, giết địch số 624, nương thần cảnh 41 tôn Hóa hình 583. Phong Vân Các sáng tạo đến nay, chưa bao giờ có người biết được bọn hắn là như thế nào biết được tin tức song song hàng bảng danh sách, nhưng lại không người đối với cái này chất vấn, bởi vì sự thật chứng minh, cái này do so Diêm Lang ngục còn muốn tông môn thần bí, chưa từng có phạm sai lầm qua. Nếu là quý mục, có thể là cùng hắn người quen biết nhìn thấy giờ phút này chấn hải quan trên tường bảng danh sách, tất nhiên sẽ hiếu kỳ vì cái gì trên bảng danh sách dùng chính là quý mục trước kia sơ nhập giang hồ dùng để che giấu tung tích danh tự. Thật giống như là đang cố ý thay hắn che lớp bình thường. Trải qua hai canh giờ ba. Đại quân rốt cục xuyên qua Thú triều, đi tới tuyến đầu vị trí. So với hậu phương thảm liệt, thời khắc này tiền tuyến đúng là không có gì động tĩnh, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch. Lấy bảy đại trận địa cầm đầu, nhân tộc vạn tu sĩ đại quân ở lưng dựa vào chấn hải quan phương hướng theo thứ tự sắp xếp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Binh thánh xuất lính đại đường chủ quân ở vào trung lương, hướng phải theo thứ tự là hậu cung. Vô vi xem, côn luôn các loại tam đại thế lực tu sĩ tạo thành trận địa đi phía trái theo thứ tự là thất Tầm tông, ẩn thế gia tộc, tán tu ba bên cái này bảy đại trận địa giống như là trong dòng lũ cao cao lũy lên đê đập, đem bờ bên kia thú triều ngạnh sinh sinh chống lại ở đây, không được ăn mòn nam châu đại địa một bước. mà tại bờ bên kia, yêu thú một phương không giống nhân tộc như vậy coi trọng đội hình sắp xếp, đồng thời bọn chúng cũng không có đủ điều kiện kia, bởi vì bọn chúng thật sự là nhiều lắm. phóng tầm mắt nhìn tới, sẽ phát hiện yêu thú một phương đơn thuần chính là một cái kiến trúc, mặt biển, đáy biển, bầu trời, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt đầu lâu giữ tận liên tiếp một đầu lâu khác, lẫn nhau bị che giấu cơ hồ chỉ có thể lộ ra từng đôi quỷ hỏa giống như con mắt, tràn ngập xâm lược ý vị. Yêu thú cùng giữa yêu thú với nhau cơ hồ nhìn không thấy khe hở, càng nhìn không thấy bất luận cái gì cuối cùng. Thu di hải quá mức rộng lớn, toàn bộ tứ đại châu diện tích cộng lại cũng không đến nó 1 phần 10. Sinh hoạt ở nơi này yêu thú càng là vô cùng vô tận. Phong cấm giải trừ sau đám yêu thú có thể lại lần nữa lại lên lục địa, tìm tiến hóa thời cơ, đây cơ hồ khắc ở bọn chúng bản năng bên trong. Bởi vậy phong cấm vừa mới giải trừ, liền có tương đương một bộ phận số lượng yêu thú đều chen chúc mà đến. Cho dù là lấy cấp bậc thánh nhân thần thức lan tràn ngàn dặm, cũng tìm không thấy bọn chúng giới hạn. Bởi vậy, liền xem như không có chợ địa, chỉ là đơn thuần chồng chất ở đây. Cái kia lít nha lít nhít màu đen thú hải liền có thể cho thấy người một câu ngạt thở giống như áp lực. Vừa mới đuổi tới nơi đây đã trải qua một phen đại chiến, cảm thấy mình đã thích ứng chiến trường một chút, người mới nhìn thấy một màn này chẳng cảnh, hô hấp lại ngừng trệ. Bọn hắn gần như không dám tin tưởng mình trong mắt thấy đội ngũ Hậu Phương. Quý Mục cũng là thu nhiếp tinh thần, thân sắc nghiêm túc nhìn về phía đối diện, thật lâu không nói gì. Bách Nhân đội ngũ bên trong, tất cả mọi người đều là như hắn bình thường trầm mặc. Cái này, thật là nhân lực có thể ngăn trở sao? Tất cả tân binh nội tâm đều dâng lên cái nghi vấn này. Ngọc Vân Hoa giờ phút này cũng không có đứng ra để chân sĩ khí, bởi vì hắn biết vậy không có ý nghĩa. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc đến nơi này đằng sau, cần đã không phải là đối với thắng lợi khát vọng, mà là biết rõ có thể sẽ thất bại lại như cũng phải hướng chết mà thành rũ khí. Người trước hắn có thể động viên, nhưng người sau chỉ có thể từ mỗi một vị tân binh nội tâm bắn ra, người bên ngoài không thể nào can thiệp. Quý Mục thâm hút khẩu khí, đem ánh mắt nhìn về phía chỗ xa hơn. Bởi bên kia yêu thú mặc dù nhìn lộn xộn không chịu nổi, không bằng nhân tộc tươi sáng, nhưng ở yêu thú hải trung tâm, như cũ tồn tại bảy chỗ trống trải hải vực. Trung tâm vùng biển, diễn phần mình chiếm cứ một tôn tre khuất bầu trời cự thú, giống như là trở đi một ngọn núi, mỗi một lần dừng chân đều sẽ dẫn động biển động, nặng tựa vạn cân mực nguyên huyền quy. Hình thể tại bảy thú bên trong nhỏ nhất, nhưng khí tức lại nhất là hung lệ sích nhật kim nê. Thời khác xoay quanh ở trên không, dùng bẽn ánh mắt nhìn xuống nhân tộc đại quân kim sĩ chim bằng đôi cả thân người, tóc dài diễm lệ nam hải giao nhân. Cùng xích nhật kim nê thân hình tương tự, nhưng thân thể lại lớn hơn một vòng, đầu bạc chân trần hung thú hiếm, mọc ra 10 cái cổ đầu, có thể khiếp người thần hồn nuốt chín đầu chim, quỷ đầu rồng thân người, có thể điều khiển mưa gió, tại hải vực như có thần trợ thực lực mạnh mẽ thế được. Bọn chúng bảy vị chính là lần này thú triều tuyệt đối người chủ đạo, là tu di hải vực bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Cái này bảy vị thánh thú bên trong có mấy vị là đã từng bị đại đường tiên tổ đổi ra Nam Châu đại lục, lưu vong viễn hải. Chiến bại rút đi, tự nhiên không có cam lòng. Bây giờ phong cấm giải trừ, bọn chúng liền trước tiên chạy về đồng thời còn liên hợp tại hải vực kết bạn rất nhiều vương giả, dẫn động lần này thú triều. Tốt như vậy thời cơ, tại đám thánh thú này trong mắt xem ra, càng giống là thượng thiên vứt bỏ nhân tộc, bọn chúng tự nhiên muốn thuận theo thiên ý, nhân cơ hội này một lần nữa chiếm cứ nơi này, lấy báo mối thù năm đó. Chương 440 Đỉnh Phong Giằng Co, áo trắng thánh hiền hai. Chương 440, Đỉnh Phong Giằng Co, áo trắng thánh hiền hai. Trừ cái này bảy tôn thánh thú bên ngoài, Tiêu Giao Tử, Cầm Thánh, Thư Thánh, Binh Thánh, nhân tộc bốn tôn thánh nhân thân ảnh vĩ nạn cũng cùng nhau treo trên bầu trời. Bọn hắn tựa như định hải thần châm giống như đứng lặng tại trận địa phía trước, cùng thánh thú bọn họ đứng đối mặt nhau. Chư vị thánh giai khí tức ở trong hư không không ngừng chấn động, bí ẩn giao phong. Phong Vân bởi vì bọn họ khí tức ba động mà không ngừng điên nào. Một hồi mây đen dày đặc, một hồi nhưng lại tinh không và lý. Chứ bắt mắt nhất thánh cảnh đại năng bên ngoài, tại các đại trận địa bên trong, Quý mục còn chứng kiến không ít người quen, nhưng bởi vì cách xa nhau rất xa, lại thêm lúc này không phải hoài cựu thời điểm, cho nên ánh mắt của hắn chỉ là đảo qua một chút, liền một lần nữa nhìn về phía trước. Giờ phút này, Song Vương Thánh cấp Đại năng ngay tại cách không đối thoại, nhưng bọn hắn dùng chính là một loại phương thức đặc thủ, cũng không để phía dưới tu sĩ cùng yêu thú nghe nói. Chỉ bất quá quý mục bản thân liền có được Thánh giai thần hồn, bởi vậy liền đem bọn hắn đối thoại không sót một chữ nghe vào trong tai. Binh Thánh Lưu Văn kính giờ phút này mặt đầy vẻ giận dữ, thương trong tay nhọn một chỉ, chất vấn đối diện làm sao? Bị chúng ta đánh sợ, cảm thấy chỉ dựa vào mấy người các ngươi không được lại bắt đầu gọi khác lao xuất sinh, yêu thú một phương, thánh thú kế mông cười ha ha, chậm rãi mở miệng hay là không cần ba hoa, thừa dịp cùng kỳ còn chưa tới trước đó, mang theo người của ngươi nhanh chạy đi, không phải vậy liền sợ, một hồi chúng ta ăn không vô nhiều người như vậy à ha ha ha, nghe được kế mông lời nói, một bên giao nhân ngậm mang mị hoặc thanh âm truyền đến ăn không hết, làm sao lại thế, ngươi xem chúng ta tới bao nhiêu yêu thú a, đối diện chút người này đều ăn không đủ no, đến lúc đó chúng ta còn được đến trên bờ lại tìm một chút mới được đâu, binh thánh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thư thánh trừng mắt, có chút nắm chặt mấy phần chuôi kiếm chỉ bất quá mặc dù phẫn nộ nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời đều chưa từng hành động thiếu suy nghĩ phía dưới Tu sĩ có thể dựa vào thần thông thuật pháp huyền diệu cùng giữa lẫn nhau chặt chẽ liên kết chấn áp thú triều, nhưng song phương đỉnh tiêm chiến lược lại cũng không ngang nhau nhân tộc bên này thánh cấp chỉ có bốn vị tiêu giao tử kỳ diệu lĩnh vực có thể một mình kiểm chế ba tôn thánh thú nhưng lại không cách nào đánh bại nhân tộc như quý tiểu thạc mấy vị chiến lược cường tuyệt đỉnh phong hợp đạo liên thủ có thể miễn cưỡng ngăn chặn trong đó một tôn cuối cùng lại là Cầm thánh thư thánh binh thánh riêng phần mình đối đầu một tôn thực lực mạnh nhất thánh thú mới miễn cưỡng đặt thành trên chiến trường cân bằng đem chiến tổn duy trì đến một cái không thể làm gì trình độ. Nếu không có như vậy, nhân tộc bên này sớm đã bị thua. Nhưng sắp đến tôn thứ 8 thánh thú, cùng kỳ, vô cùng có khả năng đem nhân tộc khổ tâm kinh doanh đi ra vi diệu cân bằng đều đổ nào. Trước đó chiến sự mặc dù thảm liệt, nhưng bọn hắn những này thánh giai đại năng lại rất ít hạ tráng chém chết. Bình thường đều là lẫn nhau ý tứ một chút, cũng không nhiều mạng. Bởi vì đối với thánh cấp loại này đứng trên thế gian đỉnh phong tồn tại tới nói, chỉ cần không chết, bất luận cái gì thương thế đều không đủ hiệu lệnh bọn hắn biến sắc, đơn thuần tiêu hao không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chứ yếu thú mới vừa vào xâm hại vực thời điểm, cùng phía sau quý mục tham gia dẫn động, hải vực trên chiến trường thanh chiến, tổng cộng liền phát sinh hai lần, lại cuối cùng đều là hành quân lặng lẽ, không giải quyết được gì đến bọn hắn cảnh giới kia. ở trên chiến trường càng nhiều không phải chiến đấu, mà là cân nhắc, bởi vì cần bọn hắn những này thánh cấp tự mình động thủ liều mạng thời điểm, thường thường liền đã muốn phân ra thắng bại tới. cùng kỳ đến, liền vô cùng có khả năng dẫn động lần thứ 3 thánh giai quyết đấu, mà lại là không chết không thôi loại kia. Trấn hải quan bây giờ đã tìm không thấy người đi kiềm chế tôn này thêm ra tới hung thú một khi thánh nhân thất thế đối với toàn bộ tu sĩ đại quân tới nói, đều là tính hủy diệt. Thánh thú lực phá hoại xa không phải thường nhân nhưng so sánh, bọn chúng nhục thân lực lượng đã đứng ở đường đại đỉnh phong, còn có một chút cực kỳ khủng bố thiên phú thần thông, động một tí lay biển tuổi thành. Bỏ mặc bất luận cái gì một tôn rơi vào trong đại quân, tu sĩ cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Ngay tại nhân tộc chư thánh lo lắng thời khắc, Phương xa đột nhiên có một đạo hung lệ khí tức đập vào mặt. Nương theo đạo khí tức này, một tôn sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân thiêu đốt lên không dập tắt lửa diễm vĩ ngạn cự thú dần dần hiện lộ thân hình, xuất hiện tại hải vực cuối cùng. Thánh thú cùng kỳ, không để ý chút nào cùng chính mình thân thể khổng lồ sẽ hay không đẻ chết dưới đáy yếu thú nó cứ như vậy một đường dậm trên yêu thú thân thể, đến chiến trường, lưu lại một đường thi thể. Vừa mới đặt chân chiến trường, cung kỳ liền gạt mở kế mông, chiếm cứ vị trí trung ương. Sau đó nó dùng hung lệ ánh mắt trực tiếp quét về phía trong hư không nhân tộc chư thánh, giống như là đối đáy một loại nào đó con ngồi mỹ vị bình thường đột nhiên đến tôn thứ 8 thánh thú làm nhân tộc tứ thánh trong nháy mắt biến sắc, mà thánh thú một phương lại là trương cuồng cười ha ha. Không để ý chút nào bị cung kỳ cướp đi vị trí, kế mông nhẹ mai giống như hướng bốn người nói ra ha ha ha, để cho các ngươi không đi. Hiện tại, còn muốn chạy cũng đã chậm. Cung kỳ đã đến, cái kia ba cái hợp đạo tiểu gia hỏa cũng đã trọng thương. Liên xem như liều mạng, cũng căn bản ngăn không được một tôn thánh thú bao lâu. Cho dù có thể ngăn cản thì như thế nào, các ngươi còn có thể lại tìm ra một vị thánh nhân, ngăn lại tôn thư tám thánh thú sao? Chương 441. Đỉnh Phong giằng co, áo trắng thánh hiền ba. Chương 441, Đỉnh Phong giằng co, áo trắng thánh hiền ba đối mặt kế Mông Thiêu Khích, nhân tộc tứ thánh trầm mặc không nói. Thư thánh có chút nắm chặt chuôi kiếm, cầm thánh tố tay cũng khoác lên trên dây đàn. Mấy vị cường giả đỉnh cao tựa hổ cũng chuẩn bị bắt đầu liều mạng. Phía dưới tu sĩ đại quân mặc dù nghe không được nhưng lại không ngủ cùng kỳ cái kia thiêu đốt to lớn thân thú tự nhiên đã rơi vào trong mắt bọn họ đối thủ thêm ra một vị thánh giai đối với sĩ khí đả kích là có tính chất hủy diệt mặc dù còn không người đào tẩu nhưng giữa các tu sĩ cũng là một mảnh bí thương học cung trận địa một vị nhân tự đường đệ tử nhìn về phía bên cạnh thân ảnh áo xanh hỏi đường do sư minh, chúng ta có phải hay không không thể quay về học cung đường do quay người nhìn dạng này sư đệ một chút cười hỏi sợ sao nhân tự đường đệ tử nhẹ gật đầu nhưng lại lắc đầu sợ cái kia làm sao cho nên lắc đầu nhân tự đường đệ tử nhìn một cái sau lưng trần hải quan phương hướng có chút nắm chặt chuôi kiếm trong tay mặc dù sợ nhưng cũng không thể để bọn chúng cứ như vậy tiện nghi đi qua đi không phải vậy chẳng phải là có lỗi với ta mới từ chối thiện các lĩnh bảo kiếm côn lôn trận địa quý tiểu thạc ngân giáp nâng thương tóc dài bay múa thân cán trực tiếp nàng ở vào trận địa trước nhất ngắm nhìn vừa mới xuất hiện tại chiến trường cự thú. thần sắc không có vì vậy lộ ra một tơ một hào sụt ý thân là côn lôn chủ tâm quốc. nàng không cho phép chính mình trở thành chiến ý sụp đổ lỗ hổng hết thảy đều phải chờ chính mình chiến tử lại nói thắng bại cũng thế chỉ là nàng nóng nhìn phía trước sau khi nội tâm như cũng không tự kiềm hãm được hiện ra một bóng người nhỏ một tử. Không biết có tới hay không đến chiến trường. Hy vọng hắn không tại cái này đi. Đại đường quân trận, mặc dù đã nhìn thấy tôn thứ 8 thánh thú xuất hiện, nhưng đường quân tử tướng quân, cho tới phổ thông giáp sĩ đều không một người ngôn ngứ. Bọn hắn chỉ là trầm mặc nhấc lên vũ khí trong tay, nhìn thẳng phía trước, không người lùi lại. Một cái quân đội tất cả mọi người đều là tổn tử chiến ý chí, nếu bàn về bi tráng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bách nhân đội hàng, không thấp thấp nhìn về phía phía trước ngọc vân hoa, chủ trừ một chút hỏi tướng quân, ngươi nói ta bây giờ chuẩn bị di thư. Còn kim a, ngọc vân hoa trầm mặc một cái trước mắt, đáp lại nói tới kịp nhưng. Ngươi chuẩn bị tìm ai cho ngươi đưa đâu? Không Thập Thất nghe vậy trầm mặc đúng lúc này, Viên Ngọc Hân nhớ tới ca ca của mình, có chút nghẹn ngào tự hỏi lẩm bẩm lúc này. Là thật phải chết sao? Ngọc Vân Hoa thở dài một tiếng hay, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trừ phi có người có thể trấn nhiếp Tôn Thứ 8 Thánh thú, nếu không. Ngọc Vân Hoa mặc dù không có nói thêm gì đi nữa, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ trấn nhiếp Tôn Thứ 8 Thánh thú a. Quý Mục ở một bên yên lặng thuật lại một lần Ngọc Vân Hoa lời nói, sau đó liền lâm vào trầm tư, thật lâu không nói lời gì. Lúc này, Không Thập Thất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lấy tuổi trò đối đối Quý Mục chuyện gì. Ngươi lợi hại như vậy chết ở chỗ này. Cầm tâm sao? Quý Mục lắc đầu. Khổng Thập Thất nhãn tình sáng lên ai, vậy rằng này, một hồi đánh nhau, ngươi liền hướng sau chạy, bản công tử cho ngươi đoạn hậu. Quý Mục tạm thời lược qua hắn muốn cho chính mình đoạn hậu vấn đề, ngược lại đi thẳng vào vấn đề mà hỏi ngươi muốn nói điều gì. Khổng Thập Thất từ trong ngực lấy ra một chồng phong thư, đưa cho Quý Mục, đây là do ta viết di thư, xin giúp ta đưa đến trưởng an thành khổng gia trong đại viện. Quý Mục quét trên tay hắn đã nhanh có một quyển sách giải gì thư một chút, khóe mắt hơi run rẩy người di thư. Có phải hay không nhiều lắm một chút, mà lại ngươi trưởng nào thì viết. Khổng thập thất trực tiếp đem cái kia một chồng di thư dùng sức hướng quý mục trong ngực nhét hai nha ngươi cái này chớ để ý giúp ta đưa đến là được nhất là nhất định phải đưa đến hậu viện ta cái kia mấy chục phòng tiểu tiếp nhân thủ đều muốn một phần huynh đệ nhớ ngươi cả một đời mặc dù khả năng cũng không nhớ được bao lâu mấy chục phòng quý mục cảm thấy kỳ dị nhìn hắn một cái sau đó đem cái kia một chồng di thư đẩy trở về ngươi hay là chính mình cất kỹ đi thật có lời muốn nói lời nói vậy liền chính mình còn sống trở về nói gặp quý mục đem chính mình di thư đẩy trở về không thấp thất sắc mặt quỳnh lên đây không phải trở về không được thôi đang chuẩn bị mạnh hơn nhét trở về. Không thập thất lại nhìn thấy Quý Mục móc ra một tấm mặt nạ màu trắng lập tức sẽ đánh trận, ngươi cầm cái đồ chơi này làm cái gì? Ngươi đừng quản. Nhân tộc trận địa động tĩnh bên này, tự nhiên tránh không khỏi Thánh Già đại năng ánh mắt. Thánh thú kế mông hướng bờ bên kia đảo qua một chút, nhìn thấy trong quân trận hoặc bị thương hoặc kiên nghị một màn, nó không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. trận nó càng là bắt chước nhân loại ngữ cảnh phốc thử cười một tiếng làm sao? Đây là muốn tử chiến đến cùng. Một cái không đi, đuổi tới cho chúng ta chuẩn bị tiếp. Thư Thánh thở sâu, quân tử kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Nặng nghe hùng hồn hạo nhiên chính khí ầm quyết tán mang theo một cỗ muốn chém chết hết thầy đạo trích lăng lệ, nhấc lên trùng điệp thủy triều. Giao nhân thấy thế che miệng khẽ cười nói lao bất tử này thật đúng là chuẩn bị xuất thủ a. Thật không sợ bị chúng ta đoàn diệt sao? Bởi vì thư thánh động tác, yêu tộc tám tôn thánh thú cũng riêng phần mình có phản ứng. Trư thánh thánh uy bỗng nhiên ba chạm, song phương hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, nhân tộc trận địa hậu phương đột nhiên truyền ra một đạo uy nghiêm tiếng vang ai nói? Ta nhân tộc lại không thánh nhân. Chương 442. Đỉnh phong giằng co, áo trắng thánh huyền muốn. Chương 442. Đỉnh phong giằng co, áo trắng thánh huyền muốn. Nương theo cái này uy danh nghiêm lời nói, một cô cực kỳ mênh mông thánh cấp uy áp phát động mây tầng, ở trên chiến trường đống nhiên khuy tán. Bởi vì không chịu nổi cố uy áp này, yêu thú một phương có mảng lớn yêu thú trực tiếp quy sát ở trong biển, lại bị uy áp phát động thủy triều có lên, gây nên một trận rối loạn. Bởi vậy bị dấm đạp mà người chết đều có không ít. Mà đạo thanh âm này cùng uy áp xuất hiện, làm cho trên chiến trường nguyên bản không khí khẩn trương đống nhiên chỉ trệ. Vô luận là bảy tôn thánh thú hay là nhân tộc bốn vị thánh nhân, đều cấp tốc rời đi ánh mắt, bắt đầu tìm đạo thanh âm này chủ nhân. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền tất cả đều hội tụ đến một chỗ. Tại chư vị thánh nhân trong tầm mắt, một vị thân mang áo trắng, mặt che mặt trắng thân ảnh từ quân trận hậu phương chậm rãi lên không. Người này chân đạp phi kiếm, phát đường ngọc châm, bên hông treo một bầu rượu. Có gió biển thổi qua, thổi ống tay áo của hắn cuồn vũ, nhưng lưng nhưng như, như cỗ thẳng tắp như tùng. Nhìn thấy đạo thân ảnh này trong ngay mắt, hai tộc thánh giai đại năng phản ứng không giống nhau. Thư thánh khuôn mặt không có thay đổi gì, nhưng nội tâm lại là nỗi lòng tuôn ra. Hắn thậm chí nhịn không được trực tiếp hướng người này truyền âm, giận mắng một tiếng hồ nháo. Cầm thánh dường như cảm thấy có chút quen thuộc đôi mắt đẹp đưa mắt nhìn vị này đột nhiên xuất hiện áo trắng thánh nhân nửa ngày, đột nhiên khẽ tuổi một tiếng mặt ngoài không làm ngôn ngữ, nhưng nội tâm lại là cảm khái nói thật can đảm, có cha hắn năm đó mấy phần phong phạm. Tiêu Giao Tử như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú hậu phương một chút, cũng là khỏe mắt mỉm cười. Chỉ có binh thánh nhìn xem vị này đột nhiên dâng lên áo trắng thánh nhân một mặt mà miệng, con hàng này ai vậy? Làm sao các ngươi thật giống như đều biết dáng vẻ, liền dâu giếm ta một cái. Cái này đột nhiên ngự kiếm lên không, chất vấn thanh thú cường giả, không phải người khác, chính là đeo lên mặt nạ quý mục. Cung đại đa số chưa quen thuộc quý mục quân trận đội ngũ khác biệt, Ngọc Vân Hoa Bách Nhân đội trong hàng không thấp thất ngơ ngác nhìn cái kia đeo lên mặt nạ từ trước mắt mình biến mất, sau đó chỉ chớp mắt xuất hiện ở trên bầu trời, hướng phía bảy tôn Thánh thú quát hỏi thân ảnh, não hải một trận vụ vụ đầu góc của hắn trong nháy mắt đã mất đi bất luận cái gì suy nghĩ, chống giống chỉ không ngừng quanh quẩn một thanh âm a. Lúc này, ngọc vân hoa cũng đống nhiên quay đầu, tại phát hiện quý mục không tại trong đội ngũ sau, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía hư không trung thân ảnh áo trắng kia, một cỗ hoang đường cảm giác từ hắn đấy lòng dâng lên không thể nào. viên ngọc hân cũng là đôi mắt đẹp trợ to, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. bách nhân đội những người khác cũng giống như vậy, nhìn nhau lẫn nhau chừng mắt, thật lâu không nói gì coi như sự thật phát sinh ở trước mắt bọn hắn, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Cái tiêu ngự kiếm bay lên không người là quý mục, là cùng bọn hắn một đường kề vai chiến đấu chiến hữu. Bởi vì cái này quá mức nghe dợn cả người, nói ra cũng không ai tin. Bọn hắn biết quý mục rất mạnh, nhưng cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng qua thánh cấp phương hướng kia suy nghĩ. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại trơ mắt nhìn người này trực tiếp chạy về phía thánh cấp chiến trường, họ cùng trận địa. Nhìn thấy cái này một bộ áo trắng trong nấy mắt, xanh thần lộ do đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng trận thần sắc liền dần, dần dần trở nên nghiêm túc lên. Mặc dù người này mang theo mặt nạ nhưng hắn hay là liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu sư đệ thân phận đường do ánh mắt không còn rời đi đạo thân ảnh kia một mực đi theo di động nội tâm âm thầm suy nghĩ chính mình bùi ánh sáng lĩnh vực có thể hay không tại thời khắc khẩn cấp siêu việt cực hạn, từ thánh giai đại năng trong tay cứu người không nhất định có thể côn lôn trận địa quý tiểu thạc đột nhiên thở dài cũng hung hăng quăng chính mình một bà tay phía sau một đám côn lôn gia tộc tu sĩ kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người điên cuồng tiến lên tống giật tu chắp tay hỏi gia chủ ngài đây là quý tiểu thạc bực bội phất phất tay không có gì chính là muốn quất chính mình một chút thất ông tông, tông địa vừa mới đến nơi này không lâu Ngọc Y gì hương ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo bay lên thân ảnh có chút lăng thần một cái chớp mắt thì phản ứng sau khoe miệng nàng lộ ra một vòng ý cười sắc mặt cũng nhiều thêm một phần kiêu ngạo nàng cũng là cùng quý một người ở gần bên trong tuyệt đối tín nhiệm hắn không có lộ ra mảy may thần sắc lo lắng vô vi lực trận một thân đạo bào lý Hàn Y gì trực lăng lăng nhìn xem cái kia thân áo trắng nửa ngày đột nhiên tuôn ra một câu quý gia ta vừa mới làm nôn ngươi liền nhập thánh trung quân trận địa phía trước ứng liên thương vai kháng côn chót mũi hừ nhẹ một tiếng khoe miệng lại là lộ ra một vòng ý cười Tán tu trận địa bên trong, đồng dạng mang theo mặt nạ, một thân huyết khí chu cổn nhìn trên bầu thiên đạo tân ảnh kia, mi tâm vô ý thức nỉu lại có chút mạo hiểm a. Bởi vì áo trắng thánh nhân gia nhập, tám tôn thánh thú ở giữa cũng là rối loạn tương mừng. Cung kỳ ánh mắt nhìn về phía kế Mông, trên thân hỏa diễm càng thêm bành trướng mấy phần kế Mông, ngươi không phải nói bản tôn đến một lần, tùy tiện liền có thể đạp phá Nam Châu sao? Làm sao hiện tại lại đụng tới một vị thánh nhân? Xích Nhật Kim nghe ở một bên trên lời nói bản tôn biết người này. Trước đó không lâu có một cỗ thánh uy dáng lâm chiến trường, Khí tức của hắn bên trong tựa hồ còn mang theo một câu nguyện thần khí tức, uy hiếp tộc ta vô số nhỏ yêu yêu thú quý sát. Lúc đó bị nhân tộc thừa cơ giết không ít. Nguyện thần khí tức không làm được giả. Lần kia uy áp cùng giờ phút này xuất hiện ở nơi này gần như giống nhau, chính là người này. Chương 443. Đỉnh Phong Giang Cao áo trắng thánh hiển năm. Chương 443. Đỉnh Phong Giang Cao áo trắng thánh hiển năm nguyện thần. Một đám yêu vương lẩm bẩm cái tên này, lâm vào trầm tư. Không bao lâu, giao nhân ánh mắt nhìn về phía kế mông, dùng ngậm mang mảnh mai ngựa khí nói ra mưu vương. Chúng ta không có cách nào hưởng thụ bữa tiệc lớn sao? kế mông đấy lòng có chút căm ghét nhưng chưa từng biểu lộ ở bên ngoài đối mặt mấy vị khác thánh thú ánh mắt hắn trầm mặc chốc lát đáp lại nói đừng nội nhân tộc thánh nhân đạo pháp kỳ tuyệt cố nhiên cường hãn nhưng người này chưa hẳn cũng giống như vậy trước hết để cho bản tôn thăm dò một chút người này hư thực thân là tu di hải vực chỗ sâu một phương vương giả tám tôn thánh thú tự nhiên đều có bọn chúng tiêu ngạo. không có khả năng bởi vì nhân tộc một phương đột nhiên toát ra như thế một vị không rõ lai lịch thánh nhân liền rút đi cái này nếu là truyền đi về sau tại tu di hải đều lăn lộn ngoài đời không nổi dù là thánh thú ở giữa lẫn nhau cũng đều không phải một lòng. Phần lớn riêng phần mình vì bản thân. Nhưng ở không có chân chính xác minh thực lực đối phương trước đó, không có thánh thú sẽ cam tâm đi lặng. Thật sự là thánh nhân thì cũng thôi đi, nếu là lừa gạt lừa gạt. Kế Mông trong mắt hiện lên một tia lạnh ý, nhưng khi ánh mắt của nó rơi vào cái kia đạo áo trắng thánh nhân trên người trong ngáy mắt, một đạo kiếm quang hiện lên. Màu bạc trắng quý nhất kiếm khí chớp mắt chạm tại trước người của nó, nhấc lên sóng lớn rọi cho nó một thân. Kế Mông nâng lên đầu trảo, xoa xoa mặt, nhìn về phía mới vừa xuất thủ chủ nhân. Nó trong mắt ngậm mang sát ý, thanh âm hơi trầm xuống nói lao tất phu, ngươi cứ như vậy muốn chết ta? Thư Thánh lắc lắc mũi kiếm, cười ha ha xem sớm ngươi không vừa mắt rất lâu. Một kiếm này không ra, khó bình lão phu trong lòng ngất khí. Còn lại cũng giống như vậy, không ngại, đều đứng ra thử một chút. Lão phu đại nạn sắp tới, tán đạo trước cái này chạm tiên một kiếm có thể hay không chạm tiên còn không biết, nhưng chém các ngươi vài đầu lao xuất sinh tiếp khách, vẫn có thể làm được. Dạng này đằng sau tới đất phủ cũng tốt nhiều mấy cái tọa kỵ thay đi bộ, cũng tiết kiệm bị cái kia Minh quân xem nhẹ. Thư Thánh sở dĩ như vậy phát biểu, tự nhiên là bởi vì muốn đem thánh thú bọn họ lực chú ý đều chuyển rời đến trên người mình, từ đó xem nhẹ quý mục. Mà hắn vách lối như vậy phát biểu hoàn toàn chính xác chọc giận thánh thú bọn họ. Bọn chúng riêng phần mình phát ra một trận gầm thét, không gian đều bởi vì bọn chúng tiếng giống mà chấn động không ngớt. Nhưng là giống về giống, thánh thú bọn họ trong lúc nhất thời nhưng cũng không có bởi vì thư thánh đôi câu vài lời liền lao ra đại chiến. Một là bọn chúng cũng không nốc, hai là bởi vì đối phương đột nhiên có được lực lượng, ngược lại để bọn chúng có chút chần chờ. Chẳng lẽ vị kia đột nhiên xuất hiện thánh nhân, thật sự là vị cường giả. Để nhân tộc chư thánh bởi vậy có theo chân chúng nó tám tôn yêu vương đụng một cái lực lượng. Chỉ là tại thánh thú bọn họ lâm vào suy nghĩ thời điểm, tại bọn chúng không cách nào nghe nói một bên khác thư thánh lại tại càng không ngừng tại thuyết phục vị kia áo trắng thánh nhân tiểu tử ngươi tới làm gì? trở về nơi này không phải ngươi có thể dính vào, chấm thêm trước 10 năm còn tạm được. nghe vi sư lời nói, mau trở về đối diện nhiều như vậy lao xúc sinh, một hồi thật đánh nhau. vi sư có thể bảo hộ không được ngươi, may mắn bọn hắn là lấy truyền âm giao lưu, nếu không giờ phút này thư thánh mồm mép đều được mai hỏng. làm sao lại dạy dỗ đến như vậy một cái không sợ chết chủ? ngay bên thai nghĩ linh tinh, quý mục chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng lần này hắn nhưng không có như di vãng như vậy, nghe theo tiên sinh lời nói. bây giờ Hắn đã đặt mình vào ở đây. Một khi lưu bước, liền tương đương trực tiếp tuyên cáo nhân tộc không có đủ chặn đường tôn thứ 8 thánh thú cường giả đến lúc đó yêu thú khởi sướng quy mô lớn tiến công, vô luận là đại quân hay là sau lương trấn hải quan, đều tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Quý mục không cách nào ngồi nhìn đây hết thể phát sinh. Quả thật, hắn đứng ở chỗ này cần lớn lao dũ khí. Bởi vì quý mục giờ phút này đối mặt bốn, không phải cùng cảnh ngưng thần, cũng không phải lớp 10 cái đại cảnh tươi sáng, mà là cùng hắn có thiên địa trên lệnh thánh gia yêu vương. Đồng thời liên tiếp chính là 8 tôn. Tu sĩ tầm thường trực diện thành cấp, đều đã khó mà đứng vững gót chân nhưng quý mục không chỉ có ngự kiếm đứng ở chỗ này, còn muốn thời khắc căng cứng tâm thần tại đám này vương giả trước mặt diễn kịch, không có khả năng lộ ra một tơ một hào chân ngựa, không có áp lực là không thể nào. thậm chí quý mục phía sau lưng đều tại dưới cho áp, một mực chảy ra mồ hôi. nhưng vô luận cỡ nào khẩn trương, sắc mặt của hắn lại như cũng phải gìn giữ lạnh nhạt, không có khả năng lộ ra mày may mánh khoẹ. sở dĩ muốn cố gắng như vậy, thậm chí không tiếc liều chết cũng muốn đứng ra trực diện thánh nhân, là bởi vì vùng biển này có rất rất nhiều quý mục người quen thuộc, hắn chỗ người thân cận cơ hồ đều tại. lại đại chiến một khi phát sinh, trước hết nhất dễ dàng nhận nhầm vào vẫn là cũng nhất định là chính mình vị tiên sinh này. Thân là tập chúng sinh chi lực, lấy hạo nhiên khí chứng đạo thánh nhân, thư thánh không có khả năng bỏ qua chúng sinh đào tẩu. Cầm trong tay quân tử kiếm hắn, công thủ có thể xương đương đại số một, cho nên yêu tộc nhất định trước muốn bước qua thi thể của hắn, mới có thể đạp về Nam Châu đại điện. Cho nên quý mục nhất định phải ngăn cản một màn này phát sinh. Bởi vì đây là kế phụ thân đi sau, chính mình duy nhất có thể thân cận kính trọng trưởng bối. Không chỉ có thư thánh thời khắp tại che chở hắn, thậm chí hiện tại cũng còn tại quát lớn quý mục để hắn rút đi. Quý mục bây giờ cũng nghĩ thủ hộ hắn một lần. Dù là hiện tại mỗi một bước đều là dẫm tại trên mũi lao, Quý Mục cũng muốn cắn răng cho nó chạy qua đi. Thư Thiên kiếp về sau, Quý Mục không muốn lại nhìn thấy bất luận cái gì người thân cận vẫn lạc tại trước mắt mình. Chương 444. Đỉnh Phong Giằng Co, Áo Trắng Thánh Hiền 6. Chương 444. Đỉnh Phong Giằng Co, Áo Trắng Thánh Hiền 6. Thư Thánh khuyên khuyên đột nhiên phát hiện, vô luận hắn nói thế nào, Quý Mục đều ứng rất tốt, nhưng phi kiếm dưới chân lại một tức đều không có lui về sau. Thư Thánh tự mắt dần dần trừng đứng lên. Quý Mục thấy tình thế không ổn, ho nhẹ một tiếng, vội vàng truyền âm nói tiên sinh, không cần lo lắng. Ta tự có biện pháp chấn nhiếp bọn chúng. Thư thánh hơi nhũ mày, nhưng vào lúc này, kế mông đột nhiên hướng quý mục nói chuyện các hạ nếu đi vào chiến trường, nhất định phải trôi lần này vững nước đủ. Vậy kế tiếp, có thể nguyện tiếp bản tôn một thức. Tại kế mông nói ra lời này lúc, trừ quý mục bên ngoài, tất cả đối với hắn hiểu rõ người đều là nội tâm siết chặt, nhất là lấy thư thánh là nhất, cầm thánh cũng là có chút nhũ mày. Tiêu Giao Tử bấm ngón tay tính toán, nhưng lại bởi vì quý mục mệnh cách quá cao mà không cách nào tính toán, không khỏi lắc đầu. Duy chỉ có binh thánh, bởi vì từ đầu đến cuối đều là nhũ mày cho nên nhìn không có thay đổi gì. Hắn không hiểu rõ sự tình toàn cảnh bởi vậy toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát nhưng giờ phút này binh thánh từ mặt khác mấy vị thánh nhân trong sự phản ứng bản năng đã nhận ra không đối cái này hào trang thánh nhân có lẽ không có như vậy đáng tin cậy phía dưới trong con trận rất nhiều cùng quý mục người ở gần trải qua suy nghĩ tỉ mỉ đều có thể biết quý mục mặc dù triển lộ ra thánh giai lụy áp nhưng cũng không có thánh nhân thực lực mà thánh thú một kích, cho dù là đỉnh phong hợp đạo cảnh đại năng đều rất khó đo lấy hùng chi là minh đạo đều chưa từng nhập quý mục nghe được muốn đối với quý mục động thủ thư thánh lúc này gầm thét một tiếng kiếm chỉ kế mông làm sao lão phu mời ngươi ngươi không đến nhất định phải tìm hắn chẳng lẽ là sợ lao phu phải không? kế mông ngoại hình đầu rồng thân người, mọc ra một đôi mắt dọc, giờ phút này nó trong mắt tinh quang lóe lên, rứt khoát trực tiếp mở lời không phải sợ ngươi, chờ bản tôn tiên nghiệm người này hư thực, đến lúc đó sẽ cùng ngươi đại chiến cái ba trăm hiệp, phân cái sinh tử. ngươi nhất định phải chọn lúc này cùng bản tôn quyết chiến, không phải là phải che chở người này đi. cùng la thánh giai, hắn vì sao cần ngươi phù hộ? ngươi nhân tộc quỷ kế đa đoan, người này xuất hiện lại là trùng hợp như thế, hẳn là thật chỉ là muốn lừa gạt chúng ta. thư thánh có chút siết chặt mấy phần chu kiếm, quan tâm sẽ bị loạn, lặp đi lặp lại nhiều lần quá nhiều. Hắn biết đối phương đã bắt đầu nghi ngờ, đột nhiên tung ra một vị thánh nhân, không thật sự hạ trạng qua hai chiều, đơn thuần lấy uy áp chấn nhiếp, không cách nào hù dọa đám này thành thú. Toàn bộ tứ đại bộ châu thánh nhân cộng lại, số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nào có tốt như vậy tìm. Nói đụng tới một cái liền đụng tới một cái, sớm tại trước đó làm sao không đụng tới? Nói không chừng còn có thể phản công. Yêu thú cũng không phải liền là đồ đần đến thánh thú cấp bậc kia, sớm đã vứt bỏ nguyên thủy yêu tộc giả man, thậm chí trở nên cùng nhân tộc không có bất kỳ khác biệt gì, tự nhiên không có tốt như vậy lừa gạt. Thư Thánh nhìn về phía Quý Mục, người sau lại cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Hắn suy tư một cái chớp mắt, cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Thư Thánh ở trong hư không lui về phía sau một bước, đem phía trước vị trí nhường lại tôi, ngươi cứ việc nếm thử, vi sư cho ngươi lực trận. Nếu là không được lại, lập tức hướng vi sư truyền âm. Ai, tính toán. Ngươi phản ứng kia không đáng tin cậy, hay là chúng ta xem đi. Quý Mục dưới mặt nạ lộ ra một nụ cười sắt lạ. Hắn trực tiếp ngự kiếm tiến lên, thoát ly quân trận khu vực, đối diện bay đến thú triều phía trước đối mặt cái kia tám tôn thông thiên thân ảnh vĩ nạ. Quý Mục thanh âm mạc nói mấy người các ngươi, ai muốn đánh với ta một trận? Như vậy không có sai biệt phách lối bộ dáng làm cho tám tôn thánh thú từng cái cũng bắt đầu lô mũi thở. Thánh thú cùng kỳ càng là trong mũi phun ra hỏa trụ, thiêu chết không ít phía trước yêu thú. Nhưng ngay lúc nó muốn cất bước thời điểm, Kế Mông lại đưa tay ngăn cản nó ta tới đi. Cùng kỳ nhìn nó một chút, trong mắt hiện lộ sắc ý, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không có tiến lên, mà là lui trở về. Cái khác thánh thú gặp Kế Mông xuất thủ, liền cũng không có tranh đoạt. Hiển nhiên Kế Mông tại đám thánh thú này ở giữa, cũng có nhất định uy tín. Nhìn thấy Kế Mông từ trong thú triều tâm hướng mình chậm rãi đi tới, Quý Mục thâm hút khẩu khí, tay phải ấn tại bên hông thân thức cấp tốc xuyên thấu qua cây đàn hương thế giới kết nối cái kia nát đà chùa truyền âm giới hiền thượng nhân phiền phức mượn thánh lực dùng một lát nhanh nhanh nhanh ngay tại ngồi xếp bằng tụng kinh giới hiền thượng nhân chậm rãi mở mắt hải vực sự tình lão nạp thông qua thí chủ pháp khí đã biết được phải chẳng cần lão nạp xuất thủ tận mắt nhìn thấy tình huống bên kia giới hiền cũng cảm thấy quý mục tự mình đón lấy kế mông một thức quá mức mạo hiểm dù là có chính mình thánh lực ra chỉ cũng giống như vậy có thể gánh chịu thánh lực không có nghĩa là liền thật sự có thể vận dụng thánh lực giữa hai bên không thể cung cấp nếu là một cái sơ suất, không có tiếp được thánh thú thần thông, không thể nói trước chính là cái thân tử đạo tiêu, đồng thời đằng sau liên hệ quá lớn, không có quý mục, giới hiền đều không thể thông qua lọ cờ truyền tống đến chiến trường đến lúc đó chiến tranh một khi khai hỏa đối với đỉnh phong chiến lực không ngang nhau nhân tộc tới nói, tuyệt đối là tính hủy diệt. nhưng quý mục nghe vậy vẫn là cự tuyệt không được thượng nhân. tại hạ cảm thấy chỉ là lại nhiều một vị thánh nhân có lẽ không đủ, thanh chiến, hay là có khả năng muốn phát sinh. chương 445, ngừng mây rơi tháng kiếm khí lưu tinh một. chương 445, ngừng mây rơi tháng kiếm khí lưu tinh một cùng kỳ vừa đến, chưa lập uy. Một thân hỏa diễm không chỗ phát tiết, cái khác yêu tộc cũng không có khả năng như vậy yên lặng. Cho dù thượng nhân xuất thủ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng, nhưng tại hạ cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm. Giới hiện thượng nhân nghe vậy trầm tư một cái trước mắt, truyền âm hỏi ngươi muốn như nào. Quý mục trong mắt tinh quang lóe lên tại hạ muốn cho bọn chúng cảm thấy, chúng ta bên này, thêm ra tới hai vị thánh nhân, hai quân đối chọi. Tại tất cả yêu tộc cùng nhân tộc nhìn soi mói, thánh thú Kế Mông một bước vượt qua trăm dặm khoảng cách, đi ra phe mình trận địa. Hắn đi tới Quý Mục trước người trăm trượng, cùng hắn đứng đối mặt nhau. Kế Mông cùng nó thánh thú hình dạng đều không giống nhau nó mọc ra đầu rồng, thân người, hai tay hiện lên vuốt chim trạng, cánh tay sinh đầy lông trắng. mặc dù có trình độ nhất định hình người, nhưng cái mông hình thể lại là quý mục mấy chục lần. cách bờ vượt qua trăm dặm hải vực cũng chỉ có thể không có qua đầu gối của nó. nó mặc dù đứng ở trong biển, nhưng lại vai đỉnh tương cùng tại dưới khoảng cách này, quý mục tài chân chính cảm nhận được thánh cảnh đại năng tuyệt đối áp bách năng lực. giống như là đầu vai bỗng nhiên áp xuống tới một ngọn núi, bước bách hắn không thể không túi lầu xuống, không cách nào nhìn lên sự tồn tại của đối phương. nhưng quý mục cũng không lùi lại, cũng chưa từng túi đầu hắn tại trên núi kiếm, hai con ngươi bỗng nhiên hiện lên mơn cùng kế mông tràn ngập chèn ép mắt dọc trực tiếp đối mặt. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc đến đủ để bao trùm toàn bộ chiến trường xích hồng lĩnh vực, lấy Quý Mục tự thân làm trung tâm ẩm vang khuếch tán. Vô số sinh linh cảm giác được cỗ sát ý này, tâm thần rung động. Huyết vực vừa ra, tất cả đều cúi đầu. Đối mặt thánh giai, Quý Mục không có ngồi chờ chết, thậm chí dẫn đầu đưa tay. Giới hiện tượng nhân thánh lực thông qua cây đàn hương thế giới bí ẩn truyền lại mà đến, bị Quý Mục sinh sinh đưa vào thể nội, tại thể nội tinh hạch trong thế giới rèn luyện một vòng, trừ khử nó nguyên bản khí tức. Vì để cho đằng sau giới hiện tự mình xuất thủ thời điểm cùng tự thân chưa cắt, để yếu tố một phương nhận định nhân tộc có hai vị thánh nhân tiến đến. Quý mục nhất định phải đem đạo này thánh lực chuyển hóa, biến thành mang theo hắn đặc chất, thậm chí độc thuộc về chính hắn lực lượng. Vì thế, hắn đem quá độ mà đến thánh lực màu vàng lấy thiên linh thần hồn ngạnh sinh sinh xé mở, nện đưa vào tinh hạch trong lòng đất, nhờ vào đó điên cuồng nhuộm dần hắn tự thân phi tức. Mặc dù giới hiện tượng nhân thánh lực thuộc về nhu hòa một loại kia, nhưng dùng thánh lực cưỡng ép cọ giữa tinh hạch, như cũng sẽ cho quý mục mang đến cực hạn đau đớn đối với tu sĩ mà nói. Lập Môn Bia Đá cơ hồ cùng tự thân xương cốt cùng cấp, thậm chí càng trọng yếu gấp trăm lần, lẫn nhau sớm đã tương dung. Bất luận cái gì đối với Bia Đá động tác đều có thể gọi là thương cân động cốt. Mà Quý Mục cùng Tinh Hạch liên hệ, thậm chí càng viễn siêu bình thường tu sĩ cùng Lập luôn Bia Đá liên hệ đem thánh lực nện vào tinh hạch, không khác trực tiếp tại hắn trong xương cốt nện vào từng cây linh sắt. Như vậy thống khổ, không phải là thường nhân có thể chịu được. Sớm đã cắm dễ tinh hạch đại địa thần hồn đồng dạng liên quan nhận lấy mảnh liệt đau khổ, giống như là dùng tiểu đao từng mảnh từng mảnh cắt chém thân thể, náo hại xuyên qua và châm. Nhưng chính là gặp như vậy đau đớn, Quý Mục thân hình chưa từng uốn lượn một chút, lưng vẫn như cũ thẳng tắp, thậm chí khuôn mặt đều chưa từng có chút ba động. Hắn biết, chỉ cần mình khẽ động đối diện tế Mông liền có thể từ một chút mảnh khỏe bên trong nhìn ra hắn là giả thánh nhân. Khi đó hết thảy đều đem phí công đọc sức. Tinh hoạch chất liệu đến từ thiên ngoại, lại cùng sơn hải giới đại đạo bản nguyên tương dung, vị cách tự cao. Một khi đem linh lực đánh vào tầng sâu mặt đất, cho dù là thánh cảnh vĩ lực, cũng cực dễ dàng bị nhiễm phải thuộc về tinh hạch khí tức, cho nên chuyển đổi linh lực thời gian kỳ thật rất nhanh, bất quá trong mắt. Nhưng đối với Quý Mục mà nói, cái này gảy ngón tay một cái, Lại phạm phất năm này tháng nọ giống như dài dằng dặc, nhưng hắn động tác trên tay như cũ đang kéo dài. Rốt cục, nương theo quý mục đưa tay nhắm ngay cái mông, tất cả quán thâu mà đến thánh lực đều đã triệt để chuyển đổi hoàn thành, đầy đủ chống lên một lần xuất thủ. Nếu không dò xét kỹ, căn bản không thể nào phát giác. Nếu là có người tại lúc này đưa thân vào tinh hạch bên trong, liền có thể trông thấy một màn làm cho người sợ hãi than cảnh tượng. Nguyên bản mang theo Phật quang tính chất thánh lực màu vàng không còn, thay vào đó, là từng đạo chiếu lấp lánh như ngôi sao ánh lam sắc quá mang, giống như là treo ngược màn mưa. Một giọt một hội tụ bầu trời, hóa làm một mảnh ngân hà tại năm ngón tay nhắm ngay kế mông đầu rồng trong máy mắt, quý mục thâm hút hơi khí, đống nhiên nắm tay, hắn giống như là bắt lấy một mảnh vô hình màn vải, sau đó đột nhiên dùng sức kéo một cái, đồng thời thanh âm khẽ nhả ngừng mây, rơi tinh, đối mặt thành thú, hắn đúng là giám xuất thủ trước, nương theo quý mục cái này kéo một cái, trong một chớp mắt, trên hải vực bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, hóa thành đến chìm đến sâu ám mạc, đêm tối gián lâm, trong lúc bất chợt đen kịt làm cho vô tận sinh linh nội tâm đều có chỗ bất an, nhưng ngay lúc cái này đen kịt chỗ sâu nhất đột nhiên có một đạo yếu ớt huỳnh quang sáng lên, trở thành trong đêm tối duy nhất sáng ngời nó giống như là một viên xa xôi tinh thần xuyên qua vô tận thời không đem tự thân quang mang truyền lại mà đến theo đạo tinh quang này sáng lên rất nhanh một đạo hai đạo ba đạo ánh sao đầy trời liên tiếp sáng lên lẫn nhau sâu chuỗi cuối cùng quần tinh tại màn đêm dần dần hội tụ thành một đầu sáng chói ngân hà đồng thời càng ngày càng sáng tỏ kế mông ngẩng đầu nhìn màn đêm một chút ánh mắt ngưng lại nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nó liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn bởi vì trong màn đêm đầu kia sáng chói ngân hà giống như là tại chỗ thấp đột nhiên bị đuổi một lỗ hổng lúc này chính một mạch hướng nó khuynh đảo mà đến ngân hà bên trong Mỗi một khỏa lập loại tỏa sáng lưu tinh, đều ẩn chứa một cố cực kỳ sắc bén kiếm ý ngàn vạn tinh quang, nghìn vạn đạo kiếm khí, chương 446. Ngưng mây rơi tháng, kiếm khí lưu tinh 2. Chương 446, ngưng mây rơi tháng, kiếm khí lưu tinh 2. Nhìn chung nhìn lại, vô tận tinh thần chỗ hội tụ mà thanh ngân hà, đồng dạng giống như là một đạo ngang qua bầu trời kiếm khí, đem màn đêm một chém làm hai. Như là một cái từ tận cùng thế giới, trực tiếp phủ hoạch định một chỗ khác một chữ đây là quý mục đem tự thân võ đạo truyền thừa bên trong múa lạc tinh sông một thức cùng thư thánh truyền lại quy nhất ngừng mây thức đem kết hợp lại lấy tạm mượn mà đến thánh lực đánh ra cái này đỉnh phong một kích trong chốc lát sáng chói tinh hà kiếm khí và dặm thư thánh có chút mở mịt mẩn đầu nhìn một màn này đến không hết kiếm khí lưu tinh từ trong con mắt của hắn sẽ qua sáng chói sinh huy hắn say mê giống như nhìn xem một màn này hốc mắt nóng lên tự lẩm bẩm đợi ngươi nhập thánh sau chính là cảnh tượng như vậy à tốt tốt tốt mà tại quý mục đối diện trực diện một kích này kế mông là có thể nhất cảm nhận được này mãnh liệt kiếm uy tồn tại lập tức thần sắc chấn động Không cần thăm dò, vị này áo trắng thánh nhân đã hướng nó triển lộ thực lực chân chính, tuyệt đối là thực sự thánh cảnh đại năng. Bất quá cho dù đã thăm dò hoàn thành, thánh thú uy nghiêm cũng làm cho kế mông không cách nào như vậy rút đi. Nó nhất định phải đón lấy một thức này mới được. Lấy cái này vạn kiếm lưu tinh truyền lại mà đến phong duệ chi khí, kế mông tự nghĩ chính mình không có cách nào đơn thuần dựa vào yêu tộc cường đại nhục thân chống nổi đi. Cho nên nó chậm rãi hấp khí, phun ra nuốt vào ra một đám mây mù đầu của nó bản thân vào chỗ tại đám mây. Giờ phút này phun ra nuốt vào ở giữa, biển mây cuộn. Hải vực đột nhiên bắt đầu mưa. Cái này mưa không phải trong suốt, mà đúng là màu đen, mang theo một cô mãnh liệt ăn mòn khí tức. Giọt mưa những nơi đi qua, thư không phản phất nhận lấy thiêu đốt bình thường, nhấc lên trận trận khói xanh, ken ken rung động. Giọt mưa rơi vào trong biển, không chỉ có không có dung nhập, ngược lại bóp hơi nước biển vô tận, trọng khí chìm nổi. Có yếu thú vô ý nhiễm phải một tia, ngay lập tức sẽ hóa thành xương khô, giống như là trải qua ngàn năm gió sương. Khi nó lan tràn đến nhân tộc trận địa thời điểm, nhân tộc chư thánh đồng loạt ra tay, không để cho màn mưa rơi vào phe mình trận địa bên trong. Ma yêu tộc tại thêm ra không ít thi cốt sau, mấy vị thánh thú tựa hồ cũng cảm thấy không được. Thế là liền cũng thuận tiện xuất thủ, phù hộ dưới đáy nhỏ yếu yếu thú. Yêu thú thọ nguyên xa xưa, tiến hóa đến thánh thú cấp bậc kia, càng la động một tí ngàn năm, trải qua sông núi biến thiên, kế mông từ xưa lợi dụng hưng vân bố vũ mà nổi danh trên đời. Mà đây là liền buồn mạng của nó thần thông, Ti Vũ chi lực. Thất ở hải vực, càng làm cho nó đạt được cực lớn tăng thêm, giống như trời chợt rút. Vô tận giọt mưa màu đen đang rơi xuống một cái chớp mắt sau, đột nhiên tại một cái nào đó trong chốc lát cùng nhau đứng im. Cùng lúc đó, kế mông tụ đồng bỗng nhiên hiện lên một vòng hàn mang. Song trảo vung lên, vô tận giọt mưa thoáng chốc thay đổi phương hướng, từ đôi đến đầu đón lấy từ màn đêm mà đến vạn kiếm lưu tinh, không chỉ có như vậy, trừ màn mưa bên ngoài vừa rồi rơi vào trong biển giọt mưa, giờ phút này hóa thành từng đạo tinh mịn dây thừng, đống nhiên kết nối, lôi kéo lên một mảnh biển sâu. nơi xa nhìn lại, sóng biển từ đó tâm đống nhiên bị người nhấc lên một nửa, nhất cử rội về mảnh kia ngân hà. sóng cả mách liệt, hải long cuồn trời, lưu tinh cùng màn mưa, ngân hà cùng sóng biển. song phương vào lúc này ầm vang giao hội đây là đỉnh phong thánh lực ở giữa va chạm, dung chuyển sân hà. sáng chói tinh kiếm chi quang cùng đèn tan mòn giọt mưa lẫn nhau đụng nhau, lẫn nhau tan vào hư không. ngân hà một đầu tiến đụng vào nước biển đây trời màn nước bởi vậy phản chiếu lấy từng đạo lập loe tinh quang y mắng nổ vang lưu quang tan biến hóa thành từng vòng từng vòng ánh lam sắc vầng sáng ở chân trời bay hơi không biết qua bao lâu màn mưa yếu dần chân trời cũng một lần nữa hiện ra ánh sáng nhạt đầy trời nước biển mang theo vô tận tinh quang rơi xuống giống như là ngôi sao treo đầy nhân gian bay khắp toàn bộ hải vực dư ba biến mất dần áo trang quý mục thân ảnh nho nhỏ cùng kế mông cái kia thông thiên triệt địa thân thể vĩ nạn đứng đối mặt nhau song phương trong lúc nhất thời cũng không có động làm nhìn nhau không nói gì song phương trận địa bên trong đồng dạng là hoàn toàn yên tĩnh nếu nói trước đó còn ôm thái độ hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại, quý mục một thức này vạn kiếm lưu tinh liền ngạnh sinh sinh đánh nát bọn hắn huy tưởng, hắn lấy mạnh mà hữu lực một kích, đã chứng minh thực lực bản thân, nhân tộc lại nhiều một vị thánh nhân, tiếng lặng nhất sát sau, tu sĩ đại quân đột nhiên nhấc lên trận trận tiếng hoan hô, bách nhân đội hàng, ngọc vân hoa, không thấp thất, viên ngọc hân bọn người cùng với khác tu sĩ miệng đều cùng nhau đã trương thành hình tròn, con người giống như địa chấn, vô luận là quen thuộc quý mục hay là chưa quen thuộc quý mục người đều trầm mặc, lý hàn y không để ý hình tượng, trực tiếp hướng về sau tê liệt ngã xuống tại trong biển. Cả người hắn phiêu phủ ở trên mặt nước, thần sắc cảm đạm vô quang, thanh âm nhỏ như dây tóc nói a mệt mỏi, không muốn tu hành. Tính toán, hủy diệt đi. Đường do vương lẳng một mực chuẩn bị nâng lên chân, trong mắt hiện hiện kinh ngạc tiểu sư đệ. Đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Đoan Mục Khê, bạc thương các loại đạo tự đường đệ tử cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn biết tiểu sư đệ nhập thánh cũng không quá khả năng, vừa rồi một thức xác nhận như lợi. Nhưng vô luận lấy loại phương thức nào, có thể chém ra kiếm khí ngân hà, bức bạch thánh thú kế mông không thể không sử xuất bản bệnh thần thông, cũng đủ để đã chứng minh hắn trưởng thành. Chương 447 Phật môn thần thông như lai trưởng ấn một, chương 447. Phật môn thần thông như lai trưởng ấn một, kiếm mở tinh hà rơi thẳng cửu tiên. Tư thánh bởi vì trông thấy một màn này mà lão hoài vui mừng, hắn sắc mặt bởi vì kích động mà có chút đỏ lên, cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Mặc dù hắn biết đây không phải là quý mục tự thân cảnh giới, nhưng nghĩ ra tại tự thân tán đạo trước, hắn có thể nhìn thấy tương lai nhất giác. Chưa thành thánh đô có thể mượn lực chém ra một kiếm này, thành thánh sau, chẳng lẽ còn sẽ càng có a? Yêu tộc một phương giờ phút này liền không giống nhân tộc như vậy phân chấn. Tám đại thánh tu riêng phần mình yên lặng, nhìn nhau không nói gì. Dưới này yêu thú cũng bởi vì vừa rồi một kiếm kia sợ hãi không thôi. Nếu là kiếm này nhắm ngay chính là bọn chúng. Cái kia vạn kiếm lưu tinh, muốn cái gì dạng nhục thân mới có thể ngăn cản. Yêu tộc vốn cho là cung kỳ đến sẽ trở thành áp đảo tu sĩ đại quân cuối cùng một cây râu dạng đã thông bọn chúng leo lên nam châu cửa lớn. Nhưng không nghĩ tới chính là nhân tộc bên này lại cũng lại thêm một vị thánh nhân. Mặc dù đỉnh tiêm chiến lực tạm thời còn không có vượt trên yêu tộc, chỉ là miễn ngưỡng ngang hàng. Nhưng yêu tộc muốn đạp phá chấn hải quan, bây giờ cũng không có dễ dàng như vậy. Mới xuất hiện vị này nhân tộc thánh hiển, thực lực cũng không yếu, thậm chí có thể nói là cực mạnh. Thánh thú bọn họ cần bỏ ra càng nhiều tinh lực để ứng phó vị cường giả này. Dưới tình huống như vậy, yêu tộc coi như có thể leo lên nam châu, thánh thú cấp bậc yêu vương đoán chừng cũng sẽ không còn lại mấy vị đây là bọn chúng không thể tiếp nhận đối với thánh thú tới nói. Phía dưới yêu tộc lại thế nào chết cũng không đáng kể, thậm chí cái khác yêu vương giữa lẫn nhau cũng giống như vậy. Chỉ cần đứng ở cuối cùng, bảo đảm cái kia hấp thu thành quả thắng lợi chính là mình, như vậy đủ rồi. Tu di hải chỗ sâu vẫn tồn tại đại lượng yêu tộc, bọn chúng vĩnh viễn sẽ không thiếu tùy tùng. Mà trừ thánh giai loại này đỉnh tiêm chiến lược bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số yêu tộc đối đầu thủ đoạn kỳ tuyệt nam châu tu sĩ, đều là ở vào yếu thế, chỉ có thể dựa vào số lượng chúng chất. Yêu tộc có thể dựa vào chỉ có nhục thân. Nhưng nhân tộc sở tu đạo pháp ngàn loại và loại, biến hóa vô tận, am hiểu hơn lựa gạt chi thuật. Cho nên thật muốn phát động quy mô lớn tiến công, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Kế Mông Nội tâm suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Bởi vì lưu tinh kia một kiếm, nó tất cả kế hoạch đều bị toàn bộ xáo trộn. Nguyên bản tốn hao đại giới to lớn mới mời tới cùng kỳ dự định nhất cử phá cục, bây giờ hết thề cũng đều về tới nguyên điểm. nghĩ đến đây, kế mông liền nhìn chòng chọc vào quý mụ, giống như là muốn xuyên tấu qua tấm mặt nạ kia đem hắn khắc sâu tại trong lòng. nó đối với người này hận ý, thậm chí muốn siêu việt chủ trưởng sát phạt, chém xuống ngàn vạn yêu tộc thư thánh cùng binh thánh. nếu là thời cơ cho phép, nó thật muốn cùng người này tử đấu một trận. nhưng kế mông nội tâm rõ ràng, một trận hẳn là đánh không thành, tham dò hoàn tất đằng sau lại ra tay, liền không chỉ có là hai bọn chúng vị thánh cấp sự tình, lại đánh chính là toàn diện thánh chiến nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, đằng sau trong thời gian ngắn cũng nhiều nhất tựa như là trước kia nhỏ như vậy từ nhỏ não. yêu tộc cần huyết nục, nhân tộc luyện hóa yêu đan, song phương lẫn nhau theo như nhu cầu. trước lúc này, hai tộc ở giữa đã lẫn nhau dạng này đánh một tháng, cùng là lẫn nhau đá mài đau, song phương đều có không ít tiên tài vẫn lạc hoặc dâng lên. nguyên lai tưởng rằng, đây hết thể sẽ ở hôm nay đạt được kết thúc. kế mông đem ánh mắt chậm rãi từ quý mục trên thân rời đi, nội tâm khẽ thở dài một cái. nhưng ngay lúc nó chuẩn bị hành quân lặng lẽ, lui về yêu tộc trận doanh thời điểm, yêu tộc hậu phương đột nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ. Thánh thú cùng kỳ toàn thân phun ra xích hồng như máu hỏa diễm, gầm thét hướng Quý Mục xuống đến. Vượt qua vùng biển vô tận đến chỗ này, nó không thể chịu đựng được cứ như vậy bị ngăn tại nơi này, không cách nào tiến thêm một bước. Nó rất đói. Kế Mông thấy thế biến sắc, quay người giận dữ hét cùng kỳ, ngươi muốn làm gì? Trở về. Nhưng mà cùng kỳ hoàn toàn chưa từng để ý tới Kế Mông ngăn cản, phối hợp hướng phía Quý Mục chạy tới, trong mắt hiện hiện sát ý đối mặt thánh thú bốn tập, Quý Mục thần sắc ngược lại là không có bối rối. Mặc dù hắn giờ phút này đã không có thánh lực, không cách nào lại dùng ra thánh nhân một kích nhưng hắn tin tưởng người đứng phía sau sẽ không để cho hắn lâm vào bất kỳ nguy cơ gì đánh một cái lại tới một cái lớn ta nhân tộc không người khi cùng kỳ xông ra yêu tộc trận địa trong nấy mắt thư thánh gửi lệnh một tiếng quân tử kiếm tranh minh ra khỏi vỏ một kiếm uy nhất ngàn dặm phân biển mã thiên vân thủy chi khí ngưng làm một gỗ, hóa thành chặt đứt thiên địa kiếm khí lãng ba đung nhiên hướng cùng kỳ tránh tới cùng lúc đó cầm thánh ngọc chỉ nhất câu âm văn đột nhiên lộ ra cùng kỳ một cước bước ra yêu tộc trận địa biên giới thú rơi vào trong biển một khắc này nước biển tụ đàn sóng ảnh hưởng bỗng nhiên biến đổi Mấy trăm đạo do nước biển hóa thành to lớn xiềng xích từ mặt biển dâng lên, dây dưa ở nó bốn chân. Cùng lúc đó, tại thư thánh kiếm khí chưa đến trước đó, cây thứ hai dây đàn trước một bước văn vọng, nương theo cầm âm, cùng kỳ quanh thân đông tây nam bắc bốn cái phương vị, đột nhiên phun lên bốn đạo thông thiên của nước, tất cả ở một phương. Phun lên đằng sau, bọn chúng trong nháy mắt hóa thành bốn tòa kim quang vĩ nạn thông thiên bảo tháp, lẫn nhau kết nối, tàn ra chấn áp chư thiên khí tức, đem cùng kỳ vây nhốt trong đó, khó mà động đậy. Tiêu Giao Tử thấy thế bước chân đạp mạnh, xuất hiện tại yêu tộc trận doanh phía trước. Hắn không nói một lời, chỉ là dùng ánh mắt ngắm nhìn cái khác chuẩn bị xuất thủ trợ giúp thành thú một thân đạo bảo bạch khí bao phủ, cho chúng nó mang đến một cô lớn lao ác bách. Binh thánh giữa trời một nắm màu vàng thương mang ngưng tụ lòng bàn tay, nhắm ngay cùng kỳ liền ném tới. ở trong hư không nhấc lên trận trận cơn sóng. vì giữ gìn quý mục nhân tộc chư thánh đúng là cùng nhau xuất thủ. chương 448, Phật môn thần thông như lai trưởng ấn hai. chương 448, Phật môn thần thông như lai trưởng ấn hai. lúc này mắt thấy kiếm khí sắp tới, bị cầm âm vây khốn cùng kỳ phát ra rít lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm vọt lên ngàn trượng, phần diệt hết thảy, nó dường như muốn trực tiếp thoát khốn. Tuy nói Nam Châu bảy thánh ai cũng có sở trường riêng, cũng không toàn cậy vào chiến đấu, nhưng cầm thánh làm bảy thánh chủ vị, ngạnh thực lực tự nhiên có một không thiên hạ. Tuy ý gậy hai lần dây đàn, chế tạo ra khốn vực cũng đủ cùng kỳ uống ngựa bầu. Hỏa diễm vừa bay lên, trung quanh bốn tòa chấn yêu tháp liền khởi sướng một trận kim quang. Xiên xích cũng là minh văn lưu truyền, đem cùng kỳ lại lần nữa chấn áp xuống. Một phen dãy rùa không có gì thay đổi đúng vào lúc này, thư thánh uy nhất kiếm khí hốt mà tới, một kiếm trạng tại cùng kỳ vai phải, cũng không phải là cố ý chế lệnh, mà là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cùng kỳ điên cuồng điều khiển tự thân, chánh thoát mấy đạo xích, cưỡng ép tránh đi nếu không có như vậy, bị một kiếm này chạm tại chính mình yêu đan bên trên, dù là không chết cũng phải lại tu luyện từ đầu cái mấy trăm năm đây cũng không phải là nó muốn gặp đến. dù cho tránh đi, một kiếm này cũng chém tiến vào lục thân của nó, ở đầu vai rạch ra một đạo thật dài lỗ hổng, sâu đủ thấy xương. cung kỳ nhịn không được gào thét một tiếng, có chút hối hận vừa rồi một mạch lao ra ngoài. nếu không phải nó có được yêu tộc trời sinh cường tuyệt lục thân, một kiếm này thậm chí có thể trực tiếp đem nó nửa người đều chém xuống đến. nhưng mà một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. kế thư thánh kiếm khí đằng sau, binh thánh kim thương cũng đi ngang qua hư không, theo sát lấy xuyên thủng cùng kỳ bụng trong. Liên tục thánh giai công kích làm cho cùng kỳ khí tức đột nhiên ngã, "Huệ bại không thôi." Cách đó không xa nhìn thấy một màn này, chàng Cảnh Kế Mông thầm mắng một tiếng, chuẩn bị xuất thủ nghĩ cách cứu viện đúng lúc này, Quý Mục ánh mắt rơi vào cùng kỳ khuôn mặt dữ tợn bên trên, nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng liền nó đi. Đang chuẩn bị có hành động Kế Mông nghe vậy sửng sở, Liền nó? Cái gì liền nó?" Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ xa lạ khí tức làm nó đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Kế Mông hoàn toàn không thể tin cái đầu, ánh mắt bên trong chấn kinh thậm chí càng vượt qua Quý Mục chém ra thánh nhân một kích thời điểm. Bởi vì trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo quanh chân ngồi ngay ngắn lao tăng. Hắn người khoác cả sa, cầm trong tay thiên trượng, toàn thân tản ra Phật quang màu vàng, ánh mắt thấy rõ, phản phất nhìn hết nhân thế tăng thương. Vừa mới hiện thân, giới hiện thượng nhân liền không có chút nào trì hoãn. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn kế mông một chút, ánh mắt trực tiếp nhắm ngay Quý Mục muốn cho hắn xuất thủ mục tiêu, cùng kỳ. Không hề bận tâm ánh mắt rơi vào thú bị nhốt kia trên người trong mấy mắt, giới hiện thượng nhân giơ bàn tay lên, năm ngón tay mở ra, chậm rãi hướng phía dưới nhấn một cái. Nương theo lấy động tác của hắn, một đạo che khuất bầu thiên trượng ấn màu vàng hiện hiện hư không, hung hăng hướng cùng kỳ đập xuống xuống, giống như là sơn nhà khuynh đảo. Đó là Phật môn chí cao thần thông một trong, đại nhập như lai Trường Ấn. Trường ấn chưa rơi xuống thời khắc, uy áp cũng đã tới trước, cách không ở trên mặt biển khảm ra một đạo to lớn ngũ chỉ sơn ngọn núi. Giới hiện thời cơ xuất thủ cực kỳ sao diệu, chính là tại cùng kỳ chịu qua thư thánh một kiếm, lại kháng qua binh thánh một thường, mà tiêu giao tử còn tại trấn nhiếp bệ yêu, tất cả nhân tộc thánh hiền đều xuất thủ một vòng thời gian. Lúc này, vô luận là cùng kỳ hay là cái khác thánh thú đều sẽ có chỗ thứ giãn. Liền ngay cả nhân tộc tự thân, cũng không nghĩ tới lúc này sẽ lại lần nữa xuất hiện một vị thánh nhân ngang nhiên xuất thủ. Giữa hiện bị Quý Mục Triệu hoán hiện thân, tại hai tộc ở giữa đều đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhân tộc lại còn có một vị ẩn tàng thánh nhân. Thăng thêm trước đó áo trắng, tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực, yêu tộc đúng là so với nhân tộc còn thiếu một tôn. Mà tại bọn chúng chấn kinh thời khắc, đại nhật Như Lai trưởng ấn đã đối với cùng kỳ vô xuống. Lúc này nó mới vừa vặn dùng hết cuối cùng một tia dư lực, tránh thoát cầm âm công chế, sau đó liền bị một trưởng hung hăng đập vào trong biển sâu. Nhấc lên sóng lớn trước mắt cùng nhau nuốt sống xung quanh đến không hết yêu tộc, lại chưa từng lan đến gần nhân tộc trận địa nửa phần. Giới hiện tượng nhân rõ ràng là cố ý hắn tính tới yêu tộc một phương tại thời gian này chỉ có thể cắn răng ăn ngậm bù hồi này. Dù sao từ trên mặt nổi nhìn, bọn chúng tại đỉnh tiêm về mặt chiến lược đã ở thế yếu. Chờ chúng nó kịp phản ứng, hẳn là muốn rất lâu đằng sau. Kế Mông trực lăng lăng nhìn xem hư không trùng đột nhiên xuất hiện giới hiền, nhất thời đúng là quên xuống biển vật cùng kỳ, hay là khi cùng kỳ thánh huyết dần dần thẩm thấu toàn bộ hải vực đằng sau, nó mới phản ứng được. Liếc mắt nhìn chằm chằm nhân tộc chư thánh sau, Kế Mông không nói lời nào, đưa tay hướng phía dưới chụp tới, dắt lấy cùng kỳ cái đuôi kéo lấy liền đi. Cái khác thánh thú gặp Kế Mông đi, liền cũng đi theo lui bước. Tại một mảnh trong tiếng hoan hô, vô tận yêu tộc nhìn nhân tộc trận địa một chút, cũng đi theo thánh thú rời đi đen nghị thú chiều dần dần biến mất, chỉ còn lại một mảnh xích hồng nước biển, thật lâu không tàn đi hết, trở thành hai tộc chiến đấu qua di mấn. Trận này tiếp tục đánh hơn một tháng chưa từng gián đoạn chiến tranh, bởi vì trận này chưa từng toàn diện bộc phát thanh chiến, rốt cục nên đón một lần ngắn ngủi thở dốc. Binh thánh cũng không hạ lệnh đại quân truy kích, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên yêu tộc rời đi, trong mắt lộ ra một tia ẩn tàng cực sâu mọi mệnh. Hắn biết chiến tranh xa chưa kết thúc đối với vô tận rộng mịt mù tu di hải vực tới nói đây hết thảy vừa mới bắt đầu. Chương bốn Tam quân trình đốn, Dương danh hải châu 1. Chương 449, Tam quân trình đốn, Dương danh hải châu 1. Nhìn thấy yêu tộc rời đi nhân tộc trận địa nhưng không có phát động bất luận cái gì truy kích, thánh nhân cũng đều không có động tác, Quý Mục vọng hướng đứng ở bên cạnh mình Thư Thánh, hơi có chút nghi ngờ hỏi tiên sinh, chúng ta không giải quyết cùng kỳ sao? Thư Thánh nghe vậy vui vẻ chém ra thánh giai một kiếm, liền bắt đầu kiêu ngạo. Thật sự cho rằng thánh giai là dễ giết như vậy? Trừ phi dồn đến cực hạn, lại có biện pháp triệt để nghiền nát đối phương yêu hồn, chém chết đối phương đại đạo. Bình thường ra thịt tổn thương, đối với thánh giai tới nói căn bản cũng không tính là gì vạn nhất nó trước khi chết phản công, ngược lại mang ta đi bọn họ bên trong một cái, cũng có chút được không bù mất. mà lại, lần này nếu không phải yêu tộc hỗ trợ, chúng ta cũng không có khả năng như thế tùy ý liền có thể đánh nó một trận. quý mục nghe vậy sử sở, không người thỉnh giáo thỉnh cầu tiên sinh giải hoặc. thư thánh vuốt vuốt tròn dâu của mình, chậm rãi nói cùng kỳ vừa đến, có một thân mang kình, khí diễm chính cao, cũng không đem cái khác thánh thú để vào mắt. mà thánh thú bọn họ nhìn như liên kết, nhưng lại từng người tự chiến, không ai phục ai, nhìn thấy dạng này tự nhiên nhìn không được. nếu là thật lòng muốn cứu, kế mông đã sớm xuất thủ chỗ nào còn cần chờ chúng ta mấy cái riêng phần mình thay phiên đánh một lần lại vớt. ngươi cho rằng nó thật sự là sợ chúng ta mấy người liên thủ. nó yêu tộc thiếu người. đơn giản chính là muốn mượn chúng ta chi thủ, gõ cùng kỳ thôi. chỉ bất quá, thư thánh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa giới hiển, trong mắt lộ ra vẻ tán thán kế mông rõ ràng không có tính tới ngươi vậy mà có thể lại lắc đến một tôn thánh nhân. cho nên nó lần này là thật chơi thoát, xuất thủ đã chậm một bước, để cho chúng ta công kích đều rơi vào trên người của nó. cùng kỳ bây giờ chịu thương thế, dù là đối với thánh giai tới nói cũng là cực nặng. trong thời gian ngắn sát nhận không cách nào đối với chúng ta tạo thành nguy hiếp. Quý mục giật mình giống như nhẹ gật đầu phía trên chiến trường này lục đục với nhau, có thể nhiều nữa đâu. Cơn gió mạnh ngươi cũng muốn bao dài điểm tâm, không cần bởi vì không cẩn thận mà mất lửa. Nhất là đối mặt thánh giai đại năng, đều là ngàn năm lão hồ ly, bất luận cái gì thận trọng đều không đủ. Ngươi còn có tốt đẹp tương lai, không được bởi vì như thế việc vật mà bị mất. Quý mục cung thân nói học sinh thụ giáo, dường như cảm thấy mình nói có chút nghiêm khắc, không nên như vậy đối đãi một cái đại công thần. Thư thánh ngược lại tán dương bất quá, ngươi làm không tệ. Qua chiến dịch này, chỉ ít thời gian nửa tháng. Yêu tộc là không dám tìm phiền phức của chúng ta, cho dù có cũng nhiều nhất đều là ma sát nhỏ, thánh chiến trong thời gian ngắn là không thể nào phát sinh. Lúc này, binh thánh Lưu Văn Kính tiến lên đón ánh mắt của hắn quét về phía Quý Mục, ở trên người hắn dừng lại đường này, hỏi ngươi là. Trước đó tại Hải Vực cùng bản tướng tác chiến người, Quý Mục hướng hắn có chút chắp tay gặp qua đại tướng quân, tại hạ trước đó bị người không chế, tình thế bất đắc dĩ, mong rằng đại tướng quân thứ tội. Lưu Văn Kính cười ha ha, khoát tay áo không sao, chúc mừng ngươi thoát khỏi không chế. Lần này Hải Vực thánh chiến ta nhân tộc chiến tổn ít, còn phải cơ hội thở dốc, hay là may mắn mà có ngươi đợi đại quân về quan tu chỉnh, thỉnh cầu tiểu huynh đệ đến lao phu doanh chứa một lần. quý mục trịnh trọng chắp tay là, lưu văn kính khẽ bước cầm, chợt liền tiến đến triều đại giới hiển. các trận binh giáp cùng tu sĩ đều đã tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, về quan chỉnh đốn, chậm đợi lần tiếp theo thú triều tiền đến. quý mục ánh mắt ở trong đám người lướt qua, cuối cùng tìm được cái kia một bộ hồng y ly hương ở trong đám người hướng hắn ngó, cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. dưới mặt nạ, đạt được người yêu công nhận quý mục cũng không tự kìm hãm được lộ ra một vòng ý cười. Khi thật mặt nạ này đối với người biết hắn tới nói giống như là không có gì, nhưng là đối với đại đa số chưa quen thuộc người của hắn tộc cùng yêu tộc tới nói, vẫn có thể hận tàng thân phận chân thật của hắn. Nếu không có như vậy, hắn cũng không muốn ở trên chiến trường bị một đám thánh giai đại năng nhìn chăm chú, cái kia vô cùng có khả năng chính là chí mạng. Chân thực hắn còn không có khắc chữ. Bất quá chuyến này tích quý mục mượn nhờ vẫn thần nhỏ toàn không ít thuần khiết huyết khí đợi chuyến này trở lại trong quan, hẳn là liền có thể luyện hóa tu luyện. Cũng không biết có đủ hay không hắn để khắc bại chữ. Quý mục suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, chợt cất bước, chuẩn bị chạy về phía Ngọc Y địa Hương trực diện thánh giai đại năng cường độ cao rằng có sau hắn hơi nhớ nhung nàng nhưng vào lúc này đầu góc hắn một trận chòn váng ngay sau đó liền đã mất đi ý thức thư thánh một tay lấy quý mục bởi vì hôn mê mà bắt đầu hạ xuống thân thể cầm lên đến lắc đầu lấy lập luôn cảnh gánh chịu thánh lực thi triển thánh giai thần thông còn có thể đứng lâu như vậy không phải nhìn cô nàng kia một chút mới đủ nên nói ngươi lợi hại đâu hay là ngốc đâu Xách. lao phu lúc nào dạy cái này thở dài một tiếng thư thánh ánh mắt hiện lên chuẩn bị tại nhà mình trận địa bên trong tìm trị liệu người một bên cầm thánh đột nhiên mở miệng đem hắn giao cho thiếp thân đi thư thánh trường tới Vừa định mở miệng, Cầm Thánh nhàn nhạt ánh mắt liền quét tới các ngươi học cung trừ nghiền ngẫm từng chữ một cùng rút kiếm chém người, "Sẽ còn chút khác à? Bảo các ngươi, ta." Thư Thánh bị Cầm Thánh một câu chẹn họ gần chết, khí sợi dâu dựng đứng lên. Nhưng cuối cùng, hắn hay là bất đắc dĩ đem quý mục giao cho đối phương. Chương 450. Tam quân Trình đốn, Dương danh hải châu 2. Chương 450. Tam quân Trình đốn, Dương danh hải châu Hai. Nữ nhân này miệng mặc dù hoàn toàn như trước đây độc, nhưng nói hoàn toàn chính xác không sai. Nếu bàn về giết địch trò người, Thư Thánh tự nghĩ có thể xứng đương đại số 1 nhưng nếu bản về chữa trị thương thế có thể là linh thể trị liệu loại này việc tinh tế toàn bộ học cung trên dưới bao quát hắn tiên sinh này ở bên trong thật đúng là không có tinh thông đạo này trên một điểm này vô luận là vô vi xem hay là thất tâm tông đều so học cung mạnh lên quá nhiều kết quả là quý mục cứ như vậy bị thư thánh giao cho cầm thánh mà cầm thánh lại chuyển tay đem hắn giao cho ngọc y lê hương nhẹ nhàng rơi xuống một câu dẫn hắn đến trong quan trú điểm chờ ta ngọc y lê hương nhìn xem mẫu thân rời đi thân ảnh nấy mấy lần con mắt đây là tâm cảnh có biến hóa làm nữ nhi ngọc y Để hương không gì sánh được rõ ràng Nếu là theo trước đây không lâu cầm Thánh cái kia thanh lãnh tính tình, nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra tự mình giúp người trị liệu loại chuyện như vậy, huống chi là một người nam nhân. Mà lại nếu như chỉ là tỉnh lại quý mục, Thất Âm Tông có đại lượng am hiểu đạo này tiên tử có thể làm đến, nhưng mẫu thân nhất định phải tự mình xuất thủ. Chắc là chưa chữa thương bên ngoài, còn có cái khác tạo hóa. Ngọc Y dị hương bước chân không khỏi nhanh nhẹ. Tại một đám Thất Âm Tông tiên tử ý vị thâm trường trong ánh mắt, nàng ôm quý mục dẫn đầu rời đi chiến trường, hướng về trấn Hải Quan phương hướng mà đi. Chiến sự hơi chậm, nàng có thể không cần một mực đi theo đội ngũ. Không thấp thất ở phía dưới không mất âm mộ ngẩng đầu nhìn một màn này, cảm khái nói hậu viện 300 trăm gia nhân đều không đến đây nữa à? Cũng chính là huynh đệ của ta mới xứng với như thế gia nhân. Một bên Ngọc Vân Hoa lườm hắn một cái, thay đổi thân hình đi theo đại quân về quan. Sau lưng trong đội ngũ, Viên Ngọc Hân ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời cái kia một đôi đỏ trắng biết nhân, có chút túi đầu, mãi cho đến trở lại trong quan dọc theo con đường này, nàng đều không nói nữa qua một câu. Hải Châu, đỏ liễu quan trà. Lam Hải Châu đã từng một gian nổi danh quan trà, nơi này vốn nên nên ngồi đầy văn nhân học sinh, ra hồ khách đến thăm, cùng nhau ngồi uống trà nói chuyện trời đất. Nhưng bây giờ, nơi này lại nằm đầy sắc mặt hẻo vải thương binh. Từ khi chống lại thú triều chiến dịch khai hỏa sau đó không lâu, quan trả lão bản một mực không cách nào khai trương, cuối cùng dứt khoát liền đem nơi này trực tiếp cống hiến ra ngoài, là trong thành y sư cung cấp nghỉ chân tri địa, còn cung cấp miễn phí nước trà trái cây. Nguyên bản nơi này cũng là không đóng quân thương binh. Nhưng bởi vì bây giờ từ tiền tuyến xuống thương binh càng ngày càng nhiều, nhiều đến Hải Châu quan phủ cũng đã gần muốn bày ra không xuống, cho nên về sau nơi này cũng nằm đợi người, thuận tiện y sư cứu trợ. Giờ phút này, quan trả một chỗ ngách bên trong, Một vị thân mang ma y yả nữ y sư ngay tại trị liệu một vị thương binh đối phương bị thương rất nặng. Từ lồng hư chỗ, phá vỡ một cái động lớn đứng ở phía trước, lại trực tiếp có thể nhìn thấy phía sau, cực kỳ thê thảm. Thoạt nhìn như là bị một loại nào đó độc giác yêu thú gây thương tích. Giờ phút này, nữ bác sĩ hai tay hiện hiện thanh quang, lấy tự thân linh lực là thương binh khẩn cấp cầm máu, bổ khuyết vết thương. Lông mày của nàng nhíu chặt, cái chán chậm rãi chảy ra mồ hôi. Nếu không có vị thương binh này, tự thân có tu vi nhất định cùng cường độ nhục thần, đoán chừng đều không cách nào còn sống chống đến hiện tại tiếp nhận nàng trị liệu cho dù có thể chống đến y sư cứu trợ, hắn có thể còn sống sót xác suất cũng cực nhỏ. Quán trà bên trong, bởi vì riêng phần mình thương tích đau đớn, bốn phía thương binh còn đang không ngừng kêu rên, cực lớn quá nhiều nữ y sư trị liệu quá trình. Mà chí mạng nhất chính là, trước mặt nàng vị thương binh này ngược còn có một cố khí tức thị huyết, hẳn là yếu tố chố lưu lại, đến bây giờ vẫn tại không ngừng phá hư thân thể của hắn, làm cho chữa trị càng thêm tăng thêm một phen độ khó bốn. Tại nữ y sư ra sức cứu chữa thương binh thời khắc, quán trà bên ngoài lại đi tới hai người. Nói là hai người, nhưng thật ra là hai vị nam tử một trước một sau dùng cáng cứu thương dơ lên một cái thương binh sau khi đi vào đi ở phía trước vị kia nam tử dáng người thon dài đang nhìn một vòng quán trà bên trong cảnh tượng sau có chút chờ mặc không có ai để ý bọn hắn tất cả y sư đều đang bận rộn nguyên bản cung cấp nghỉ ngơi quán trà bây giờ đã triệt để thay đổi ý vị biến thành y sư bận rộn nơi trốn đồng thời nơi này mỗi một vị y sư bên cạnh đều đã có vài vị thương binh đang chờ đợi cứu chữa bây giờ hải châu y sư cùng đàn sư thêm tại một khối cũng không đến thương binh một phần trăm tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng thương binh kín người hết chỗ nhìn một vòng sau nam tử thon dài ánh mắt cuối cùng như ngừng lại nơi hẻo lánh chỗ nữ bác sĩ xung quanh nàng nơi đó thương binh so ra mà nói, tựa hồ là ít nhất im lặng chốc lát. Nam tử thon dài nhìn về phía sau lưng cùng mình cùng nhau dơ lên cáng cứu thương nam tử, gật đầu ra hiệu. Hai người đi đến nơi hẻo lánh, cùng nhau đem rơi lên thương binh đặt ở nữ bác sĩ bên cạnh. Nhưng tựa hồ bởi vì không thế nào tuân thủ, bọn hắn tại thả người rơi xuống đất thời điểm không cẩn thận phát ra một chút tiếng vang. Vốn là bởi vì trị liệu khó khăn mà tâm tình bực bội nữ bác sĩ quay đầu lường bọn họ một cái, trách mắng động tác sẽ không điểm nhẹ. Ngươi lên cang cứu thương hậu phương nam tử thở sâu, vừa mới chuẩn bị tiến lên lý luận, lại bị phía trước nam tử dáng người thon dài ngăn cản. Ngăn lại Hậu Phương Nam tử đằng sau, hắn có chút túi đầu, hướng y sư xin lỗi thật có lỗi, ta lần sau chú ý." Chương 451. Tam quân chỉnh đốn, Dương Danh Hải châu ba. Chương 451. Tam quân chỉnh đốn, Dương Danh Hải châu ba. Nhìn thấy đối phương thành khẩn xin lỗi, nữ y sư gửi lạnh một tiếng, ngoài miệng lẩm bẩm một câu lại là cái mới tới sau đó liền quay đầu tiếp tục trị liệu thương binh đi. Hậu Phương Nam tử giận, đang muốn lại lần nữa tiến lên, lại bị nam tử thon dài lấy ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Hai người lặng im chốc lát, chuẩn bị quay người rời đi quán trà. Nhưng ngay lúc bọn hắn muốn bước ra quán trà cửa lớn một khắc này, vừa rồi vị kia nữ y sư thanh niên mệt mỏi đột nhiên tại phía sau bọn họ vang lên ai, cái kia hai mới tới hai người dừng bước nam tử thon dài quay đầu nữ y sư giờ phút này chính một thanh ngồi liệt trên mặt đất xót xếp sợi tóc bày rơi vào trước đưa nàng không có bất kỳ biểu lộ gì khuôn mặt che đậy. nàng hưu khí vô lực chỉ vào trước người đã tắt thở thương binh nói ra giúp ta đem hắn khiêng đi ra đi nhớ kỹ đi quan phủ chuẩn bị cái án ngày sau tốt thông chi người nhà của hắn lá dụng về tội chỉ ý. còn có vật thật không cần là mộ trôn quần áo và di vật nam tử thon dài nhìn chăm chú vị kia đến chết cũng không từng trợt mắt thương binh thật lâu trầm mặc một hồi lâu cuối cùng nhẹ gật đầu tốt. Người tên là gì? Đường trần. Biết, ngày sau nếu là có người hỏi ta người này đi hướng, ta liền nói giao cho ngươi. Nam tử thon dài đường trần nhẹ gật đầu. Ngay tại hắn trầm mặc dơ lên người chết, sắp đi ra quán trà thời khắc, sau lưng nữ ý sư lời nói lại một lần nữa truyền ra đúng rồi, việc này không trách ngươi, là ta y thuật không tin. Đường trần bước chân dừng lại. Hắn hít một hơi thật sâu, chợt liền dứt khoát dơ lên người chết đi ra ngoài, không còn quay đầu. Ra quán trà sau. Vô luận là Đường Trần hay là Hậu Phương Vị Tiêu Huyết Khí Phương Cương Nam Tử đều không có mở miệng, chỉ là riêng phần mình trầm Mặc rơi lên vị kia tắt thở giáp sĩ tiến về Hải Châu quan phủ. Rốt cục, tại sắp đi đến quan phủ trước cửa trước một khắc, Hậu Phương Nam Tử rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng bệ hạ, cái này không trách. y miệng. Là. Thương Phục đến chỗ này, Hóa Thân Đường Trần Đường Thánh Tông chậm rãi dừng bước. Hắn tại nguyên chỗ thật sâu thở hát ra, nắm chặt cang cứu thương tay lại đột nhiên hung hăng nắm chặt, nắm đến đỏ lên cũng không hề hay biết. Trước khi vào cửa, hắn giống như là đối với sau lưng cấp dưới, lại như là đối với chính mình thấp giọng giận dữ hét đường gọi ta bệ hạ quán trả. tất cả y sư cùng thương binh đều nghe thấy được gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ khu phố nhân tộc lại thêm hai vị thánh nhân tiền tuyến báo cáo thắng lợi đại quân sắp khải hoàn về quan nhân tộc lại tiền tuyến liên tiếp hô ba lần chậm thanh âm xa dần chắc là đi thông chi một chỗ khác khu phố đi quán trả bên trong hoàn toàn yên tĩnh vô luận là y sư hay là thương binh giờ phút này đều phảng phất ở vào trạng thái đứng im ai cũng chưa từng động đậy cũng chưa từng ngôn ngữ chỉ có dần dần tăng thêm tiếng thở dốc trở thành quán trả bên trong giọng chính rốt cục có một tiếng cực nhỏ cực nhẹ thanh âm phá vỡ cục diện này quanh quẩn trong đám người đây là thật sao? nói lời này chính là vừa bị đường trần mang tới tới thương binh, mặc dù bị thương không giống cái trước như vậy chí mạng, nhưng cũng chỉ thừa một nửa thân thể. giờ phút này nàng mới mở miệng, ánh mắt mọi người liền đều hướng nàng tụ đến, nhiều như thế ánh mắt nhìn chăm chú làm nàng có chút é e lệ, kìm lòng không được ánh mắt né tránh, nhưng mọi người ánh mắt chỉ là ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt. sau một khắc, một vị thân ở trên cang cứu thương thương binh hướng trước người y sư thét lên lần nhân, ngươi mau đi ra hỏi một chút, không cần phải để ý đến ta, ta sợ ngươi chết, ta không chết được, nhất là tại ngươi mang về tin tức sát thật trước đó vậy ta có thể đi mau đi đi một hồi người đi xa được rồi y sư không nói hai lời nâng lên cái mông chạy ra ngoài cửa không chỉ hắn một vị còn có rất nhiều y sư cùng hắn cùng nhau thậm chí còn có thụ thương không tính quá nặng hoặc là đã trị liệu không sai bị lắm miễn cưỡng có thể đứng lên đến đi hai bước tương bình cũng đều cùng một chỗ đi theo cửa trước bên ngoài chạy bởi vì vừa rồi thông báo tin tức đối bọn hắn tới nói thật sự là quá trọng yếu bị đường trần mang tới tới thương binh mắt thấy y sư hầu như đều chạy lập tức quay đầu trơ mắt nhìn bên cạnh mình nữ y sư trong mắt ẩn có nước mắt nữ y sư khoe miệng giật một cái Sờ lên đầu của nàng, ngồi xuống nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng ta là đám kia mặt hàng. Thương binh còn ở lại chỗ này đâu, ta sẽ tùy tiện chạy loạn. Thương binh hơi có chút yên tâm nhẹ gật đầu đúng lúc này, trên đường đột nhiên lại chuyển ra giống to một tiếng tin tức là thật, đại quân đã đến quan ngoại. Hưu một tiếng, một đạo phá không nhẹ vang lên. Thương binh mở mịt quay đầu. Bên cạnh nơi nào còn có nữ ý sư thân ảnh? Trong mắt nàng lại lần nữa hiển hiện nước mắt không phải đã nói thương binh tại cái này sẽ không liền tùy tiện chạy loạn sao? ô ô ô! Hải Châu quan phủ! nghe được truyền tin một khắc này, ngay tại là người chết đăng ký lập hồ sơ đường trần bỗng nhiên quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa vận báo tin đã lượn quanh một vòng đi vào trong phủ đường trần xòe xòe xòe tiến lên mấy bước, kéo lại truyền tin tướng sĩ, thanh âm vội vàng hỏi tin tức là thật hay không. Ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ. Trả lời chấm. Ta. Ngủ. Nước. Đường trần sững sốt một chút, kịp phản ứng sau, vội vàng cho hắn đưa lên cách đó không xa trên bàn một bình trà nước. Người sau uống một hơi cạn sạch sau, hất ra ấm trà, hắn một cái nói nước đều không cho uống liền đặt cái kia hỏi một chút hỏi, mà lại hỏi mỗi một cái đều là vấn đề gì. Thật hay dạ, ta dám báo cáo sai quân tình sao. Mười cái đầu đều không đủ rơi. Chương 452. Tam quân trình đốn, dương danh hải châu 4. Chương 452. Tam quân trình đốn, dương danh hải châu 4. Trong thấy vị này không biết tên tướng sĩ si dám đối với bệ hạ lớn tiếng gầm rú đi theo đường trần nhất cáng cứu thương nam tử trừng hai mắt một cái, lập tức liền vén tay áo lên tín lên, chuẩn bị giáo hấn một chút cái này đuôi mù ngụ xuẩn. Chỉ là hắn vừa tiến đến vụ cận chuẩn bị xuất thủ, liền bị Đường Trần một cước đạp hướng về phía một bên, sau đó Đường Trần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, giữ chặt vị tướng sĩ kia tốt nói rõ cười nói thật có lôi thật có lôi, nghe nói tin tức tốt tâm tình quá mức vội vàng, quên vị huynh đệ kia thông báo một vòng chưa uống nước. Có đủ hay không giải khác? Ta lại đi cho người pha điểm. Vị tướng sĩ kia gặp hắn thái độ thành thận, thần sắc liền cũng hòa hoát chút. Hắn nhìn về phía Đường Trần, đột nhiên tự dài nói ta cũng biết đột nhiên truyền đến như thế một đạo tin vui, các ngươi sẽ là phản ứng này cũng là bình thường. Ta vừa chiếm được tin tức này thời điểm a, đó cũng là giống như ngươi, hoàn toàn không thể tin được. Đường Trần kéo lại hắn tọa hạ tới tới tới, nói rõ chi tiết nói, "Ngô Minh, pha trả đi." Mới từ trên tường xuống nam tử lên tiếng, vớt vuốt cái hốc, ngoan ngoãn pha trả đi. Bởi vì vừa rồi động tĩnh, hội tụ tại phủ đệ bên này người đã càng ngày càng nhiều, đều đang đợi lấy vị tướng sĩ kia miêu tả trên chiến trường chi tiết. Tướng sĩ rõ ràng rất hưởng thụ bị đám người vây xem một màn. Sở dĩ dành lại cái này trở về báo tin việc cần làm, không phải là vì giờ khắc này sao? Khu khụ. Tướng sĩ ho nhẹ hai tiếng, lấy để cao mọi người một cái lực chú ý, sau đó không nhanh không chậm nói ra muốn nói lần này chiến sự chuyển cơ a còn phải trước từ một người nói lên vậy chính là ta nhân tộc một vị thần bí trí cường giả bạch thánh tước trưởng một chén trà thời gian sau đường trần không có dính vào và phủ trong nha gieo họ vị kia bạch thánh thủy triều mà mang theo nô minh ra quan phủ chân mày hơi nhíu lại tây vực giới hiền hắn là biết được nhưng vị này bạch thánh lấy hắn cửu ngũ chí tôn thân phận tại nam châu đều chưa từng từng nghe nói tin tức của hắn thần bí có chút khác thường truyền tin tướng sĩ hiểu rõ khẳng định không đủ tất cả mặt chỉ là trong đó biểu tượng nếu là muốn biết toàn cảnh có lẽ còn là đến tìm lưu văn kính chỉ là bây giờ chính mình thường phục xuất hành nếu để cho hắn nhìn thấy Tất nhiên sẽ liều chết can gián một phen sau đó sai nhân đem hắn đưa về trường An đây cũng không phải là đường Thánh Tông muốn gặp được. Trong tư nửa ngày, Đường Trần lắc đầu, tạm thời từ bỏ tìm tòi vị kia Bạch Thánh thân phận ý nghĩ. Bất luận như thế nào, chí ít vị này thánh nhân hiện nay cũng không triển lộ ác ý, ngược lại giúp Triều đình một đại ân. Hơn 10 ngày thậm chí nguyệt dư tính dưỡng thời gian, chí ít có thể lấy để đóng quân trấn hải quan đại quân chết ít mười mấy và người, đại lễ không thể bảo là không nặng. Nếu là ở bình thường, hắn khẳng định muốn thấy mặt một lần, ban thượng trọng bảo. Nhưng bây giờ, Đường Trần tối đầu nhìn thoáng qua vật trong tay đó là muốn gửi cho chết đi thương binh người nhà tư trần yêu quan tại tướng sĩ qua đời sau sẽ trước ghi danh ở trong danh sách sau đó đem hết thẻ tương ứng đồ vật bao quát quan phụ thông bẩm tư thống nhất cất giữ đến dịch trạm đợi thẩm tra đối chiếu người mất người nhà chỗ châu phủ sau lại từ quan phụ sai nhân trục xuất đương nhiên rất nhiều chết đi tướng sĩ khả năng vĩnh viễn cũng tìm không thấy người liên hệ bọn hắn có lẽ là lẻ loi một mình cũng có lẽ là vì không để cho người trong nhà lo lắng thay hình đổi dạng vụ trộm tới đây không ai biết người nhà của bọn hắn ở đâu mà tiên của bọn hắn sẽ vĩnh viễn tồn tại tại vùng chiến trường này trở thành thủ hộ tòa này biên quan anh linh đường trần cảm thấy những này không người nhận lấy không cách nào lá dụng về cọi người, cũng hẳn là có một cái nghỉ ngơi chỗ. bọn hắn không thể so với người khác kém, không ai nhận lãnh, vậy liền hắn đến đây đều là con dân của ta. Hai ngày sau, một gian theo các bên trong, quý mục chậm rãi mở mắt, cùng lần trước tô tỉnh toàn thân tượng là đứt gãy cảm giác khác biệt. Lần này tô tỉnh, hắn toàn thân đều xung doanh một cỗ ấm áp cảm giác, giống như là tắm rửa tại nắng ấm phía dưới, dị thường thoải mái dễ chịu. Cùng lúc đó, còn có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt bí vào mũi bên trong, làm cho người say mê ở giữa. Cỗ hương khí này rất là quen thuộc để quý mục tưởng rằng người trong lòng tại bên người mình, lập tức khẽ mắt mỉm cười. Chỉ bất quá khi bên cạnh thân ảnh đập vào trong mắt trong chớp mắt ấy, nụ cười của hắn chớp mắt thu lại, ngược lại nuốt nước miếng. Thở xuống mạng che mặt, lệ dung cùng ngọc y thì hương bắt thành tương tự, khuynh quốc khuynh thành, càng là nhiều hơn một cô thành thuộc phong vận cầm thanh chính nhàn nhạt nhìn xem hắn làm sao. Tỉnh lại trước gặp ta, có chút thất vọng. Quý Mục trống lúc lắc giống như lắc đầu tại hạ không dám. Đối mặt tám tôn thánh thú cũng dám xuất kiếm, còn có ngươi không dám. Quý Mục cái chán mồ hôi lạnh trở xuống, không dám ứng thanh. Cầm Thánh quét mắt nhìn hắn một cái, đưa tay khoác lên hắn cổ tay ở giữa, điều tra một phen sau, nàng chậm rãi đứng dậy thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Bản tọa liền không tại cái này trước mắt. Nói xong, nàng đúng là trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ bất quá tại muốn ra ngoài lúc, Cầm Thánh đột nhiên quay đầu nói một câu ngươi phải nhớ kỹ, nếu cùng y thì hương lẫn nhau trung tình, mệnh của ngươi liền không chỉ là chính ngươi. Lần sau làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy trước đó, nghĩ thêm đến nàng, không cần luôn muốn xính đàn ông các ngươi khí khái. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ tới cái gì, ưu nhiên thở dài, thanh âm trở nên nhẹ nhàng chậm chạp phiêu hốt, bé không thể nghe rủ sao chết, liền cái gì cũng bị mất. Lại có thể có cái gì khí khái? Chương 453. Huyết khí luyện hóa, lâm môn một cước trên 453, huyết khí luyện hóa, lâm môn một cước. Nghe được cầm Thánh lời nói, Quý Mục trong đầu hiện hiện một đạo ôn hòa nhưng lại thân ảnh vĩ ngạ, bởi vậy túi đầu trầm mặc thật lâu. Hắn hưu tâm phản bác, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là chưa từng mở miệng. Cầm Thánh thở dài, nàng biết Quý Mục có lẽ hiểu lầm, nhưng nàng cũng không giải thích. Nàng nói, kỳ thật cũng không chỉ là một người. Cương đại mà nam nhân ưu tú, theo một ý nghĩa nào đó, đều có một cái điểm giống nhau. Bọn hắn đều nguyện ý nâng lên thuộc về mình vùng trời kia, đến chết cũng không muốn buông xuống. Trong mắt bọn hắn, có so với bọn hắn tự thân sinh mệnh trọng yếu hơn đồ vật, đáng giá bọn hắn thủ hộ. Nam nhân kia là Quý Mục có phụ thân là, bao quát hiện tại thân ở trấn Hải Quan ngàn ngàn vạn vạn cái tướng sĩ, đều là Cẩm Thánh tôn trọng bọn hắn, nhưng lại không muốn để Ngọc Y Hương đi con đường cũ của mình, quá mức lang bạc kỳ hồ. Như vậy cô tịch, không phải là thường nhân có thể chịu được. Cho nên nếu như thân phận thay thế, lúc đó ngăn tại Quý Mục trước người không phải thư thánh, mà là Cẩm Thánh, nàng nói là cái gì cũng sẽ không để mở. Nhiều như vậy lão cốt đầu còn tại, không phải không phải hy sinh Quý Mục một cái đợi Quý Mục lúc lần đầu. Cẩm Thánh thân ảnh đã biến mất tại thêu trong các. Cơ hồ là chân trước vừa đi, chân sau Ngọc Y Hương liền từ ngoài cửa dò xét cái đầu. Nàng hướng trong phòng nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía Quý Mục, thẻ lưỡi nàng đi đi. Quý Mục bị nàng cái bộ dáng này vừa bật cười, lắc đầu a, không đi. Đi rồi. Ngọc Y Dị Hương nghe vậy thở phào một hơi, lúc này mới yên tâm tiền đến, ngồi vào Quý Mục bên cạnh, giặt tay của hắn hỏi thế nào rồi. Trên thân thể nhưng còn có không thoải mái địa phương, Quý Mục lắc đầu cầm thánh tiền bối kỹ nghệ mười phần cao siêu, cũng đều vừa, ngược lại có loại tinh thần tỏa sáng cảm giác. Ngọc Y Dị Hương tinh tế đánh giá hắn một lần, phát hiện thật không có vấn đề gì sau, lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, nàng giống như là nghĩ tới điều gì đột nhiên nói ra muốn hay không đi ra xem một chút. Ngươi là không biết ta. Tại ngươi mê man hai ngày này, chấn hải quan nội liên quan tới ngươi đại danh đều đã truyền ra, cơ hội không ai không biết. Đi đầy đường đều có truyền tụng. Quý mục nghe vậy xứng sở đại danh của ta. A, bạch thánh, trắng đại thánh nhân ha ha. Quý mục nhẹ nhàng thở ra, chợt lại động thủ tại nàng trên núi bóp một cái tốt. Ngươi cũng cầm cái này dêu ta. Ngọc y dị hương bởi vì quý mục động tác này sướng suốt một chút. Tiệm đứng sau, nàng đung nhiên động thủ hướng về quý mục bên thai đánh tới, muốn nắm chặt lỗ thai của hắn tốt người cái phòng cũng dám đối bản thánh nữ tay máy tay chân. Xem chiêu. Quý Mục thuận thế hướng về sau vừa trốn, nhưng không có ăn ở lực. Liên đối nào tới Ngọc Y Dị Hương cùng nhau, hai người cùng nhau ngã xuống trên giường. Ngọc Y Dị Hương đè ép Quý Mục từ trên xuống dưới, nhìn chăm chú hắn cái kiếp như ngôi sao thâm thúy lấp lóe con mắt, nhịp tim không tự giác tăng nhanh mấy phần làm sao. Ngươi về sau đều là ta, liền không thể bóp lộ mũi của ngươi. Quý Mục vừa nói, một bên khỏe mắt mỉm cười, cứ như vậy như có thâm ý nhìn xem nàng. Rất nhanh, Ngọc Y Dị Hương liền thua trận. Nàng rời đi ánh mắt, càng không dám nhìn thẳng Quý Mục ánh mắt. Không, cái này không đối, chỉ là trường phong. Ngọc Y Tử Hương giờ phút này nội tâm không gì sánh được bối rối, một cỗ trước nay chưa có cảm giác tràn đầy tại nàng trong lòng. Dĩ vãng đều là nàng chiếm cứ chủ đạo một phương, làm sao lần này đột nhiên trái ngược? Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Ta, ta cáo mẹ ta đi." Ngọc Y Tử Hương thở sâu, vội vàng hấp tấp từ quý mục trên thân xuống tới, thất tha thất tiểu chạy ra theo các, cuối cùng không biết chạy đến đâu đi. Trên lầu các đứng yên ở nóc nhà cầm thánh thở dài còn không có thật nhập thánh đâu, khí thế liền yếu đi, ai? Vút vút mi tâm, thân ảnh của nàng cũng theo một trận gió lên biến mất không thấy gì nữa. Gặp theo các chỉ còn chính mình sau. Quý mục lắc đầu, từ trên giường xuống tới, hắn sửa sang lại một chút ống tay áo, trận nội thị bản thân, phát hiện chính mình thời khắc này trạng thái thật tốt là thường, không đành lòng lãng phí cơ hội này. Quý mục lúc này tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, móc ra cây đàn hương thế giới, theo trong các, một đạo tiểu xảo lầu các hư ảnh dần dần hiện hóa, lộ ra một cảm giác uy nghiêm. Từng kia từng sợi huyết khí từ trang sáng trong lầu chảy ra, hội tụ thành sông, quay chung quanh tại quý mục quanh thân, bị hắn hấp thu không còn. Theo huyết khí xuất hiện, quý mục thể nội tinh hạch khí tức lại lần nữa tăng vọt ước chừng sau hai canh giờ. Quý mục chậm rãi mở mắt một cỗ bảng bạc khí tức động nhiên từ trên người hắn bắn ra, so dị vãng càng thêm cường đại. Hắn hiện tại, tựa hồ chỉ cần làm muốn, vây tay một cái liền có thể lập tức sáu chữ, không có ngày may trì trệ. thậm chí chữ thứ bảy cũng có thể khắc xuống số bút, chân chính đạt đến đỉnh phong. chỉ bất quá, quý mục nhưng dù sao cảm thấy thiếu sót cái gì, có lẽ chỉ là phiêu miểu một kia, lại làm cho hắn không cách nào hoàn thành ăn khớp khắc chữ. linh khí các loại lực tích lũy, hắn đều đã đều hoàn thành, lại không người có thể siêu việt. sơn hải thiên địa linh khí, ao sen thanh lương linh dịch, vô tận yêu tộc huyết khí. Trong tinh hạch, thậm chí còn có một sợi thánh lực lưu lại. Trung điệp điệp ra phía dưới, Quý Mục tinh hạch sinh cơ tỏa sáng, lập luôn cảnh tích lũy càng là hùng hậu không gì sánh được. Bây giờ khiếm khuyết chỉ là một cơ hội đợi cho thời cơ phù hợp, hắn liền có thể nhất cử phá cảnh. Chương 454. Gặp mặt binh thánh, thành lâu tọa đàm 1. Chương 454. Gặp mặt binh thánh, thành lâu tọa đàm 1. Quý Mục tinh ngồi nửa ngày, phát hiện tự thân tu vi tích lũy đã đạt đến trạng thái báo hỏa. Vô luận lại thế nào tinh luyện linh khí, tiến cảnh cũng không lớn. Khiếm khuyết cái kia một sợi tấn dài thời cơ, càng là hư vô mờ mịt, thời gian ngắn không biết từ đầu tìm lên nói ngắn gọn, hắn lại thể cảnh. lắc đầu, quý mục sôi trào một chút cây đàn hương thế giới, lấy ra một kiện áo bảo màu xanh thay đổi, sau đó đứng dậy đi ra theo các. từ lúc tham chiến sau, điệp nhi vẫn hóa thành điệp hình rơi vào quý mục đầu vai, phụ trợ quý mục khống chế địch nhân. lúc này chiến sự hơi dừng, nàng liền lại biến thành hình người, sắc mặt có chút đỏ lên rắt quý mục áo bảo, đi theo phía sau hắn lên. nơi này có ngoại nhân sao? quý mục bốn phía nhìn một chút, không biết rõ điệp nhi tại sao có phản ứng như vậy. hắn hoàn toàn quên đi chính mình mới vừa mới thay đổi một bộ áo bảo. mặc dù tâm hữu linh tê, nhưng điệp nhi đương nhiên sẽ không trả lời hắn vấn đề này. Quý mục gặp Điệp Nhi chỉ là cắm đầu không nói, có chút bất đắc dĩ, đành phải mang theo nàng trước đi ra ngoài, dự định một hồi nhìn xem trên đường có cái gì tốt ăn năn nhẹ, mua được dỗ dành nàng một chút. Tu luyện cũng gặp phải bình cảnh, vậy liền ra ngoài đi một chút đi, thuận tiện gặp một lần một chút láo hiu. Từ lúc tỷ tỷ trở về sau, hắn vẫn thụ linh mộng Điệp Quy nhiễu, lẫn nhau cũng đều không chút hào hảo nói chuyện cũ. Liên quan tới năm đó sự tình, hắn còn có không ít nghi hoặc, chắc hẳn bây giờ có thể được đến một chút giải đáp. Binh Thánh ở trên chiến trường mời hắn một lần nước định, bây giờ cũng là thời điểm thực hiện đường Kim Hải Châu, tồn tại bảy chỗ các đại thế lực điểm phân biệt đối ứng trên chiến trường bảy chỗ trận địa. Quý mục bây giờ vị trí chính là thất âm tông ở trong thành trụ sở. An trí mấy triệu đại quân, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ các đại cứ điểm bên ngoài đại đường trung quân chủ lực cơ bản đều trú đóng ở đầu tường, cũng không vào thành. Trong đó một nửa tướng sĩ dứt khoát liền trực tiếp ở tại trên bầu trời mấy ngàn tòa trên phi thuyền, xoay quanh không rơi, tùy thời chờ đợi chỉ thị. Dù vậy, quý mục đi ở trên đường, như cũng phát hiện trước đây không lâu một mảnh tiêu điều trong thành, bây giờ đúng là trở nên tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, nhìn càng là có vẻ hơi chen chút Nếu là đại quân một mảnh đều tràn vào trong thành không biết lại nên gì cảnh tượng. Thất âm tông các tiên tử chú điểm đột nhiên đi tới một vị nam tử, tự nhiên dẫn tới đám người trận trận ghé mắt, suy tư thân phận của người này. May mà là quý mục ngày đó đeo mặt nạ, bây giờ lại đổi một thân y phục, tăng thêm thu liêm khí tức, mới không có để cho người ta nhận ra hắn một thân phận khác. Bằng không hắn giờ phút này đoán chừng nửa bước khó đi, không để ý ánh mắt mọi người, liên tiếp giữ chặt mấy người hỏi ý đại tướng quân chỗ phương vị sau. Quý mục liền dẫn nhị nhi hướng về thành lâu phương hướng mà đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi, mảnh này khu phố có vài vị tu sĩ vây tại một chỗ, xì xào bàn tán các ngươi nói người này ai vậy? Có thể từ thất âm tông các tiên tử chú điểm đi ra. Ta thật âm mộ a. Nhìn dáng dấp dáng vẻ đường đường, có phải hay không là vị tiên tử nào đạo lữ? Không thể nào. Liền xem như đạo lữ, cũng không thể hỏng thất âm tông quy củ đi. Cầm thánh tiền bối không được cho hắn đánh ra. Nhìn hắn nghe ngóng tin tức, trực tiếp chính là chạy đại tướng quân đi, hẳn là có chút điểm bối cảnh. Này, bối cảnh. Đương Kim cái này hại Châu Thành, có bối cảnh thiên tài còn thiếu a. Một trào liền một năm lớn. Nhìn, mới vừa từ trước mặt chúng ta đi qua cái kia, chính là ẩn thế bát đại gia tộc bên trong tiền gia thiếu chủ. Người này bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp, tu vi liền đã tới lập môn đỉnh phong, sắp tới liền có thể ngộ đạo, trở thành trên vạn người minh đạo đại năng. Muốn nói thiên tài, vừa rồi người kia khí tức còn không đủ lập môn, có thể so sánh được vị này tiền thiếu chủ. Cũng là khả năng này chính là trộm đạo đi vào. Đám người nhất trí gật đầu, một người trong đó nói ra này, nam nhân mà, bình thường. Thất âm tông tiên tử cái đỉnh cái xinh đẹp, liền xem như ta cũng không nhìn được. Bây giờ chiến sự hơi dừng, trong lúc rảnh rỗi, không ngại, chúng ta cũng đi tìm kiếm. Một đám người hai mặt nhìn nhau, dục dịch đúng lúc này. Nơi hẻo lánh chỗ đột nhiên truyền đến một thanh em ngươi nói vị kia không bằng tiền thiếu chủ người. chính là trước đó cứu chúng ta tại trong nước Lựa Bạch Thánh. Nếu là tự nghĩ thân phận thực lực không bằng hắn, tốt nhất vẫn là không muốn đi vào chịu chết. Đám người cùng nhau quay đầu, chỉ gặp một vị đầu đội mũ trùm nữ tử tựa ở bên tường, đang lạnh lùng nhìn bọn hắn a, nếu là hắn Bạch Thánh, ta vẫn là thư thành đấy. Ta vẫn là đại tướng quân đâu. Tiểu nữ bị, chớ có hù dọa chúng ta, ra đối mặt thú triều đều còn sống, sẽ còn sợ cái này. Viên Ngọc Hân bó lấy mũ trùm, xoay người rời đi. Nàng tới nơi đây chỉ là nghe nói quý mục thụ thương hôn mê. Muốn điều tra một chút tình huống. Hai ngày đến, nàng đã đi ngang qua không ít lần thất âm tông chú điểm trước cửa, mỗi lần đều sẽ dừng lại một hồi. Chỉ bất quá, nàng một lần cũng không đi vào qua. Bây giờ nhìn thấy Quý Mục Tô tỉnh, khí sắc cũng không tệ lắm, nàng liền cũng yên tâm. Chỉ là đi theo phía sau hắn tiểu nữ hài kia, để Viên Ngọc Hân có chút để ý hắn cùng vị thánh nữ kia lại nhân, thậm chí ngay cả hải tử đều có rồi sao? Viên Ngọc Hân đáy lòng có chút ngũ vị tạp trần. Nàng nhìn chăm chú Quý Mục bóng lưng rời đi, thật lâu không nói lời gì, cũng chưa từng đuổi theo. Chỉ là xa xa nhìn một chút, hết thảy mạnh khỏe, như vậy đủ rồi về phần trước mặt những người này, Viên Ngọc Hân hừ lạnh một tiếng, mình đã hảo tâm nhắc nhở qua, về phần chuyện sau đó cũng không phải là nàng có thể quản. Người a, quả nhiên vẫn là không có khả năng quá nhàn. Chương 455, gặp mặt binh thánh, thành lâu tọa đàm 2. Chương 455, gặp mặt binh thánh, thành lâu tọa đàm 2. Leo lên trấn hải lâu tầng thứ 7, quý mục ở chỗ này gặp được binh thánh. Tầng chốt nhất cấu tạo cùng phía dưới mấy tầng cũng không giống nhau. Gần như bảy thành không gian đều hoàn toàn bị một mặt sa bàn chiếm cứ. Nói là sa bàn, cũng chỉ có 3 phần đất cát, còn lại 7 phần thì đều lấy nước lấp thành hạt cắt dựng thành vị trí đại biểu cho lấy chấn hải quan là phân giới lĩnh nhân tộc hoạt động địa vực sóng nước hình thành thì đại biểu yêu thú ẩn hiện hải vực sa bàn chỉnh thể nửa treo ở hư không thỉnh thoảng biến nào thậm chí ngay cả tám tôn thanh thú thân ảnh đều có thể tại trên sa bàn nhìn thấy đi theo động tác của bọn nó mà biến hóa nhìn cực kỳ chân thực tựa như là thu nhỏ chiến trường so với loay hoay đi ra đây càng giống như là một đạo thần thông độc thuộc về binh thánh thần thông giờ phút này binh thánh ngay tại sa bàn này bên cạnh tỉ mỉ quan sát lấy mỗi một chỗ nhìn thấy quý mục sau khi đi vào hắn cũng chưa từng quay đầu chỉ là dẫn đầu hỏi một câu quý nói rõ là gì của ngươi gia phụ. Binh Thánh quan sát lấy xa bàn động tác có chút dừng lại, chầm đợi thật lâu, rốt cục chậm rãi phun ra một câu thì ra là thế. Nửa ngày, hắn ngồi dậy, quay người mặt hướng Quý Mục. Chăm chú dò xét hắn hồi lâu sau, Binh Thánh đột nhiên hỏi người đang tìm kiếm đột phá thời cơ. Quý Mục trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu. Hắn liền không đi suy nghĩ vì cái gì Binh Thánh hội biết được chuyện này. Thánh nhân huyền diệu, không phải hắn có thể phỏng đoán. Binh Thánh đi tới lui mấy bước, dường như đang suy tư. Không bao lâu, hắn nghĩ tới cái gì, đối với Quý Mục nói có rảnh không ngại đi thành đông nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới thời cơ kia. Quý mục nhãn tỉnh sáng lên, trinh trọng túi đầu đa tại đại tướng quân đề điểm. Binh thánh khoát tay áo, cùng ngươi giải Thánh thú nguy hiểm một chuyện so sánh, không tính là gì. Quý mục nghe vậy, thần xác hơi có chút sầu lo mà hỏi, hải vực chỗ sâu, còn có cái khác Thánh thú sao? Binh thánh lặng im chốc lát, nhẹ nhàng thở dài, khẽ gật đầu, là có, đồng thời còn không ít. Tu Di Hải mặc dù tràn đầy các loại nguy hiểm địa vực, nhưng không thể không nói, nó cũng là thích hợp nhất sinh linh trưởng thành địa phương. Yêu tộc chiếm cứ hải vực, ở nơi đó lẫn nhau tuôn phệ, lẫn nhau sinh sôi, đồng thời sẽ không nhận bất luận cái gì áp chế. Tại thời cổ, Tu Di Hải không chỉ là biển cũng là thiên địa linh khí nhất là tràn đầy chỗ diện tích của nó càng là viễn siêu tứ đại châu toàn bộ cộng lại diện tích đến bây giờ cũng giống như vậy chỉ bất quá tại thời cổ trong hải vực còn có tu sĩ nhân tộc hoạt động vết tích thậm chí có tông môn liền xây dựng ở trên hải đảo cho nên tu di hải chỗ sâu tồn tại đại lượng bí cảnh cùng đáy biển đầu tiên bí tịch cùng thần thông vô số một chút không muốn người biết hải đảo có lẽ liền mọc đầy thiên tài địa bảo quý mục nghe vậy khe giật mình đặt câu hỏi nói đã là như vậy vì sao trước đó chưa từng nghe nghe có người ra biển tầm bảo binh thánh tìm chỗ ngồi ghế dựa ngồi xuống phát tay ra hiệu quý mục cùng nhau sau đó lên tiếng giải thích nói từ lúc hải vực cấm chế sau khi xuất hiện nhân tộc liền rất khó vào biển yêu thú cũng không cách nào lên mở. tu di hải cùng tứ đại châu liền từ này chưa cắt riêng phần mình phát triển cách tu di hải tứ đại bộ châu ở giữa lẫn nhau đều cắt đứt liên lạc không phải thủ đoạn đặc thù rất khó xuyên qua mà tu di hải trừ yêu thú bên ngoài vẫn tồn tại mảng lớn loạn lưu cùng các loại khó mà dự liệu hung hiểm cho dù cựu tử nhất sinh xuyên qua cấm chế làm sao có thể có năm chắc tại trong hải vực toàn thân trở ra không phải người nào đều là vị kia tiêu giao tử có thể là vị kia thân phận đặc thù nhỏ long riêng phần mình có cường tuyệt cậy vào có thể có được một loại nào đó tồn tại phù hộ đi ngang qua hải vực. Quý mục nghe vậy trầm tư đường này, bắt được binh thánh trong lời nói trọng điểm cho nên cấm chế. Hiện tại là giải trừ. Nếu trước đó là bởi vì cấm chế, để hải vực cùng đại lục lẫn nhau đều không liên hệ. Như vậy hiện tại thú triều đột nhiên quy mô tôn hướng bên mở, tự nhiên là cấm chế xuất hiện trình độ nào đó biến hóa. Binh thánh khẽ vút cầm đối với, duy trì ngàn năm đều chưa từng từng có biến hóa cấm chế, bây giờ đã suy yếu đến trình độ nhất định. Hiện tại vô luận là người hay là yêu, lẫn nhau cũng có thể tùy tiện xuất nhập. Quý mục hơi nhướng mày cấm chế này, lại xuất từ người nào thủ bút? Binh Thánh nhìn về phía bầu trời, trong mắt hiện lên một tia lánh mang không phải sức người có thể bằng, tự nhiên là. Mặc dù hắn chưa từng nói xong, nhưng Quý Mục đã xuyên thấu qua tầm mắt của hắn minh bạch hết thảy. Binh Thánh thở sâu, đột nhiên một quyền đập vào bên cạnh trên bản có người tại chúng ta không cách nào chạm đến địa phương tung lưới, gậy chúng sinh. Chàng chiến dịch này, tại bản tướng xem ra, tựa như là một trận trò cười. Nhưng chúng ta lại nhất định phải vì thế dùng hết hết thảy, thậm chí muốn để vô số tướng sĩ vì thế bỏ ra máu tươi cùng sinh mệnh. Quý Mục nghe vậy trầm mặc thật lâu, cuối cùng, thanh âm hắn có chút trầm thấp nói ra, cấm chế giải trừ, có lẽ là bởi vì ta. Binh Thánh khoát tay áo bản tướng biết ngươi muốn nói điều gì, nhưng không thuộc về nhân tộc đồ vật, vốn cũng không nên dựa vào, cấm chế cũng là như thế. Nó nhìn như hộ vệ tứ châu nhân tộc căn bình, nhưng cũng để yêu thú không bị khống chế trưởng thành, tựa như là dưỡng cổ bình thường. Sớm muộn cũng có một ngày, cấm chế liền sẽ để chúng ta nhận phản vệ. Tựa như hôm nay thú chiều nguy hiểm, bởi vì nó xưa nay không từng khống chế tại trong tay chúng ta. Sai không ở ngươi, sai tại nhân tộc quá mức nhỏ yếu. Chương 456 gặp mặt Binh Thánh Thành Lâu Tọa Đạm Ba. Chương 456 gặp mặt Binh Thánh Thành Lâu Tọa Đạm Ba. Nghe được Binh Thánh lời nói, Quý Mục đứng lên, chắp tay túi đầu đại tướng quân, có thể có ta có thể làm được sự tình. Cứ nói đừng ngại. Đại tướng quân triệu ta tới đây, chắc là có nhiệm vụ giao phó tại ta đi. Binh Thánh lộ ra một vòng ý cười không hổ là cờ thánh chủng. Bản tướng lần này triệu ngươi đến, trừ luận công hành thưởng bên ngoài, thật có nhiệm vụ muốn giao phó ngươi. Bất quá trước đó, trước ngươi chém ra thánh nhân một kiếm, mượn giới hiền lực, việc này bản tướng đã biết được. Nhưng lấy ngươi nguyên nguyên bản thực lực, cũng làm linh thiên phụ trưởng, không biết có thể có ý nguyện. Quý Mục nghe vậy lại là lắc đầu. Binh Thánh hơi nhướng mày ngươi là dự định về học cung trấn địa. Quý mục lắc đầu cười một tiếng, nói ra cũng không phải, tiên sinh cùng các sư huynh đối với ta chiếu cố quá nhiều, không muốn lại để cho bọn hắn lo lắng tâm thần, cho nên ta vẫn như cũ muốn lưu ở trong quân, chỉ là người thiên phu trưởng này vị trí, tại ta tới nói, có chút lãng phí. Binh thánh suy tư một cái chớp mắt, nhìn về phía quý mục ngươi muốn bao nhiêu người? Quý mục khỏe miệng lộ ra một vòng đường con bốn người là đủ. Binh thánh mục lộ ra mình, chậm rãi gật đầu tốt, vậy liền phong ngươi cái ngũ phu trưởng. Đội viên này chắc hẳn hẳn là không cần bản tướng phân phối, ngươi đã chọn tốt đi. Quý mục gật đầu, đứng dậy ôm quyền hành lễ cảm ơn đại tướng quân không biết đại tướng quân muốn đưa cho tại hạ nhiệm vụ là, binh thánh khoát tay háo không đội, xem trước một chút cái này. đang nói, hắn lại lấy ra một đạo lệnh bài, trực tiếp ném cho quý mục. quý mục tiếp nhận xem xét, phát hiện trên lệnh bài này mặt viết đoán thiên các ba chữ to, nhất thời minh ngộ đây chính là cho hắn phần thưởng. binh thánh ở đây tế giải thích nói nguyên bản triều đình ban thưởng ban phát đều là căn cứ cuối tháng luyện yêu bảng định bảng đến phân phát. bất quá, ngươi lần này ngụy trang thánh nhân đánh lui yêu tộc, cho chúng ta cơ hội thở dốc, đây là tuyệt hảo tăng lên đại quân thực lực tổng hợp cơ hội. cho nên bản tướng làm chủ, sớm phân phát tháng này ban thưởng. cho dù là truy vào bảng cũng đều đều có khen thưởng. Để tài nguyên trước một bước rơi vào các tướng sĩ trong tay, tốt ứng đối đằng sau chiến tranh. Người ta cũng cho ngươi lấy ra, ngay tại lúc này trong tay khối này Đoán Thiên các lệnh bài. Vật này toàn bộ Nam Châu cũng chỉ lưu truyền qua ba khối, còn lại hai khối đều đã bị Đoán Thiên các thu về, còn sót lại trong tay ngươi khối này, được thu vào đại đường quốc kho. Nguyên bản bản tướng muốn vì ngươi thân lĩnh một kiện vũ khí, chưa từng nghĩ vừa mới truyền tin, thánh chỉ liền xuống tới, kèm theo truyền tống tới khối lệnh bài này. Thánh thượng đối với ngươi chú ý rất lớn. Quý mục cầm miếng lệnh bài kia, nhất thời có chút sửng sợ. Chuyện này đều gây nên đương kim thánh thượng chú ý a. Binh thánh chỉ chỉ trên lệnh bài ba chữ, đoán thiên cắt cái tên này, ngươi cũng không lạ lẫm đi. Nam Châu mười thành vương khí một nửa gia này trong các. Ngươi vị thánh nữ kia vị hôn thê cầmvarphi ngữ, mặc dù do nàng tự tay lựa chế, nhưng tương tự chịu qua đoán thiên cắt chỉ đạo, có thể thấy được luồng đốn. Nắm lệnh này bài, có thể để đoán thiên cắt vì ngươi chế tạo riêng một kiện thánh khí phía dưới bất kỳ pháp bảo nào, cũng có thể cần làm cải tạo. Trên người ngươi cái kia vại thanh kiếm, cũng nên tăng lên tăng lên cấp bậc, nhưng cụ thể làm sao sử dụng, hay là xem chính ngươi. Bất quá đoán thiên cắt không tại Hải Châu, mà là tọa lạc tại Kim Lăng muốn sử dụng lệnh bài này, hay là được ngươi ngày sau tự mình đi hướng. Quý mục lúc này kịp phản ứng, lại lần nữa túi người hành lễ. Có thể giàn đúc thánh khí phía dưới bất luận cái gì đồ vật, chẳng phải là nói, này bằng với trực tiếp ban thưởng cho hắn một kiện cực phẩm vũ khí, hơn nữa còn là lượng thân định chế. Cái này hậu lễ không thể bảo là không nặng. hiển nhiên triều đình cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Tại Quý mục đem lệnh bài thu vào trong lòng sau, Binh Thánh khuôn mặt nghiêm một chút, đi tới xa bản trước mặt, chỉ vào tám tôn thánh thú vị trí nói ra trước đó bởi vì ngươi trấn nhiếp, yêu tộc cho là ta nhân tộc có thể kiếm ra kiểm chế lại chín vị thánh thú lực lượng lại thêm cùng kỳ trọng thương, cho nên bọn chúng hiện tại tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng chúng nó cũng không có đi, mà là đứng tại rời trấn hải quan ước 600 dặm hải vực vị trí. Cũng không tiến công, cũng không rời đi, như vậy liền chỉ có một khả năng. Binh Thánh Mục chỉ xem hướng Quý Mục, người sau bổ sung hắn không nói xong lời nói bọn chúng đang đợi mới thánh thú. Binh Thánh gật đầu đối với. Tu di biển thánh thú cụ thể số lượng chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là siêu việt tứ đại châu thánh nhân tổng cộng. Không chỉ có là chúng ta, cái khác bộ châu hiện tại cũng hẳn là tại gặp yêu thú tiến công. Yêu thú không biết mệt mỏi, đâm máu thị sát. Lâu dài chiến đấu Chúng ta nhân tộc tất nhiên sẽ bị kéo chết, cho nên một vị cố thủ cũng không phải là kế lâu dài. Một năm hai năm rượi vào quốc khố tổn chứ còn có thể đánh, mấy triệu đại quân muốn thật đánh cái mười năm dưới trở, chiều sự liền nên dùng chuyển. Nam Châu Cũng không phải là hoàn toàn bền chắc như thép, mà cái này tu di cấm biển chế giải trừ. Nhìn như nguy cơ, nhưng cũng cho chúng ta. Mở ra một tòa cửa lớn. Quý mục trong mắt lộ ra kỳ dị cho nên tướng quân làm lớn, Chủ động ra biển. chương 457 Gặp mặt binh thánh, thành lâu chương 457 gặp mặt binh thánh, thành lâu tỏa đảm bốn sớm tại vừa mới khai chiến thời khắc, bản tướng cũng đã phái ra 10 chi đội ngũ ngụy trang thành yêu thú ra biển dò xét. Bây giờ bọn hắn đã sơ bộ thu hoạch hiệu quả. trong lúc hoàng hốt, quý mục chỉ cảm thấy trước mắt sa bàn, giống như đang động. bài trừ thú chiều chủ lực chỗ khu vực trên sa bàn còn lại hải vực vị trí riêng phần mình có một chi tiểu kỳ màu đỏ phân biệt hướng phương hướng khác nhau tiến lên, chính là binh thánh phái đi ra vài chi đội ngũ vốn nên là 10 chi, bây giờ giảm bớt không ý. lá cờ lớn nhỏ đại biểu cho chi đội ngũ này lớn nhỏ nhân số nhiều ít, thậm chí nương theo lấy đội viên trạng thái lá cờ sẽ còn xuất hiện xinh đẹp đến tàn phá ở giữa chuyển biến trước mắt đến xem cái này vài chi đội ngũ đại biểu lá cờ đều xuất hiện nhất định tàn phá hiện nhiên dò xét tu di hải vực cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng thậm chí tùy thời đều nương theo lấy toàn đội hủy diệt nguy hiểm chứ nhan sắc biến hóa bên ngoài kỳ diệu hơn chính là theo cái này vài chi đội ngũ hành đi vào chốt sâu trên xa bản biên giới cũng tại dần dần mở rộng cho dù là hiện tại xa bản cũng đang không ngừng kéo dài đây cũng là quý mục vì sao cảm thấy nó đang động nguyên nhân như vậy kỳ dị cảnh tượng làm cho quý mục kìm lòng không được liền nhìn ra thần nhìn thấy thần sắc của hắn, binh thánh cười ha ha, không mất tự hào nói pháp này là lão phu tự sáng tạo thần thông, quá trắng ngự binh quyết trong đó một thước, tên là xa trường diễn đạo. Thi triển pháp này có thể liệu địch tiên cơ, quan sát biến hóa. vô luận là đối với địch nhân hay là đối với mình, bằng vào bàn này cũng có thể làm đến rõ như lòng bàn tay. Có phải hay không cảm giác rất quen thuộc? Cha ngươi cùng lão phu từng là bạn tri kỷ, tại hắn rèn đúc sơn hải quận nhập thánh trước đó, liền mượn thức này. Chỉ bất quá hắn khẩu vị so lão phu lớn, lão phu có thể quan sát quan sát chiến trường liền đã thỏa mãn mà hắn nhất định phải đem toàn bộ Nam Châu đại địa đều bao dung đi vào mệnh danh sơn hải một ngọn cây quạ cỏ ngàn vạn sinh linh vô tận sơn hải đây là cỡ nào phách lực nhưng hắn cuối cùng vậy mà chơi bé còn nói chính mình thất bại là cái hết ngồi lẻ giếng tâm nhìn hạn hẹp hàng người lão phu không rõ nạp sơn hải tại giữa hai ngón tay cái này đều không đủ hắn còn muốn cái gì Nam Châu tất cả thánh nhân bên trong ta dám nói không ai so với hắn càng điên cũng không ai có thể thật nhìn thấu hắn hắn cũng là nhất không yêu quý chính mình bản mệnh thanh khí bởi vì hắn vẫn cảm thấy đó là cái thất bại phẩm. Tại hắn từ đi đại thần quan vị trí, thoái ẩn giang hồ sau, cuối cùng từng cùng lão phu gửi qua một phong thư, phía trên nói hắn đang lưu đồ cái lớn, cũng không biết cuối cùng thành công không có. Dù sao đến bây giờ, lão phu cũng không thu được thư của hắn. Khí tức của hắn, ta cũng tìm không được liền ngay cả còn sống hay là chết, đều không rõ ràng lắm. Nhưng đối với hắn loại tên điên này tôi nói, lão phu thà rằng tin tưởng hắn còn sống trên đời, còn tại một góc nào đó rơi xuống hắn cờ lớn, coi như xuống đến tiểu u, hắn cũng phải dày vò một phen, hủy đi hơn mấy tòa diêm la điện, xin mọi mình quân đánh cờ một ván. Phương bỏ qua, người. Cảm thấy thế nào?" Quý Mục nuốt một ngụm nước bọt, sững sở nhìn xem Bình Thánh. Trong chấp nhóm này, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đối với phụ thân hiểu rõ, tựa hồ cho tới bây giờ đều không toàn diện. Hắn nhìn thấy, mãi mãi cũng chỉ là đối phương hiện ra cho mình, cái kia ôn hòa không có giá đỡ một mặt. Nhưng trên thực tế, phụ thân làm cờ thánh tính toán thiên hạ, làm trước đây đại thần quan lúc vô tận uy nghiêm, thậm chí làm côn luôn đời trước ra chủ thời khắc sát phạt quả quyết đủ loại này một mặt khác, Quý Mục đều hoàn toàn chưa từng hiểu rõ. Hắn biết được, thậm chí kém xa tí tấp trước mặt vị này minh Thánh. Mặc dù biết phụ thân đây là vì bảo toàn chính mình, nhưng quý mục vẫn như cũng là cảm thấy có chút thất lạc, bởi vì vô luận hắn hiện tại nghe nói đến bao nhiêu cùng phụ thân có liên quan tin tức, hắn đều cũng không còn cách nào cùng hắn gặp mặt một lần, hết thề đều sớm đã theo gió mà qua. Trâm mặc một cái chớp mắt, quý mục đột nhiên nói ra nếu như hắn thật còn sống, ta sẽ tìm được hắn. Binh thánh nghe vậy cười ha ha một tiếng vậy liền nhìn ngươi bản sự, vừa dứt lời, hắn đưa tay chỉ hướng trên xa bản trong đó một lá cờ, nói ra không để cập tới ngươi cái kia xuất quỷ nhập thần phụ thân rồi. Đến, chúng ta mà nói nói ngươi sẽ phải làm sự tình. Quý mục thuận binh thánh sợ chỉ phương hướng, lương thần nhìn lại. Hắn phát hiện binh thánh chỉ vào lá cờ kia, xem như cái này vài chi đội ngũ bên trong, sâu nhất vào hải vực một cái đồng thời, đây cũng là lớn nhất một lá cờ, so với cái khác, bảo tồn cũng là đầy đủ nhất đây là. Binh thánh thần sắc có chút nghiêm túc mấy phần, nói ra đây là bản tướng phái đi ra tất cả trong đội ngũ, tinh nhuệ nhất một chi, bất luận cảnh giới, chỉ luận đơn thuần năng lực ứng biến cùng điều tra năng lực, ở trong quân đều là tốt nhất sa. Bọn hắn tại rời trấn hải quan nước gần 1300 dặm vị trí, phát hiện một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo, có nhân tộc đã từng hoạt động qua vết tích. căn thứ bọn hắn tại xung quanh hiện trường suy đoán, nơi đó xác nhận một tòa cổ tông môn di tích chỗ ở. Chỉ là hòn đảo nhỏ này bây giờ đã bị yêu tộc chiếm cứ, bọn hắn không dám quá mức tới gần. Chi tiểu đội này cố nhiên thực lực không kém, nhưng lại không cách nào cùng nguyên một hòn đảo nhỏ yêu thú là địch, bởi vậy liền chuyển tin tại ta, thỉnh cầu tiếp viện. Chương 458. Gặp mặt binh thánh, thành lâu tọa đàm năm. Chương 458. Gặp mặt binh thánh, thành lâu tọa đàm năm hiện tại, bọn hắn tại cách đảo nhỏ 230 dặm vị trí ẩn nấp, chờ đợi ta phái người tiếp ứng. Nếu là bản tướng phái đại quân xuất phát, thế tất sẽ kinh động 600 dặm bên ngoài yêu tộc. Đến lúc đó, hai tộc lại tránh không khỏi một phen đắc chiến, thậm chí còn có thể dẫn đến trong quan chống giặc. Cho nên bản tướng chỉ có thể lại lần nữa phái ra tiểu quy mô tinh anh đội ngũ tiến hành gấp rút tiếp viện. Mà chui vào tu di hải nhiệm vụ hung hiểm không gì sánh được, bình thường tiền tài khó mà đảm nhiệm. Càng nghĩ, bản tướng cảm thấy, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Từ giới hiển trong thai nghe nói trong tay ngươi Vương khí huyền điển rượu, vốn là muốn cho ngươi một nghìn tinh binh tiến về trợ giúp, hiện tại ngươi đã có thích hợp hơn nhân tuyển, liền không cần bản tướng hao tâm tổn sức. Quý mục nghe vậy suy tư một cái chớp mắt, nói ra cho nên đại tướng quân là muốn ta dẫn người đi đem ở trên đảo điều tra một phen, sau đó đem cổ tông môn còn sót lại tài nguyên cho ma về. Binh Thánh trầm rãi gật đầu ân, nếu là có, liền thuận tiện mang về. Đương Kim Trấn Hải quan hội tụ tu sĩ số lượng khổng lồ, đơn thuần dựa vào triều đình phát xuống tài nguyên, đã rất khó đều đều phân phối cho bọn họ. Nếu là có thể tại vùng biển này tự cấp tự túc, là triều đình chia sẻ áp lực nén cũng không tệ. Quý mục nghe vậy sừng sốt một chút, cấp tốc chú ý tới trong câu nói đặc thù chỉ là thuận tiện. Binh Thánh tán thưởng giống như nhìn Quý mục một chút chi đội ngũ này tại phụ cận tìm hiểu tình huống thời điểm, từng bắt được qua hai đầu gia đạo yêu tộc, theo bọn chúng trong miệng tìm hiểu nói một đầu cực kỳ trọng yếu tin tức. Hòn đảo nhỏ này lệ thuộc vào một tôn yêu vương. Xác nhận cái kia tám tôn thánh thú bên trong trong đó một vị. Ở trên đảo bầy yêu nhận chỉ thị của nó, mấy ngày nay ngay tại chủ bị lấy một cái tên là ngàn thú hiến yến hội. Ta nhân tộc tu sĩ đối với yêu thú tới nói, là chất chứa thiên khí linh khí tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, không chỉ có mỹ vị, còn có thể đẩy mạnh bọn chúng tu luyện tiến hóa. Cho nên, cái này yến hội tựa hồ chuẩn bị không ít tộc ta đồng bào làm ăn uống. Bọn chúng muốn dùng cái này đến mở tiệc chiêu đái tu di hải chỗ sâu vài tôn cường đại yêu vương dòng dõi, muốn mượn này cùng cái kia vài tôn vương người cùng một tuyến, đồng lưu ta Nam Châu. Việc này một khi thành công, đối với ta chấn hải quan đại quân mà nói chính là một lần tính hủy diệt đả kích sẽ triệt để đánh vỡ trên chiến trường cân bằng viễn siêu lần trước nguy cơ cho nên bản tướng cần ngươi tiến đến hủy nó nhớ kỹ nếu là độc thủ nhất định phải dùng yêu tộc thân phận tuyệt đối không có khả năng bại lộ các ngươi là nhân tộc ngươi đầu vai vị tiêu tiểu gia hỏa hẳn là có thể nhẹ nhõm giúp cho ngươi tiểu đội làm đến điểm này không cần bản tướng nghĩ biện pháp khác về phần có thể hay không cứu người nhìn tình huống không cần miễn cưỡng lúc cần thiết có thể cho bọn hắn một thông khoái quý mục nghe vậy tính ngồi nửa ngày không có trực tiếp đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là hỏi trước một câu ở trên đảo sẽ xuất hiện thánh thú sao? Đây là hắn chú ý nhất vấn đề. Tu Di Hải lại hung hiểm, tìm đúng biện pháp cũng có vượt qua cơ hội. Thượn như cái kia mười tiểu đội một dạng, mặc dù cũng tổn thất một nửa, nhưng ít ra không phải thập tử vô sinh. Nhưng nếu là ở trên đảo có một tôn thánh thú, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như ở nơi đó đánh nhau, đến lúc đó nhưng không có nhiều như vậy nhân tộc thánh nhân vượt biển tới cứu hắn, nhiều nhất có thể mời đến một vị tăng thánh. Nhưng ở hải vực chỗ sâu, Thánh giai chiến đấu ba động, có lẽ sẽ dẫn tới nhân vật càng khủng bố hơn. Ở nơi đó. Vô luận là ai, đều khó có khả năng coi yêu tộc tự thân chạy tới nhanh. Nơi đó vốn là bọn chúng cắm dễ địa bàn, không thể không thận. Dường như nhìn ra quý mục lo lắng, binh thánh nói bổ sung đợi ngươi tiểu đội xuất phát sau 3 ngày, bản tướng sẽ lại mang binh tiến đánh một lần yêu tộc, kiềm chế lại bọn chúng, nhất là cái kia tám tôn Thánh thú. Đến lúc đó, ngươi có thể tự vung tay đi làm. Quý mục nhẹ gật đầu như vậy, tại hạ liền không có lo lắng. Khi nào xuất phát? Binh thánh trầm rãi ngồi trở lại cái ghế, chợt nói ra ngày mai giờ mão, mang theo đội ngũ của ngươi đến Trấn Hải lâu, sẽ có người bản giao các ngươi xâm nhập Tu Di Hải một chút cơ bản công việc mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng đều là trước vài chi đội ngũ dùng mệnh đổi lấy, có thể tránh một cái là một cái. còn lại liền dựa vào chính các ngươi tìm vào đi. Quý mục trịnh trọng chắp tay hồn thỏa hoàn thành nhiệm vụ. binh thánh phất phất tay đi thôi, nếu là có nhàn hạ, nhớ kỹ đi thành đông nhìn xem. ra chấn hải sau lầu. quý mục cũng không đi trước tìm mấy cái kia đã bị chính mình một mình kéo xuống nước đội viên, mà là mang theo hiếu kỳ thẳng đến thành đông mà đi. có thể bị một vị thánh nhân liên tục hai lần nhắc lên địa phương, đến cùng có huyền diệu gì? thực sẽ là chính mình thời cơ đột phá a. chỉ chốc lát sau, quý mục chạy tới thành đông cùng một mảnh phồn hoa khu vực khác khác biệt, thành đông vùng địa vực này không có gì tưởng cao phong sá, lộ ra rất là trống trải. So với trong thành, nó càng giống là vùng ngoại ô ở chỗ này, Quý Mục cũng không tìm tới hắn thời cơ, ngược lại thấy được một người quần áo lam lũ thanh niên. Người này cầm trong tay một thanh kiếm sắt, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng ánh mắt kiên định hữu lực. Hắn ở phía trước chậm chạp mà không thôi đào lấy hố, không biết mệt mỏi, không coi ai ra gì. Mặc dù cảm giác không đến hắn bất luận cảnh giới nào khí tức, nhưng vị thanh niên này trên thân lại có một cỗ quý mục chưa từng thấy qua thế, chương 459. bạch thánh đường đế, khí vận phối hợp một Chương 459, Bạch Thánh Đường Đế, khí vận phối hợp một. Quan sát nửa ngày, Quý Mục tiến lên một bước, ôn quyền nói ra tại hạ Quý Mục, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Nghe thấy có người tra hỏi, Đường Trần rốt cục tạm hoãn một chút động tác trên tay. Hắn một bàn tay chống sàn sắt, sau đó dùng một tay khác lau mồ hôi, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Quý Mục, nói ra Đường Trần. Quý Mục chỉ chỉ phía trước cái hố, tò mò hỏi huynh đài, đây là đang làm cái gì? Như ngươi thấy, ta đang đào đất. Cớ gì đào đất? Vì cái gì a? Đường Trần thần sắc có chút phiêu hốt, đại khái là bởi vì muốn làm một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể đi. Quý mục nghĩ nghĩ, vén tay áo lên tí lên, chuẩn bị hỗ trợ đúng lúc này. Đường Trần lại khoát tay áo, chỉ chỉ Quý mục bên hông thu thủy huynh đại chuyên dùng kiếm. Xem như thế đi. Vậy nguyên nên đi lên trận giết địch, để trong này hố ít hơn mấy cái, mà không phải cùng ta cùng một chỗ tại cái này đảo, cái này không có ý nghĩa. Quý mục nghe vậy trầm mặt ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, phát hiện nơi đây đã nhanh có trên trăm cái cái hố. Hắn cuối cùng biết người này đào nhiều như vậy hố là làm gì, vì an trí những cái kia bỏ mình không cách nào trở về nhà tướng sĩ Đường Trần đào hố động tác rất nhanh, nhưng so với tu sĩ đại quân cái kia khổng lồ bỏ mình số lượng tới nói, còn xa xa không đủ. Quý mục bờ môi nu chiếc một chút, muốn nói lại thôi. Dường như đã nhận ra ý nghĩ của hắn, Đường Trần lộ ra tiểu tụy không gì sánh được khuôn mặt cười cười, nói ra ta không giống các ngươi, đã không có bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý chi tài, cũng không có xa trường chinh chiến, không người có thể địch dũng mãnh, trừ cái này một đôi yếu đôi tay, ta cái gì cũng làm không được, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lòng bàn tay tôi bảo từng cái thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đụng vào vỡ vụn, mà ta chỉ có thể bưng lấy bọn chúng phá toái thân thể, thể xác tinh thần đều đang run rẩy, người chết như đèn diệt, hôn về u, nhân gian lưu lại hạt bụi nhỏ, mặc dù biết không có tác dụng gì hết thể đều đã đã chậm, nhưng chỉ cần nơi này mỗi thêm ra một vị trí, nội tâm của ta liền sẽ yên ổn mấy phần. rất kỳ quá đi, làm những sự tình này, có lẽ chỉ có một thành là vì bọn hắn, còn lại chín thành kỳ thật cũng là vì chính ta, là vì những chuyện lạc vật kia lấy người. đường trần nói đến đây, lại lần nữa chỉ chỉ quý mục bên hông treo kiếm ngươi có thể lên trận giết địch, liền giúp ta giết nhiều mấy cái ngoại vực xuất sinh đi, cũng đừng có đem thời gian lãng phí ở ta cái này bản thân an ủi giống như sự tình bên trên. bởi vì an trí người chết mà để trên chiến trường mất đi một cái chiến lực, đó chính là đối với người sống không chịu trách nhiệm. nơi này lưu ta một cái tại chiến trường không phát huy được tác dụng người như vậy đủ rồi. Quý mục nghe vậy liền không tiếp tục tiến lên. hắn đứng tại chỗ không tự kìm hãm được nắm chặt bên hông chui kiếm, chậm rãi gật đầu. gặp quý mục không còn kiên trì, đường trần khẽ vỡ cằm. hắn cơ lấy xẻng sát, tiếp tục đào trước mặt hố. chỉ bất quá một cái xẻng vừa rút xuống dưới, hắn tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, một bên đào lấy một bên hướng quý mục hỏi đúng rồi, không biết huynh đài rút kiếm giết những xuất sinh kia thời điểm là cảm giác gì. quý mục nghe vậy liền giật mình, cảm giác đối với là nhanh cảm giác, phấn hận hay là không có chút ba động nào hoặc là cái khác cảm giác gì? Quý mục suy tư một đoạn thời gian rất dài, cả người tựa hồ bởi vì vấn đề này mà lâm vào trạng thái đứng im. Hắn còn chưa bao giờ chăm chú suy nghĩ qua vấn đề này. giết chóc thời điểm có được khoái cảm sao? Giống như cũng không có. Cho dù là dùng vẫn thần nhỏ thu hoạch yêu tộc tinh huyết tu luyện, nội tâm của hắn cũng hoàn toàn không có tâm tình vui sướng. Phẫn hận. hắn giống như cũng không có. Nói cứng lời nói, hắn càng hận hơn cao ở trên trời vị kia. Phẫn nộ tại tùy ý đem hạ giới chúng sinh coi là quân cờ, tùy ý thậm chí cổ động bọn hắn chém giết lẫn nhau kẻ cầm đầu, mà không phải đồng dạng bị coi là quân cơ yêu tộc trên chiến trường tự hận không có ý nghĩa chỉ làm cho phía sau màn người điều khiển mang đến càng thêm tiện lợi điều khiển phương thức nhưng muốn nói đồ yêu thời điểm cảm xúc không có chút ba động nào đó cũng là không thể nào chỉ là thật là là cảm giác gì đâu đang tự hỏi cái vấn đề này thời điểm quý mục trong đầu linh quang nói lên tựa như bông nhiên tìm được đáp án hắn nhìn thẳng đường trần nói khẽ ta muốn đại khái là an tâm đi nương theo quý mục lời nói bên hông hắn thu thủy kiếm đột nhiên không bị khống chế chấn động đồng thời còn đang phát sáng cùng lúc đó quý mục thể nội tinh hạch thế giới bằng thẳng trên đại địa bông nhiên xuất hiện một đạo thân kiếm khổng lồ chiếu ảnh. Từ một mặt ngang qua đến một chỗ khắc cuối cùng, nhất cử đóng khắc ở mặt đất, văn minh chấn động không ngớt. Theo đạo này xuyên qua toàn bộ tinh hạch đại địa kiếm vấn xuất hiện, quý mục cả người khí thế trên người đều phát sinh chất bình thường biến hóa. Nếu như nói trong cơ thể hắn linh lực trước đó là một mặt bình tĩnh hồ nước, như vậy giờ phút này chính là sôi trào mãnh liệt sóng cả, đang điên cuồng đụng chạm lấy hắn hết thảy. Kinh mạch, thần hồn, tinh hạch đều đều nhận lấy cực kỳ mãnh liệt trùng kích, vành đưởng đến cực hạn, để quý mục cơ hồ khó mà áp chế. Tọa lạc ở tinh hạch bên trên thần hồn vô ý thức giơ tay lên. Giờ khắc này, quý mục chỉ cần muốn, liền có thể tại tinh hạch đại địa kiếm chi Càng tập khắc xuống thuộc về hắn bảy chữ. Một tia trở ngại đều không tồn tại, chương 460. Bạch Thánh Đường Đế, khí vận phối hợp 2. Chương 460, Bạch Thánh Đường Đế, khí vận phối hợp 2. Cùng lúc đó, ngay tại Quý Mục tự thân phát sinh biến hóa trong ngáy mắt. Tựa hồ là một loại nào đó ý chí trong cõi u minh cảm ứng được cái gì. Chân trời trong chốc lát mây đen hội tụ. Trấn Hải Quan trong thời gian cực ngắn lâm vào càng thêm ám trầm đêm tối, chớp động lôi mang là giữa thiên địa còn sót lại sáng ngời. Trong thành vô số tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu. Hơi có chút kiến thức người, không gọi lên tiếng kinh hô đây là thiên kiếp. hoặc Địa bộ này Không phải là có đại năng muốn nhập thánh đi? Nghĩ gì thế? Ta nhân tộc vừa thêm hai vị thánh nhân, làm sao có thể lại đến một vị? Thật coi thánh nhân là rau cải chẳng a? Ngươi minh đạo đi, ngươi đột phá thời điểm, động tĩnh có cái này một phần bạn. Ta không nhất định, cũng có thể là mấy vị thánh nhân tiền bối liên thủ làm ra động tĩnh, vì ách chế đằng sau thú triều. Mọi người ở đây nghị luận ở ý thời khắc, Hải Châu Thành Đông đảo đất đường trần cũng lại lần nữa ngừng động tác trên tay. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, không lúc nhích nhìn chăm chú trên không mạnh kia u ám hỗn độn khu vực, ánh mắt tối nghĩa không rõ. Hắn không biết mình hỏi vấn đề có vấn đề gì, nhưng giống như đích thật là dẫn động cái gì đồ vật ghê gớm đường trần cũng không có bởi vì kiếp lôi hiện thân mà thần sắc lộ ra bối rối. Ngược lại thần sắc kỳ dị nhìn về phía quý mục, chỉ là lập ngôn cảnh đột phá, liền có thể dẫn động kiếp lôi. Cho dù cái kia trong truyền thuyết trời bỏ đi con, bất quá cũng như vậy đi. Giờ phút này chân trời lôi long phun trào, cùng phong gào rít giận dữ, hủy diệt hết thảy ánh mắt hướng về đại địa. Trong đó tích chứa uy năng làm cho thánh giai đại năng cũng vì đó biến sắc. Quý mục thân là trời bỏ đi con, sắp đột phá vào cảnh động đến thiên uy, trực tiếp dẫn động hắn đạo kiếp thứ sáu. Nếu là khang khang đột phá cái tia nặng nề lôi đỉnh thế tất yếu đem hắn hủy diệt ở đây đường trần ở một bên lặng lặng nhìn xem có chút ngưng mắt thiên kiếp a mặc dù hắn không có gì tu vi lục thân yếu đối. nhưng lấy hắn cửu ngũ chí tôn thân vận bên trên thừa thiên vận nhưng thật ra là không sợ thiên kiếp nhưng bây giờ chiến trận này nếu là không tránh không né tùy ý nó bổ sung dưới sẽ tiêu hao rơi đường trần không ít khí vận đối với ngồi tại vị trí này người mà nói một chút khí vận tiêu hao cũng có thể thu nhận tính hủy diệt kết cục vì cái này người trẻ tuổi có đáng giá hay không đến nhưng ý nghĩ này chỉ là xuất hiện trong máy mắt đường trần cả cười hắn lắc đầu Nhớ Tới Quý Mục vừa rồi dẫn động dị tượng trước đó lời đã nói ra ta muốn, lại an tâm đi. Câu trả lời của hắn không phải khoái ý, không phải cứu hận, không phải lạnh nhạt đơn thuần chỉ là an tâm. Giống như hắn, vạn dân mạnh khỏe có thể làm cho mình an tâm. Như vậy người trẻ tuổi này đâu? Hắn rút kiếm, lại là vì thủ hộ cái gì? Đường Trần không biết cụ thể, nhưng hắn có thể khẳng định là Chỉ ít không phải là vì giết chóc. Chỉ là vì điểm này, Đường Trần liền không có tránh né, mà là cùng Quý Mục cùng nhau đưa thân vào bên dưới mây đen ánh mắt của hắn nhìn lên trời, tay trụ sẵn sát, dáng người thẳng tắp đầu vai giống như là đỉnh lấy một phương tương cung, vô tận long khí nấn ná tại phía sau hắn, lấy bê nghệ ánh mắt nhìn hàm hàm bầu trời, không hề sợ hãi. Nhưng cuối cùng, trong dự đoán kiếp lôi cũng không có rơi xuống. Quý mục trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lấy tự thân bị nội thương làm đại giá, cương ép gián đoạn đột phá vào trình đường trần hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía hắn, mang theo một tia giọng chất vấn hỏi vì cái gì. Quý mục nhìn thật sâu một chút đường trần, lắc đầu, không có trả lời. Cũng là có người có đại khí vận, vừa rồi thiên kiếp hiển hóa một chiếc mắt kia, khí vận tự chủ kích phát. Quý mục tự nhiên cảm nhận được người thanh niên kia trên thân như là hán hải giống như hùng hậu khí vận, đồng thời cũng nhìn thấy đường trần một bước đã lui, ngược lại đứng tại bên cạnh mình cử động. Chỉ cần quý mục muốn, lần này phá cảnh dẫn tới thiên kiếp hắn liền có thể lấy nhất là bình ổn cục diện vượt qua, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng hắn không muốn, nhất là tại cảm giác được trên người đối phương cái kia cố đặc thủ khí vận đằng sau, càng thêm không muốn. Đọc qua mấy chiều lịch sử, quý mục đều chưa từng nghe qua hai tay đã mọc đầy bóng bóng, nhưng cũng chưa từng chút nào ngừng nhất định phải tự thân vì chết đi tướng sĩ đào hố, để bọn hắn nhập thổ vi an hoàng đế. vô luận là theo văn hay là từ võ tại triều hay là vào giang hồ đây đều là đáng giá hắn rút kiếm vì đó thủ hộ cả đời tồn tại mà không phải để hắn tiêu hao tự thân khí vận trái lại phù hộ chính mình quý mục không tiếp nhận hắn thả rằng để đạo này tiên kiếp rơi vào cái kia vô tận trong thú triều ma diệt bọn chúng ngàn vạn tính mệnh cũng không muốn tiêu hao vị này mình quân một sợi lặng im chốc lát sau đường trần nhìn chăm chú quý mục đột nhiên cười là cái người rất có ý tư à nếu không phải nơi đây không rượu ta đều muốn cùng ngươi uống bên trên một chén quý mục nghĩ nghĩ phù quang lói lên một vò kiếm nam xuân rơi vào trong tay của hắn sau đó bị hắn nhất cử ném cho đường trần tiếp nhận vò rượu sau Đường Trần ngửi một cái mùi rượu, lộ ra say mê không nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy rượu này. Trong mặc nửa này, hắn nhưng không có mở ra vào rượu, ngược lại đặt ở một bên, khẽ thở dài một cái thôi, hay là không uống. Các loại những tướng sĩ này nhập thổ vi an sau, sẽ cùng bọn hắn cùng nhau nâng ly đi. Đến lúc đó, quý huynh có thể nguyện theo giúp ta cùng một chỗ. Quý Mục vươn tay, chính trọng điểm đầu một lời đã định. Đường Trần đưa tay về nắm, cười nói một lời đã định. Chương 461. Bạch Thánh Đường Đế, khí vận phối hợp 3. Chương 461. Bạch Thánh Đường Đế, khí vận phối hợp 3. Trấn Hải lâu tầng 7. Binh Thánh Thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt lộ ra một vòng ý cười vậy mà chế trụ, rất tốt. Dạng này đối đai chúng ta những lao ra hỏa này sau khi đi, Thánh Thượng cũng không thiếu đáng giá phó thác người a. Hải Châu Thành Đông. Tại Quý Mục đem muốn lúc rời đi, tiếp tục đào hố đường Trần đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu đúng rồi Quý huynh, ngươi có thể từng nghe tới. Bạch Thánh. Nghe được cái tên này Quý Mục bước chân dừng lại, con mắt hơi đổi hai lần, nhẹ gật đầu tự nhiên. Bạch Thánh danh tự. Tại trong thành này hẳn là không ai không biết. Đường Hinh đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Đường Trần cười cười không có gì, chỉ là muốn hiểu rõ bên dưới không biết quý huynh cảm thấy hắn là hạng người gì, quý mục nghĩ nghĩ nửa đùa nửa thật giống như nói một cái mua danh chuộc tiếng hạ người mà thôi. nói xong, quý mục nhấc chân muốn đi gấp, chỉ là vừa phóng ra mấy bước, hắn liền quay đầu hướng đường trần hỏi ngược một câu đường huynh a, không biết ngươi có thể từng nghe nói đại đường thiên tử, thiên tử người nào không biết, quý huynh lại hỏi cái này làm cái gì? ngươi cảm thấy hắn là hạ người gì? đường trần thâm ý sâu sắc nhìn quý mục một chút có thể là hạng người gì, tay chói gà không chặt người thôi. hai người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, có chút điều trị một chút nội tức, ngắn ngủi áp chế một chút thể nội thương thế sau. Quý mục từ biệt đường trần, quay người đón gió mà đi. Ngay tại hắn thân ảnh xa dần, dần dần biến mất thời khắc, trong gió truyền đến hắn sau cùng lời nói đường hình, ta sẽ để cho nằm người ở chỗ này ít một chút, trận kia rượu sẽ không quá xa. Đường Trần nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, lắc đầu cười một tiếng. Trần, hắn xoay người tiếp tục đào trước mặt cái hố. Trên tay bong bóng cùng thiêu bính giao hội đâm nhói làm hắn hơi nhíu mày, nhưng hắn động tác cũng không dừng lại, phàm phất bất cứ chuyện gì đều không thể dao động việc hắn muốn làm. Chuyên trở kiếm nam xuân rượu bị hắn không tí nào đặt ở bên, tùy ý mùi rượu du tẩu trong hắn đều chưa từng mở ra. Bởi vì hắn tướng sĩ Còn không có uống. Hải Châu, Vô Vi xem trụ sở. Ngay tại khắc họa phù lục Lý Hàn Ý dì trước mắt ngoáng một cái, một bóng người đột nhiên bật đi ra, đem hắn giật nảy mình, trong tay khắc họa một nửa phù lục trực tiếp liền ném ra ngoài. Tiêu Diêu Tử dùng hai ngón kẹp lấy phù lục của hắn, đưa tới trước mắt nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày cuối cùng một bút vẽ sai lệch. Lý Hàn Ý dị Hà nội tâm chửi gầm lên. Ngươi cuối cùng không đụng tới dọa ta một hồi tiểu gia ta có thể vẽ lại ra. Mặc dù đấy lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn trên mặt lại là không có biểu lộ mày may, mà là cung kính nói sư tôn dạy phải, đạm một chút lần ổn tỏa chú ý. Tiêu Diêu Tử khẽ mước Trong phòng vừa đi vừa về đi một chút, bốn chỗ nhìn xem. Lý Hàn Yiye nhìn một mặt mờ mịt, đành phải chắp tay xin chỉ thị không biết sư tôn hôm nay tới đây, thế nhưng là có muốn phân phó nói một. Từ đem hắn ném đến Tây vực lại đến chính mình từ Tây vực giết tới chiến trường trở về tông môn trụ sở, đây là Lý Hàn Yiye lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Diêu tử. Dù là trước đó đã ở trên chiến trường trông thấy hắn, Tiêu Diêu tử cũng đều không có lộ diện. Lý Hàn ý khắc sâu cảm thấy, chính mình vị sư tôn này là tất cả tông môn trưởng môn bên trong, đối với đệ tử nhất không để ý một cái, hoàn toàn chính là vung tay chửi quỷ. Nghe được Lý Hàn ý hỏi ý, Tiêu Diêu tử mắt lộ ra giật mình phảng phất mới nhớ tới chính mình tới đây muốn làm gì đỉnh chỉ điều tra Lý Hàn Y Lý Hải Phong xá Tiêu Diêu từ ngược lại đưa tay luồn vào ống tay áo từ ống tay áo móc ra một cái bình nhỏ bỏ vào bên cạnh trên bàn đây là một bình kim khí còn sinh đan xem như Vi sư những năm gần đây tất cả góp nhặt người dùng ít đi chút a đạo một cảm ơn sư ân Lý Hàn Y Lý bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trên bàn bình nhỏ kia hắn vừa mới nghe thấy được cái gì kim khí còn sinh đan một bình bình cái đồ chơi này là có thể sử dụng bình trang sao chính mình nghe nhầm rồi Hắn lung lay thân bình, tại xác định bên trong chứa thật sự là nguyên một bình kim khí còn sinh đan sau, chỉ là trong nháy mắt, hắn sắc mặt liền do chấn kinh biến thành sợ hãi. Lần này thậm chí trực tiếp nhảy qua ở giữa vui sướng chính tự, kim khí còn sinh đan. Tại thế cục nhất nghiêm trọng thời điểm, Tiêu Diêu Tử từng duy nhất một lần đã cho hắn năm viên, sau đó liền bắt đầu đuổi hắn xuống núi lịch lãm. Lúc đó đem Lý Hàn Y Diệm đều dọa xanh lét, mà lần này đã không chỉ là khỏa chuyên đơn giản như vậy, đây là dòng dã một bình. Lý Hàn Y Diệm nhấc lên nắp bình đem đan dược đổ ra đến một chút, phát hiện bình này kim khí còn sinh đan ít có hai ba mấy Lúc đến bây giờ đang được này đối với Lý Hàn Ý Nhi mà nói sớm đã siêu việt nó đang dược bản thân phạm chủ. Nó càng giống là một cái dự cảnh. Từ lúc mới bắt đầu nửa viên đến, về sau năm viên, lại đến hiện tại, trực tiếp đã tăng mấy lần không chỉ. Đây chẳng phải là nói, chính mình muốn đại nạn lâm đầu. Lý Hàn Ý Nhi náo hại một trận vù vù, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, quay người muốn tìm Tiêu Diêu tử thân ảnh sư tôn. Chỉ bất quá kêu gọi lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Lý Hàn Ý liền đem nó nuốt trở vào. Giờ phút này, phòng xá bên trong trống rỗng, trừ hắn ra, nơi nào còn có bóng người của người khác. Lý Hàn Y dị thấy thế gần như hôn mê, gào khóc sư tôn a. Ngươi nhìn ta, ngươi không có khả năng mỗi lần cho đan dược liền mặc kệ ta a. Ta thế nhưng là ngươi đệ tử thân truyền. Chương 462, tiêu diêu chân truyền, bạch khí dị mộ một một. Chương 462, tiêu diêu chân truyền, bạch khí dị một một. Vừa mới rời đi thành đông, đuổi tới nơi đây quý mục cách thật xa liền nghe đến Lý Hàn Y thì kêu khóc, lập tức mắt lộ ra nghi hoặc đây là bị hủy khuất gì. Hướng phòng thủ tiểu đạo sĩ báo cáo tự thân ý đồ đến sau, quý mục đi vào Lý Hàn ý chỗ sân nhỏ, mới vừa vào cửa, hắn liền cười hỏi khóc lớn tiếng như vậy, thế nào? uống rượu không có. Lý Hàn Y nhìn thấy hắn, tiếng khóc một trận quý ra, sừng sốt một chút. Lý Hàn Y lập tức vui vẻ ra mặt đứng lên, còn không phải sao? Điểm này rượu sao đủ tiểu gia ta uống? Ta đang muốn vẽ xong đạo phù này liền đi tìm ngươi đây. Trên chiến trường nhìn thấy tấm mặt nạ kia ta liền biết ngươi đã đến, giang hướng thánh giai xuất kiếm, không hổ là ngươi. Ta nếu là có thực lực này, cao thấp trước tiên cần phải cho ta sư tôn đến một kiếm trước đó. Ần, một câu cuối cùng quý mục chỉ cho là chính mình nghe lầm, khoát tay háo nhàn thoại liền không nói. Ta lần này tới tìm ngươi là có chuyện trò chuyện với nhau, xong việc còn phải đi tới một chỗ đâu. Lý Hàn Y thì thấy thế nghiêm sắc mặt, thu liễm mấy phần bất cần lời, hỏi quý gia cần làm chuyện gì. Quý mục từ trong ngực móc ra một đạo lệnh bài, đưa cho Lý Hàn Y để bởi vì lần trước công lao, ta phải lấy lấy đường quân danh nghĩa tổ kiến một chi tiểu đội. Đây là đại tướng quân điều lệnh. Ngày mai giờ mão, tại Trấn Hải lâu tập hợp, xuất phát nhiệm vụ. Nói xong, Quý mục vô vô Lý Hàn Y để bảo bài, thân thiết nói ra áo lại a, ngươi thế nhưng là ta cái thứ nhất tìm tới người, phải thật tốt cố gắng a. Vừa dứt lời, cũng không đợi Lý Hàn Y thì tỉnh táo lại, Quý mục quay người liền hướng về ngoài cửa đi đến. Lý Hàn Nghi tiếp nhận lệnh bài quan sát một chút, mắt lộ ra một chút nghi hoặc đại tướng quân điều lệnh. Giống như cũng không thể trực tiếp điều động tông môn đi, chỉ là sự tình phát triển quá nhanh, hắn trong lúc nhất thời không có suy nghĩ tỉ mỉ. Nhưng ngay lúc Quý Mục thân ảnh sắp đi ra vô vi xem trụ sở thời khắc, Lý Hàn Y liếc ánh mắt quỷ thần xui khiến rơi vào trên bàn bình đan dược kia bên trên, hắn không khỏi cảm thấy run lên. Giờ này khắc này, hắn rốt cục kịp phản ứng. Sư tôn đến cùng tại sao phải cho chính mình bình đan dược này? Lại liên tưởng đến vừa rồi Quý Mục trong lời nói nâng lên nhiệm vụ hai chữ, Lý Hàn Nghi lập tức không z mà run các loại. Chờ một chút, Quý Quý gia, Lý Hàn Y kêu thảm vào ra, hướng phía Quý Mục thân ảnh phi nước đại đuổi theo. Mà lúc này Quý Mục đã đi ra thật xa. Dọc theo con đường này, vô luận Lý Hàn Y làm sao kêu gọi, Quý Mục thân ảnh đều bất vi sở động, cũng không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là tự mình hướng về phía trước. Khi Lý Hàn Y Nhi rốt cục đuổi tới Quý Mục bên cạnh, đưa tay giữ chặt hắn thời điểm, lại phát hiện Quý Mục thân ảnh tiêu tán không thấy. Lý Hàn Y đứng tại chỗ sừng sốt đường này, cuối cùng nhớ tới Quý Mục bên cạnh tiểu cô nương kia, lập tức tức giận cười trêu mộ nhập ngũ trước đó, còn phải trước miệng một chút thực lực của ta. Lát đầu. Lý Hàn Y Dĩ thâm hút khẩu khí, quanh thân bạch khí chìm nổi đèn kịt trong hai con ngươi thoáng chốc hiện lên một vòng bạch quang. Trong nháy mắt này, trong mắt của hắn thế giới lập tức trở nên không giống với lúc trước đây là thoát thai từ tiêu diêu quyết bên trong một thức nhỏ thần thông vận dụng tên là phá vọng thật mắt. Tiêu diêu khí tồn tại để Lý Hàn Y Dĩ có thể tự do xuất nhập thiên hạ tuyệt đại đa số trận pháp cùng cấm địa, tựa như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên một dạng, không có gì tồn tại có thể ngăn cản hắn đồng dạng. Thế gian hết thảy vật hư hảo, cũng nhất định khó mà đem hắn mê hoặc che lậy. So với di vãng mở phá vọng thật mắt Lý Hàn gì trong mắt hết thảy sự vật đều hóa thành lưu động hình đường thẳng, trong mắt hắn lâu cát chính là dùng rất nhiều khác biệt sợi tơ đắp lên mà thành màu sắc khác nhau tuyến đại biểu cho khác biệt sự vật mà đại biểu sinh linh tuyến thì là màu đỏ lý hàn y tìm trong chốc lát cuối cùng hắn tại một chỗ ngóc ngách tìm được một cây quen thuộc tơ hồng hắn cười lớn một tiếng liền nhào tới thả ra huyết tượng tự thân trốn ở góc tường quý mục vi hơi kinh ngạc ngoại giới mấy trăm đạo chính mình huy tượng một chút đã tìm được chính mình bản thể không khỏi cũng quá nhanh chút cứ như vậy bị bắt lại có chút thật mất mặt quý mục tâm tư thay đổi thật nhanh nhanh chóng cùng điệp nhi nói ra được nhi đem ta kéo vào một cảnh xem hắn có thể hay không tìm tới ta tốt đắt Huyễn Thải chần ngập, quý mục thân ảnh lại biến mất ngay tại chỗ, thay vào đó là một đạo màu đen huyễn ảnh. Chân thực cung mộng cảnh bị trong nháy mắt thay thế. Lý Hàn Y thì chạy vội đến phụ cận, ngay tại hắn sẽ phải chạm đến quý mục thân thể thời khắc, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Trong mắt hắn hơi lộ ra nghi hoặc, xoay quanh tìm một lần, cũng không có ở phụ cận tìm tới thuộc về quý mục tơ hương này, Lý Hàn Y thì không khỏi có chút lây người. Từ khi học xong cái này vận dụng tiêu diêu khí phương thức đằng sau, đây là hắn thứ nhất gặp khó thật không hổ là quý gia a. Lý Hàn Y thì cảm khái một câu, nhưng hắn nhưng không có cứ thế từ bỏ mà là đem càng nhiều tiêu diêu bạch khí hội tụ đến vấn mắt, càng thêm tinh tế tìm kiếm. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, có chuyện vật đã tự hình đường thẳng lại lần nữa phân giải, hóa thành càng thêm nhỏ bé tồn tại. Tiêu diêu khí thôi động đến cực hạ, cái này khiến hắn mệt quá sức, thở hỗn hện. Như vậy như vậy sử dụng, với hắn mà nói cũng không nhẹ nhõm. Rốt cục, tại hắn không ngừng cố gắng bên dưới, hắn rốt cục tại một mảnh kéo dài hạt nhỏ bên trong, tìm đến một vòng dị thường. chương 463. Tiêu diêu chân truyền, bạch khí dị mộng 2. Chương 463, tiêu diêu chân truyền, bạch khí dị mộng hai đó là một loại do hạt bụi nhỏ cấu thành. Ngũ Thải Ban lan biển, nó cực nhỏ cực nhẹ, tựa như lại hướng phía trước một bước, liền đem triệt để do thực thể hóa làm hư ảo. Chỉ một chút, liền có thể nhìn ra nơi này cùng xung quanh các biển. Lý Hàn Y dị lấy Tiêu Diêu khí dây dừa quanh thân, chậm rãi tới gần. Mà tại ngoại giới, thân thể của hắn giờ phút này đã gần như trong suốt, một mình nằm tại trên biển mây, cảm ứng được dị thường Tiêu Giao Tử trở mình một cái bò lên. Nhìn lại, không khỏi khẽ di một tiếng tiểu tử này. Tiêu Diêu thật vượt bên trong, Lý Hàn Y như cũ tại nếm thử. Hắn đưa tay chụp vào mảnh màu sắc rực rỡ chi hải, lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào tiến vào. Tùy ý hắn như thế nào thôi động tiêu diêu khí cũng vẫn là không cách nào đem tự thân phân giải đến tình trạng kia. Ngoại giới thân thể cũng một mực tại trong suốt cùng thực thể ở giữa lắc lư, không cách nào vượt qua một bước cuối cùng kia. Chắc hẳn chờ ngày khác sau tiêu diêu quyết đại thành có thể, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Trên bầu trời tiêu giao tử thấy thế, ngược lại nhẹ nhàng thở ra vẫn được, nếu là hiện tại liền đi tới một bước kia, ngược lại không phải là chuyện tốt. Vẫn là chờ chúng ta những này dễ thấy lao ra hỏa đi rồi nói sau. Tiêu diêu thật vượt bên trong, khổ thử không có kết quả lý hàn y lì lì đặt mông ngồi xuống. Mặc dù biết quý mục đại khái liền trốn ở mảnh kia ngỗng ảo chi hải. Nhưng lấy năng lực hiện tại của hắn, còn không cách nào đột phá tầng kia bức tường ngăn cản. Cuối cùng, Lý Hàn Ilya bất đắc dĩ thở dài, đưa tay gõ gõ khối kia ngũ thải bàn lan khu vực ta nói quý gia, "Chơi lại à?" Tựa hồ là nghe được lời của hắn, thải quang nhất trận phong chào, quý mục thân ảnh trở lại hiện thế. Lý Hàn Ilya cũng đồng bộ thu hồi tiêu diêu chân khí. Hai người thời khắc này khoảng cách gần trong gang tấc, chỉ là trước đó cách xa nhau lấy nhất trọng ngọc cảnh, cho nên không pháp tướng gặp. Hiện thế cùng mộng cảnh giới hạn nhìn như chỉ có một bước, nhưng lại không phải tùy tiện liền có thể vượt qua. Có thể truyền đạt thanh âm, đã đủ để nhìn ra Lý Hàn Ilya người tiên. Tư mộng cảnh hiện thân sau, Điệp Nhi có chút thất lạc nhìn về phía Quý Mục, lắc lắc hắn ống tay áo có lôi với đại ca ca. Điệp Nhi thiên phú còn không quá thuần thủ, bị hắn phát hiện. Lý Hàn Y thì ánh mắt chừng một cái cái này còn không thuần thục. Tiểu gia ta đều nhanh mà chết, ngươi là muốn bắt hắn cho ta giấu bầu trời a. Quý Mục ha ha cười một tiếng, sợ lên Điệp Nhi đầu không có chuyện gì Điệp Nhi, đã rất tuyệt, một hồi dẫn ngươi đi Y thì hương tỷ tỷ cái kia muốn hai chuỗi mức quả ăn. Tốt lắm. Điệp Nhi nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, nhảy cấc lại chạy đến một bên đi chơi. Quý Mục nhìn về phía Lý Hàn Y hai lòng nhẹ gật đầu rất tốt dạng này chúng ta tiểu đội liền không có không đi được địa phương ca ngươi đây là muốn đi đâu a Lý Hàn Y thì khóc không ra nước mắt rất muốn bài chính hắn nhận biết tiêu diêu chân khí không phải làm cái này dùng Quý Mục lại vỗ vỗ bờ vai của hắn đi đi ngày mai gặp không phải đi a Quý Mục quay đầu thầm ý sâu sắc nhìn hắn một cái ngươi sẽ đến nói xong hắn liền nắm điệp nhi rời đi một lớn một nhỏ thân ảnh dần dần ẩn vào trong bóng đêm Lý Hàn Y dài thở dài hung hăng vỗ trán của mình ta liền biết đan dược kia không phải cho ta tạo cấm quân phi thuyền Quý mục tại ứng liên thương trước mặt buông xuống một vò rượu ngày mai giờ mau cùng ta một khối đến chấn hải lâu, có cái nhiệm vụ cần hỗ trợ. A Tán Tu trụ sở, Chắc trở một phen, quý mục tìm được mang theo mặt nạ, một thân sát khí chú cồn, mở đầu liền hỏi một câu nghe nói ngươi tại luyện hóa yêu tộc huyết khí tu luyện, thân Không sợ tàu hỏa nhập ma? Vậy liền đem ma sát. Quý mục khỏe miệng lộ ra một vòng đường cong, sau đó móc ra vẫn thần nhỏ bún. Thất âm tông trụ sở, chạy xong một vòng trở về quý mục có chút nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại một chút dung nhàn, chợ đi vào trước đó đợi cái kia khuya cắt. Trên đường đi không người cản trở. Tất cả tiên tử đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, còn mang theo một vòng ánh mắt ý vị thâm trường. Cách đó không xa khu phố nơi hẻo lánh. Mấy vị trước đây không lâu nghị luận quý mục tu sĩ sưng mặt sưng mũi nhìn xem hắn lại lớn lác xếp đặt đi trở về, nhất thời nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn ngay cả chân đều không có dào bước tiến lên cửa lớn, thiếu chút nữa vinh viên lưu tại nơi đó. Như thế vừa so sánh, lập tức phân cao thấp hắn không phải là nữ nhân đi. Lúc này tu sĩ vừa mới mở miệng, liền bị còn lại mấy vị liên thủ đặt tại góc tường hành hung một trận bạch thánh tiền bối cũng là người có thể nghị luận. Người không muốn sống, chán sống đừng mang ta lên. Chính là nghe các ngươi giật dây, lão tử hôm nay phát điểm với ban thưởng ngay cả chữa trị đan dược phí đều không đủ, còn kém chút đắc tội một vị thánh nhân. Đúng là mẹ nó xối quậy. Mấy người kia tiểu động tác, sáng sớm tự nhiên chạy không thoát thần hồn cường đại quý mục rõ xét. Chỉ bất quá hắn hoàn toàn chưa từng để ý tới, cũng căn bản sẽ không đi cố ý đi là bực này việc vặt đi vì chính mình chính danh, quay người hắn liền quên. Giờ phút này, hắn đã tại khuê các bên trong tìm được ngay tại trống cằm ngẩn người Ngọc Y Ly Hương, sau đó một tay lấy nàng bế lên. A nha. Ngọc Y Dì Hương kinh hô một tiếng. Tại quý mục thiên giai thần hồn cùng điệp nhi song trọng che lớp phía dưới, chính mình đúng là chưa từng chút nào phát giác hắn đến. Giờ khắc này nàng càng thêm rõ ràng ý thức được. Nguyên lai, Quý Mục đã trưởng thành đến loại trình độ này. Chương 464, công thủ đổi chỗ, hẹn nhau thần châu. Chương 464, công thủ đổi chỗ, hẹn nhau thần châu. Theo trong các, Ngọc Y Hương hiếm thấy giúp vào Quý Mục trong lực, thật lâu không muốn kết rời. Thật lâu, nàng nhẹ giọng hỏi ngươi muốn đi tu di hải chỗ sâu có đúng không? Quý Mục trầm mặt một cái trước mắt, nhẹ gật đầu chú ý an toàn. Tốt. Quý Mục hiểu rõ Ngọc Y Hương tính tình. Tuy là nữ tử chi thần nhưng mỗi khi thời khắc thế này, nàng đều không biết làm tiểu gia đình tư thái. Tất cả lo lắng nàng đều sẽ giấu tại trong lòng, không nhắc tới ở bên ngoài. Hai người trầm mặc một hồi, Ngọc Y Di Hương đột nhiên nói ra: Ta muốn nhập thánh. Quý Mục Vi có chút kinh ngạc gần đây sao? Ngọc Y Di Hương lắc đầu không có nhanh như vậy. Hôm nay mẹ ta kể, bây giờ ta muốn nhập thánh, liền không thể tại Nam Châu. Nơi này đã không có nhập thánh thời cơ. Ai cũng cùng dạng, cho nên sau đó không lâu, ta cũng muốn xuất phát đi Nam Châu bên ngoài, rất có thể muốn đi Đông Thần Thần Châu. Chờ ngươi trở về, chúng ta không đợi Ngọc Y Dì Hương nói xong. Quý mục liền cười gật đầu nói tốt. Ngọc Y Dị Hương bị chệch họng một chút, có chút giận dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Ta còn chưa nói xong đâu. Quý mục trên khuôn mặt lộ ra một vòng nghi hoặc gần. Không phải muốn cùng ta cùng nhau đi Đông Thắng Thần Châu tìm nhập Thánh Cơ hội sao? Là. Quý mục thuận tay mò sờ đầu của nàng, vừa cười vừa nói vậy ta làm sao lại cự tuyệt đâu, mà lại lần này trở về. Ta nói không chừng cũng sắp đến một bước kia. Ngọc Y Dị Hương chu mỏ một cái nếu không phải vì chờ ngươi, ta cũng đã sớm nhập thánh rồi. Quý mục biết ngọc này theo hương đây là không muốn bị chính mình cảm thấy thiên phú không bằng hắn, mới có thể cố ý nói câu này lúc này, ngọc y di hương phát hiện quý mục một mực đặt ở đỉnh đầu của mình vớt ve tay, giật mình không đối cơn gió mạnh a a người gần nhất có phải hay không đối bản thánh nữ càng ngày càng tùy ý có sao? quý mục như cũ chưa từng buông ra tay của mình ngọc y di hương hừ lạnh một tiếng một cái nửa đầu nàng một ngụm liền cắn lấy hắn trên móng vuốt ở phía trên lưu lại một cái thật sâu dấu răng quý mục tiêu đau một tiếng tốc độ ánh sáng thu về bàn tay hắn lắc lắc tay ra vẻ tức giận dùng cái tiêu bị cắn tay run rẩy chỉ hướng ngọc y hương người ngọc y Dì hương cười khinh khách ra tiếng sau đó bất thình lình Nàng một tay lấy quý mục đưa qua tới ngón tay ngậm tại môi đỏ ở giữa, nhất thời vớt vẹt an ủi vô hạn. Quý mục vốn cũng không từng dâng lên tức giận trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích, đều biến thành ngạc như người. Ngọc Y Dị Hương một thanh nắm chặt hắn cổ áo, đem hắn kéo đến trước mặt mình, chật lấn người mà lên, thâm tình một hôn. Thật lâu, hai người mới tách ra. Ngọc Y Dị Hương bám vào quý mục bên thai nhẹ giọng nói chớ quá mức. Tại ngươi thật nhập thánh đánh thắng được ta trước đó, mơ tưởng khi dễ ta, chỉ có ta khi dễ phần của ngươi. Quý mục lộ ra một vòng ý cười, hắn đung nhiên quay người đem Ngọc Y Dị Hương đặt ở dưới thân, lấy đồng dạng tư thái thâm tình hôn xuống không bao lâu, quý mục chậm rãi đứng dậy, mang theo ý cười nói ra, ngươi nói cái gì? Ngọc Y Dị Hương đấy mắt tẩn hiện nước mắt, khí trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, không nhìn quý mục. Quý mục thấy thế nhập thân vào bên thai của nàng, nói khẽ coi như ta nhập thánh, cũng là có thể bị ngươi khi dễ. Ngọc Y Dị Hương chậm rãi đem đầu vòng vo trở về, ánh mắt ngậm mang một tia xấu hổ, nhìn trừng trừng lấy quý mục thật sao? Quý mục lại lần nữa đưa thay sờ sờ đầu của nàng đương nhiên, nếu là địch nhân khi nhục ta, một ngày nào đó ta sẽ đem hắn dẫm tại dưới chân. Nếu là bằng hữu, vậy ta sẽ trả trở về. Nhưng chỉ có ngươi có thể đối với ta làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm cũng chỉ có đối mặt với ngươi ta liền xem như bị khi phụ cũng là vui vẻ ngọc y di hương sắc mặt đỏ bừng chịu đựng không được quý mục thời khắc này ánh mắt dùng hai tay một tay lấy hắn đẩy xa biết rồi biết rồi thời điểm không còn sớm ngươi ngươi nên là sáng mai xuất phát làm chuẩn bị quý mục mỉm cười đứng dậy đang chuẩn bị nghe theo ngọc y di hương lời nói điều trị một phen tự thân trạng thái lúc ngọc y di hương nhỏ bé yếu ớt lời nói đột nhiên chuyển vào trong thai của hắn đông thắng thần châu tam ứng. chỉ cùng hai người người đi quý mục nghe vậy ngơ ngác một chút hắn nhìn về phía ngọc y di hương. Phát hiện đối phương giờ phút này cơ hồ có tám thành đều nút ở trong chăn, bao quát mặt ở bên trong. Ngọc Y dị hương toàn thân cao thấp, chỉ lộ ra một đôi bóng loáng chân nhỏ, nhẹ nhàng khúc lên, tựa hồ là kéo qua đầu. Quý Mục thấy thế, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, "Đã tốt." Lúc này, Điệp Nhi như khóc như tố thanh âm đột nhiên từ một bên chuyển đến Ốa. "Ngươi, các ngươi muốn chính mình đi Thần Châu?" "Điệp, Điệp Nhi đâu?" Đại ca ca đại tỷ tỷ muốn chính mình đi ra ngoài chơi, không mang theo Điệp Nhi sao? O -o -o -o Quý Mục Ngọc Y hương lúc này mới nhớ tới, khuê các bên trong trừ bọn hắn Còn có cái trước kia liền biến trở về địa hình giảm xuống tự thân cảm giác tồn tại Điệp Nhi. Mỗi khi bọn hắn tiến hành tương đối tư mật đối thoại thời khắc, Điệp Nhi liền sẽ có ý biến trở về địa hình. Chỉ là an tĩnh đợi tại nơi hẻo lánh, không đi quấy rầy bọn hắn. Chỉ bất quá lần này đại khái là nghe thấy đi Đông Thắng Thần Châu chỉ có hai người bọn họ đi, Điệp Nhi thật sự là nhịn không nổi, lúc này mới bật đi ra. Chương 465 Ngũ Tinh Tề Tụ, Đế Quân Vượt Biển một Trương 465, ngũ tinh tề tụ, đế quân vượt biển một điệp nhi một lần nữa hóa thành hình người ánh mắt của nàng tại quý mục cùng ngọc y di hương ở giữa vừa đi vừa về lưng ngang, gương mặt dần dần nâng lên đầu đại óng ánh nước mắt tại nàng trong hốc mắt đào quanh, tựa như lúc nào cũng đem rơi xuống. Ngọc y di hương từ trong chăn thăm dò, cùng quý mục liếc nhau, cùng nhau bật cười. Quý mục đưa thay sờ sờ điệp nhi đầu, bất đắc dĩ nói chúng ta là nói hai người đi, có thể ngươi không phải đâu sao? Điệp nhi tiếng khóc đống nhiên dừng lại, nàng nghiêng cái đầu nhỏ, thân xác trong nháy mắt lộ ra giật mình là ở, không đối, điệp nhi là linh. Trải qua một đêm điều trị chữa trị, dựa vào đan dược. Quý mục lần hai ngày giờ mau trước, đem tự thân thương thế chữa trị cái bảy tám phần, hắn cũng không tiến đến học cung từ biệt tiên sinh cùng các sư minh, bởi vì hắn cảm thấy nếu là đi, tám thành liền đi không được, Từ khi đi vào chiến trường sau, Quý mục một mực tại vô tình hay cố ý trốn tránh học cung nhất là đạo tự đường các sư minh, cho dù là đã tại chiến trường triển lộ qua thân phận cũng là như thế, hết thảy vẫn là chờ chuyến này sau khi trở về lại đi xin lỗi đi. Thiên tướng quân minh, Quý mục dẫn điệp Nhi, Ngọc Y Hương đưa tiễn, hai người một yêu cùng nhau leo lên chân hải lâu, vừa mới đi lên, Quý mục chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thuộc. Duyên là chính mình tiên sinh đang mang chính mình người lãnh đạo trực tiếp chính ngươi tại sao không đi? Gặp được sự tình liền biết để lão phu học sinh mạo hiểm. Ở dưới tay ngươi nhiều như vậy tinh binh cường tướng, lúc này đều lên đi đâu rồi? Ân. Binh thánh có chút đau đầu vướt vớt bi tâm, nhìn xem trước mặt cái này đã mang chính mình cả một cái ban đêm láo giả, bất đắc dĩ nói ta cũng phải có thể đi à? Ta nếu là vào biển, ngươi đến thông soái tăng quân. Mà lại người của ta cũng đều đã phái đi ra, lại phải liền nên gây nên yêu tộc chú ý. Hiện tại cũng không phải toàn diện khai chiến, tự nhiên. Minh Thánh lời còn chưa nói hết, liền bị Thư Thánh cưỡng ép vung tay hào đánh gây chớ cùng lao phu kéo những thứ vô dụng kia. Ngươi liền nói cái kia tu di hải chỗ sâu, người ta đều chưa từng đi qua. Trừ trời sinh tồn tại nơi đó yêu tộc, khắp nơi đều tràn ngập quỷ bí hung hiểm, thậm chí tương truyền nối liền cứu vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Thư Thánh vừa nói, một bên chỉ vào trước mặt xa bản chính ngươi nhìn xem, ngươi phải đi ra cái kia vài chi đội ngũ, đến bây giờ sống sót mấy cái. Lúc đến bây giờ, chỉ còn ba chi tàn hoa bại liễu, từ trong mưa gió phiêu diêu, kéo dài hơi tàn, vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Binh Thánh thở dài nói bọn hắn đều là thân có người có đại khí vận, sẽ không dễ dàng như vậy. Thư Thánh trừng mắt ngươi còn thân có thánh vật đâu? Làm sao không thấy? Tiên sinh, một bên Quý Mục thực sự nhịn không được, lên tiếng đánh gãy Thư Thánh lời nói. Nhưng không nghĩ tới Thư Thánh chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, liền tiếp theo quay đầu đi ngươi đừng nói chuyện, đợi lát nữa lão phu lại đến thu thập ngươi. Quý Mục, một bên khác, gặp Thư Thánh còn muốn liễu lo không ngừng, Binh Thánh thực sự bất đắc dĩ, đành phải đem lời làm rõ hỏi người là không có đổi, đổi người khác cũng không yên lòng, chính ngươi cũng rõ ràng. Nói thẳng đi, ngươi bây giờ đến cùng muốn làm cái gì? Thư Thánh trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện thực sự không ai lời nói, nhất định phải phái học trò ta đi cũng được. Chỉ là cái này Tu Di Hải như vậy nguy hiểm. Vinh Thánh phất phất tay, lúc này từ không gian trữ vật lấy ra một kiện pháp bảo, ném cho Quý Mục Tị Thủy Châu, cựu phẩm vương khí. Nhưng tại trình độ nhất định điều khiển dòng nước, tại đáy biển như là đặt mình vào lục địa, đồng thời cũng có trình độ nhất định phòng hộ năng lực. Lấy cảnh giới của ngươi thôi động, có thể ngăn cản hợp đạo một kích. Vật này xem như bản tướng tư nhân tặng cho, không chiếm triều đình động Quý Mục chấp tay bái tạ cảm ơn đại tướng quân. Thư Thánh đảo qua một chút, lại ho nhẹ một tiếng Tu Di Hải nhiều như vậy yếu tố Da cũng đều dày như vậy. Phu Quang nói lên, Binh Thánh lại đem một thanh trường đao ném cho Quý Mộc luyện hồn đao, cự phẩm vũ khí. Tươi sáng phía dưới yêu tộc, cầm này có thể một đao diệt hồn, đối với Tươi sáng trở lên đại yêu cũng có nhất định áp chế năng lực. Thư Thánh nhẹ gật đầu vạn giảm biện sâu, chưa từng người đi qua nơi đây, vạn nhất thụ thương. Binh Thánh chán nổi cơn xanh lên, nhưng vẫn là lại móc ra một bình đan dược, lại lần nữa ném cho Quý Mộc hồi nguyên đan, thất phẩm linh đan. Ăn bảo có thể chớp mắt khôi phục thể nội linh lực, hơi có tăng thêm, cũng tại trong thời gian nhất định áp chế thương thế. Liên tục phục dụng hiệu quả giảm phân nữa. Nơi hẻo lánh cho ứng liên thương, Chu Cổn Lý Hàn Y và ba người sớm đã đến. Giờ phút này bọn hắn trông thấy một màn này đều thấy choáng, nhất là Lý Hàn Ý khi nhìn đến thư thánh không tiếp giật xuống mặt mo tự thân vì quý mục hao binh thánh lông cựu thời điểm, càng là khỏe mắt trượt xuống nước mắt. Cùng là đệ tử thân truyền, làm sao tranh lệch liền lớn như vậy đâu? Liên tiếp muốn đếm rõ số lượng kiện bảo bối sau, thư thánh lộ ra vẻ hài lòng. Chẳng qua là khi hắn vừa chuẩn chuẩn bị mở miệng thời khắc, binh thánh bỗng nhiên vô bản, trợn mắt nhìn lao bất tử người đừng quá mức. Thư thánh ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ không vui nhìn hắn một cái lao phu chỉ là muốn cùng mình học sinh trò chuyện, cái này đều không cho. Người cái đại tướng quân không khỏi quá bá đạo chút nhớ năm đó binh thánh có chút mỏi lòng phất phất tay ngừng ngừng ngừng xin cứ tự nhiên xin cứ tự nhiên chương 466 ngũ tinh tề tụ đế quân vượt biển hai chương 466 ngũ tinh tề tụ đế quân vượt biển hai nhìn thấy binh thánh quát tay thư thánh lại lần nữa ho nhẹ một tiếng chính mình cũng có chút không có ý tứ bất quá vì mình cái này không bất lo học sinh dù sao cũng phải không thèm đếm sỉu một thanh thư thánh trượt lách người đem quý mục lôi ra chấn hải lâu sau đó ở bên ngoài bày ra một cái ngăn cách thanh em cùng tầm mắt lĩnh vực gặp tiên sinh làm việc như vậy quý mục không khỏi hơi kinh ngạc lập tức không người hỏi tiên sinh, ngươi đây là? thư thánh khuôn mặt trở nên thoáng có chút nghiêm túc, ngươi khẳng định muốn ra biển. quý mục im lặng một cái chớp mắt, nhẹ gật đầu việc này là ta chủ động yêu cầu, cũng không phải là binh thánh tiền bối bất hiếp, còn xin tiên sinh chớ nên hiểu lầm. thư thánh hừ lạnh một tiếng bức hiếp, hắn dám, lão phu đem chấn hải quan cho hắn phá hủy. quý mục biết tiên sinh giờ phút này ngay tại nổi nóng, nói tự nhiên cũng là nói nhảm, cho nên chỉ là cười khổ một tiếng. thư thánh nhìn xem hắn, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn sờ tay vào ngực, móc ra một vật, sau đó đem hắn bỏ vào quý mục trong tay đây là lao phu cùng các sư huynh ngươi vì ngươi chuẩn bị một chút phòng thân đồ vật. Ra biển luyện luyện cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu, cũng tương tự đại biểu cho mới kỳ ngộ. Nếu là thời cơ phù hợp, không khỏi không phải ngươi ngày sau nhập thánh cơ hội. Ngươi trốn tránh chúng ta những tiểu tâm tư kia, lần sau cũng đừng có thử nữa. Thật sự cho rằng các sư huynh ngươi cùng ngươi tiên sinh đều là chút đồ đần, nhìn không ra. Quý mục ôm tiên sinh tặng cho cổ tịch, túi đầu thật lâu không nói. Quyển cổ tịch này là một kiện cực kỳ hi hữu pháp khí chứa đồ. Cổ tịch mỗi một trang, bây giờ đều in một kiện pháp khí đồ phổ có thể là đang được. Nhận chủ đằng sau, chỉ cần quý mục động nghiệm liền có thể rút ra. Mỗi một cái đồ phổ phía dưới, còn có tới tương ứng tưởng tận công dụng, sẽ tự động hiện lên ở trên trang sách. Mà chủ yếu nhất là, nguyên một quyển sách, không có một tờ là trống không. Một trang cuối cùng, còn ghi chép một thức thần thông, quy nhất kiếm. Quý mục bưng trong tay quyển cổ tịch này, hốc mắt hơi nóng, chỉ cảm thấy trong tay nặng nghề vô cùng, gần như không cách nào nâng lên. Thư Thánh thấy thế, nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói đi, "Mau đi đi." Đừng cả những này tiểu nữ tử tư thái Dạng này chẳng phải là ngay cả ngươi cái kia ưa thích nữ hoa cũng không bằng. Nghe nói trong biển không phải có bó lớn bí cảnh a? Cho ngươi một bản tàng bảo thư, phía sau ngươi mang về 10 bản là được. Quý Mục trọng trọng gật đầu ân. Quý Mục trở lại trong cắt sau, Binh Thánh điểm nhẹ một hạ nhân số. Quý Mục, ứng Liên Thương, Chu Cổn, Lý Hàn hiệp hạt hiện còn kém một người, Binh Thánh ánh mắt cuối cùng rơi vào Ngọc Y Ly Hương trên thân, có chút ngoại ý muốn ngươi cũng muốn đi. Ngọc Y Ly Hương lắc đầu sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Binh Thánh mục chỉ xem hướng Quý Mục, lộ ra hỏi ý chỉ ý Quý Mục mỉm cười, từ trên thân móc ra lọ cờ một đạo lưu quang hiện lên, nghĩa linh thân ảnh nhất thời bị hắn chiêu mộ mà đến. Từ dung hợp na lạn đả tự sau, quý mục có thể tùy ý chiêu mộ lọ cờ bên trong hết thảy, tự nhiên bao quát sớm đã thuộc về na lạn đả tự nghĩa linh. trước mắt thoáng một cái, nghĩa linh trước người chàng cảnh liền biến đổi, nhưng hắn giống như không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. sau khi ra ngoài, nghĩa linh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trừ quý mục ba người khác trên thân. lý hàng chính cơ bài, ứng liên thương bưng rượu lên uống một hất rượu, chu thì vớt vớt vẫn nhỏ. nghĩa linh trùng điệp thở dài, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía quý mục ta đoán chỉ có tiểu tăng không có bị mời đi. Quý Mục ha ha cười một tiếng, chỉ chỉ trên người hắn trang phục ngươi đây không phải đã sớm chuẩn bị xong, đâu còn dùng mời. Thời khắc này nghĩa Linh tại trong lầu các vô cùng dễ thấy. Hắn từng cái cầm trong tay tử kim bình bát, tay kia cầm thiệt trượng. Chân đạp la hắn dậy, người khoác đỏ cả sa. Tay trái tay phải còn riêng phần mình có một chuỗi tràng hạt. Toàn thân cao thấp, không có một kiện phàm khí, quả thực là đem chính mình vũ trang đến cực hạn. Dù là ngay tại ngoài cửa không xa giới hiển tượng nhân, thấy cảnh này cũng là nheo mắt đây là móc rống chính mình phương trưởng ta có số mệnh thông nghĩa linh đã sớm biết được quý mục sẽ tại sau đó không lâu triệu hoàn chính mình tự nhiên sớm làm chuẩn bị. bởi vậy quý mục mặc dù không có trước đó thông trì nhưng nghĩa linh ngược lại là chuẩn bị nhất là đầy đủ hết một cái. lại thêm tự thân ngũ thông có đủ thân túc thông tại bảo mệnh bên trên càng là đủ để so sánh lý hàn y tiêu diêu chân khí. lần này xuất hành nghĩa linh có thể nói là khó khăn nhất gặp phải nguy hiểm một vị, cho dù không có gì sức chiến đấu cũng sẽ không kéo đồng bạn chân sau. hắn thậm chí còn có thể vì đồng bạn tránh cho tuyệt đại đa số nguy cơ. nhìn thấy năm người rốt cục đến đông đủ binh thánh vây tay gọi một vị tướng linh vân chử trong khoảng thời gian này là ngươi phụ trách tiếp thu tu di hải tất cả tiểu đội trinh sát truyền lại trở về tin tức bây giờ chi này mới tiểu đội vừa mới tổ kiến sắp xuất chinh liền do ngươi đến cùng bọn hắn giảng giải xuống biển vực chỗ sâu cần thiết phải chú ý địa vực phải tất yếu cẩn thận không được bỏ sót một chỗ vân trừ ôm quyền lĩnh mệnh là nghe nói quý mục năm người sắp xuống biển vân trừ ánh mắt đảo qua bọn hắn một chút lộ ra một vòng kính nghệ, hướng bọn hắn có chút chắp tay coi hình dạng mấy người kia là tất cả vào biển trong đội ngũ trẻ tuổi nhất một chi bọn hắn nhìn riêng phần mình đều không cao hơn tuổi xây dựng sự nghiệp lại dám một mình xuống biển Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, mấy người kia cũng làm nổi một tiếng thiếu niên anh kiệt. Chương 467, ngũ tinh tề tụ, đế quân vượt biển ba. Chương 467, ngũ tinh tề tụ, đế quân vượt biển ba. Không có trì hoãn, Vân Chử có chút những người, mời đám người đi đến xa bản, sau đó chỉ vào hải vực vị trí nói ra căn cứ trước vài tiểu đội liên tiếp truyền về lý thuyết thông tin đoạn. Đi tu di hải chỗ sâu, trước hết nhất cần đề phòng một chút, chính là tu di hải nước bản thân. Khi Vân Chử lúc nói chuyện, quý mục bọn người thu liệm mấy phần bất cần đời ứng liên thương buông xuống vào rượu. Lý Hán ý thần sắc kéo căng, nghĩa linh hơi tập trung. Chu Cổn mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng tương tự cũng biểu lộ ra dựa hài lắng nghe thái độ. Ra biển sự tình quá lớn, không dung má hổ. Thôi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vân Chử trong miệng tin tức, có thể vì bọn họ tránh cho rất nhiều nguy cơ. So pháp bảo đan dược loại hình còn muốn chân quý tu di hải biển sâu cùng chúng ta trước đó tác chiến biển cả khác biệt. Nước của nó chìm mà sâu, đồng thời hiện lên màu đen nhạt. Trong chất cùng một chỗ, chúng ta nhân tộc ánh mắt sẽ tại cực lớn trình độ bên trên nhận suy yếu, đáng nhìn khoảng cách càng ngày càng ít. Này sẽ để cho các ngươi gặp phải rất nhiều nguyên bản có thể tránh khỏi nguy cơ đến biển sâu, nặng nghề nước biển sẽ dần dần tiêu hao nuốt hết rơi các người trên người linh lực. Dù là vào lập nhủn cảnh đằng sau, thể nội tự thành tuần hoàn đã có thể thời gian dài không cần hô hấp, nhưng cũng nhất định phải cách một đoạn thời gian liền nổi lên mặt biển, khôi phục linh lực. càng là chui vào thâm trầm hải vực, đối với linh lực tiêu hao lại càng lớn, nhất định phải thận trọng. Quý mục năm người lẫn nhau liên tiếp gật đầu. Vân chử nói tiếp coi người linh lực hao hết, bị ép lơ lửng ở mặt biển sau, nhất định phải chú ý hai cái địa phương. Cái thứ nhất chính là bầu trời. Tu di hải vực trên không tồn tại đại lượng yêu thú biết bay. Bọn chúng quanh năm du tàu ở trên không mặt biển, tìm lấy chắc bụng mục tiêu. Vô luận là yêu thú hay là các ngươi, đều sẽ để bọn chúng chen chúc mà tới, mà tu sĩ nhân tộc linh khí tinh hoa càng là đối với bọn chúng có tuyệt đối lực hấp dẫn. Đánh giết bọn chúng, đồng dạng cần tiêu hao linh lực, đây là chí mạng nhất một chút. Nay sẽ dẫn đến vô luận tại đáy biển hay là mặt biển, đều có thể là đang tiêu hao, mà không phải khôi phục linh lực. Chúng ta rất nhiều tướng sĩ chính là tại một bước này. Vẫn chịu lời nói một trận, có chút trầm mặc. Quý mục bọn người nghe cũng là nghiêm nghị. Tu di hải hung hiểm, chỉ là đôi câu vài lời, cũng đủ để làm lòng người sinh kính sợ. Vân Chử thở sâu, thu nhếp tinh thần, tiếp tục nói muốn ứng phó loại cục diện này, nhất định phải chặt chẽ hợp tác. Nên thử hữu hiệu phương pháp là đem đội ngũ chia một nửa, một nửa người lơ lửng ở trên mặt biển thời điểm kiểm chế yêu thú, một nửa người khác thì lại lấy tốc độ nhanh nhất hồi phục linh lực. Nếu là có am hiểu nhục thân tốt nhất, bọn hắn có thể dùng thuần túy nhục thân ứng đối yêu thú, không cần ngoài định mức tiêu hao linh lực. Vân Chử nói lời này lúc, ánh mắt tại ứng liên thương trên thân đảo qua, Hiển nhiên là có ý riêng cái thứ hai cần thiết phải chú ý địa phương, chính là mặt biển bản thân. Trong hải vực tồn tại một loại cương phong, một khi nổi lên, có thể phát động mấy chục trượng sóng lớn nếu là tùy ý loại kia thủy triều nện ở trên thân, lấy tu di hải nước biển trọng lượng, các ngươi sẽ cảm nhận được một ngọn núi đột nhiên nện ở các ngươi trên người cảm giác. Đồng thời núi này còn không chỉ một tòa, trừ cương phong, nếu là gặp phải biển xoáy, đồng dạng muốn trước tiên rời xa, như bị cuốn vào, hải thuyền qua sẽ lấy thời gian cực ngắn đưa ngươi rút kéo đến đáy biển. Các ngươi mấy vị bên trong, trừ vị kia cầm côn huynh đệ, hẳn không có người lại có thể chống đỡ được cái kia cỗ trùng kích. Dưới áp lực to lớn, đều sẽ phân giải thành vô số khối Coi như may mắn sống tiếp được, lấy tu di hải chiều sâu, các ngươi cũng có thể là không sống tới một lần nữa nổi lên mặt biển thời điểm đồng thời tại yêu tộc trong truyền thuyết có quan hệ hải tuyển qua còn lưu truyền lên một cái cố sự tương truyền mỗi một cái bị nó kéo đi sinh linh đều sẽ trực tiếp chìm vào cựu u thay thế nơi đó một cái u hồn cái này tạm thời không có đạt được chúng ta chứng thực bởi vì tất cả bị hải tuyển qua kéo đi tướng sĩ không có một vị có thể trở về nói đến đây vân chử cố ý dừng lại một chút để mấy người hảo hảo tiêu hóa một chút vừa rồi nói tới tin tức không thể bảo là không nhiều đều ký ức xuống tới cũng cần tốn nhiều sức lực trong năm người trừ nghĩa linh thần sắc không có thay đổi gì bên ngoài ứng liên tương ánh mắt đột nhiên nhìn về phía quý mục một vò không đủ đi hung hiểm như thế, một vò rượu là có thể đem hắn lừa dối. khi hắn lốc, sao cũng phải gấp bội. Chu Cổn Đình chỉ thưởng thức vẫn thật nhỏ, dường như đang tự hỏi muốn hay không đem nó trả lại. Lý Hàn Y dưới sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát tím, ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn về phía Quý Mục Quý. Quý gia, ta nhất định phải đi sao? Quý Mục kiên định nhẹ gật đầu ân. Lý Hàn Y trong nháy mắt tuyệt vọng đúng lúc này gặp không sai bị lắm, vẫn chử nói tiếp trừ kệ trên bên ngoài, còn cần chú ý tại biển sâu vĩnh viễn không cần bộ phát người toàn bộ cảnh giới thực lực cùng khí tức. Bên ngoài nhìn càng yếu càng tốt bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết khí tức của ngươi sẽ đưa tới dạng gì tồn tại liền xem như thánh nhân cũng chưa chắc có thể rêu rao vượt qua tu di hải cũng cần điệu thấp làm việc thúng chi là các ngươi chương 468 ngũ tinh tề tụ đế quân vượt biển 4 chương 468 ngũ tinh tề tụ đế quân vượt biển 4 tại tu di biển sâu tồn tại cái gì đều không hiếm lạ chúng ta hiện hữu hiểu, hiểu rõ hết thảy có lẽ đều không kịp nói một phần vạn nam châu chố ghi lại yêu thú so với biển sâu rất nhiều yêu thú tộc đàn càng là chín châu mất sợi lông nếu là không có xác định nắm chắc nhất định phải tránh cho chiến đấu không biết mới là khó giải quyết nhất. Chúng ta tướng sĩ chỗ gặp phải nguy cơ tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là một phần trong đó, nhất định còn có càng nhiều chưa từng gặp phải nguy cơ ở phía trước chờ các ngươi. Cho nên ra biển sau, phải tất yếu cẩn thận, hết thảy đều lấy còn sống làm trọng. Một nhóm năm người thần sắc ngưng trọng nghe, không dám có chút bỏ sót. Vân Trử đem đây hết thảy thu hết vào mắt, đáy lòng không khỏi tán thưởng. Càng là thiên phú người kinh diễm, càng là có ngạo khí, khó mà nghe theo khuyên đủ. Nguyên bản hắn nghe nói tướng quân muốn phân phái một đội do thế lực khắp nơi tạo thành thiên tài đội ngũ lúc ra biển, còn từng dốc hết sức phản đối. Những tông môn này thiên tài bởi vì một mực tại Nam Châu diêu vọ Dương oai, chưa từng thấy biết qua thế giới bên ngoài nguy hiểm, còn sống sát xuất là cực thấp, thậm chí không bằng một chút nghiêm chỉnh huấn luyện, hợp tác chặt chẽ cấm quân đội ngũ. Nhưng bây giờ nhìn xem bọn hắn chăm chú nghe tin tức bộ dáng, Vân Chử không khỏi đổ trước đó ý nghĩ. Dù là trước đó những cái kia thần kinh bách chiến tướng sĩ, bởi vì chưa từng xâm nhập nguyên nhân, cũng chưa từng từng có như vậy chăm chú. Khé bước cằm, Vân Chử cuối cùng nói bổ sung trừ hại vực tự thân nguy hiểm, còn có một cái không cách nào lách qua nguy cơ, đó chính là yêu thú. Hải vực mặc dù rộng, nhưng yêu thú cũng vô cùng vô tận bọn chúng trải rộng hải vực, lấy các loại ngươi không tưởng tượng được sinh tồn phương thức, tồn tại ở biển sâu các nơi. căn cứ phía trước mấy cái đội ngũ thăm dò, các ngươi nhiệm vụ thiết yếu chố đi quá khứ địa phương. trên đường đi trùng dọc đường bảy chỗ yêu vương thống ngự hải vực, đi ngang qua thời điểm nhất định phải chú ý. những yêu này vương mặc dù không phải thánh thú, nhưng tương tự có nghiêng trời lệch đất uy năng, riêng phần mình đều đứng ở tươi sáng cảnh đỉnh, vẹn vẹn cần một bước liền có thể nhập thánh, chỉ là khiếm khuyết thời cơ thay biến, không thể khinh thị. mỗi một vị yêu vương dưới tay yêu thú thấp nhất đều là đến hàng vạn mà tính, một khi rơi vào vây quanh, dựa vào tự thân các ngươi, đem rất khó thoát ly đồng thời dưới biển sâu nhân tộc năng lực chiến đấu kém xa một mực sinh trưởng ở nơi đó yêu tộc cho nên lâm vào chiến đấu lời nói các ngươi sẽ bị sinh sinh mài chết ở nơi đó quý mục chăm chú nhìn xem vân trừ tại trên sa bàn đánh dấu đi ra 7 cái vị trí đưa chúng nó đều nhất nhất đi xuống vân trừ lại điểm một cái cùng 7 chỗ yêu vương chỗ ở tương cận vị trí cái này 7 chỗ liên tiếp 7 vị yêu vương chấn thủ hải vực suy đoán đều có một chỗ bí cảnh căn cứ phụ tá phán đoán suy luận yêu vương sở dĩ tồn tại ở vùng hải vực kia cũng là bởi vì những bí cảnh này việc này chỉ là suy đoán như thời cơ phù hợp có thể tìm đòi như mạo hiểm thì không cần hết thể lấy nhiệm vụ làm trọng. Quý mục nhìn về phía cái kia bảy chỗ, chậm rãi gật đầu. Trừ hắn ra, nghe được nhất chăm chú là thuộc lý Hàn Ích hẳn thậm chí liên vân chửi một cái nhăn mày một nụ cười đều xem ở trong mắt, gắng đạt tới không lãng phí đối phương bất luận cái gì một câu đưa quý mục sau khi trở về, thư thánh trực tiếp tự rời đi. Trấn Hải lâu giờ phút này chỉ còn lại binh thánh một vị thánh nhân. Hắn đem năm người phản ứng riêng phần mình để ở trong mắt, khẽ vuốt cằm ước trưởng dùng nửa canh giờ thời gian. Vân trừ đem biết hết thể tin tức đều cáo chi quý mục năm người, sau đó quay đầu hướng đại tướng quân túi người hành lễ, chợt lui ra. Quý mục dùng ngón tay gõ nhẹ hai lần đầu, bảo đảm không có bỏ sót sau. Ánh mắt nhìn về phía binh thánh chuẩn bị xong, binh thánh hỏi. Quý mục ánh mắt vừa nhìn về phía bốn người khác ứng liên thương nâng lên thanh long côn, chu cổ lớn nớ lớn mặt nặng, nghĩa linh chắp tay trước ngực. Chỉ có lý hàn y dị thần sắc đau khổ, tự động bị quý mục xem nhẹ. Quý mục mỉm cười nhìn về phía binh thánh, nhẹ gật đầu chuẩn bị xong. Binh thánh vung tay lên, động cửa thành mở vậy liền lên đường đi. Quý mục quay đầu nhìn ngọc y dị hương một chút, đối phương giờ phút này nắm nút nắm tay nhỏ ở giữa không trung vung dậy, dường như đang cho hắn động viên. Quý mục thấy thế cười cười, trở lại cho nàng một cái ôm, thần sắc nhu hòa trở ta trở lại. Ân lúc này trên bờ vai Điệp Nhi thanh âm truyền đến Đại Tỷ Tỷ không cần lo lắng Điệp Nhi sẽ chiếu cố tốt Đại ca ca. Ngọc Y Dị Hương đưa tay nhẹ nhàng điểm nàng một chút vậy liền dựa vào người đi ấn đáp Lý Hàn Y ở một bên thở dài ai nhìn xem người ta làm sao lại không ai kẹt kẹt một tiếng Trương Chi Lâm rút kiếm tựa tại cạnh cửa mắt lạnh nhìn hắn Lý Hàn Y thì không tự chủ được dùng mình một cái đem lời nói tiếp theo đều nuốt trở vào quý mục vú vô, vô bờ vai của hắn thầm ý sâu sắc nhìn hắn một cái sau đó đi đầu một bước đi ra ngoài tại phía sau hắn ứng liên thương Chu Cổn Nghĩa Linh theo sát phía sau Lý Hàn Y bị sướng sốt một chút, chợt cũng đuổi tới chờ ta một chút. Trương Chi Lâm hừ lạnh một tiếng, ném cho hắn một cái bao, xoay người rời đi. Chương 469, Ngũ Tinh Tề Tụ, Đế Quân Vượt Biển Nam. Chương 469, Ngũ Tinh Tề Tụ, Đế Quân Vượt Biển Nam. Trấn Hải Quan Thành Đầu. Quý mục toàn thân áo trắng, người đeo trường kiếm, lưng đeo bầu rượu ứng sen thương một thân vảy rồng, vai khiêng trường côn, mũi côn chọn một vỏ rượu. Chu Cổn thân mang áo đen, eo đeo song đao, một thân sắc khí. Lý Hàn Y diệt một thân đạo bào màu tím, cầm trong tay vũ đạo, phù lục tùy thân. Nghĩa Linh người khoác cả sa đỏ thẫm, thiền trượng mang dày mắt sáng như ngọc, thiên cương, tham lang, thiếu hạo, nam hoàng, thái nhất, năm vị đế tinh, hôm nay tề tụ, không có đi phía dưới cửa thành, năm người tại cao mấy chục trượng tường thành cùng nhau thả người nhảy lên, trắng, xanh, đen, tím, đỏ, mỗi người bọn họ đại biểu khác biệt nhan sắc, linh lực đồng thời ngoại phóng, như năm đạo sáng chói lưu tình nghĩa vô phản cố đụng vào viễn hải, cùng nhau tan biến ở chân trời cuối cùng, mà một màn này liền đã vượt qua vào năm. Trấn Hải lâu trước, binh thánh Lưu Văn Kính, tăng thánh giới Hiển, trong hư không tiêu giao tử cùng cầm thánh cùng mặc dù đã đi xa nhưng ánh mắt như cũ rơi vào nơi đây thư thánh, chư vị thánh nhân cùng các thế lực cùng năm người quen biết rất nhiều người tu hành, tất cả tới đưa tiễn. Xanh thần lộ do bị bên cạnh đoan muột khê cùng bạc thương liên thủ đè xuống, mới không có để hắn hóa thành một đạo thanh quang bay ra ngoài. Quý tiểu thạc bẻ gãy trước người lan can, nghiến răng nghiến lợi trước khi đi cũng không biết tìm hắn lao tỉ. Mặc dù biết là sợ chính mình lo lắng, nhưng vẫn là rất muốn gõ hắn một chút. Nơi hẻo lánh chỗ, mặc bách xuyên ngắm nhìn năm người bóng lưng, thoải mái cười một tiếng. Trên lệch kéo quá lớn, liền không có đổi dục vọng. Từ Quý mục hướng thánh thú chém ra một kiếm trong nháy mắt, hắn liền hiểu giữa hai người trên lệch. Ngay tại cách mặc Bách xuyên trố không xa, một vị không đang chú ý tướng sĩ vớt nhẹ một chút cái cằm, lâm vào trầm tư ai. Vài ngày như vậy liền đem ta Quang, Đoán chừng đều đem ta quên ở sau, vào biển cũng không tốt rồi a. Quan trên tường, có không ít tu sĩ cũng đều nhìn thấy một màn này. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng trông thấy năm người sánh vai bay vọt vào biển một màn, bọn hắn không hiểu liền lòng sinh hướng tới. Từng có lúc, năm vị tinh quân tướng dạng này sánh vai đi qua vô số ngọn núi biển. Bây giờ, mặc dù trải qua thương hải tang điền, thân phận biến nào? nhưng bọn hắn vẫn như cũ một lần nữa đứng chung một chỗ, không có tiếng chống, không có phá minh, hết thể giả lượng, ngũ tinh thể tụ, đế quân vượt biển, căn cứ từ vân Trử na có được tin tức, từ chấn hải quan đến cần trợ giúp tiểu đội mục tiêu hải vực. lấy bình thường phi chu tốc độ tiến lên, nói chung cần một ngày thời gian đây là căn cứ trên xa bàn thẳng tắt khoảng cách tính toán, nhưng đi biển bắt hải sản đường trên thực tế không có khả năng không có bất kỳ cái gì trở ngại trực tiếp đến nơi đó, 600 dặm bên ngoài yêu thu chân địa chính là một cái nhất định phải đi vòng quá khảm, xuất hành trước, binh thành trước kia liền cho quý mục một chiếc có thể lặn biển cỡ nhỏ phi chu. Không giống đi xa loại kia phi thuyền cỡ lớn, cái này phi chu nhiều nhất chỉ có thể dung nạp khoảng 10 người. Tốc độ bình thường, nhưng thắng ở ẩn nấp. Quý mục năm người ngồi ở trong đó, chỉ cần không chủ động phóng thích linh lực, bình thường quy mô nhỏ yếu tố triều không có khả năng phát hiện bọn hắn. Từ trấn hải quan nhảy lên vào biển sau, năm người cưỡi phi chu, tại biển cạn một đường đi thuyền 200 dặm, trong lúc đó cũng không có gặp được cái gì gợn sóng. Vùng biển này bởi vì hai tộc đại chiến, thánh uy cùng trên chiến trường tràn ngập còn sót lại linh lực đã sớm đem hết thảy tiềm ẩn nguy cơ đều san bằng, đương nhiên sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Tại đến nơi này sau, Phi Chu thay đổi phương hướng, lách qua phía trước yêu thú chiều vị trí tiến lên. Trên đường đi, Lý Hàn Y đi qua lâu rồi ngay từ đầu ăn lại cái kia cố kình, khôi phục ngày xưa bộ dáng. Nhìn đông ngó tây, trái tâm sự phải gõ gõ. Không có cách nào. Chứ minh ra, bốn người này một cái so một cái muộn hồ lô. Biển cả bắt đầu thấy trang quan, nhưng liên tục mấy trăm dặm chưa từng biến hóa cảnh sắc, nhìn từ lâu lòng sinh phiền chán. Lý Hàn Y thì cảm thấy mình nếu là nếu không nói, cũng nhanh muốn bị cố này trầm muộn không khí nhịn chết. Vốn cho là quý mục liền đủ lạnh, không nghĩ tới còn lại mấy cái này đều là kẻ giống nhau. Lý Hàn Y nhìn quanh một vòng ở phi thuyền bên trong vừa đi vừa về xây dịch một trận cuối cùng dẫn đầu đi vào nhìn hơi tương đối tốt trung đụng nghĩa linh bên cạnh nghĩa linh giờ phút này ngay tại điều khiển phi chu đi thuyền phương hướng thỉnh thoảng lấy thiên nhãn quan sát điều chỉnh phương vị còn không đợi lý hàn Ý gì mở miệng nghĩa linh tựa như là sớm đã biết trước bình thường dẫn đầu nói im miệng vội vàng đâu lý hàn Ý gì bị chẹn họ gần chết Trong một hồi lâu hắn mới trừng mắt nhìn về phía nghĩa linh ta còn chưa lên tiếng đâu tiểu tăng biết ngươi phải nói cái gì mà lại tại vạn năm trước ngươi nói nhảm ta đã nghe qua vô số lần nghĩa linh lời nói vừa ra lý hàn ý lập tức tới hào hứng. Hắn đặt mông tại Nghĩa Linh bên cạnh ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn ai, ngươi nói là chúng ta mấy cái kiếp trước đi. Nghe Quý gia nói, chúng ta năm cái bên trong, liền ngươi chỉ nhớ kiếp trước bảo tồn đầy đủ nhất. Nơi đây vô sự, không bằng nói cho chúng ta một chút. Lời vừa nói ra, mấy người còn lại ánh mắt cũng là nhìn lại. Thứ khi ra chấn hải quan, Chu còn liền tháo xuống mặt nạ của hắn. Trên phi tuyển đương nhiên sẽ không có người đi truy cứu hắn Diêm lang ngục thiếu chủ thân phận. Hắn nhìn về phía Nghĩa Linh, trước nói một chút thiếu hạo. Lý Hàn Ý một mặt không vui, ai người này chuyện ra sao, rõ ràng là tiểu gia ta hỏi trước. Tranh minh một tiếng. Song đao ra khỏi vỏ, nằm ngang ở Lý Hàn Y Phương tại vị trí bên trên. Lý Hàn Y liề dọa đến mệ lên, quanh thân hóa thành một luồng bạch khí trôi dạt đến nghĩa linh khác một bên, ngoắt nhìn về phía Quý Mộc Quý gia. Hắn muốn giết ta. Chương 470. Vạn giằm biển sâu, kỳ cảnh dòng xoáy một Chương 470, vạn giằm biển sâu, kỳ cảnh dòng xoáy 1, đối mặt Lý Hàn Y liề la lên. Quý mục khép hờ con mắt, điều trị làm việc và nghỉ ngơi, chưa từng chút nào để ý tới. Trên đường đi, trang cảnh như vậy đã từng xảy ra nhiều lần. Hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. kiếp trước làm sao cùng bọn hắn trung đụng Quý mục đã không nhớ rõ, cũng lười tốn sức suy nghĩ. Bất quá khi bọn hắn vật lộn thời điểm, Quý Mục phát hiện, tốt nhất phương thức giải quyết không phải kéo ra bọn hắn, mà là trực tiếp để bọn hắn xuống biển đánh một chậu. Trong năm người, Ứng Liên Thương trước mắt cảnh giới cao nhất. Bán Long Hóa sau cầm thanh Long Côn, có thể ngắn ngủi chống lại thành dai. Chu còn theo sát phía sau, song đao ra khỏi vỏ khả tuấn chém bình thường minh đạo. Xuống chút nữa chính là Lý Hàn Yiye, mà Quý Mục chính mình nghiêm chỉnh mà nói ngay cả lập luôn cũng không tính là. Nghĩa Linh cũng không nhắc lại. Mặc dù trên lệch cảnh giới không nhỏ, nhưng năm người đều ai cũng có sở trường riêng. Lý Hàn Yiye một thân tiêu diêu chân khí, cho dù đánh không lại, nhưng đối đầu với bất luận một vị nào nhưng cũng sẽ không lỗ. Một fan dày vò xuống tới, nói không chừng sẽ còn đem đối phương mệt mỏi gần chết đánh nhau có khả năng nhất xảy ra chuyện. Chính là Chu Cuồn cùng ứng liên thương. Sắc khí cùng hóa thú sau yêu khí đều không phải là tốt như vậy thu liễm. Thật làm, rất có thể thu lại không được tay. Nhưng có lẽ là bởi vì trước đó ở trên chiến trường từng cộng đồng đối mặt qua thánh thú một đoạn thời gian, hai người có không sai quan hệ ứng liên thương lúc uống rượu, thỉnh thoảng sẽ còn cho Chu Cồn một chén. Quý mục thật sâu biết được. Mặc dù năm người cùng là đế tinh, ở kiếp trước có liên hệ chặt chẽ, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng trực tiếp dập quân đến bây giờ dù sao không phải tất cả mọi người là nghĩa linh có hoàn chỉnh trí nhớ truyền thừa lúc đến bây giờ bọn hắn hay là năm cái người khác nhau muốn dựa vào đế tinh thân phận trực tiếp cưỡng ép ngưng tụ đội ngũ không quá hiện thực không bằng trực tiếp dựa theo một cái bình thường đội ngũ năm cái phổ thông tướng sĩ dạng này ở chung dạng này có thể bắt đầu từ số 0, tránh cho rất nhiều xấu hổ cuối cùng gặp phải nhiều tự nhiên là sẽ có khác biệt cho nên bình thường chỉ cần không trí tử quý mục liền lười nhác quản mấy vị này tăng tiến một chút tình cảm cũng là không sai mà lại hắn tạm thời cũng quản bất động. Tại đột phá khắc chữ trước đó, cảnh giới của hắn tại trong đội ngũ, thiên hướng về hạng chót tồn tại, không có đi để ý tới bọn hắn. Quý mục đưa tay nô ra phi chu, tại ngoài thuyền vớt lên một đám nước biển, tinh tế cảm thụ một phen. Nước này là có chút chìm đi tới vùng biển này, bị ngăn trở lực ảnh hưởng, cảm giác dưới thân phi chu tốc độ tiến lên đều chậm không ít. Một bên khác chu cổn còn tại nâng nao, đuổi theo lý hàn y hài mãn phi chu gà bay chó chạy. Lúc này một mực lấy thiên nhãn quan sát phía trước nghĩa linh đột nhiên mở miệng chính trước 30 bên trong hải vực, có một đợt nhỏ thú chiều, phải chăng muốn vòng qua. Quý mục nghĩ nghĩ vòng qua đi. Lý Hàn y Nhi đột nhiên một cái lướt ngang tung bay tới quý già, "Ngươi nói chúng ta lúc nào xuống biển tìm yêu thú đánh một chầu a? Dọc theo con đường này, cũng quá nhàm chán." Quý mục nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi lại không sợ? Này, sau khi ra ngoài phát hiện cũng liền chuyện kia, mà lại sư tôn lần này đi ra, cho ta một bình." Nói được nửa câu, Lý Hàn Ý Nhi bỗng nhiên dừng âm thanh. Hắn ho nhẹ hai lần, nói sang chuyện khác giống như nói quý già, "Chúng ta đi phía trước đem cái kia đợt yêu thú diện thế nào? Bọn chúng tách gần như vậy, vạn nhất cùng trấn hải quan cái đám kia yêu thú hội hợp, lại được thay họa chúng ta nhân tộc tướng sĩ. Ngươi nói có đúng hay không?" Quý mục lướt lướt mi tâm, xem như minh bạch vì cái gì chu cột trên đường đi đều muốn cho hắn một đa nguyên nhân. Chớp tư một cái chớp mắt, Quý mục đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, Vô Lý Hàn Y Liệp bạ vai nói ra dạng này, trở qua cái này 30 dặm, ta đem ngươi thả phía trước. Chính ngươi xuống dưới Triêm yêu, chúng ta đi trước. Dù sao ngươi có tiêu diêu chân khí, một hồi liền có thể đuổi kịp chúng ta. Lý Hàn Y thì nghe vậy lặng im nửa ngày, xám xịt về tới vị trí của mình, không còn hỏi đồ yêu sự tình. Trên phi thuyền ngắn ngủi nên đón một trận an bình. Một chỗ khác nơi hẻo lánh, Cùng là tiên tiên thánh linh Điệp Nhi hết sức tỏ mò ứng liên thương tồn tại, thỉnh thoảng vòng quanh hắn đổi tới đổi lui, thậm chí ngẫu nhiên đánh một phen trên người hắn vảy dòng ứng liên thương mặc dù nhìn cao lớn thô kệ, dáng người khôi ngô, nhưng đối với Điệp Nhi cũng rất là cương chiều. Giống như là đối đãi muội muội một dạng đối mặt Điệp Nhi yếu kỳ, hắn cũng là phối hợp không gì sánh được, thậm chí còn hóa hiện ra đuôi rồng tả hữu đông đưa, đùa với nàng đến một lần đi một lần. Bởi vì nghĩa linh tồn tại, tuyệt đại đa số nguy cơ đều bị trước đó tránh cho, cho nên tại dạng này tương đối hoàn cảnh yên tĩnh bên trong, Phi Chu lại lần nữa đi thuyền ra 200 dặm hải vực. Sắp trời yếu dần, ngay tại Lý Hàn Yiye đều đã ngủ thời khắc, Nghĩa Linh Lời nói đột nhiên truyền ra. Hắn trong mắt chiếu ra nhàn nhạt kim quang, Thiên Nhãn Thông thi triển, đem vương xa tình huống đều thu vào trong mắt phía trước làm khó dễ. Ứng Liên thương ánh mắt đầu tới, Quý Mục cùng Chu Cổn cũng tuần tự mở mắt chuyện gì xảy ra. Nghĩa Linh thanh âm hơi có chút ngưng túc có mảng lớn phi hành thú triệu, đi vòng qua cần hơn 10 dặm hải vực. Nhưng chúng nó tại hướng chúng ta cái này bay, đồng thời tốc độ cực nhanh, hẳn là không tránh khỏi. Quý Mục trầm tư một cái chớp mắt, nhìn về phía đám người chúng ta xuống biển. Chương 471: Vạn dặm biển sâu, kỳ cảnh dòng xoáy chương 471, vạn giảm biển sâu, kỳ cảnh dòng xoáy hai đi thuyền nửa ngày. Quý Mục bọn người vị trí hải vực đã có nhất định chiều sâu. Phi Chu gánh chịu không được tu di hải nước trọng áp, không cách nào tiềm hành quá sâu. Cho nên đến nơi đây sau, Quý Mục bọn người chỉ có thể lần lượt thả người vào biển, lấy nục thân hướng phía dưới tiềm hành. Bởi vì là lần đầu vào biển, Quý Mục cũng không có sử dụng tị thủy châu, mà là bản thân cảm thụ một phen đáy biển áp lực. Chui vào chưa sâu, hắn liền cảm nhận được một cỗ ngưng trệ cảm giác, từ tứ chi của hắn quanh thân truyền đến đồng thời còn có từng sợi linh lực từ trong cơ thể chạy vào biển bên trong đây là linh lực của hắn tại bị nước biển thôn phệ. mặc dù yếu ớt nhưng vẫn cũng bị hắn đã nhận ra. quý mục khen như mày, tại dưới nước hướng mấy người còn lại truyền âm hỏi linh lực của các ngươi có thể tại dưới nước chống bao lâu? lý hàn y y, trong cơ thể ta đều là tiêu diêu chân khí, bị hút ra đi cũng có thể trở về. chu cồn, ta lấy huyết khí hộ thể, chống đỡ nửa tháng không là vấn đề. nghĩa linh, ta không có linh lực, ứng liên thương bốn phía bơi du lịch, hơi nghi hoặc một chút phản hồi nói ta cảm giác nước biển không có hút linh lực của ta, ngược lại tại hướng trong cơ thể ta chui quý mục. Đám người này chuyện gì xảy ra? Đấy biển là nhà bọn hắn sao? Bất quá nói cứng lời nói. Lý Hàn Y gì còn chưa tính những liên thương vốn cũng không đến từ Nam Châu. Hơn nữa là yêu tộc, Tu Di Hải với hắn mà nói, ngược lại là về tới hắn thích phối địa phương. Nghĩa Linh không có đủ linh lực, trên người cả sa càng là Phật môn phòng ngự trí bảo, ngăn cản nước biển áp lực không là vấn đề. Duy nhất nhìn bình thường một chút, chính là chú Cổn. Nhưng tại Tu Di Hải đấy đợi nửa tháng bình thường. Quý Mục quay đầu cảm thụ một phen tự thân. Tinh hạch thế giới thêm tự thân linh lực đắp lên bên dưới. Nước biển chỗ rút ra linh lực đối với hắn bảng bạc linh lực tồn lượng mà nói cực kỳ bẽ nhỏ, cơ hội có thể không cần tính. Chỉ cần mình không tiền, tại đáy biển nghỉ ngơi một năm nửa năm hẳn không phải là vấn đề. Cần suy tính, ngược lại là đáy biển áp lực. Nếu để cho trước đây không lâu xuất chinh mấy cái tiểu đội có thể là Vân Trừ biết được một màn này, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Cần có nhất chú ý biển sâu trong áp, đúng là không đối mấy người kia tạo thành cái gì quá lớn có nhiễu. Lặn xuống mấy trượng sau, Quý Mục ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Bởi vì nước biển nguyên nhân, tầm nhìn run ngắn, nhưng vẫn cũ có thể nhìn thấy lẻ kẻ yêu thú từ bầu trời đáp xuống. Tựa hồ là người thấy trên người bọn họ đặc thù nhân tộc khí tức. Chỉ chốc lát sau, đàn thú liền chen chúc mà tới. Bọn chúng đen nghịt như giọt mưa giống như từng cái đánh rất ở trên mặt biển, hướng phía năm người lao xuống mà đến. Những yêu thú này thần trí không cao, dựa vào bản năng hành động. Lúc này Quý Mục năm người đã lặn xuống một khoảng cách, những yêu thú này sớm đã không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, đuổi tới phụ cận liền đã tùy ý Quý Mục bọn người làm thịt đối với đưa tới cửa yêu đàn. năm người riêng phần mình đều không có lãng phí ứng liên thương cánh tay phải hóa rộng, vùng ở giữa liền có rất nhiều yêu thú biết bay vẫn lạc, máu tươi nhuộm đỏ vùng biển này. Chu cổn song đao bay múa, thỉnh thoảng tuột tay nửi đao, cách không thu hoạch vô tận yêu thú. Nghĩa Linh cầm trong tay thiên trượng, không chủ động xuất thủ. Nhưng mỗi khi có yêu thú tới gần, hắn liền vung lên thiên trượng, len ken một tiếng đập vào ông trời của bọn nó linh đắp lên. Thường thường như thế vừa gõ, yêu thú liền đánh mất bất luận hành động gì năng lực. Lý hàn ý gì cũng phát huy chọn vẹn hắn tiêu diêu chân khí. Mỗi khi yêu thú phát giác không ổn lối bước, hắn liền lên trước đến bọn chúng trước mắt lắc lư một vòng, không phải dẫn xuống đến một sóng lớn mới bằng lòng bỏ qua, mà lấy hắn cho trượng, nhất là ở trong biển, yêu thú biết bay cùng nhân tộc hành động đều nhận áp chế không, có gì khác biệt, lại càng không có yêu thú có thể bắt lấy hắn, thường thường đều là đuổi hắn đuổi tới kiệt lực sau, lại bị mấy người còn lại liên thủ dảo sát. Sau đó không lâu, theo quý mục bọn người chui vào dần dần sâu, yêu thú biết bay dần dần không cách nào đến, chiến đấu dần dần hơi thở đợi chu cuộn lấy vẫn thần nhỏ thu hoạch xong huyết khí sau. Nghĩa linh nguyện nhờ tử kim trong bình bắt tổn chữa pháp lực truyền âm bốn người vừa rồi chiến đấu mùi máu tươi đã dẫn động phụ cận không ít yêu tộc, có một tôn yêu vương chú ý tới nơi này, chúng ta cần mau mau rời đi. Mấy người lướt nhau, riêng phần mình dẫn đầu, hướng phía nghĩa linh chỉ phương vị cấp tốc chỉ bảo liên tiếp mấy trăm trượng, bọn hắn đều không có chìm vào dưới đáy. nơi đây Tu Di Hải vực chi sâu, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. theo bọn hắn lặn sâu, trước mắt bọn hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng đen, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những người khác thân ảnh. một hồi sẽ qua mà, nếu không phải ngoại phóng linh lực chiếu sáng biển sâu, bọn hắn làm mất đi lẫn nhau phương vị. nhưng ở biển sâu phóng thích linh lực, cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. quý mục truyền âm nghĩa linh thiên nhãn thông còn có thể hay không dùng? một lát sau, nghĩa linh thanh âm mới chậm chậm truyền đến biển này xác nhận có một loại nào đó pháp tắc tăng thêm, tiểu tăng thiên nhãn nhận lấy áp chế. nhìn không thấy, có thể. Quý mục kém chút thổ huyết lần sau trực tiếp trả lời vấn đề. Áo, có thể trông thấy mấy người bọn hắn vị trí đi. Có thể, bất quá, bất quá cái gì? Quý mục nội tâm siết chặt người, giống như nhiều một cái. Quý mục ngơ ngác một chút, cấp tốc truyền âm nhiều một cái. Có hải yêu trà trộn vào tới. Không đúng, ngươi thấy không do nó thật giả? Đúng lúc này, bướm bướm thanh âm đột nhiên tại quý mục bên tai vang lên không đối. Đại ca ca, hắn không phải nghĩa linh. Quý mục không có chút gì do dự, rút kiếm chính là một thức quý nhất. Mậu xương kiếm khí trong nháy mắt vạch phá biển sâu ưu ám, hướng trước đó truyền âm phương hướng chen tới. Chương 472 Vạn Dặm Biển Sâu Kỳ Cảnh Dòng Xoáy Ba. Chương 472 Vạn Dặm Biển Sâu Kỳ Cảnh Dòng Xoáy Ba. Quý mục một kiếm này không chỉ có là cái tín hiệu, đồng thời cũng càng là trực quan chiếu sáng trước mặt bộ vật. Phương Viên hơn 10 dặm hải vực nhất thời thoáng như ban ngày. Cái kia hoàn toàn chính xác không phải nghĩa linh, mà là một đầu mọc ra đôi cá thân người quái vật. Quý mục cảm thấy yêu thú này bộ dáng nhìn có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối phương không biết dùng cái gì quý bí thiên phú, lại có thể tiếp thu quý mục truyền âm, đồng thời thay thế nghĩa linh tới giao lưu. Bởi vì kiếm quang chiếu sáng hải vực khôi phục thị lực sau. Quý mục không có đi quản một kiếm kia phải trang công thành, mà là cấp tốc bốn phía dò xét, tìm chân chính nghĩa linh phương vị. Nhưng chưa từng nghĩ, nghĩa linh ngay tại cách hắn không xa phương vị hướng hắn vấp tiểu tăng tại cái này. Quý mục có chút nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, quy nhất kiếm chạm ra sau, thẳng đến quái vật kia đầu lâu mà đi. Nó phát ra một tiếng cực kỳ tiếng rít chói tai, đem bốn phía nước biển dẫn động ra từng cơn sóng gợn, ngăn cản tại nó trước người, để cầu ngăn lại cái này lăng lệ một kiếm. Quý mục bây giờ cảnh giới tuy thấp, nhưng nội tình có thể sưng đương đại số 1 bảy chữ trước khác, chỉ dựa vào linh lực tích lũy liền có thể để hắn dây lắt chém lập luôn đỉnh phong tồn tại. Quái vật này mặc dù thiên phú quỷ dị, nhưng cách tươi sáng cảnh còn có tốt một khoảng cách, căn bản là không có cách chống lại một kiếm này. Kiếm khí lên xuống ở giữa, nước biển tiếng gầm bị từng đạo chém vỡ. Quái vật đầu thân trong nháy mắt tách rời, một phân thành hai, hướng biển vực chỗ càng sâu rủ xuống. Bên này chiến đấu động tĩnh lập tức đưa tới chú ý của những người khác, riêng phần mình đều cấp tốc vây quanh. Bạch Quang nói lên, Lý Hàn Yiye dẫn theo quái vật kia thân thể cùng đầu lâu trở về, biểu hiện ra tại mọi người trước mắt liên thương nhìn thoáng qua, trực tiếp hạ kết luận giao nhân tộc. Quý mục dân mình, mới biết được chính mình nhìn thấy con quái vật này liền cảm thấy quen thuộc nguyên nhân đến từ nơi nào. Trên chiến trường tám tôn thánh thú bên trong, liền có một vị giao nhân. Lúc đó Quý Mục đối mặt áp lực phần lớn đều đến từ trước mặt cái được, đối với nó no thánh thú chỉ là nhìn liếc qua một chút, cũng không quan tâm quá nhiều. Một bên Chu cổn hơi nghi hoặc một chút nói giao nhân tại yêu thú bên trong cũng coi như vương tộc một loại, nơi này tại sao có thể có giao nhân tộc? Đám người khổ tư không có kết quả, cuối cùng Quý Mục nhớ tới vừa rồi quỷ dị, nhìn về phía Nghĩa Linh hỏi vừa rồi ta truyền âm, ngươi có tiếp thu được sao? Nghĩa Linh lắc đầu không có. Ta nghe thấy được thanh âm của ngươi, nhưng bây giờ nghĩ đến, đó cũng là giao nhân sửa đổi qua tin tức. Nó để cho ta đi phía trước giao đường không nên quay đầu lại. Tiểu Tăng Chính cảm thấy hơi kinh ngạc, ngươi liền xuất kiếm. Quý Mục đem vừa rồi gặp phải cùng mọi người kể rõ một phen. Lý Hàn Y liếc khen nhíu mày, đây là thần thông gì, quỷ dị như vậy. Nghĩa Linh chậm rãi nói ra giao nhân tộc am hiểu tinh thần huyết thuật, có thể thần không biết quỷ không hay biến thành cái khác bộ dáng. Phiên thoái nhất chính là, theo nó tiến hóa, nó còn có thể bắt chước thanh âm của ngươi cùng thần thông, thậm chí có thể trở lại như cũ tám thành thực lực. Vì cái gì nó là vương tộc, thậm chí có thể ra thánh thú, chính là nguyên nhân này. Quý Mục nhẹ nhàng vuốt ve một phen đầu vai nếu không phải có bương đỡ tại, ta cũng thiếu chút liền bị mê hoặc. Lúc này một mực chen miệng vào không lọt lý Hàn Ilya vắt hết óc, rốt cục phát hiện một vấn đề không đúng, Nghĩa Linh không phải có ngũ thông sao, vì cái gì không cách nào phát hiện yêu này? Nghĩa Linh khẽ lắc đầu tình huống không thích hợp. Tiểu tăng có thể cảm giác được hải vực phát sinh một ít biến hóa. Ta số mệnh thông bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, càng là hướng hải đảo phương hướng đi, cố này cảm giác thì càng mãnh liệt. Quý mục ngẫm nghĩ một phen, thần sắc dần dần ngưng trọng có thể để ngươi ngũ thông bị quấy rầy, chắc hẳn cũng chỉ có một loại khả năng. Nghĩa Linh ngưng trọng điểm đầu có thánh giai đại năng quấy nhiễu vùng biển này. Lời vừa nói ra, năm người đều là yên lặng. Lý Hàn ý gì lại suýt chút nữa khóc ra thành tiếng cái gì? Có thanh gia, quý gia a, chúng ta trở về đi. Ta mới lập môn a, hơn nữa còn tuổi trẻ, cũng còn không có lấy vợ sinh con đâu. Không để ý đến hắn tiêu khóc, Quý Mục vọng hướng ứng liên thương cùng chu chuồn hai vị. Nếu như chỉ làm cho hai người các ngươi đối mặt một vị thanh dai, đại khái có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Ứng liên thương cùng chu chuồn liếc nhau, cuối cùng do người sau nói ra nếu là đối đầu nhân tộc thánh nhân, nắm chắc không lớn. Nhưng nếu là tương đối cậy vào nhục thân thánh thú, ta hai người liên thủ có thể chống đỡ 2 phút đồng hồ thời gian. Quý Mục khẽ vút cằm. Nhìn về phía nghĩa linh chúng ta cách hải đảo vẫn còn rất xa. Trước đó lượn quanh một đoạn đường, hiện tại còn có hơn 900 dặm. Đúng lúc này, một mực không có tham dự chủ đề Lý Hàn Ý thì đột nhiên đình chỉ kêu khóc, chỉ chỉ phía dưới ai? Các ngươi nhìn. Phía dưới là không phải có đồ vật gì. Ân. Quý mục vô ý thức thuận hắn chỉ phương hướng nhìn xuống dưới. Tiếng lặng một cái chớp mắt sau, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Chạy. Quý mục thấy là một đôi quỷ hỏa giống như con mắt, tựa như trong đồng đen kịt dưới biển sâu. Đột nhiên thêm ra như thế một đôi càng ngày càng sáng tỏ ưu dị hai con người. Nhìn quỷ dị đáng sợ đồng thời xa không chỉ nơi này. Tại quỷ hỏa này con mắt lớn xung quanh, vẫn tồn tại vô số song tương tự con mắt. Mặc dù không giống cầm đầu như vậy to lớn, nhưng một chút cũng căn bản trông không đến cuối cùng, Lít nha lít nhí, đều đột nhiên hiện thân trong bóng tối, vô cùng vô tận. Bọn hắn đây là bị một tôn yêu vương theo dõi, chương 473. Vạn giằm biển sâu, kỳ cảnh dòng xoáy 4. Chương 473, vạn giằm biển sâu, kỳ cảnh dòng xoáy 4 hưu một tiếng, kim quang hiện lên. Tại quý mục chạy chữ chưa bật tốt lên trước đó, Nghĩa Linh liền đã thi triển thần tốc thông trong nháy mắt chạy mất dạng. Hắn biết mình không có gì năng lực chiến đấu. Một khi đánh trước tiên bảo vệ tốt chính mình là đối với đồng bạn lớn nhất trợ giúp ngũ thông bên trong thần tốc thông cũng là bây giờ duy nhất không có nhận quá đại nạn chế tại nghĩa linh sau khi rời đi lý hàn y theo sát phía sau tiêu diêu chân khí từ quanh thân bắn ra hóa thành một đạo bạch quang cực tốc trốn xa gặp hắn hai động tác nhanh như vậy quý mục cũng cấp tốc xuất ra tỵ thủy châu đem mình cùng chu cuốn đồng thời bao lại tỷ thủy châu cởi nước lại ngự kiếm mở đường tốc độ cũng là không chậm trong chớp mắt trong năm người liền đã đi bốn người duy chỉ có còn lại ứng liên thương hắn cũng không có trước tiên đi theo đồng bạn rời đi. Quay người nhìn thoáng qua phía dưới, dần dần đến gần quái vật khổng lồ. Uyển Liên Thương hít một hơi thật sâu, siết chặt trong tay xanh côn, xanh đen song sắc đường vân dây dừa thân côn, tản mát ra một cỗ cực hạn khí tức hủy diệt. Cùng một thời gian, ứng Liên Thương thân thể trong nháy mắt bị xích hồng vậy rồng bao khỏa, sừng rồng sinh trưởng, tứ chi đều hóa thành ruột rồng trắng kiện, quanh thân huyết đục bành trướng, tràn ngập một cỗ bạo liệt lực lượng mỹ cảm. Không chần chờ chút nào, tự thân bá long hoa sau, ứng Liên Thương run lên cái côn hoa, giơ cao xanh côn, từ dưới biển sâu nhảy xuống, vô tận thủy chiều theo côn thế mà ngã quển, xanh đen đạo văn lưu chuyển trong đó hướng quỷ hỏa kia ở giữa dị thú đầu lâu đánh đòn cảnh cáo long hóa sau ứng liên thương lực lượng cơ hồ là toàn phương vị gấp đội tăng trưởng tu di nước biển trọng lượng vốn là không đối hắn tạo thành bao nhiêu giam cấm giờ phút này càng là như là không có gì so với không khí cũng nặng không bao nhiêu quỷ hỏa con mắt lớn chủ nhân chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh nó ngay cả ứng liên thương mặt đều không có thấy rõ não hải liền ôm một tiếng trong nháy mắt lùi lại biển sâu hơn 10 dặm phát động vô tận hải chiều ngựa mặt chỉ lên trời tiến sâu chôn các biển bên trong cái này nghe nói giao nhân tộc tiểu chủ thoát ly đội ngũ Hỏa tốc chạy tới yêu vương bị Ứng Liên Thương một côn này toàn bộ cho đánh cho hồ đồ. Thân là một phương yêu vương, nó tự thân tại tươi sáng đại yêu bên trong, cũng làm thuộc đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ bất quá tại đối mặt Ứng Liên Thương một côn đó thời điểm, nó lại có loại tự thân sắp hồn phi phách tán cảm giác, một tia phản kháng dư lực đều không có. Bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, yêu vương ngay cả cụ thể là ai hướng nó xuất thủ đều không xác định. Mà đánh ra một gậy sau, Ứng Liên Thương cũng không có bổ côn cùng hàm chiến, xoay người rời đi. Hắn lưu tại cuối cùng dĩ nhiên chính là vì đoạn hậu. Xuất thủ, tự nhiên muốn chọn cái đầu lớn nhất đến một côn này có thể hữu hiệu chậm lại yêu vương truy kích tốc độ thủ lĩnh một khi chậm lại cả một tộc đàn tự nhiên cũng sẽ không xông quá nhanh nếu không liền xem như quý mục bọn người lại thế nào chạy nguy hiểm cũng vẫn là tồn tại tại biển sâu trình diễn một trận sinh tử truy kích sẽ chỉ làm càng nhiều tồn tại chú ý tới bọn hắn ứng liên thương gõ một côn này trong thời gian ngắn đầu này yêu vương là chậm không tới liền xem như thanh tỉnh có dám hay không tiếp lấy đuổi cũng là vấn đề cứ như vậy một kích thành công ứng liên thương dưới đáy nước ngăn cái quân hoa thuận tay đem tiền căn là xuất thủ mà lưu lạc trong biển vò rượu một lần nữa bước lên nên ngang rời đi sau nửa canh giờ một đoàn người lại lần nữa hội tụ, cũng hướng về Hải Đảo Phương Hướng xuất phát, lấy bọn hắn đặc thù cùng linh lực tôn chữ. hoàn toàn có thể toàn bộ hành trình từ đáy biển đi đến mục đích, căn bản không cần nổi lên mặt nước. Tu hợp sau, Nghĩa Linh có chút ấy nấy nhìn đám người một chút thật có lỗi. Lý Hàn Y thì không thèm để ý chút nào nói ra cái này có cái gì, chẳng phải không có biết trước đi thôi, nếu là mọi chuyện đều dự liệu được, chẳng phải là thiếu đi mấy phần niềm vui thú? Quý Mục nghe vậy cười một tiếng, liếc hắn một chút ngươi lại không sợ? Này, cũng liền chuyện kia, còn có thể chơi chết tiểu gia phải không? Chu Cẩn ở một bên liếc mắt để đám người thoát khỏi nguy cơ công lao lớn nhất ứng liên thương không có tham dự đối thoại. hàn thao xuống trên cây gậy treo vào rượu, lại tại là làm sao ở trong biển uống rượu mà phát sầu. quý mục vô vô nghĩa linh bà bay, khuyên lớn ngươi đã để chúng ta tránh cho rất nhiều phiền toái, lại không điểm xuất phát còn sóng, ta xem chúng ta mấy cái còn chưa tới hải đảo, liền muốn tại đáy biển ngủ thiết đi. chính là chính là. lý hàn y ở một bên tán thành nói, mặt lạnh chu chuẩn cũng tại cách đó không xa nhẹ gật đầu. dọc theo con đường này, nếu là không có nghĩa linh, căn bản không có khả năng như vậy bình ổn vượt qua. chỉ có ứng liên thương còn tại cùng rượu phân cao thấp. quý mục vọng hướng bên này nhìn lướt qua, thở dài đem đệ thủy châu đem ra. Bốn phía nước biển rút đi sau, ứng liên thương hướng quý mục hải lòng nhẹ gật đầu, sau đó không kịp chờ đợi mở ra vỏ rượu nâng ly một ngụm. Lý Hàn Y từ phía sau chỉ chỉ bóng lưng của hắn, kinh ngạc nói ra hoàn này, lúc nào biến thành một cái tử quỷ. Không đối, rượu rồng. Chu còn nghĩ nghĩ nói ra trước kia ta không biết, nhưng phía sau ở trên chiến trường biết hắn thời điểm cũng đã là bộ dáng này. Nhất là đánh qua một cầm sau, nhất định phải đến bên trên hai cái. Còn không phải kêu lên ta. Một đoàn người mặc dù nói chuyện, nhưng không có dừng lại bộ pháp, một mực tại hướng về hải đảo phương hướng bước đi. Chương 474 vạn dặm biển sâu, kỳ cảnh dòng xoáy năm. chương 474, vạn dặm biển sâu, kỳ cảnh dòng xoáy năm. theo quý mục năm người dưới đường đi lặn, nước biển đã có thể đối bọn hắn tạo thành nhất định áp lực. quý mục cùng chu cồn tốc độ đều có mấy phần yếu bớt, ba người khác bởi vì riêng phần mình đặc thủ, cũng không chịu ảnh hưởng, cho nên cuối cùng thương nghị phía dưới, do nghĩa linh cùng lý hàn y đi ở đằng trước, phân biệt lấy tự thân tách ra hải lưu. quý mục cùng chu cồn ở vào ở giữa ứng liên thương sách côn đi tại cuối cùng. dạng này năm người cho dù lại trong biển sâu, cũng có thể bảo trì một cái tốc độ nhanh nhất tiến lên tiêm hay nước chừng một lúc lâu sau đội ngũ phía trước nghĩa linh quay người nhìn về phía quý mục hỏi nếu như tiểu tăng dự đoán không sai chúng ta hiện hữu vị trí này tới gần binh thánh tiền bối trên xa bản trong đó một chi tiểu đội nhưng cũng không phải là chúng ta muốn gấp rút tiếp viện mục tiêu phải chăng muốn tiến đến đi gặp nộ một chút quý mục trầm tư chốc lát đại khái bao xa nghĩa linh mở ra thiên nhãn những mày quan sát đường này đáp lại nói quấy nhiễu càng ngày càng nặng có chút mơ hồ nhìn không rõ ràng nhưng dự tính là khoảng mấy chục dặm lý hàn y ở một bên đề nghị vậy chúng ta liền đi xem một chút đi một khi qua sợ sệt cái kia cố kỉnh, hắn chính là trong năm người muốn tìm nhất việc vui một cái kia. một mực đi biển bắt hải sản đường đều nhanh đem hắn nghẹn điên rồi. mẫu chốt là cái này phá hải còn cái gì đều nhìn không thấy. quý mục ánh mắt quét về phía chu cuộn cùng ứng liên thương, gặp cả hai đều không có gì nghị, hắn liền để nghĩa linh dẫn đường, hướng về chi tiểu đội kia vị trí bước đi ước chừng nửa canh giờ, quý mục một đoàn người tìm được chi tiểu đội kia lâm thời chú điểm, chú điểm thiết trí tại một mảnh móc sạch hải xa phía dưới. nếu không có lý hàn y gì trong tay có một khối binh thánh lệnh bài, thật đúng là khó mà phát hiện. quý mục ở bên ngoài trước đó truyền âm một phen nhưng không có đạt được đáp lại. Mấy người lên nhau, cuối cùng kháng phong hiểm năng lực cao nhất Lý Hàn Y tiến lên, xúc lên bao trùm hải xa, tiến vào phía dưới. Chỉ chốc lát sau, hắn từ hải xa trung thực đến, nhìn về phía bốn người, lát đầu trong này đã không ai. Quý Mục nghĩ nghĩ, đi địa phương khác thăm dò. Lý Hàn Y rìa nhu một chút bờ môi, nói ra nhưng phía dưới có yêu thú thi thể. Quý Mục trầm mặc một phen, cũng xuống dưới nhìn một chút. Nơi này hẳn là bố trí qua một cái ẩn nấp pháp trận, dùng để ẩn tàng chú điểm đồng thời chống đỡ lấy phía trên hải xa không cần đình trệ đi vào bên trong sau. Quý mục phát hiện nơi này quả nhiên có không ít yêu thú thi thể, bố trí còn có chút lộn xộn, nhìn có chiến đấu qua vết tích. Cái này cứ điểm tạm thời có một cái trung đẳng phòng xá lớn nhỏ. Căn cứ không chọn vẹn trận pháp lưu động vết tích, quý mục suy đoán pháp trận này còn có một cái cỡ nhỏ tụ linh công hiệu, có thể khôi phục 2, 3 người linh lực. Công hiệu này để chi tiểu đội này người không đến mức vừa đến cực hạn liền muốn đến mặt biển đi mạo hiểm. Từ đáy biển phù đến mặt biển quá trình này, đồng dạng dễ dàng gặp phải rất nhiều nguy cơ. Nhưng chỉ là vì hai, ba người khôi phục linh lực, có lẽ không đủ. Căn cứ trước đó tin tức, binh thánh phái đi ra đội ngũ ít nhất đều có 10 người. Cho nên dạng này cứ điểm phụ cận hẳn là còn có không ít, Nhưng cũng có khả năng, là chi đội ngũ này chỉ còn lại có cái này hai, ba người. Tựa như bây giờ cái này rõ ràng bị yêu thú phát hiện lọt vào công phá cứ điểm một dạng quý gia người cảm thấy. Bọn hắn đã chết rồi sao? Quý Mục sau khi ra ngoài, Lý Hàn Ý liền dẫn đầu hỏi có lẽ. Quý Mục thăm hỏi bốn phía, trầm rãi năm quyền chúng ta tại phụ cận lại tìm kiếm một phen, nếu là thực sự không thấy tung tích, chúng ta liền mặc kệ, tiếp lấy hướng hải đảo đi, nhiệm vụ làm trọng. Mấy người đều là gật đầu, đội ngũ chợt phân tán hướng phía năm cái phương hướng khác nhau tìm kiếm đây là hiệu suất nhanh nhất cách làm trước đó tập hợp một chỗ chỉ là thuận tiện đi đường lấy chi này năm người tiểu đội năng lực Trừ phi là đón đầu gặp được thánh giai nếu không cũng không tồn tại có thể vô thanh vô tức trực tiếp ăn một người tồn tại kém nhất cũng có thể chống đỡ đến đồng đội trợ giúp liền xem như hoàn toàn không có linh lực nghĩa linh cũng phải có thể đuổi kịp mới được phân tán tìm kiếm sau ước chừng một khắc đồng hồ thời gian chuột thanh em đột nhiên từ nơi xa chuyển đến bên này tiếp thu được tin tức mấy người liên tiếp chạy tới nhưng nhìn xem trước mặt một màn lại rơi vào trở mặt nơi này đều đều là yêu thú thi thể. Phiêu đang tại đệm cắt bên trên, nói ít có vài chú cốc. Trong này cảnh giới cao nhất thậm chí đạt đến ngưng thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tươi sáng. Mà tại cái này hơn 10 dặm yêu thú thi thể trung đường, nam mấy vị mơ hồ có thể thấy được là hình người tồn tại, thân thể đã sớm bị gặm không còn hình dáng. Còn có mấy cái yêu thú thi thể tại ra bên ngoài chảy máu, giống như là vừa bị chém giết không lâu. Rõ ràng là chạy tới nơi này Chu Cổn động tay đối mặt đám người trầm mặc, Chu Cổn thở dài nói tại khi ta tới, liền đã đã chậm. Lý Hàn Ý lúc này cũng thu hồi hắn bất cần đời, trở nên chầm mặc không gì sẽ được. Diệp Linh chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng niệm một câu A Di Đà Phật. Ứng Liên Thương rõ ràng không quá am hiểu ứng phó loại trạng diện này, gãi đầu một cái, có chút nôn nóng nảy, nhưng không được lại muốn miết vào rượu của hắn. Quý mục trầm mặc hướng mấy cô thi thể bái, sau đó ngồi xổm xuống, xuống, từ trên đàn trong thế giới xuất ra một cái hộp. Hắn đem mấy người còn sót lại thi thể đều giả thành, sau đó thu nhập lọ cờ bên trong cất giữ. Hắn tính toán đợi trở lại trấn hải quan, lại để cho những tướng sĩ này nhập tổ Vệ An. Chỉ là muốn phiền phức một vị nào đó hoàng đế, lại nhiều đảo mấy cái hố. Lặng im nửa ngày, Quý mục nói khẽ đi thôi, chúng ta đi hải đảo. Chương 475 Vạn dặm biển sâu, kỳ cảnh dòng xoáy 6. Chương 475, vạn dặm biển sâu, kỳ cảnh dòng xoáy 6. Bởi vì vừa rồi nhạc đệm, đội ngũ nhất thời trở nên rất an tĩnh. Liền ngay cả nhất là nhảy thoát Lý Hàn y Ilya, trên đường đi đều không có làm sao nói. Thằng đến lại đi ra gần trong dặm, Nghĩa Linh khảo sát một chút vị trí, mới lên tiếng nhắc nhở đám người lại hướng phía trước liền lại đến một Tôn Yêu Vương lãnh địa, chúng ta chuẩn bị làm sao vượt qua? Quý Mục vỗ vỗ cây đàn hương thế giới nếu là dự định hòa bình vượt qua lời nói, ta có thể đem các ngươi thu vào đi, sau đó ta biến ảo thành yêu thú, hẳn là có thể bình yên vượt qua. Đúng lúc này Chu Cổn lại đột nhiên hỏi nếu là không có ý định hòa bình vượt qua đâu. Quý Mục khẽ miệng lộ ra một vòng tà dị độ công tan nếu là đoán không lầm lời nói, các người lấy lòng cũng đều kìm nén một cố lửa đâu đi. Bốn người lẫn nhau, trừ nghĩa linh bên ngoài đều là gật đầu. Quý Mục nhìn về phía nghĩa linh, hỏi phía trước tôn này là cái gì xuất sinh. Nghĩa linh cảm chịu một phen lắc đầu, cách hải đảo càng ngày càng gần, hắn cảm nhận được quấy nhiễu cũng càng ngày càng sâu, thiên nhãn vẫn đủ, số mệnh thông cũng dần dần bắt đầu thấy không rõ tương lai không biết ta. Quý Mục nhẹ giọng thì thầm một câu, nhìn về phía bốn người, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu cồn sờ lên bên hông đau tay có chút nữa. Lý Hàn Y Liệt Ma quyền sát trưởng những xuất sinh này giết chúng ta nhân tộc, không trả mấy cái mạng không thể nào nói nổi. Ứng Liên Thương chỉ là vô vô cây gậy, biểu thị hắn không có ý kiến. Nghĩa Linh nhìn một cái đám người, ánh mắt có chút mê ly, giống như là về tới mấy vạn năm trước. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, buông tay nói ta phản đối giống như cũng không có ý nghĩa. Mấy người các ngươi, chuyển thế nhiều lần như vậy, cũng vẫn là không có một chút tiến bộ a. Thu Di biển sâu, yêu vương hăng động. Một tôn nhắm mắt nghỉ ngơi lỏa ngư chậm rãi mở mắt, lớn như vậy con ngươi lộ ra nghi hoặc thật lâu không có ngủ thời điểm đột nhiên tỉnh qua, chuyện gì xảy ra? Nó mọc ra thân cá cánh chim, trong huyệt động bay nhảy mấy lần cánh, vừa đi vừa về du động đột nhiên thức tỉnh làm nó nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ cực hạn bất an, khiến cho khó mà an thần nghỉ ngơi. Làm Am hiểu dự cảnh tồn tại, đột nhiên sinh ra loại cảm ứng này, nhất định có nó nguyên nhân. Thậm chí nguy hiểm tám thành ngay tại trên đường chạy tới làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Thừa dịp còn không có gặp gỡ cái gì, bản tọa chạy về dòng xoáy bên trong. Không nên không nên, trên đường trở về gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Ai nha, ta lúc đầu liền không nên tin cô nương tiên tả. Hiện tại vây ở địa phương cất chim cũng không có này, ngâm mình ở trong nước mấy trăm năm, về đều không thể quay về. Nó trong huyệt động du động tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Nguyên bản không có gì gợn sóng nước biển cũng bởi vì nó kích động mà nhấc lên gọn sóng, mạnh mẽ trùng kích từ cửa hang tuần ra, tách ra bên ngoài hang động bảo vệ vô số yêu thú. Bởi vì động tính này, vừa đến nơi này không lâu, mượn nhờ bơm bướm năng lực che giấu tung tích năm người nguyên bản ngay tại tìm kiếm yêu vương vị trí, phát giác được một màn này lập tức quay đầu, quý mục hướng cửa hang một chỉ. Hướng Nghĩa Linh hỏi nhìn một chút, nhìn xem có phải hay không. Coi như bị quấy rầy, nhưng gần như thế khoảng cách thiên nhãn hay là nhìn rõ. Nghĩa Linh quan sát một trận, nói ra tươi sáng cảnh. Quý mục gật đầu xem ra chính là cái này. Ứng Minh, ngươi tiên tiến, chúng ta đi theo phía sau ngươi. Nghĩa Linh ngươi liền ở lại bên ngoài quan sát, tùy thời truyền âm, chờ chúng ta đi ra. bơm bướm có thể làm chúng ta che lấp khí tức, nhưng không cách nào vượt qua một khắc đồng hồ, cho nên chiến đấu thời gian nhất định không cần vượt qua cái này thời hạn. Nếu là qua một khắc đồng hồ còn không có đánh chết, chúng ta liền rút lui. Đám người đối với cái này an bài không có gì nghĩ, đều là gật đầu rất nhanh, ứng liên thương cầm trong tay trường côn, đi đầu một bước, một côn anh mở cửa hàng, thẳng tắp đi vào. hắn dường như ngại trước đó cửa hàng quá nhỏ, còn phải xoay người. hiện tại liền thư xướng nhiều, bởi vì vừa rồi yêu vương tán loạn, dẫn phát hải lưu, nó dưới tay những yêu thú kia đều bị thổi bay, trong thời gian ngắn bơi về không đến. cái này cho năm người một cái tuyệt hảo tiến công thời cơ, ít đi rất nhiều cái nhiễu. một côn này động tính đem trong huyệt động loạn ngư giật này mình. gặp mấy người sau khi đi vào, loạn ngư mặt lộ hoảng sợ, hét lớn các ngươi là ai? vì sao tự tiện xông vào bản vương phủ? ta nói cho các ngươi biết, bản vương dưới tay có 100 Không không không lúc này, Chu Cổn, Quý Mục, Lý Hàn Y Lỉ đi theo ứng liên thương sau lưng, cũng liên tiếp vào hang động. Sau khi đi vào, Quý Mục chỉ là nhìn lỏa ngư một chút, may may không có đi quản nó đang nói cái gì, trực tiếp đối với ba người nói một khắc đồng hồ, tiết kiệm thời gian. Tranh minh một tiếng, Chu Cổn xong đao ra khỏi vỏ, từ cổ tay xoay chuyển ứng liên thương côn nhọn dơ lên. Lý Hàn Y Lỉ vung ra một chồng phù lục, gián tiếp tại hang động trên bốn vách tượng. Phù quang lực ảnh, lẫn nhau tương liên. Trong thời gian cực ngắn, hắn liền mượn nhờ phù lục dựng ra một đạo trận pháp, đem toàn bộ hang động bao dung trong đó. Quý Mục rút ra thu thủy kiếm, Mũi kiếm nhắm ngay loàn ngư, uy nhất ngừng mây, vạn kiếm lưu tinh, tuyết lành năm được mua một trái một phải, hiện ra vàng bạc ánh sáng nhạt, cùng nhau hướng về loàn ngư bay đi. Có thể nói đã lớn như vậy, loàn ngư chưa bao giờ thấy qua loại chiến trận này. Chương 476, vạn giang biển sâu, kỳ cảnh dòng xoáy bảy. Chương 476, vạn giang biển sâu, kỳ cảnh dòng xoáy bảy đối mặt cái này đổ đập xuống một bộ. Loàn ngư dọa đến toàn bộ yêu đô nhảy, một đầu đạn túi tại hang động trên vách tường, lại bị hang động bám vào trận pháp cho trở về. Lý Hán Y ném ra cái này một chồng phụ lục, trong đó không thiếu địa giai cực phẩm, tụ hợp chồng chất lên nhau. Vi năng cực lớn đồng thời chỉ thủ không công, chỉ dùng đến cốt địch. Cho dù loạn ngư là tươi sáng cảnh đại yêu, trên cảnh giới có thể áp chế lý hàn y nhưng dựa vào phụ lục vây khốn nó trong thời gian ngắn cũng là dư xài. Bởi vì đầu va chạm bị trận pháp ra cố mặt lách, loạn ngư xuất hiện ngắn ngủi tròn váng, chỉ bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại. Thân là một phương hải vực yêu vương, loạn ngư tự thân không chỉ có là tươi sáng cảnh, nhục thân cường hành, cũng có chứa bình thường yêu tộc không có cường đại thần thông. Chỉ bất quá còn không đợi nó thi triển, vừa đụng vào vách hang bắn trở về thời khắc, chu cồn đao đã đến. Hằng quang lóe lên, hai đạo loan giống như đao khí được ra. Một đạo nguyên huyết sắc thập tự chớp mắt chạm tại lỏa ngư cái chán. Trong chốc lát, yếu huyết vang khắp nơi. Lỏa ngư phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó chỉ cảm thấy một đao này cơ hồ muốn chém diệt chính mình hết thảy, ký ức cùng thần trí đều xuất hiện hoảng hốt. Cái này không giống như là chém, càng giống là muốn đem nó tồn tại triệt để từ trên thế giới này xóa đi. Đây là thiếu hạo truyền thừa một trong, một đao đoạn hồn, song đao toại mạng. Ráng răng chắc chắc chịu lần này, Lòa ngư còn không đợi tỉnh táo lại, ứng liên thương thanh vương côn liền đã gõ tới đồng một tiếng. Thân quân lưu chuyển lên đạo văn, ngang nhiên đập vào Lòa ngư bụng trong. Lực trung kích to lớn trong nháy mắt đưa nó toàn bộ thân hình đều quét đến trong huyệt động trên vách, đồng thời dư lực chưa tiêu, đánh cho lõa ngư toàn bộ thân hình như cái bóng một dạng trong huyệt động vừa đi vừa về bắn ra va chạm. Trong lúc này, nó còn bị quý mục ngừng mây vạn kiếm xuyên qua mấy lần, khiến cho lõa ngư cuối cùng nhìn tựa như là một cái gai vị. Không bao lâu, lõa ngư trên người côn thế rốt cục giảm xuống, để nó có thể an tĩnh nằm nhòi dưới đáy, chỉ là rốt cuộc không bỏ dậy nổi, mà hết thể này, bất quá đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Tốc độ nhanh đến quý mục mấy người vừa mới tiến hăng động, mỗi người bỗng lúc đít, hết thể còn kém không nhiều xong việc. Nguyễn Linh chỉ cảm thấy chính mình mới vừa ở ngoài cửa khoanh chân ngồi xuống, Quý mục mấy người liền đã đi ra. Hắn sửng sốt một chút, nhìn về phía đám người xong việc. Quý mục gật đầu xong việc. Lý Hàn Y vía dương lên đầu, Tiêu ngạo nói bản tiểu gia đều xuất thủ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, phụ trách ở bên trong luyện hóa yêu thú tinh huyết chuột đột nhiên từ trong huyệt động thét lên không đối, nó không có tinh huyết. Quý mục bước chân dừng lại, khẽ nhíu mày đột nhiên, tất cả mọi người, cung phụ cận toàn bộ sinh linh, bao quát liên thương ở bên trong đều cảm nhận được một cô to lớn xé rách lực nguồn lực lượng này để bọn hắn hoàn toàn không cách nào tại hải vực duy trì thân hình đều là không thể không rời đi lấy biển bị liên lụy đến trong nước biển nghĩa linh tại nửa đường sửng sốt một chút chợt biến sắc đột nhiên truyền âm hét lớn đây là biển vòng xoáy mau trốn ra nó hấp xả phạm vi ứng liên thương không chút do dự ở giữa không trùng cương ép vặn bẹo giáng người hướng phía trước đánh ra một côn chỉ bất quá một côn này chỉ là để biển vòng xoáy hơi ba động một chút liền thôi phục cái tia cường đại hấp xả năng lực không có tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn thiên địa tự nhiên chi lực vĩnh viễn là thế gian này sức mạnh khủng bố nhất bị hút vào trong biển dòng xoáy sau, một đạo tà ác thanh âm tại Quý Mục bọn người vang lên bên thai vô dụng. Từ bỏ dãy rồi đi. Bản tọa ẩn nút nơi đây mấy trăm năm, còn từ có thấy thánh giai trở xuống tồn tại có thể cưỡng ép tránh thoát biển sâu dòng xoáy. Vốn không muốn cùng các ngươi so đo, chỉ là các ngươi một lời không hợp liền đánh đến tận cửa, còn nát bản tọa tại Tu di Hải thật vất vả luyện hóa phát thân. Vậy không thể làm gì khác hơn là mời các ngươi đến ngủ dưới một lần. Chậc chậc, nhìn đều là hạt giống ta. Tota. Làm bản tọa một đạo tiếp phát thân, không có gì thích hợp bằng. Quý mục sắc mặt ngưng túc, một bên Gian Nan nắm trong tay tự thân, muốn khôi phục đối tự thân khống chế, một bên tìm kiếm lấy đạo thanh âm này chủ nhân, đồng thời một bên quát đồng loạt xuất thủ. Chỉ một thoáng, Chu cồn rút đao, Quý mục vung kiếm, ứng liên thương vung lên trường côn. Chỉ có Lý Hàn Y tiêu diêu chân khí thôi động, phát hiện chính mình trong nháy mắt thân thể nhẹ bẫng, trực tiếp thoát ly biển vòng xoáy xé rách. Loa Ngư không thể tin thanh âm từ dưới biển sâu truyền đến chỉ là một cái lập muốn cảnh, làm sao có thể? Ngay tại nó khiếp sợ thời khắc, có lẽ là biển xoáy vừa mới nhận dẫn dắt thành hình, uy thế không lớn. Ba người khác dốc hết toàn lực xuất thủ, đúng là ngạnh sinh sinh vặn vòng vo nó lưu động sinh sinh đưa nó đánh ngừng nhất sát. Thừa dịp thời gian này, lục thân càng thêm thích ứng biển sâu ứng liên thương trước tiên từ cái kia bị bọn hắn liên thủ mở ra lỗ hổng tru ra, sau đó trở lại đi túm cổn cùng quý mục. Loạn ngư thanh âm trong nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ, gào thét giận dữ hết không. Đừng hòng trốn. Trong chốc lát, nó tựa như là làm cái gì. Hải toàn qua lại lần nữa xoay tròn, đồng thời lưu động tốc độ đột nhiên tăng lên, hấp xả lực trở nên càng mạnh mẽ. Cơ hồ là trong mấy mắt, quý mục cùng chuột liền bị hải toàn qua một lần nữa lôi kéo trở về ứng liên thương trực tiếp lựa chọn bán long hóa, toàn thân cơ bắp tăng vọt lấy sức một mình cắn răng lôi kéo ở hai người, dốc hết toàn lực mà đối kháng hải toàn qua xe rách. chương 477 chân núi cửu u vẫn thần giới đánh dấu một. chương 477 chân núi cửu u vẫn thần giới đánh dấu một. một bên bị dòng xoáy xé rách, một bên bị ứng liên thương ra bên ngoài tốn. quý mục chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp bị chia làm hai đoạn, một bên chuột cũng là như thế. cái này biện vòng xoáy kỳ quỷ không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột ngột mà tới, so với bọn hắn trước đó gặp phải bất luận một loại nào hải vượng hung hiểm còn gai góc hơn. nếu không có nhục thân thành thánh yêu tộc thánh thú. Tuyệt đại đa số sinh linh đều không thể đối kháng loại kia cường tuyệt hấp xả, thậm chí ở trong đó ổn định thân hình đều khó có khả năng làm đến, căn bản là không có cách làm đến hữu hiệu đối kháng. Chủ yếu nhất là tại quý mục bọn người tránh thoát vòng xoáy thời điểm, nghĩa linh đã bởi vì vừa rồi đột nhiên tăng lên xé rách mà bị bắt chèn chứa càng sâu, bây giờ gần như sắp muốn mất đi bóng dáng. duy nhất có thể hành động tự nhiên Lý Hàn ý gì, mặc dù đã khởi hành đi cứu, nhưng nhìn tình huống này hẳn là không còn kịp rồi. Quý mục não hại điện quang hỏa thạch lên, hướng ứng liên truyền âm nói ứng hình, đem ta bung ra, lực lượng của ngươi đầy đủ đem chu kéo ra ngoài ta đi cứu nghĩa linh, các ngươi ở bên ngoài nghĩ một chút biện pháp. ứng liên thương nghe vậy chần chờ một chút, nhưng rất nhanh liền làm ra quyết định. hắn buông lỏng ra quý mục tay, sau đó bắt đầu dùng hai cánh tay lôi kéo chu cổn. lúc này, chu cổn cũng phản ứng lại, nội trừng ứng liên thương ngươi đang làm gì? cứu ta làm gì? ba cái cộng lại không có một cái nào minh đạo cảnh ngươi không cứu. trời mới biết vòng xoáy này muốn đem bọn hắn cuốn tới đi đâu. vạn nhất gánh không được làm sao bây giờ? ứng liên thương ôm ôm nói quý mục đệ, chu chán nản hắn để cho ngươi làm gì ngươi liền làm gì. một vò rượu có thể cho ngươi thu mua thành dạng này. Chỉ bất quá lúc này Vô Luận Chu cổn lại nói cái gì, ứng liên thương đều chưa từng để ý tới, chỉ là phối hợp đem hắn kéo ra khỏi vòng xoáy. Một bên khác, Mặc Kệ Quý mục trong nháy mắt liền bị lôi kéo tiến vào dòng xoáy chỗ sâu, bị lay động choáng đầu hoa mắt, cùng Nghĩa Linh cùng Lý Hàn Y dị cùng nhau, không biết chạy tới phương nào đúng lúc này, tựa hồ là cảm thấy đã đủ rồi, hay là mạnh như vậy lực dòng xoáy bản thân liền không cách nào duy trì quá lâu. Tại năm người sau khi tách ra, dòng xoáy dần dần yếu bớt, cho đến lắng lại. Hết thảy lại bình tĩnh lại, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Chu Cổ Phán có chút mở mịt tung bay một hồi mới hồi phục tinh thần lại nhìn thấy dưới biển sâu chỉ còn mình cùng ứng liên thương, chu cổn hung hăng chửng ứng liên thương một chút, hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. bất quá hắn chính mình cũng biết vừa rồi sự tình ra khẩn cấp, căn bản không còn kiểm suy tư nước quá nhiều. nghĩa linh bị hút vào, quý mục khẳng định là muốn đi cứu, cho nên ứng liên thương làm hắn không có ý nghĩa. coi như kéo ra, hắn đoán chừng còn phải quay trở lại đi, khi đó chu cổn chính mình cũng không có đi ra, vậy cái này tiểu đội cơ bản liền toàn quân bị diệt. hiện tại mặc dù chia một nửa, nhưng tình huống so trước đó đã tốt hơn quá nhiều. việc cấp bách, hay là ngấp lại làm sao đem ba người kia cứu trở về mới là chủ yếu sự tình. Trầm rãi bình phục một thoáng tâm trạng, Chu Cổn nhìn về phía ứng Liên Thương, hỏi ý nói ngươi cảm thấy vừa rồi cái kia là cái gì? Biển vòng xoáy. Nói nhảm, ta có thể không biết đó là biển vòng xoáy, ta nói chính là âm thanh kia. Thanh âm. Ứng Liên Thương nghĩ nghĩ luật cá, ngươi cảm thấy bình thường thánh giai trở xuống yêu tộc, tại chúng ta mấy cái liên thủ công kích đến còn có thể còn sống. Có lẽ, nó không tầm thường đâu. Chu Cổn chán nổi gân xanh lên, hắn không thể cho con xuẩn long này đến bên trên một đao. Nhưng nghĩ lại, chính mình trước mắt giống như đánh không lại hắn, chỉ có thể coi như thôi ngươi còn nhớ hay không đến, tại chúng ta xuống biển trước đó có quan hệ biển vòng xoáy, vân chử là thế nào đối với chúng ta nói? ứng liên thương nghĩ nghĩ, trung thực nói không nhớ rõ. chu cổn thâm hút khẩu khí, nhưng lại bởi vậy sặc mấy nước bọn. hắn bình phục rất lâu, mới khiến cho chính mình không đến mức tức mất đi. vớt vớt mi tâm, hắn tận lực để cho mình dụng tâm bình khí cùng ngự khí nói ra vân chử nói, biển vòng xoáy tại yêu tộc trong truyền thuyết, có thể liên thông cửu u. chu cổn nói xong, nhìn thoáng qua ứng liên thương, phát hiện người sau cũng tại chớm mắt nhìn hắn. chu cổn vô hốt một cái, trực tiếp từ bỏ, nói ra kết luận ta muốn truyền thuyết này, chưa chắc là không có lựa thì sao có khói kết hợp với chúng ta bây giờ gặp phải sự tình, ta cảm thấy cái này biển vòng xoáy rất có thể là có thể người vì điều khiển. cái kia là cá, chính là phía sau màn người thao túng một trong. so với yêu tộc, suy đoán của ta càng có khuynh hướng, nó đến từ cửu u, ứng liên thương nháy mấy lần con mắt, giật mình giống như nhẹ gật đầu thì ra là như vậy. cho nên chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Chu Cẩn suy tư một cái chớp mắt, nóng nhìn một chút vừa rồi biển vòng xoáy cuốn lên vị trí nhìn như vậy đến, cái này biển vòng xoáy có lẽ là một loại có thể liên thông lượng giới truyền tống độ vật, bình thường khó mà nhìn thấy. dựa vào bình thường phương pháp đoán chừng là rất khó tìm đến, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi nó chủ động hiện thân. Ngay tại Chu Cổn suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên đã nhận ra trên thân truyền đến một loại nào đó dị dạng. Do xét một phen, Chu Cổn cuối cùng từ trên thân xuất ra một vật, không phải khác, chính là trước đó quý mục gửi tại hắn nơi này vẫn thần nhỏ. Chương 478, chân núi cửu u vẫn thần giới đánh dấu 2. Chương 478, chân núi cửu u vẫn thần giới đánh dấu 2. Vẫn thần nhỏ thay đổi trước đó ám chầm, toàn bộ vật thể mặt ngoài hiện ra xinh đẹp quang, giống như là màu đỏ như máu lưu ly, li, bóng ánh sáng long lanh, không ngừng lấp lóe. Chu Cổn trước đó bởi vì một mực ở vào dòng xoáy liên lụy bên trong, cho nên chưa từng phát giác. Hiện tại ổn định lại tâm thần, liền phát hiện nó dị dạng cái này. Chu Cổn cầm vẫn thần nhỏ, lang thần một cái trước mắt. Chợt hắn tâm thần khẽ động, cầm vẫn thần nhỏ hướng phía trước bơi một khoảng cách. Sau đó Chu Cổn phát hiện, nương theo lấy động tác của hắn, vẫn thần nhỏ tại dưới biển sâu vị trí cách một khi phát sinh biến hóa, lấp lóe hồng quang cùng khoảng cách đều sẽ phát sinh biến hóa. Càng là hướng trước đó vòng xoáy lưu động mãnh liệt địa phương du lịch, vẫn thần nhỏ thì càng sáng tỏ lấp lóe, trái lại liền càng yên tĩnh. Chu Cổn lâm vào trầm tư đây là đang chỉ dẫn hắn tìm tới quý mục nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị hắn bóc tắt cái này ta khí hắn mặc dù qua tay không lâu nhưng đã đầy đủ cảm nhận được nó tà tính căn bản không phải cái trung tâm người bị hại đồ vật cho nên khiến cho nó như vậy nhất định có khác nó nguyên nhân chu cổn trầm tư chốc lát có khuyên hướng một cái khả năng cái này ta khí vốn cũng không thuộc về nhân gian nó không giống bất luận cái gì thợ khéo có thể tay không sáng lập đồ vật đồng thời vốn là không trọn vẹn trạng thái nếu không đến từ nhân gian cũng không hoàn chỉnh cái kia tại cái này biển sâu nó cũng chỉ khả năng đến từ một chỗ vòng xoáy phía dưới thần bí cửu u nơi đó cũng đúng lúc cùng vẫn thần nhỏ tà tính tương thất đồng thời nếu là đến từ cửu u nơi đó tồn tại cái khác vẫn thần nhỏ mảnh vỡ cũng có khả năng cái này cũng đã chứng minh vì cái gì trên đường đi đều vô sự vừa mới chịu đựng dòng xoáy liền đưa tới phản ứng cùng dị dạng chu cồn não hải phi tốc vận chuyển nếu như suy đoán này là thật đây chẳng phải là nói chỉ cần dựa vào vẫn thần nhỏ liền có thể không cần dựa vào biển vòng xoáy tìm tới cửu u cửa vào ngay tại chu cồn khổ tư giải thích như thế nào cứu đồng đội thời khắc một bên khác bị dòng xoáy cuốn đi sau cái kia khổng lồ sẽ rách lực làm cho quý mục một lần kém chút mất đi ý thức. Trên đường đi hay là dựa vào Điệp Nhi không ngừng kêu gọi, hắn mới lấy duy trì thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, Quý Mục đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người đột nhiên khôi phục khống chế đối với thân thể. Nhưng chỉ là trong chốc lát, hắn liền do vui chuyển buồn, cả người tính cả nước biển bỗng nhiên đập xuống trên mặt đất. Nơi này lại là phía lục địa. Xoa đầu sau khi đứng dậy, Quý Mục đánh giá một chút bốn phía, khẽ nhíu mày đó là cái dạng gì địa phương. Đỏ sậm, thanh hôi. Vô Nhật Vương Nguyệt, quái thạch trởm, không có một ngọn cỏ đưa mắt nhìn lại, hết thảy sự vật đều bị kín một tầng máu tươi giống như nhan sắc, liền ngay cả dưới chân đại địa đều phảng phất tại chảy máu chỉ một cái lưỡi mắt nặng nề cảm giác đè nén liền đập vào mặt ngay tại quý mục do xét bốn phía thời điểm một tiếng kêu gọi từ phía sau hắn chuyển đến hắn quay đầu nhìn lại đã thấy lý hàn y gì cùng nghĩa linh ngay tại cách đó không xa hướng hắn ngắc. lý hàn y dì trạng thái vẫn được nhìn thần long hiện ra như thật mà nghĩa linh nhìn hơi có chút chật vật chỉ bất quá bởi vì có cả xa bảo hộ cho nên cũng không nhận được cái gì quá lớn thương thế quý mục tiến lên mấy bước nghĩa linh nhìn hắn một cái nói ra nơi này có thật nhiều để cho ta cảm giác không thoải mái khí tức một khi sử dụng số mệnh thông não hải liền hỗn loạn tươi mừng nhưng trải qua vừa rồi cái nhìn kia ta có thể xác định nơi này là cựu lũ chỉ bất quá nơi này ở vào cực ngoại tầng địa phương chỉ cần không thâm nhập chúng ta liền còn có cơ hội rời đi nơi này đúng lúc này một tiếng cực kỳ chói tai ồn ào thanh âm tại bọn hắn bên thai vang lên rời đi ha ha ha ha ha bản tọa nghe được cái gì bản tọa tự mình mở ra giới bích để nước biển rót vào nơi đây mới đưa các ngươi hấp xả tiền đến ta như vậy phí sức phí công thật vất vả mời các ngươi đến bản ngục chủ đại ngục làm khách các ngươi lại còn nghĩ đến rời đi quý mục chậm rãi đứng dậy những mày nhìn về phía bốn phía nhưng không có phát hiện đạo thanh âm này chủ nhân giới thiệu lần nữa một chút bản tọa chính là sôi huyết địa ngục chi chủ. Trước đó các ngươi rất chết, chẳng qua là bản tọa tán tại Tu di Hải 500 pháp thân một trong, không quan trọng gì. Thế nào? Sợ rồi sao? Quý mục nghe vậy cười ha ha, nghe nói cừu hữu càng hướng xuống càng khủng bố hơn. Thập bát đại địa ngục, 500 tiểu địa ngục, tiểu địa ngục phía trên còn có 500 hạt bụi nhỏ ngục. Chỉ bằng ngươi phân tại phía trên nhất kia nhất trọng hạt bụi nhỏ ngục, ngay cả cái tội nhân đều nhìn không thấy, bản nhân đến nay còn giấu đầu lộ đuôi không dám gặp nhau, còn 500 pháp thân. Năm cái có hay không a? Bởi vì lao ông nguyên nhân. Quý mục tại cảnh giới cực thấp lúc liền từng lên thiên nhân, đi khắp tam giới, đối với cựu vũ cấu tạo cũng có nhất định trình độ bên trên hiểu rõ. Lấy hắn hiểu rõ đến tin tức, thần cao nhất địa ngục, thật có thể tính là yếu nhất địa phương. Lời vừa nói ra, tụ hội là trực tiếp vạch trần sôi huyết ngục chủ Tấm An Che, gầm lên giận dữ truyền ra uy miệu. Quý Mục một bên cùng sôi huyết ngục chủ đấu võ mồm, một bên bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Lý Hàn Yidi, vùng trộm truyền âm nói ngươi tiêu diêu chân khí, có thể hay không mang bọn ta rời đi cái này. Lý Hàn Yidi truyền âm đáp lại nói nơi này cùng trước ngươi địa phương ẩn thân cùng loại, đều là tồn tại nhất trọng bức tường ngăn cản. Bằng vào cảnh giới tu vi hiện tại của ta, còn không cách nào đột phá loại địa phương này. Nếu là chỉ có chính ta còn có thể nếm thử một phen, nhưng mang các người ra ngoài thì càng không thể nào.